thứ t năm hiện ư n hạng g khảo hạch Thư bắt đầu.、Từ、nam, 51, xếp hạng khảo hạch bắt đầu. nam hiện tại ta luyện huyết bảy tầng tu vi lại thêm những cái kia võ học mà lại mấy cái võ học đều có ngũ cấp tầng thứ cho dù là đối mặt với huấn luyện doanh bên trong những thiên phú này ưu tú luyện huyết tám tầng thậm chí là luyện huyết chín tầng võ giả đều không sợ chút nào dù sao ngũ cấp võ học đã vượt qua phổ thông võ học phạm vi nhìn trước mắt hệ thống mặt bảng cố trường ca khỏe miệng nổi lên một vệ đường cong nhìn thoáng qua thời gian cố trường sinh ánh mắt hơi hơi nhau lại xếp hạng khảo hạch muốn bắt đầu a cố t r ư ở n g ca dội ra lưng ngỏi đi tới phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen đổi lại một kiện sạch sẽ y phục chính là đi ra túc xá hướng về quảng trường vị trí đi đến chờ cố t r ư ở n g ca đi vào quảng trường thời điểm bốn phía đã có không ít huấn luyện doanh thành viên la hoa cùng lâm mạc vân cũng sớm đã tại quảng trường bên trong khi nhìn đến cố t r ư ở n g ca thời điểm la hoa hướng về phía cố t r ư ở n g ca phất phất tay cố t r ư ở n g ca đi tới hai người trước mặt la hoa cười ha hả nói tiểu tử ngươi gần nhất đang làm gì ta thế nhưng là nghe nói triệu giáo quan hoặc nhiều hoặc ít đối ngươi có chút bất mắn a cố trường ca mi đầu hơi n h ữ cũng không có giải thích cái gì một bên lâm mạc vân nhìn quanh b ố n phía nhỏ giọng nói trước đó ngươi nhập danh khảo hạch lấy được hai mươi chín tên nhưng điều đến những quý tộc kia tử đệ có chút bất mãn lần này khảo hạch ngươi cẩn thận một chút sợ là có không ít người đều là hướng về phía ngươi tới cố trường ca nghe vậy cười cười vậy liền để bọn hắn đến đi lâm mạc vân h ầ nghi quan sát một chút cố trường ca không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác trước mắt cố trường ca cùng một tháng trước có khác nhau rất lớn tựa hồ trên thân nhiều một tấm khăn che mặt bí ẩn đ ồ n dạng lâm mạc vân nóng lòng muốn thử nhìn qua cố trường ca ta đột nhiên cũng muốn khiêu chiến một chút ngươi trước đó còn tại võ đạo ban thời điểm. Cố t r ư ờ ngay c đều chỉ c tại h doanh doanh ba người nói chuyện với nhau thời điểm giang nam doanh thành viên đều đã đi tới quảng trường bên trong ngay sau đó tại cái kia quảng trường trên đại cao từng đạo từng đạo cường hãn thân hành bỗng nhiên hiện hiện mỗi một cái đều tản ra một cố cường đại khí tức đương nhiên đó là giang nam doanh giáo quan triệu t h ừ a phong tự nhiên cũng là ở trong đó triệu t h ừ a phong đứng tại trên đ à i cao ánh mắt nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua c ố trường ca mi đầu hơi hơi nhắc lại lại là không có nói cái gì mà chính là đối mặt với mọi người cất cao giọng nói chư vị tới đến giang nam doanh cũng có thời gian một tháng ta biết rất nhiều người đối với mình nhập doanh xếp hạng có chút k h ô n g phục nhưng giang nam doanh từ trước đến nay chỉ nhận thực lực muốn muốn tăng lên chính mình xếp hạng cái kia liền lấy ra thực lực của các ngươi đến để cho chúng ta nhìn xem mà không phải ở nơi đó dùng miệng nói triệu thưa phong quát lớn một tiếng hôm nay cơ hội cho đến các ngươi đã khâm phục vậy liền bày ra cho chúng ta nhìn một chút hiện tại tuyên bố lần này xếp hạng khảo hạch quy tắc lôi đài chiến chúng ta sẽ dựa theo nhập doanh khảo hạch xếp hạng cho các ngươi an bài đối thủ thích hợp giao chiến hoàn tất về sau nếu như các ngươi cảm giác đến chính mình xếp hạng còn có thể tăng lên lời nói cũng có thể hướng xếp hạng cao hơn chính mình người tiến hành tiêu chiến nói xong triệu thừa phong ánh mắt quét qua mọi người không ít giang nam doanh thành viên trên mặt đều lộ ra một vệ t nóng rực chi sắc trải qua một tháng doanh địa thời gian bọn hắn cũng minh bạch xếp hạng chốt ố t xếp hạng càng cao bọn hắn có thể lấy được tích phân thì càng nhiều liền có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên triệu thừa phong ánh mắt tại mọi người trên thân cuối cùng r hà hà hà không nghĩ tới đệ nhất cái chính là cái này ra hỏa quảng trường một góc nhu thần ngồi tại một cái ghế phía trên hai tay mở ra dựa vào thành ghế có vẻ hơi lười biếng chỉ là khi nghe thấy cố trường ca ba chữ thời điểm hơi hơi mở mắt ra m a nơi g xa cố trường tức chậm rãi ca i vào may sắc mặt bình tĩnh hướng về lôi đài phía trên đi đến chở cố trường ca đứng tại lôi đài phía trên thời điểm triệu thừa phong cũng là đọc lên cố trường ca đối thủ tên thứ năm theo thứ năm hai chữ vang lên quảng trường bên trong vang lên từng đợt xì xào bàn tán một bên khác triệu thừa phong cũng là nhanh chóng đọc lên cái khác mấy cái lôi đài tuyển thủ tên sau khi nói xong trực tiếp đem ánh mắt rơi vào cố t r ư ở n g ca chỗ lôi đài chỗ lấy đệ nhất cái liền đem cố t r ư ở n g ca kêu đi ra cũng là triệu thừa phong một cái tư tâm hắn thì là muốn xem một chút cố t r ư ở n g ca hiện nay đến cùng là cái gì tình huống nếu quả như thật như là chính mình suy nghĩ như vậy có lẽ triệu thừa phong thì thật đối cố t r ư ở n g ca thất vọng lôi đài phía trên cố t r ư ở n g ca bình tĩnh nhìn lấy trước mắt tư nam tư nam hai tay để vào túi khoe miệng hơi hơi dâng lên không nghĩ tới đệ nhất cái liền để ta gặp ngươi xem ra đây là thiên ý để cho ta trùng kích ba mươi vị trí đầu a cố trường ca cười không nói tình cảnh này rơi vào tư nam trong tầm mắt lại là làm cho tư nam trong lòng có lấy một cỗ không h i ể u lựa giận ừ bất quá là may mắn trùng kích đến ba mươi vị trí đầu cũng xứng ở trước mặt ta trang tư nam lạnh hư một tiếng l u y ệ n huyết sáu tầng tu vi trong nháy mắt bạo phát một thanh chiến đao lạng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt hướng về cố trường ca dết tới đối mặt với tư nam sắp phạt cố trường ca khỏe miệm vẫn như cũng n m lấy một vệ nụ cười chỉ là không biết cái gì thời điểm trong tay nhiều một đoạn đoạn côn đoạn côn nơi tay cố t r ư ở n g ca khí thế trong nháy mắt phát sinh một loại nào đ ó biến hóa một cỗ bá đạo chi khí trong nháy mắt gào thét mà ra sau một khắc đoạn côn đón chiến đa o hung hăng đập xuống võ học tê thiên côn chương năm mươi hai cái này ra hỏa cho là mình là vũ khí đại sư chương năm mươi hai cái này ra hỏa cho là mình là vũ khí đại sư ẩm lôi đài phía trên một đạo trầm đ ủ c c m thanh nổ tung lại là có thể nhìn đến một đạo thân ảnh trong nháy mắt theo lôi đài bên trong bay ngược mà ra hung hăng đập vào lôi đài bên ngoài đại địa phía trên đem cái tia đại địa đều đập ra từng đạo từng đạo vết nứt cái này bốn phía lôi đài vị trí không ít giang nam doanh thành viên nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt hơi hơi n h a o lại luyện huyết bậy tầng vừa mới võ học thượng như là một môn tiểu thành cảnh giới luyện huyết võ học cách đó không xa như thần nhìn về phía cố trường ca vị trí cứ việc đối tại cố trường ca cực kỳ khinh thường nhưng cố trường ca chiến đấu vẫn là đem như thần ánh mắt hấp dẫn vừa tốt thấy được cố trường ca đem tư nam nện bay ra ngoài tràng cảnh cái này ra hỏa không chỉ dùng kiếm sao làm sao còn học lên côn pháp rồi tham thì thâm như thần chức là hơi kinh ngạc chỉ là tại liên tưởng đến trước đó cố trường ca động tác về sau v là là ha ha ha. cách đó không xa triệu thừa phong tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này cứ việc khi nhìn đến cố trường ca thể hiện ra luyện huyết bậy tầng tu vi thời điểm ánh mắt bông nhiên sáng lên một cái nhưng ngay sau đó liền không nhịn được lắc đầu tê thiên côn mặc dù là luyện huyết võ học nhưng nhìn cố trường ca dám n vẽ c ũ n không n g kém h i ề u kế tiếp thôn à h cảnh h t này, còn không trong đám người tôn không nết miệng cười một tiếng vừa xài b ứ t ra đi thẳng tới lôi đài phía trên hắn nhìn lấy cố trường ca đoạn côn trong tay cười hh dùng côn a đ ừng t ô Tôn không nhìn đến cố trường ca vũ khí trong tay biến hóa không khỏi xương sở còn không có đợi hắn kịp phản ứng thời điểm Cố trường, ca bước c trường đây n lưu h ể n giữa, trực tiếp tại chỉ là đến kịp đem trong tay trường trực đập vào đại phía trên. Đổi thành đây là đại thành cảnh giới luyện huyết võ học đoạn h ồ n đao bốn phía giang nam doanh thành viên trên mặt nổi lên một chút vẻ kinh ngạc trước là tiểu thành cảnh giới tê thiên côn lại là đại thành cảnh giới đoạn hồn ao liên tiếp hai loại không đồng loại hình võ học tại cố trường ca trong tay hiện hiện cũng là khiến đến bọn hắn hơi kinh ngạc một bên triệu thừa phong càng là cao mày không biết suy nghĩ cái gì đồng thời tiếp tục can bài huấn luyện doanh thành viên đi lên lôi đài mỗi khi có khác biệt đối thủ đi lên lôi đài thời điểm cố trường ca võ học đều sẽ phát sinh biến hóa luyện huyết võ học lạc chấn thương luyện huyết võ học bất diệt pháp luyện huyết võ học từng môn luyện huyết võ học tại cố trường ca trong tay bắn ra ra làm cho cố trường ca dễ dàng chính là đem những cái tia đối thủ giải quyết chỉ là tình cảnh này rơi vào một đám giang nam doanh thành viên cùng triệu thừa phong trong tầm mắt thời điểm lại là cũng không có gây nên bao nhiêu gợn sóng ha ha ha xem ra cái này g i a hỏa là thật chuẩn bị để cho mình hướng vũ khí đại sư phương hướng phát triển a đau thương con kiếm cái này g i a hỏa làm sao không tu hành một môn phụ pháp lại tới một cái truy pháp ngưu thần cười ha hả nhìn lấy lôi đài phía trên cố trường ca đến cùng vẫn là bình dân không có có nhãn lực g i a hỏa những thứ này võ học tu luyện lại nhiều lại có ý nghĩa gì cũng chính là đối phó người cùng cảnh giới coi như không tệ một khi gặp tu vi cao hơn hán người vài phút thì muốn t u a n ư u thần làm cho bốn phía giang nam doanh thành viên hào hào nhịn không được nhẹ gật đầu chính như ngưu thần nói tới như vậy phần lớn giang nam doanh thành viên đều rất rõ ràng tham thị thâm đạo lý này nhất là cố trường ca như vậy đem những thứ này luyện huyết võ học đều tu luyện đến tiểu thành đại thành lại như thế nào chỉ cần có người đem một môn luyện huyết võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực dễ dàng liền có thể đem cố trường ca n g h i ệ n ép cố trường ca đường cũng liền dừng ở đây luyện huyết bảy tầng cũng là h ắ n cực hạ những cái kia có thể tu luyện tới luyện huyết tám tầng thậm chí là chín tầng người cái nào không phải đem ít nhất một môn võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực tri cảnh quả nhiên cái này ra hỏa hai mươi chín tên cũng là dựa vào vận khí tới quảng trường bên trong không ít người xì xào bàn tán trên đài cao triệu thừa phong nhìn lấy lôi đài phía trên cố trường ca thở dài có thể đem những thứ này võ học đều tu luyện đến tiểu thành đại thành cảnh giới dạng này thiên phú nếu như nghiên cứu tại một loại võ học phía trên nói không chừng đều có thể đầy đủ nắm giữ cực hạn võ học quả nhiên vẫn là đi lầm đường a triệu thừa phong nhiều ít có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép làm bình dân đi ra giáo quan hắn tự nhiên nguyện ý nhìn đến càng nhiều bình dân thiên kiêu có thể đi càng xa hắn nhìn kỹ cố trường ca chỉ l à nhưng chưa từng nghĩ cô trưởng ca vậy mà đi lên một đầu đường q u ê n co cũng là thời điểm để tiểu gia hỏa này b i ế t một chút sai lầm của mình rồi triệu thưa phong lắc đầu ánh mắt tại danh sách trong tay phía trên tìm tòi một lúc sau chậm rãi nói ra cái kế tiếp đường luân triệu thưa phong thanh em rơi xuống trong đám người đường luân vẻ mặt tươi cười đứng dậy cười ha hả hướng về lôi đài phương hướng đi đến tại đi lên lôi đài trong nháy mắt một cố độc thuộc về luyện huyết tám tầng tu vi ba động trong nháy mắt theo đường luân trên thân gào thét mà ra lôi cuốn lấy một cố khí thế cực kỳ đáng sợ trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi đài ha ha, ha. Vậy liền lần đến để ta đến gặp một gặp chương ú n g g ta năm mươi ba triệu thừa phong chân kinh phá hạn võ học chương năm mươi ba triệu thừa phong chân kinh phá hạn võ học ngươi sẽ không cảm thấy ta cùng những người kia một dạng sẽ thua ở ngươi đại thành võ học trong tay cái này khó tránh khỏi có chút quá xem thường ta đi đường luân đối mặt với cố trường ca s ắ p phạt cả người lộ ra mây trôi nước chạy tốc b ộ lưu chuyển ở giữa dễ dàng chính là tránh qua tránh né cố trường ca s ắ p phạt nụ cười trên mặt thậm chí đều chưa từng biến hóa bao nhiêu nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức cố trường ca không nói chỉ là yên lặng thay đổi vũ khí trong tay lại lần nữa hướng về đường luân đánh tới đường luân nhìn lấy tình cảnh này khoe miệng nụ cười càng phát ra nồng nặc ta ngược lại thật ra muốn nhìn chúng ta giang nam doanh vũ khí đại sư đến cùng có bao nhiêu loại vũ khí có thể dùng ha ha ha đường luân cười lớn thậm chí cũng không từng lấy ra vũ khí của mình vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo tay không t ấ t s á t liền đem c ố trưởng ca sát phạt chặn lại xuống tới ha ha ta liền biết đối mặt với thấp cảnh giới người chúng ta vị này vũ khí đại sư còn có thể đánh bại chỉ khi nào gặp tu vi viễn siêu tự thân người chúng ta vũ khí đại sư nhưng là không còn dùng rồi đến cùng vẫn là hốc mắt quá nông cạn chưa từng gặp qua vật gì tốt không ít giang nam doanh thành viên nhìn lấy tình cảnh này ào ào lộ ra nụ cười như là lôi đài phía trên đường luân nhìn hướng cô trưởng ca trong ánh mắt nhiều vẻ trêu tức trên đài cao triệu thừa phong lắc đầu lúc này mới chỉ là đường luân cũng đã là cực h ạ n a xem ra muốn bảo trụ thứ tự của mình cơ hội là không thể nào hy vọng cùng đường luân sau khi giao thủ có thể làm cho cố t r ư ở n g ca tốt nhớ kỹ cái này giao hấn tuy nhiên lãng phí thời gian một tháng nhưng đến tiếp sau nếu như lạc đường biết quay lại còn có hy vọng triệu thưa phong thật sự là không nguyện ý từ bỏ cố t r ư ở n g ca cái này cái hảo hạt giống chỉ là chờ mong lấy cố t r ư ở n g ca có thể lạc đường biết quay lại lôi đ à i phía trên đường luân t r e o đuổi lấy cố t r ư ở n g ca theo thời gian trôi qua đường luân cuối cùng vẫn cảm nhận được một chút không kiên nhẫn được rồi lừa nhắc cùng ngươi cái tên này tiếp tục bớ bỡn đường luân vặn vẹo một chút cổ phát ra bùm bùm bạo đậu thanh âm sớm một chút đưa ngươi giải quyết ta còn còn muốn cùng những người khác giao t h ủ đâu tiếng nói vừa ra đường luân trên thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào lên mạnh liệt khí huyết lôi cuốn lấy một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng sau m ộ t k h ắ c đường luân trong tay không biết khi nào nổi lên một thanh chiến đao chiến đao phía trên huyết sắc đao mang l ớ p lóe tràn ngập vô tận rét lạnh chi lực dường như làm cho lôi đài phía trên nhiệt độ ở thời điểm này đều hạ thấp rất nhiều mà tại đường luân mang theo chiến đao thời điểm cố t r ư ở n g ca thân ảnh cũng là trong nháy mắt lùi về phía sau thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh chỉ là vũ khí trong tay đã bị cố trường ca để vào huyền giới bên trong、ừ. cái này là chuẩn bị từ bỏ a đường luân khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên t r e o tức mở miệng sớm cái k i a như thế cố trường ca cười cười lắc đầu nói ra ngươi ngược lại là nghĩ nhiều chỉ là thích đ ứ n g không sai bịt lắm ta cũng cảm thấy giữa chúng ta chiến đấu cần phải kết thúc cố trường ca làm cho đường luân nhất thời m u ố n cười chỉ là đường luân vừa định mở miệng thời điểm nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ n lại đồng tử ở thời điểm này vậy mà n h ì n không được hơi hơi có rút lại một chút đây là cố trường ca lẳng lặng đứng tại đại địa phía trên thể nội khí huyết tại thời khắc này như là họa diễm đồng dạng không ngừng tiêu đốt nóng rực thủy chiều trong nháy mắt xua tán đi lôi đài bên trong rét lạnh l i ê n mang theo cố t r ư ở n g ca sau lưng một đầu kỳ lân hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện hống h ố n g hống kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét khí thế kinh khủng giống như bao phủ thiên địa h ỏ a diễm trong nháy mắt bắn ra còn không có đợi đường luân theo cái t i ệ kỳ lân hư ảnh trong rung động lấy lại tinh thần thời điểm cố t r ư ở n g ca thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của hắn tốc độ thật nhanh làm sao có thể cái này tốc độ đại thành cấp bậc luyện huyết bộ pháp đường luân não hải bên trong lõe lên rất nhiều suy nghĩ chỉ là những ý niệm này vừa mới hiện hiện trong một chớp mắt một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt trong nháy mắt tại hai của hắn mờ bên trong nội t cố trường ca không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở đường luân trước mặt như là h ỏ a diễm đồng dạng khí huyết bao vây lấy cố trường ca nắm đấm một cố đặc thù ba động tản mắt ra sau một khắc nắm đấm hung hăng đập vào đường luân bụng đường luân cả người sắc mặt trong nháy mắt biến đến giữ tận và mẹo kinh khủng lực lượng phía dưới thân thể càng là không bị khống chế đồng dạng trực tiếp bay ngược mà ra như là trước đó những cái k i a cố trường ca đối thủ đồng dạng trong nháy mắt đập vào lôi đài bên ngoài đại địa phía trên trong nháy mắt đập vào lôi đài bên ngoài đại đại địa phía trên cái gì tình huống rõ ràng trước đó đường luân đều còn tại áp chế cố trường ca làm sao đột nhiên đường luân liền bị cố trường ca m i ệ u sát rồi đến cùng xảy ra chuyện gì không ít giang nam doanh thành viên nội tâm đều có chút không hiểu mà tại cách đó không xa triệu thừa phong tại thấy cảnh này thời điểm cả người đồng t ử ở thời điểm này vậy mà co rút lại đây là triệu thừa phong hít vào một hơi thật sâu nhưng trong lòng thì đã lại vào lúc này nhấc lên từng đợt thủy triều vừa mới cố trường ca đánh bại đường luân thời điểm triệu thừa phong rõ ràng tại cố trường ca hám sơn quyền bên trong cảm nhận được hắn hắn võ học cái bóng Cái n à không á m s đúng không chỉ có, có mãng như quyền c á i bóng thậm chí hám sơn quyền bên trong còn nhiều hơn cố trường ca chính mình càng lộ bao quát hắn hắn võ học đem chính mình võ học càng lộ võ học lý niệm du nhập bóng, hám sơn quyền bên trong cố trường ca đây là đi ra thuộc về chính mình đạo lộ đây là phá hạn võ học triệu thưa phong lấy lại tinh thần hai con ngươi đã bị nồng đậm chân kinh tri sắt tràn ngập rõ ràng chỉ là khí huyết tầng thứ hám sơ quyền bị cố trường ca đi ra thuộc về chính mình đạo lộ về sau đã phá vỡ cực hạn đặt đến luyện huyết tầng thứ lại thêm lại là cố trường ca chính mình lĩnh lộ ra tới từ cố trường ca bản thân sử dụng đi ra so với bình thường luyện huyết võ học còn muốn càng thêm cường đại triệu t h ừ a phong thanh â m ở thời điểm này hoặc nhiều hoặc ít có chút run dày nói như vậy một bản võ học nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đăng phong tạo cực c h i cảnh nhưng chỉ có số ít tiết i ê u có thể ở cái này võ học cơ sở phía trên tu luyện đến đăng phong tạo cực về sau du nhập chính mình võ học càng lộ từ đó làm cho cái môn này võ học y lực siêu việt vốn có đẳng cấp giống nhau cố trường ca vừa mới triển hiện ra h á m sơn quyền đồng dạng rõ ràng chỉ là khí huyết võ học nhưng là tại cố trường ca trong tay lại là siêu việt phần lớn luyện huyết võ học mà loại này võ học thì là được xưng là phá hạn võ học đúng nghĩa phá vỡ cực hạn võ học chương năm mươi b ố lâm mặc vân trọng thường khiêu khích chương năm mươi b ố lâm mặc vân trọng thường khiêu khích phá hạn võ học không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà tại lượng lớn võ học bên trong đã sáng tạo ra một môn phá hạn võ học triệu thưa phong nội tâm vô cùng kích động hắn biết rõ có thể nắm giữ một môn phá hạn võ học đại biểu cho chính là cái gì nếu như cố trường ca có thể đem cái môn này hám sơn quyền tiếp tục đẩy diễn đi xuống như vậy thì sẽ khai sáng ra một môn hoàn toàn mới võ học không hiện nay hám sơn quyền cũng đã coi là một môn dung hợp phổ thông hám sơn quyền cùng mãng như quyền võ học triệu thưa phong hít vào một hơi thật sâu đại hạ võ học trên cơ bản đều là dựa vào lấy loại phương thức này mà đến lúc trước đại hạ tiền bối dựa vào những cơ sở kia võ học cơ sở một lần lại một lần đánh vỡ cơ sở võ học c ự c hạ đã sáng tạo ra đến tiếp sau khí huyết võ học l u y n huyết võ học thậm chí là đoán cốt võ học thế mà loại chuyện này nhìn như rất đơn giản nhưng kỳ thực muốn làm đến bước này lại là dị thường khó khăn liền lấy toàn bộ giang nam doanh mà nói t o à này lung lạc toàn bộ giang nam thành phố thiên chi tiêu t ử huấn luyện doanh bên trong có thể nắm giữ phá hạn võ học cũng bất quá là mười người thôi mà mười người này càng là giang nam doanh xếp hạng mười vị trí đầu tồn tại trọng yếu nhất chính là những người này sau lưng hoặc là có cường đại võ giả hoặc là thì là tới từ những cái k i a ngoại tinh dị tộc có cường đại bối cảnh không nghĩ tới vẫn là ta trách toan cố trường ca cũng thế thiên tài ý nghĩ cùng phổ thông người ở giữa vốn là có lấy khó có thể vượt qua khoảng cách triệu thưa phong cười khổ lắc đầu nhìn lấy cố trường ca vừa mới triển hiện ra phá hạn cấp hám sơn quyền triệu thừa phong nhất thời cảm giác mình trước đó cái kia hết t h ể ý nghĩ liền tựa như một cái thằng hề cùng lúc đó tại cái kia quảng trường bên trong đại bộ phận giang nam doanh thành viên ánh mắt ảo h ả o rơi vào cố trường ca trên thân chỉ là lấy thị lực của bọn họ tự nhiên là nhìn không ra cố trường ca hám sơn quyền tình huống thật đ ă n g phong tạo ca cái này ra hỏa cũng là vận khí hảo tại tu luyện nhiều như vậy võ học tình huống phía dưới lại còn có thể đem một môn võ học t u l u y ệ n đến đăng phong tạo cực cách đó không xa như thần nhìn lấy cố trường ca thân ảnh trên mặt có một chút vẻ ghen ghét nội tâm nhịn không được hạ thấp một phen cố trường ca phá hạn võ học tồn tại đối với phần lớn người mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút lạ lẫm trong mắt bọn hắn cố trường ca bất quá là đem hám sơn quyền tu luyện tới cực hà thôi chỉ có những cái tia xếp hạng mười vị trí đầu huấn luyện doanh thiên tiêu nhìn hướng cố trường ca thời điểm trong ánh mắt nhiều một chút vẻ kinh ngạc như t h ầ n bên người một cái thiên tinh người ánh mắt hơi hơi nhau lại phá hạn võ học ca không nghĩ tới một cái bình thường đại hạ người vậy mà cũng có thể có thiên phú như vậy có chút ý tứ vị t i ê thiên tinh người khỏe miệng hơi hơi dâng lên nhưng cũng rất nhanh thu h theo cố t r ư ở n g ca đem đường luân sau khi đánh bại triệu thừa phong cũng không có tiếp tục cho cố t r ư ở n g ca an bài đối thủ đánh bại đường luân cố t r ư ở n g ca ba mươi vị trí đầu thứ tự đã không cần phải suy nghĩ nhiều dứt khoát cũng là đem lôi đài nhường cho cái khác thành viên tiếp tục k hảo hạch ta lên cố t r ư ở n g ca phía dưới đến về sau lâm mặc vân cùng lá hoa cũng là phân biệt bị niệm đến tên lâm mặc vân hít vào một hơi thật sâu về sau hướng về phía cố t r ư ở n g ca nói ra cố t r ư ở n g ca mỉm cười cố lên lâm mặc vân nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng hướng về lôi đài phương hướng đi đến ngay tại lâm mặc vân trèo lên, lên lôi đài thời điểm triệu thừa phong cũng là đem lâm mặc vân đối thủ nói ra ngưu thần khi nghe thấy cái tên này trong nháy mắt c ố trường ca mi đầu hơi hơi nhăn lại không khỏi nhìn về phía ngưu thần vị trí chỉ thấy ngưu thần hễ vải từ trên ghế đứng dậy có lẽ là đã nhận ra c ố trường ca ánh mắt ngưu thần hướng về phía c ố trường ca ném một cái nụ cười chỉ là cái nụ cười này thấy thế nào đều có chút tàn nhẫn c ố trường ca trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu hiện lên đi ra giang nam nhất c h u n g người lôi đài phía trên ngưu thần giống như đi bộ nhản nhã đồng dạng chậm dại hướng về cái tia lâm mặc vân đi đến khóe môi nhếch lên nghiền ngấm nụ cười lại làm một chút cũng không có đem lâm mặc vân để vào mắt lâm mặc vân tay cầm trường kiếm s ắ c mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt ngưu thần hắn là biết được thân phận đối phương ở trước mặt ta nâng kiếm ngưu thần nhìn lấy lâm mặc vân bộ dáng s ắ c mặt nhất thời phát lạnh sau một khắc một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt theo ngưu thần thể nội gào thét mà ra thiên tinh người năng lực thiên phú tinh thần nhượng lực trong một chớp mắt lâm mặc vân vẹn vẹn chỉ là cảm giác một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo trong nháy mắt cầm trường kiếm trong tay lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái cứ thế mà đem trong t lâm mặc vân đồng t ử hơi hơi co r i ụ c lại thậm chí đều còn không có làm ra phản ứng ngư u thần đã lại vào lúc này vừa xài bước ra lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt xuất hiện ở lâm mặc vân trước mặt luyện huyết năm tầng cũng xứng trở thành ta đối thủ băng lanh thanh âm làm cho lâm mặc vân toàn thân cao thấp lông tơ ở thời điểm này trong nháy mắt dựng đứng lên sau một khắc lâm mặc vân hai chân truyền đến từng đợt nói h nói h cả người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất ngư thần nhấc lên bàn chân của chính mình mà không thay đổi nhìn qua lâm mặc vân sau đó một chân hung hăng giẫm tại lâm mặc vân đầu phía trên ẩm kinh cùng lực lượng trong nháy mắt làm cho lâm mặc vân dưới thân lôi đài lóng vào cứ thế mà d ấ m ra một cái hố sâu máu tươi theo lâm mặc vân đầu bên trong tản mắt ra nhuộm đỏ mặt đất có thể mặc dù là như thế n h ư u thần bàn chân vẫn như c ũ d ấ m tại lâm mặc vân trên đầu chỉ là ánh mắt lại là rơi vào cách đó không xa cố t r ư ở n g ca trên thân nghe nói quan hệ của hắn cùng ngươi rất không tệ ngưu thần nói nếp miệng cười một tiếng lại lần nữa d ư ơ n g lên bàn chân giống như là đá đổ bỏ đi một dạng trong nháy mắt đem trọng thương lâm mặc vân theo lôi đài bên trong đá ra ngoài quảng trường bên trong cố trường ca sắc mặt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo thân ảnh lấp loe ở giữa cố trưởng ca tiếp nhận bay ngược mà ra lâm mặc vân nhìn lấy lâm mặc vân trên thân máu tươi một cỗ lửa giận vô danh bỗng nhiên tại cố trưởng ca thể nội bắt đầu cháy rừng rực ngươi không có chuyện gì chứ cố trưởng ca có chút lo lắng nhìn qua lâm mặc vân lâm mặc vân miễn cưỡng mở mắt cả người sắc mặt tái nhật vô cùng không có không có việc gì cuối cùng vẫn là tài nghệ không bằng người lâm mặc vân thanh âm có chút yếu ớt tựa như sau một khắc liền muốn đã hôn mê cố trưởng ca khi tức trên thân càng phát ra lạnh lẽo hắn đem lâm mặc vân dẫn tới phụ cận nhân viên y tế bên cạnh nhìn lấy những cái tia nhân viên y tế đem lâm mặc vân mang sau khi đi. đây mới là c h ậ m rãi thu hồi ánh mắt của mình nhìn về phía lôi đài phía trên trên lôi đài ngưu thần hai tay để vào túi dùng đến một loại khiêu khích ánh mắt nhìn cố trường ca nhìn ta làm gì có bản lĩnh tới a không ít người ánh mắt ở thời điểm này rơi vào cố trường ca trên thân bọn hắn đều rất rõ ràng ngưu thần làm hết thảy đều là hướng về phía cố trường ca tới cũng không biết đối mặt với ngưu thần khiêu khích cố trường ca đến cùng sẽ làm ra dạng gì phản ứng Trưng Newton. Trưng chiến Newton. Ba môn phá hạn võ học. 55, khiêu khi phá hạn võ học. võ như thần thế nhưng là huấn luyện doanh n h ậ p doanh xếp hạng thứ mười sáu cường giả một thân tu vi càng là đạt đến luyện huyết chín tầng càng là có thiên tinh người năng lực thiên phú tinh thần nhiệm lực đừng nói cùng cảnh giới thường quy võ giả cho dù là tại huấn luyện doanh tất cả luyện huyết chín tầng cường giả bên trong đều có rất ít người có thể đánh bại như thần cứ việc như thần vừa mới những việc đã làm có chút quá phân nhưng không thể không thừa nhận chính là cái này ra hỏa thực lực thật khủng bố cố trường ca tuy nhiên đánh bại đường luân nhưng là muốn cùng như thần chống lại không khác nào lấy chứng c h ọ đã trọng yếu nhất chính là như thần gia tộc bối cảnh rất cường đại a từ nhỏ đã có l ấ y rất nhiều tu hành tài nguyên kể bên người hoàn toàn không phải phổ thông người có thể so sánh b ố n phía giang nam doanh thành viên xì xào bàn tán chỉ là người ở chỗ này cái nào không là có tu vi kể bên người cho dù là thanh â m rất nhỏ phần lớn người cũng có thể nghe thấy như thần khoe miệng đường con càng là ở thời điểm này càng phát ra dơ lên mấy p h ầ n nhìn hướng c ố t r ư ở n g ca trong ánh mắt khiêu khích c h i sắc càng phát ra nồng đậm như thần từ xa hướng về cố t r ư ở n g ca há h ố c mộm tốt tựa như nói người dám đi lên a cố trường ca thần sắc tại thời khắc này đột nhiên biến đến rất là bình tĩnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể xuất hiện tại cố trường ca trên mặt chỉ là đem ánh mắt rơi vào triệu thừa phong trên thân giáo quan dựa theo quy tắc ta cần phải có thể khiêu chiến hắn đi lời này vừa nói ra giống như là tại gió h êm sóng lặng hải dương bên trong bỏ ra một quả bom trong nháy mắt đem chọn cái hải dương nổ tung cái gì cố trường ca lại muốn khiêu chiến ngưu thần hắn là điên rồi phải không đây chính là ngưu thần a luyện huyết chín tầng v õ giả càng là nắm giữ tinh thần nhập lực giang nam doanh một đám thành viên tại thời khắc này ào ào dùng đến cái kia ánh mắt hoảng sợ tìm đến phía cố trường ca bọn hắn không nghĩ tới Cố triệu ư ờ n g ca l ạ c thừa phong nhìn i lấy tình cảnh này tóc mày nói thật cứ việc ngưu thần vừa mới làm có hơi quá nhưng triệu thừa phong hay là không muốn nhìn đến cố trường ca cứng rắn ngưu thần dù sao ngưu thần thực lực là thật có chút kinh khủng chỉ là cố trường ca đều đã đưa ra l i ề u thỉnh cầu này chính mình tự nhiên không thể c ự t u y ệ t cũng là đồng ý cố trường ca khiêu chiến nhìn lấy cố trường ca hướng về chính mình đi tới ngưu thần khỏe miệng nụ cười càng phát ra nồng nặc hai con mắt bên trong càng là có một v ẹ n vẻ điên cuồng nói thật hắn rất không thích đệ đệ của mình nhưng là tại ngưu thần xem ra đệ đệ của mình cũng chỉ có thể chính mình khi dễ chỉ có thể chính mình nhìn không nổi một ngoại nhân cướp đi đệ đệ mình danh lệch cái này làm cho ngưu thần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái ngay tại n ư u thần suy tư chính mình phải làm thế nào tra đạc cố trường ca thời điểm đột nhiên một thanh âm tại n ư u thần bên t a i bên trong vang lên cẩn thận một chút cái này ra hỏa nắm giữ một môn phá hạn võ học như thần s ư ơ n g sở ánh mắt rơi vào chính mình trước đó vị trí cái này một thanh âm đương nhiên đó là một người trong đó chuyển đến như thần mi đầu hơi hơi nhăn lại người nói chuyện là bọn hắn thiên khải cao trung đệ nhất nhân bành thiếu hoa đồng thời cũng là lần này giang nam doanh mười vị trí đầu tồn tại phá hạn võ học a như thần mi đầu hơi n h í u rất nhanh chính là bị một v ệ n v ẻ khinh thường thay thế tiểu t ử này vận khí cũng không tệ lại có thể lĩnh nộ g ra một môn phá hạn võ học được bất quá cho dù là phá hạn võ học lại như thế nào Ta t i ngay h thần n i giai đoạn, thậm chí còn thậm tu chí u l ệ n m ộ tại môn nghiệp n lực võ học. võ o trừ trí t vị đầu mấy ê ngư kia kiên ta có cho thể làm o à i n g ờ i lại còn căn bản không đủ để ta thần a coi trọng. n trong lòng cười lạnh vẫn không có đem cố t r ư ở n g ca để vào mắt ngay tại n g u thần trong lòng suy tư thời điểm cố t r ư ở n g ca thân ảnh đã xuất hiện ở lôi đài phía trên hai người ánh mắt đụng vào nhau loang thoáng ở giữa tựa như có thể nhìn đến tia lửa lấp lóe vừa mới ngươi có vẻ như dùng chính là chân trái cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng ngư thần cười làm sao chẳng lẽ lại ngươi còn muốn phế đi chân trái của ta hay sao c ũ n g không biết ngươi cái tên này đến cùng dũng khí từ đâu tới không thực sự coi là chiến thắng ta cái kia bất thành khí đệ đệ liền có thể cùng ta giao thủ à? giang nam nhất trung cuối cùng chỉ là một cái bình thường cao t r u n g tôi h ngươi chưa từng gặp qua chân chính thiên kêu ta không trách ngươi nhưng ngươi cuối cùng vẫn là muốn vì ngươi không lựa lời nói trả giá đ ắ t như thần vừa dứt lời quân quân n i ệ m lực trong nháy mắt gào thét mà ra cơ hồ đã thực chất n i ệ m lực trực tiếp hóa thành một nói bàn tay khổng lộ hung hăng hướng về cố t r ư ở n g ca đánh ra nếu như nói đối mặt với lâm mặc vân như thần còn có điều thu tay như vậy đối mặt với cố trường ca như thần đã triệt để không có thu tay lại hắn muốn đem trước mắt cái này cướp đi đệ đệ mình d a n h lại người c h ế t để chấn áp cho ta chết nhu thần hai con mắt bên trong có một vệ sát ý tuân r a hiện ra dù sao cũng là lôi đài thực chiến nếu là thực chiến thì đã định trước tránh không được thương vong mình tại lôi đài phía trên cho dù là đem c ố trưởng ca chém giết cũng có lý tử tránh né huấn luyện doanh trừng phạt nghĩ tới đây nhu thần thần sắc dần dần biến đến điên cuồng lên chỉ là đối mặt với cái k i a kinh khủng niệm lực trưởng ấn c ố trưởng ca liền tựa như t r i t để ngây dại đồng dạng cả người lẳng lặng đứng tại chỗ không n ú c ních thẳng đến cái tia kinh khủng niệm lực trưởng ấn ẩm vang rơi xuống、Ấm、ẩm ẩm c ư ơ ngại đ lực lượng đem mặt lôi đài đều vỗ ra một cái hố sâu to lớn đại đ ị a đã nứt ra từng đạo từng đạo vết nứt chỉ một thoáng cho bụi tỏ khắp che đậy ánh mắt mọi người ngưu thần đứng tại lôi đài phía trên một cái tay để vào túi khoe miệng mỉm cười đang muốn mở miệng thời điểm sắc mặt lại là đ ỗ n g nhiên biến đổi chỉ thấy cho bụi tỏ khắp ở giữa một đạo thân ảnh l ặ n g lặng đứng ở nơi đó bên ngoài thân chi bên trên có màu vàng n h ạ t cùng màu đỏ x e n lẫn năng lượng tựa như hóa thành khôi g i á bọc tại cố trường ca trên thân nghiệm lực trưởng ấn lực lượng vậy mà chưa từng dung chuyển cố trường ca mảy may phá hạn võ học lại là một môn phá hạn võ học. triệu t h ừ a phong nhìn lấy tình cảnh này đồng tử trong nháy mắt co vào nhìn không được kinh hô lên làm sao có thể lôi đài phía trên ngưu thần nhìn lấy tình cảnh này cũng là trong lòng đột nhiên trầm xuống hai con mắt bên trong đã có một vệt vẻ đấu kỵ hiện lên đi ra hai môn phá hạn võ học cho dù là hắn cũng làm không được ca mà vừa lúc này cố trường ca ánh mắt cũng là l ạ g yên ở giữa rơi vào ngưu thần trên thân một khí thế bảng bạc trong nháy mắt gào thét mà ra ba tầng xúc thế thanh âm nhàn nhạt quanh quần ra lại là trong nháy mắt khiên động tâm thần của mọi người đệ tàng môn phá hạn võ học Trước thân. Trước t chi chi lấy lấy kỳ kỳ kỳ kỳ nhân hoàn nhân nhân hoàn nhân chi đạo hoàng, nhân chi h â đạo đạo ba môn triệu thừa phong trực tiếp mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chăm chú lên cố trường ca hắn vốn cho rằng hai môn cũng đã là cố trường ca mức cực hạn nương tựa theo hai môn phá hạn võ học cho dù là không cách nào đánh bại ngưu thần chí ít cũng sẽ không thua quá thảm nhưng là thẳng đến cố trường ca trên thân hiện ra cái k i a m ộ t cố cực kỳ còn g bạo năng lượng ba động thời điểm triệu thừa phong mới là phát hiện chính mình vẫn là nhìn lầm ba môn phá hạn võ học triệu thừa phong hô hấp ở thời điểm này đều biến đến có chút nóng rực hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái bình dân thiên tiêu lại có thể tạ i ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong n ắ m giữ ba môn phá hạn võ học thậm chí triệu t h ừ a phong đều có chút trọn dạng cố trường ca mới bao nhiêu lớn sau lưng lại không có cường ngạnh bối cảnh đi đến một bước này hoàn toàn cũng là dựa vào chính mình thiên phú từng bước một đi tới dạng này thiên phú có thể xương tuyệt thế triệu t h ừ a phong trong lòng điên cuồng g ầ m nhẹ thậm chí nắm đ ấ m ở thời điểm này đều nắm chặt ba môn phá hạn võ học b à n h thiếu hoa đột nhiên đứng dậy nhìn qua cái kia lôi đài phía trên thân ảnh ánh mắt có chút biến ảo không ngừng hắn cũng không nghĩ tới một cái theo giang nam nhất chung một cái xếp hạng thấp cao chung đi ra người lại có như thế khủng bố thiên phú đáng chết lôi đài phía trên ngưu thần cảm thụ được cố trường ca trên thân cái tiêm một cố khí tức cuồng bạo nóng dực khí huyết thủy triều không ngừng hướng về mặt của hắn đánh tới làm cho ngưu thần song tóc mai cũng không khỏi đến rơi xuống từng viên mồ hôi hắn làm sao có thể nắm giữ ba môn phá hạn võ học không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không cho dù là nắm giữ ba môn phá hạn võ học lại như thế nào ta cùng hắn ở giữa có thiên nhiên tu vi t r a n lệch cho dù là phá hạn võ học cũng như trước vẫn là luyện huyết võ học phạm chủ ta có sợ gì như thần gầm nhẹ cùng bạo tinh thần niệm lực tại thời khắc này điên q u ầ n hội tụ vào một chỗ cuối cùng hóa thành từng cây mảnh khảnh niệm lực châm d à i niệm lực châm d à i nhìn như tinh tế nhưng thì thực lại là có cực kỳ kinh khủng phá hư lực cho dù là cùng là luyện huyết chín tầng v õ giả đối mặt với những thứ này niệm lực châm d à i cũng đều sẽ tránh đi phong mang mà không dám n g ạ n h kháng thiên hồn linh trận giết như thần nổi giận gầm lên một tiếng rồi giao tinh thần niệm lực hóa thành cái kia từng cây trong suốt châm g i i tựa như đầy trời dọn mưa đồng dạng trong nháy mắt hướng về cố trường ca đánh tới hắn có thể cảm nhận được theo thời gian trôi qua c là vẹn vẹn nhạt nhạt sáu tầng tụ lực theo cố trường ca đạp lên lôi đài một khắc này liệt địa hành thung đã phát động ngũ cấp liệt địa hành thung mang đến t n g phúc cho dù là cùng là sáu tầng cũng so với trước đó càng thêm kinh khủng cố trường ca một quyền quét ngang mà ra vẹn vẹn chỉ là phổ phổ thông thông một quyền quả thực là đem cái kia đẩy trời niệm lực châm d ả i vỡ nát lại thêm bất động như sơn pháp phòng ngự t ă n g phúc những thứ này niệm lực châm d ả i thậm chí cũng không từng phá vỡ cố t r ư ở n g ca phòng ngự làm sao có thể như thần nhìn qua cái kia nát bấy niệm lực châm d ả i sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phân thậm chí thì liền cổ họng tựa hồ cũng bị một thứ gì đó ngăn chặn không cách nào nói ra lời cố t r ư ở n g ca nhàn nhạt nhìn qua ngư thần vừa xài bước ra sau lưng hỏa kỳ lân hư ảnh phát g a đình thai nhức góp tiếng g ầ m g ự ta nói ta sẽ đem chân trái của ngươi phế bỏ trong h h nhàn nhạt quanh a n quần tại lôi đài bên âm đài tại t lôi rõ ràng là một mảnh nóng r ự chớp k ô n gian, g lại là mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết theo lôi đài bên trong bạo phát lại là có thể nhìn đến cố trường ca một chân rơi xuống hung hăng giẫm tại như thần t r á i trên đùi tại liệt địa hành thung sáu tầng tụ lực phía dưới cứ thế mà đem như thần chân trái đã gãy liền mang theo cốt cách phá toái thanh âm đều bị cái kiêng n thần tiếng kêu thảm thiết bao phủ ngươi là cái tha gì dám n u i bằng hữu của ta xuất thủ cố trường ca ánh mắt băng lãnh ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ngư thần cái thiên lạnh lùng ánh mắt càng là làm cho ngư thần không ngừng run dày cố trường ca n g ư ơ i dám ra tay với ta ngươi xong ngươi bất quá là một cái chỉ là bình dân ngư thần còn muốn nói cái gì thế mà nghênh đón hắn lại là cố trường ca không lưu dư lực một chân quét ngang mà ra ẩm ngư thần thân thể trong nháy mắt tại giữa không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g cuối cùng hung hăng đập vào đại địa phía trên như là trước đó lâm mặc vân đồng dạng đứt gây bắt đùi máu tơi quần quần toát ra nhuộm đỏ đại địa chỉ một thoáng toàn bộ quảng trường biến đến lặng ngắt như t ờ ngư thần、bại. Vẫn là bại đây mới là chúng ta bình dân thiên kiêu phong phạm cái gọi là quý tộc lại như thế nào thiên phú không được là không được cho dù là có phong phú tài nguyên trèo trống lại có thể thế nào ta bình dân bên trong một dạng có thể đi ra tuyệt thế yêu nghiện không ít bình dân xuất thân giang nam doanh thành viên tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng phân chấn bọn hắn nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt càng là tràn đầy c ổ n nhiệt tại giang nam doanh bên trong quý tộc cùng bình dân ở giữa cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt phạm vi bi. quý tộc xem thường bất kỳ bình dân thiên tiêu mà bình dân thiên tiêu đồng dạng cũng là nhìn quý tộc thiên tiêu không vừa mắt có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không phải những quý tộc này thiên tiêu đối thủ đồng dạng thiên phu phía dưới quý tộc thiên tiêu hưởng thụ tài nguyên tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh mà hiện nay cố trường ca lại là cứ thế mà nương tựa theo chính mình bình dân thân phận đánh bại quý tộc thiên tiêu nhu th đây đối với đại bộ phận giang nam doanh bình dân thiên kiêu mà nói không thể nghi ngờ là hung hăng thở m ộ t hơi mà cố trường ca càng làm cho bọn hắn biết được cho dù là bình dân xuất thân một dạng có thể đánh bại những thứ này cái gọi là quý tộc thiên kiêu cố trường ca cố trường ca cố trường ca từng đợt tiếng hoan hô tại quảng trường bên trong liên tiếp không ngừng vang lên lại là làm cho những cái kia tự xưng là quý tộc thiên chi tiêu tử sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút khó coi từng đợt gieo hò bên trong cố trường ca c ả m thụ một phen trạng thái bản thân ta có vẻ như còn không có đạt đến cực hạ Cố theo r ư ở n n g ca ẹ nhẹ nhàng nói, nhìn về phía triệu phòng, rộng nói quan, muốn chiến. Minh Trưng Minh Đứng hàng 10 vị trí đầu. trưng 57, bại la Minh、hảo. Đứng hàng phía thừa khiêu Hảo. Hảo. Hảo. h giáo triệu tiếp bại bại về vị vị trí trí ra, ta La La La đầu, đầu. lấy cố trưởng ca thanh em rơi xuống toàn bộ quảng trường bên trong lặng ngắt như tờ bành thiếu hoa khi nghe thấy những lời này thời điểm càng làm mi đầu hơi hơi nhăn lại la minh hảo giang nam thành phố ba mươi hai chỗ cao t r u n g bên trong xếp hạng thứ chín lạc thành cao trung đệ nhất nhân đồng thời càng là hiện nay giang nam doanh xếp hạng thứ m ư ơ i tồn tại không chỉ có có luyện huyết chín tầng tu vi thậm chí còn nắm giữ phá hạn võ học cho dù làng ưu thần đối mặt với la minh m h ả o đều không chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t thường thường dạng này người cơ hồ không có người sẽ có dũng khí khiêu chiến dù sao có thể tại giang nam doanh xếp hạng trước mười cơ hồ cùng người phía sau có đứt gây giống như tranh lệch nếu như nói tại giang nam doanh bên trong ba mươi vị trí đầu là một nấc thang như vậy trước mười cũng là một cái khắc hàm thậm chí tranh lệch so với ba mươi mốt tên đến ba mươi tên còn muốn càng lớn mà cố trường ca vậy mà lại lựa chọn khiêu chiến la minh hào như thế ngoài không ít người nói trước có chút ý tứ quảng trường bên trong một người mặc áo sơ mi đen thanh niên nết miệng c ư ờ i một tiếng chậm dãi từ trên ghế đứng dậy tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm dãi hướng về lôi đài đi đến ngươi chẳng lẽ không biết la minh h ả o từng bước một đi tới lôi đài phía trên chúng ta có thể chiếm cứ trước mười vị trí đều là nương tựa theo chân t à i thực học ca nếu như ngươi cho rằng chiến thắng mưu thần liền có thể cùng ta giao thủ vậy liền mười phần sai la minh h ả o nhẹ nhàng mở miệng trong lời nói đã không có hạ thấp cũng không có trào phúng có vẹn vẹn chỉ là nghiêm túc ta một khi xuất thủ thì nhất định sẽ thấy máu hiện tại từ bỏ nói không chừng còn có thể bình yên vô sự đi xuống bằng không mà nói thế mà la minh hào lời nói vẫn chưa nói xong cố trường ca chính là nhẹ nhàng lắc đầu bắt đầu đi tiếng nói vừa ra thời khắc một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt g à o thét mà ra bảy tầng xúc thế sau lưng h ỏ a kỳ lân hư ảnh bỗng nhiên phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ cố trường ca cố lên chơi hắn để bọn hắn biết cho dù là không có bất kỳ cái gì bối cảnh chúng ta một dạng có thể siêu việt bọn hắn không sai có bối cảnh không tầm thường a đi ra lăn lộn là cần thiên phú theo hoa kỳ lân tiếng gầm gừ quanh quần ra từng đạo từng đạo tiếng hoan hô nhưng cũng là ở thời điểm này vang vọng toàn bộ quảng trường la minh hào nghe vậy mi đầu hơi hơi nhăn lại nhưng lại rất nhanh liền d ã n ra nhìn tới bọn g i a hỏa này rất xem trọng ngươi a chỉ là vẹn vẹn chỉ là một bước này còn còn thiếu rất nhiều a la minh hào nhẹ nhàng mở miệng tiếng nói vừa ra thời khắc cả người hắn khí thế tại thời khắc này lại là trong nháy mắt phát sinh biến hóa một cố khí tức c ấm lãnh theo la minh hào thể nội gào t h é t mà ra làm cho lôi đài phía trên nhiệt độ tại thời khắc này đều đông nhiên hạ thấp rất nhiều chỉ thấy la minh hào trong tay nổi lên một cái màu làm băng tinh trường kiếm cái kia t ừ này g sởi khí cố cấm lãnh, l đương nhiên đó là theo trường ca ha ha, tuy o n t nhiên n h nắm giữ ba môn phá hạn võ học nhưng cuối cùng chỉ là luyện huyết bảy tầng thôi la minh hảo không chỉ có nắm giữ một môn phá hạn võ học càng là luyện huyết chín tầng tồn tại toàn lực ứng phó phía dưới cho dù là thường quy đoán cốt cảnh võ giả cũng không dám cùng la minh h ả o chống lại cũng không biết cái này cố t r ư ở n g ca đến cùng dũng khí từ đâu tới đánh bại n h ư thần liền coi chính mình có thể trùng kích trước mười vị trí a chê cười bành thiếu hoa khinh thường cười một tiếng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua hắn chính là thu hồi ánh mắt của mình tại bành thiếu hoa xem ra la minh h ả o đã xuất thủ thì lại không cố t r ư ở n g ca sự tỉnh chỉ là ngay tại bành thiếu hoa vừa mới thu hồi ánh mắt thời điểm lôi đài phía trên lại t r u y ề n tới một đạo khó có thể tin thanh âm làm sao có thể chỉ thấy cố t r ư ở n g ca lẳng lặng đứng tại chỗ tại hắn trong tay lại là có một thanh giống như cánh ve đồng dạng trường kiếm gào thét mà ra trong n g á y mắt liền đem cái kia la minh hào sát chiêu đến cả n lại tựa như có thể xem thấu la minh hào nhược điểm đồng dạng dịch kiếm thuật đây là đ ă n g phong tạo cực chi cảnh võ học la minh hào đồng tử hơi hơi co rụt lại vốn là coi là cố trường ca nắm giữ ba môn phá hạn võ học đã là chuyện cực kỳ kinh khủng lại là chưa từng muốn cố trường ca lại còn nắm giữ một môn đăng phong tạo cực chi cảnh võ học nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường võ học thì cũng thôi đi có thể hết lần này tới lần khác d ị kiếm thuật thế nhưng là luyện huyết võ h ọ ca Đăng、so、p so với thường i quy đang phong tạo cực chi cảnh luyện huyết võ học cố trường ca trong tay dịch kiếm thuật không thể nghi ngờ càng thêm cường đại ngay tại la minh hào trong lòng chấn động mãnh liệt thời điểm một cố cảng cường hãn khí tức cũng là tại thời khắc này theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra chín tầng xúc thế ẩm ẩm nóng dực khí huyết vờn quanh tại cố trường ca trong thân thể giống như cái kia lao nhanh dòng sông đồng dạng phát ra từng đợt tiếng oanh minh sau lưng h ỏ a kỳ lân càng là phát ra từng đợt g à o t h é t h ỏ a hành chi lực trong nháy mắt quấn quanh ở cố trường ca toàn thân cao thấp sau một khắc h ỏ a hành chi lực quấn quanh nắm đấm tại thời khắc này t r ư ờ n g t r ư ờ n g hướng về la minh hào mặt quét ngang mà ra h á m s â n quyền la minh hào đồng tử hơi hơi co rụt lại chỉ là đến kịp đem trong tay trường kiếm đón đỡ trước mặt mình ẩm cương đại lực lượng trùng kích tại trên trường kiếm la minh hào thậm chí có thể nghe thấy từng đạo từng đạo thanh thúy đức gây âm thanh truyền đến chính mình cả người lại là tại cái kia một cố lực lượng đáng sợ trung điệp đập vào đại địa phía trên cái này b à n h thiếu hoa cùng giang nam doanh mấy cái xếp hạng trước mười thiên kiêu đột nhiên đứng dậy ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên lôi đài phía trên cố trường ca cái này ra hỏa b à n h thiếu hoa hai con mắt bên trong lõe lên một vệ v ẻ kiên rẻ phải biết la minh m hảo mặc dù chỉ là xếp hạng thứ mười thuộc về trước mười bên trong hạt chót có thể cho dù là bọn hắn muốn đánh bại la minh m hảo cũng cần hao phí một số khí lực mà cố trường ca lại là có thể lấy luyện huyết bảy tầng lịch phạt luyện huyết chín tầng la minh hảo đây là la minh hảo nắm giữ phá hạn võ học tình huống phía dưới đây mới là lớn nhất làm cho người điên tháng tháng quảng trường bên trong những g á i k i a bình dân xuất thân thành viên nhìn lấy bị nện ra lôi đài la minh hảo đầu tiên là s ư ơ n g sở r ù i r ù i con mắt xác nhận sự thật về sau ngay sau đó chính là bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô cố chứng ca tháng ha ha ha không có bối cảnh lại như thế nào t r ư ơ n g m ư ơ i chúng ta bình dân xuất thân người cũng có thể đưa thân trước m ộ ư ơ i hàng ngũ t r ư ơ n g năm mươi tám phá h ạ khai sáng triệu t h ừ a phong mong đợi t r ư ơ n g năm mươi tám phá h ạ khai sáng triệu t h ừ a phong mong đợi kịch liệt tiếng hoan hô phía dưới che mất không ít khó coi thần sắc toàn bộ quảng trường đều bị cái kia gieo hỏi triều dân báo phủ vậy mà thật thành công nơi xa triệu thừa phong ngơ ngác nhìn lôi đài phía trên thân ảnh toàn bộ người tâm thần lại là đã lại vào lúc này nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn làm bình dân xuất thân có thể trở thành giang nam doanh giáo quan một trong triệu thừa phong thế nhưng là quá rõ ràng muốn ở trong trại huấn luyện đưa thân trước mười là khó khăn dường nào đừng nhìn đại gia đều tại giang nam doanh cái này trên bình đài nhưng những cái kia có bối cảnh thiên tri tiêu tử không chỉ có, có thể mượn giang nam doanh tài nguyên càng là có thể bị đến từ sau l ư n g gia tộc chủng tộc chống đỡ mà những cái kia bình dân xuất thân người lại chỉ có thể dựa vào giang nam doanh t r ê n h l ệ n h thứ nơi này cũng đã bắt đầu theo t r ê n h l ệ n h càng lúc càng lớn tại giang nam doanh loại này hết thể đều dựa theo thực lực phân phối tài nguyên địa phương đồng dạng thiên phú người có bối cảnh người thường thường so với những cái kia không có bối cảnh người càng mạnh cái này vốn là đều đã trở thành huấn luyện doanh bên trong quy tắc thép có thể hết lần này tới lần khác một người cứ thế mà đem đạo này quy tắc cho đánh vỡ cố trường ca triệu thừa phong hít vào một hơi thật sâu cưỡng ép hấp chế nội tâm kích động chỉ là lại lần nữa nhìn hướng cố trường ca thời điểm tâm hỏng cũng là càng phát ra máy liệt triệu t h ừ a phong vì chính mình trước đó ý nghĩ mà tâm hỏng lôi đài phía trên cố trường ca tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đi xuống lôi đài mặc kệ là có bối cảnh vẫn là không có bối cảnh thành viên giờ phút này nhìn hướng cố trường ca ánh mắt đều biến đến không đồng dạng đó là độc t h u ộ c về cường giả mới có tôn kính cố trường ca đến tiếp sau không có tiếp tục khởi s ư ớ n g t h i ê u chiến khảo hạch vẫn như cũ tiếp tục cử hành chỉ là cố trường ca nhìn trong chốc lát về sau chính là đã mất đi hứng thú ngoại trừ trước mười mấy tên kia xuất thủ bên ngoài người còn lại cố trường ca căn bản là nhìn không được nắm giữ ba môn phá hạn võ học cố trường ca Võ h ọ tại một i đám u kinh h g luyện huyết chín tầng i cố t r ư một mươi vị trí đầu tiên kêu bên trong cố trường ca tồn tại có vẻ hơi trứng ư mắt có thể nhưng không ai có thể nói cái gì dù sao cố t r ư ở n g ca có thể tiến vào trước mười đây chính là dựa vào chính mình chân thực chiến lược cứ thế mà đánh bại la minh hảo đứng ở trên vị trí này tại khảo hạch kết thúc về sau cố t r ư ở n g ca cũng là chú ý tới tài khoản của chính mình bên trong tới sổ năm nghìn tích phân phải biết chính mình trước đó tại hai mươi chín tên thời điểm cũng bất quá là lấy được hơn một nghìn điểm tích phân thôi hiện nay lại là trực tiếp tăng lên gấp bốn lần nhiều nhìn lấy tài khoản bên trong tích phân cố t r ư ở n g ca mỉm cười tại trở lại túc xá về sau cố t r ư ở n g ca lại lần nữa một mạch thân tỉnh đại lượng luyện huyết võ học trước đó mạch suy nghĩ là đúng võ học tiểu nhân đồng dạng có thể tu hành võ học đã có thể tu hành vậy liền đại biểu cho võ học tiểu nhân cũng có thể tu hành càng nhiều võ học làm võ học tiểu nhân đem những thứ này võ học dung hội quán thông về sau tất nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại đẳng cấp cũng sẽ tùy theo mà để thăng đến lúc đó ta cũng sẽ tùy theo mà nắm giữ càng cường đại hơn võ học cố trường ca cười c h ậ t chờ đợi võ học đưa tới rất nhanh túc xá cửa phòng bị gõ cố trường ca mở cửa phát hiện đưa võ học vậy mà thành triệu thừa phong triệu giáo quan cố trường ca hơi kinh ngạc so với cố trường ca kinh ngạc triệu thừa phong h o ặ c nhiều hoặc ít có chút xấu hổ trước đó hắn nhưng là một mực phản đối cố t r ư ở n g ca tu luyện quá tạm ai biết cố t r ư ở n g ca vậy mà cứ thế mà theo rất nhiều võ học bên trong dung hội quan thông n ắ m giữ ba môn phá hạn võ học đây cũng là tại trong lúc vô hình hung hăng đánh triệu thừa phong mặt khu khu ngươi xin những thứ này nhị giai võ học đều ở nơi này tuy nhiên không biết ngươi làm sao đem những thứ này võ học dung hội quan thông nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút ngươi có bắt buộc vẫn là nhìn một chút những cái tia tam giai cùng t ứ giai võ học triệu thừa phong ho khan một tiếng đối với cố trường ca nói ra tam giai t ứ giai cố trưởng ca mở mịt nhìn lấy triệu thừa phong triệu thừa phong vũ chán một cái ngược lại là hơi cái quên võ học bên trong là có đẳng cấp phân chia theo nhất giai bắt đầu phân chia mà nhất giai võ học đối ứng thì là thích hợp khí huyết cảnh võ học nhị giai thì là luyện huyết võ học cứ thế mà suy ra nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với võ học một loại rất thô giáp phân chia liền giống với ngươi trước tại trong khảo hạch sử dụng cái k i ê u ba môn võ học thì là được xưng là phá hạn võ học phá hạn về sau ba môn võ học đã tương đương với nhị giai luyện huyết võ học nhưng bởi vì cái này ba môn võ học là bởi vì ngươi phá vỡ cực hạn cho nên trong tay ngươi thả ra lời nói thường thường so với bình thường nhị giai luyện huyết võ học càng thêm cường đại cho dù là ngươi bây giờ đem những thứ này phá hạn võ học c h u y ể n thụ cho những người khác những người khác tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh tại uy lực phía trên cũng so ra kém ngươi đem những thứ này võ học sử dụng đi ra dù sao ngươi mới là cái môn này võ học người khai sáng chỉ có ngươi mới có thể đem những thứ này võ học phát huy đến cực hạng đồng thời phá hạn võ học cũng có thể tính toán là một loại khai sáng võ học phương thức nếu như ngươi có thể tiếp tục đem những thứ này võ học tiếp tục tăng lên một ngày nào đó những thứ này võ học thậm chí có thể đạt tới tầm giai thậm chí là tứ đương nhiên nếu như thiên phu cực cao lời nói cho dù là đem bọn hắn thôi d i ệ n đến lớn hạ đệ nhất võ học trình độ cũng chưa chắc không thể triệu thưa phong cười giải thích cố trường ca lại là đem triệu thừa phong mà nói toàn bộ nghe đi vào phá hạn võ học a cho nên đây mới là hệ thống cái kia võ học đẳng cấp diệu dụng a ngũ cấp võ học đều đã tương đương với nhị giai võ học nếu như tiếp tục tiếp tục tăng lên đến lúc cấp thất cấp cũng đúng như triệu giáo quan nói như vậy có thể so với t a m giai thậm chí là tứ giai võ học võ học tiểu nhân đối tại võ học nắm giữ tốc độ xa so với ta tự thân tu hành muốn tới càng nhanh triệu a m i võ học thưa i v phong c khác h đem những cái kia võ học đặt ở cố trường ca gian phòng về sau cười vô quả v i cố trường ca bả vai ta thừa nhận ta trước đó nhìn lầm ngươi như là đã có thuộc về chính mình b ạ o lộ cái kia thì tiếp tục đi tiếp hy vọng ta có thể nhìn đến có một ngày ngươi có thể đ ă n g đỉnh giang nam doanh một khắc này triệu thừa phong nói hai con mắt bên trong có một chút vẻ chờ mong cứ việc muốn tại giang nam doanh đ ă n g đỉnh không phải một chuyện dễ dàng có thể triệu thừa phong trong lòng vẫn là nổi lên ý nghĩ này vạn nhất đâu hiện tại cố t r ư ở n g ca đã là giang nam doanh thứ mười nương tựa theo cố t r ư ở n g ca cái kia cực kỳ khủng bố thiên phú nói không chừng thật sự có thể đánh vỡ giang nam doanh thiết luật lấy bình dân tri thân đăng đỉnh đệ nhất chương năm mươi chín thiên lôi nỗ pháo lôi động cựu thiết bộ chương năm mươi chín thiên lôi nỗ pháo lôi động cựu thiên bộ triệu thừa phong mang theo đ ố i cố t r ư ở n g ca mong đợi rời đi cố t r ư ở n g ca túc xá cố t r ư ở n g ca tại triệu thừa phong đi về sau não h ả i bên trong còn quanh quẩn lấy vừa mới triệu thừa phong nói tới những lời kia khai sáng võ học con đường a cố t r ư ở n g ca nhẹ nhàng nói tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng chậm rãi hiện hiện ký chủ cố trường sinh thu vi luyện huyết cảnh bảy mươi hai một trăm h á m sân quyền l v năm chín mươi hai một trăm trường thanh công l v năm bốn mươi hai một trăm l i ệ t địa hành hung l v năm tám mươi năm một trăm bất động như s â pháp l v năm Một trăm. x ô n g sao số lần một có thể mô phỏng thế giới quân hiệp thế giới ngũ cấp võ học liền đã phá vỡ cực hạn tương ứng trường thanh công cũng đã phá vỡ cực hạn hiện tại trường thanh công cũng hẳn là cùng nhị giai công pháp không sai bị lắm xem ra tiếp xuống đạo lộ rất rõ ràng chỉ cần đ ể thăng cái này mấy môn võ học cùng công pháp đẳng cấp đến mức cái k h á c c à n g phẩm cấp cao võ học công pháp mặc dù không tệ nhưng xa còn lâu mới có được ta đem những công pháp này võ học tăng lên tới đối ứng tầng thứ cường hãn huống hồ chỉ có từ vừa mới bắt đầu tu hành mãi cho đến sau cùng công pháp võ học mới là thích hợp nhất ta cố trường ca mịp cười sau đó đóng lại hệ thống mặt bảng ánh mắt rơi vào giang nam doanh đổi lấy danh sách phía trên tại đưa thân giang nam doanh trước m ộ ư ơ i về sau không chỉ có tích phân là cái khác thành viên gấp đội thậm chí mỗi tháng còn có một lần đổi lấy giang nam doanh bên trong một số đặc thù tài nguyên cơ hội cái gọi là đặc thù tài nguyên hoặc là một số cực kỳ đặc thù tu hành tài nguyên luyện khí tài liệu cũng hoặc là cũng là loại kia có mạnh đại sát thương lực vũ khí loại vật này ở trên thị trường căn bản cũng không có bán địa phương cũng không người nào dám bán cũng liền giang nam doanh lương t ự quan phương tổ chức bằng không mà nói cũng không dám cầm không ra cố trường ca đối với những thứ này đặc thù tài nguyên cũng là có chút h ế u kỳ tại ấn mở đặc thù tài nguyên danh sách về sau cố trường ca ánh mắt lập tức liền bị một cái đồ vật hấp dẫn thiên lôi nỗ pháo bốn nghìn năm trăm tỷ phân nỗ pháo một cái tại cổ đại thì tồn tại vũ khí trải qua nhiều năm như vậy khoa học phát triển bị qua vô số lần cải tiến về sau uy lực so với vừa mới phát minh ra tới lúc ấy đã không biết cường đại gấp bội mà cố trường ca đoán cái này thiên lôi nỗ pháo một khi phát sạn cho dù là nhị giai hung thú đều gánh không được thuộc về có mạnh đại sắt thương lực vũ khí cái này cũng là nhân loại tiền kỳ đối mặt hung thú thời điểm chỗ áp dụng một loại vũ khí chỉ là hiện nay trên cơ bản cũng đã bị coi như vật siêu tầm nỗ pháo không cần cái gọi là hòa dược thậm chí là cái khác môi giới liền có thể phát s ạ n g cho dù là tại quần hiệp thế giới bên trong cũng có thể sử dụng cố trường ca trong lòng hơi đ ộ n g một chút quần hiệp thế giới bên trong cố trường ca cùng những cái kia võ học tiểu nhân mục tiêu rất rõ ràng cũng là săn giết bạch hổ chỉ là muốn đánh giết bạch hổ không phải đơn giản như vậy làm quần hiệp thế giới thánh thú một trong bạch hổ thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại lúc trước sở dĩ có thể đánh giết hoa kỳ lân cũng là bởi vì hoa kỳ lân ra đời còn nối dõi bản thân thì ở vào một loại h ư nhược trạng thái bên trong có thể mặc dù là như thế tại võ học tiểu nhân cùng quần hiệp thế giới tiểu nhân vây công phía dưới cũng là hao phí một lần s ô n g sao số lần mới là thành công đem giết chết mà bạch hổ đang ở vào đỉnh phong trạng thái thực lực càng thêm cường đại muốn đánh chết lời nói dùng võ học tiểu nhân thực lực vẫn còn có chút chưa đủ chỉ là cái giá này cố trưởng ca nhìn lấy cái k i a t i ê n lôi nỗ pháo giá cả có chút đung đưa không ngừng bốn nghìn năm trăm tích phân tương đương với trực tiếp quay con thoi một khi mua chính mình có thể thì không có bao nhiêu tích phân có thể dùng a trầm ngâm hồi lâu sau cố trưởng ca vẫn là hạ quyết tâm mua chỉ cần đem cái đồ chơi này mang vào q u ầ n hiệp thế giới bên trong võ học tiểu nhân nhóm thực lực cũng có thể để thăng một m ả n g lớn võ học tiểu nhân thực lực để thăng đ ố i ta cũng là chuyện tốt đến mức còn lại t í c h phân cố trưởng ca suy tư một phen sau đó lấy ra còn lại t í c h phân mua một đống lớn liệu thương dùng đan dược chờ đan dược đưa đến về sau chính là đi ra túc xá đi tới lâm mặc vân trong túc xá mặc dù nói trải qua giang nam doanh nhân viên y tế cứu trợ lâm mặc vân là không có cái gì sinh mệnh nguy cơ nhưng như trước vẫn là ở vào trạng thái trọng thương bên trong cảm giác thế nào nhìn lấy nằm ở trên giường toàn bộ đều bị băng vải quấn quanh lâm mặc vân c ố trường ca cũng có chút thái náy c ố trường ca rất rõ ràng ngưu thần thì là vì mình mà đến lâm mặc vân bây giờ biến thành cái dạng này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cùng mình có liên quan dứt khoát phía dưới c ố trường ca trực tiếp đem đổi lấy những cái kia liệu thương đan dược đem ra đưa cho lâm mặc vân những đan dược này ngươi giữ lấy dùng đi hẳn là có thể đầy đủ tăng tốc thương thế của ngươi khôi phục lâm mặc vân nhìn lấy c ố trường ca động tác cùng những cái kia liệu thương đan dược trong lòng cũng là ấm áp hắn nhẹ nhàng mở miệng trường ca không cần thiết quá h y náy cái kia ngưu thần là hướng về phía ngươi tới sao lại không phải hướng về phía chúng ta giang nam nhất chúng tới dù sao hắn lúc trước đem như thần đưa đến giang nam nhất chúng chính là vì giang nam doanh danh lạch cùng nói là hướng về phía người tới chẳng bằng nói là hướng về phía giang nam nhất chúng sở hữu người tới người có thể tới nhìn ta ta đã rất cảm kích đến mức những đan dược này lâm mạc vân nhìn lấy cố trường ca đưa tới đan dược cho dù là không biết cụ thể giá trị nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra một vài tới những đan dược này giá trị lấy lâm mạc vân xếp hạng thậm chí đều tương đương với hắn một tháng xếp hạng phần thưởng thậm chí còn siêu rất nhiều mà có những đan dược này lâm mạc vân cũng có thể nhanh chóng khôi phục tránh cho bởi vì trọng thương mà lãng phí quá nhiều thời gian từ đó tại giang nam doanh bên trong không g ư ợ n g dạy nổi cái này một phần nhân tình có thể nói là rất lớn a lâm mạc vân trầm mặc rất lâu sau đó chật vật theo bên cạnh mình trong tủ bảo hiểm lấy ra một môn võ học cái kia bản ố vàng sách phía trên có r ồ n g bay phượng múa vài cái chữ to lôi động c ử u thiên bộ ừ m nhìn lấy lâm mạc vân động tác cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi hơi nhăn lại cái môn này võ học xem như nhà ta ra truyền võ học theo ta thái ra ra cái kia bối phận cho tới bây giờ thuộc về tam g i a tầng thứ thân pháp võ học lúc trước ta cũng là nương tựa theo cái môn này thân pháp thành công giác tỉnh ra năng lực thiên phú ta cũng không có thứ gì đưa cho ngươi liền đem cái môn này thân pháp cho ngươi đi lâm mặc vân nói cố trường ca đang muốn cự tuyệt lại là thấy được lâm mặc vân cái k i a ánh mắt kiên định lâm mặc vân không nguyện ý nợ nhân tình húng chi hắn cùng cố trường ca quan hệ trong đó coi như không tệ tự nhiên là càng thêm không nguyện ý nợ nhân tình cố trường ca trầm mặc rất lâu hắn biết do nếu như mình không đỡ lấy sợ là lâm mặc vân nội tâm bao nhiêu sẽ có chút khó chịu sau một lát cố trường ca nhận lấy lâm mặc vân trong tay vó học vừa cười vừa nói vậy ta cũng sẽ không khách khí ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt tranh thủ sớm một chút khôi phục chúng ta giang nam nhất trung ra người tới có thể cũng không thể bị người xem thường a nghe vậy lâm mặc vân cười nụ cười rực rỡ vô cùng chương sáu mươi lại lần nữa trốn đi bạch hổ săn giết kế hoạch chương sáu mươi lại lần nữa trốn đi bạch hổ săn giết kế hoạch rời đi lâm mặc vân túc xá chính là đi tới triệu thừa phong nơi này đặc thù tài nguyên đổi lấy là cần thông qua giáo quan đồng ý ngươi muốn đổi lấy thiên lôi nỗ pháo triệu thừa phong khi biết cố trường c a ý đổ đến về sau thoáng có chút kinh ngạc thiên lôi nỗ pháo loại vật này tại linh khí khôi phục bắt đầu thời điểm Vẫn là rất hiện ữ u nay thời hữu đại này bên trong thiên lôi nỗ pháo tồn tại ngược lại là trở thành một chút người dùng làm cất giữ tác dụng kinh ngạc một phen về sau triệu thừa phong cũng là trực tiếp đồng ý có triệu thừa phong quyền hạn về sau cố trưởng ca đổi lấy thiên lôi nỗ pháo tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản tại trở lại túc xá về sau thì đã có giang nam doanh công tác nhân viên đem cái kia thiên lôi nỗ pháo đưa tới thiên lôi nỗ pháo tên i ngược lại là rất ba khí nhưng là đồ vật lại làm ư ờ i phần tinh tế thậm chí còn có thể xếp chồng dùng làm thu nhỏ thể tích xếp chồng về sau thể tích cũng là tại một mở bên trong vớt vớt một phen về sau cố trưởng ca đầu tiên là đem thiên lôi nỗ pháo thu hồi sau đó lấy ra vừa mới lâm mặc vân đưa tặng cho chính mình thân pháp võ học môn này tam giai thân pháp võ học cố trưởng ca cũng không có đem được môn mà là chuẩn bị đem cái kia thân pháp võ học cùng một chỗ đưa đến quần hiệp thế giới bên trong để cựu trọng phong vân bộ tu hành Chủ mức cực cái học, chừng có cấp, lúc cách cũng phong thân thì thành hạn, thông qua tu hành cái môn này tàm giai thân pháp không thể thăng khoảng phá trọng đạt tu tàm tư vân bản đến môn này nói liền đến đến hạn cũng liền càng gần. giai võ bộ đã đại để đó qua sau đó cố trường ca triệu hoán ra hệ thống đem một môn chính mình đã nhập môn võ học đưa vào q u ầ n hiệp thế giới bên trong đồng thời cũng là đem cái kia thiên lôi nỗ pháo cùng lôi động chín bước tính cả võ học tiểu nhân cùng nhau đưa vào q u ầ n hiệp thế giới bên trong khi nhìn đến chế tác tinh xảo thiên lôi nỗ pháo cùng cái kia tam d à i thân pháp võ học thời điểm trường thành công bọn hắn cũng là hiện ra thần sắc h ư n phấn chỉ là khi biết thân pháp võ học là cho cựu trọng phong vân bộ chuẩn bị thời điểm còn lại võ học tiểu nhân nhìn hướng cựu trọng phong vân bộ thời điểm cũng là tràn đầy hâm mộ chỉ có cựu trọng phong vân bộ cầm lấy cái kia võ học hai tay chống n ạ n h phát ra càn rỡ tiếng cười to trường thành công cùng dịch kiếm thuật rất nhanh bắt đầu từ hâm mộ cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần vẫy ở thiên lôi nỗ pháo bên người không ngừng nói thầm lấy sau đó trường thành công gọi tới thiên hạ min n g ư i để bọn hắn thao túng thiên lôi nỗ phá chuẩn bị kiểm tra một chút thiên lôi n ổ pháo uy lực. theo thiên lôi n ổ pháo phát sạn, g một đạo to lớn tên nọ trong nháy mắt gào thét mà ra, lôi c u ố n lấy vô tận uy năng, hung hăng đánh vào cái kia vách núi vị trí. ẩm. c h ầ m đục nổ tung, tên nọ hành kích phía dưới, nửa cái vách đá vậy mà đều trực tiếp vỡ thành từng khối tiểu thạch hào hào rơi xuống. nhìn lấy uy lực kinh khủng như thế, trường thanh công c h ờ một đám võ học tiểu nhân càng là phát ra từng đợt tiếng hoan hô. thiên lôi nỗ pháo uy lực quả nhiên cương đại, có thể tại quần hiệp thế giới bên trong không ai có thể qua đặt tới. cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này cũng là không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu có thiên lôi nỗ pháo lại thêm võ học tiểu nhân thực lực cùng thiên hạ minh nhiều như vậy t ư ở n g giả đối phó bạch h ổ cần phải không có có gì khó cố t r ư ở n g ca nhẹ nhàng nói nhìn đến mấy cái võ học tiểu nhân vậy ở cái kia thiên lôi nỗ pháo vị trí liệu diệu nói cái gì tuy nhiên ngôn ngữ có chút tối nghĩa nhưng cố t r ư ở n g ca cũng có thể đại khái minh bạch bọn hắn y tứ làm vì thiên hạ minh quân sư thân phận dịch kiếm thuật rất nhanh chính là phát hiện thiên lôi nỗ pháo một cái tai hại cái kia chính là nhắm chuẩn cùng chuẩn bị cần đại lượng thời gian bọn hắn sắp đối mặt bạch hồ không phải như là vách núi một dạng tự vật đứng ở nơi đó chờ lấy thiên lôi nỗ pháo phát bàn tới mà chính là nắm giữ linh trí sinh vật kể từ đó muốn đem thiên lôi nỗ pháo uy lực đều c h ú t xuống tại bạch hồ trên thân liền cần có người xuất thủ dây dưa kéo lại bạch hồ chỉ hoan thời gian chỉ có dạng này mới có thể đem thiên lôi nỗ pháo uy lực sử dụng tốt nhất thể hiện ra mấy cái võ học tiểu nhân vây tại một chỗ không ngừng nói thầm lấy cuối cùng trường thành công phủ tay trong nháy mắt xác định chính diện vây quét bạch hồ nhân tuyển hám sức quyền b là là ấ theo động n ư sơn p h á một loạt kế hoạch bị trường thành công cùng dịch kiếm thuật chế định xuống tới võ học tiểu nhân nhóm cũng là triệt để phát động toàn bộ thiên hạ minh vô số tiểu nhân ảo hảo hướng về bạch h ổ vị trí dựa s á t vào những cái kêu võ học tiểu nhân cũng là ảo hảo bị kêu trở về chuẩn bị cùng nhau vây quét bạch h ổ muốn bắt đầu à? cố t r ư ở n g ca nhìn lấy quần hiệp thế giới hình ảnh hai con mắt bên trong có một vệ thảo quang nhàn nhạt, nhạt đang l o a lên đồng thời càng là có một vẻ vẻ trờ mong hiện hiện vẹn vẹn chỉ là một cái hỏa kỳ lân liền để ta võ học cùng công pháp tăng lên rất nhiều thậm chí còn làm cho giác tỉnh gia hỏa hành trí lực cũng không biết đánh chết bạch hồ về sau có thể mang đến cho ta dạng gì chỗ tốt phải chăng có thể giác tỉnh gia tân thiên phú năng lực cố trường ca nhẹ dọn g mở miệng hai con mắt bên trong v ẻ n chờ mong cũng là càng phát ra nồng n ạ c lên ngay tại cố trường ca mở miệng thời điểm rất nhanh thiên hạ minh võ học tiểu nhân cùng cái khác tiểu nhân cũng đều đã xuất hiện ở bạch hồ nơi ở nương tựa theo cường đại mạng lưới tình báo trường thanh công bọn hắn rất nhanh chính là xác định bạch hồ vị trí cụ thể ở vào trong dãy núi một chỗ trong sân g ố c cựu trọng phong vân bộ bước đầu tiên x u ố n g ra đã tới bạch hồ nơi ở quan sát đến bạch hồ độc tính mà còn lại võ học tiểu nhân thì là chỉ huy cái khác tiểu nhân thận trọng đem thiên lôi nỗ pháo đem đến bạch hồ vị trí rất nhanh tất cả nhân viên toàn bộ đến nơi thiên lôi n ẫ pháo cũng bị đem đến sơn cốc bên ngoài một chỗ đất trống bên trong từ trường thành công cùng dịch kiếm thuật phụ trách nhắm chuẩn chuẩn bị có lẽ là bốn phía tiểu quá nhiều người nguyên nhân nguyên bản còn đang ngủ say bên trong bạch hổ tựa như đã nhận ra một chút nguy cơ đột nhiên mở ra hai con ngươi một đạo trầm thấp tiếng hổ gầm trong nháy mắt quanh quần da hống hống hống chương sáu mươi một lấy mạng đ ổ i mạng chém giết bạch hổ chương sáu mươi một lấy mạng đ ổ i mạng chém giết bạch hổ đinh hai nhức góc tiếng gào thét làm cho sơn cốc bốn phía vách đá hào hào chấn động hóa thành đá vụn không ngừng rơi xuống đây chính là đỉnh phong thời kỳ bạch hổ a cố trường ca nhìn lấy hình ảnh bên trong bạch hồ hai con mắt bên trong nhiều một chút vẻ mặt nghiêm trọng cho dù là ngăn cách một cái màn ảnh cố trường ca vẫn như cũ có thể cảm nhận được bạch hồ khí tức khủng bố hy vọng có thể thành cố trường ca nắm chặt n ắ m đ ấ m tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể dựa vào những thứ này võ học tiểu nhân cố trường ca không cách nào cung cấp bất kỳ trợ giúp nào bạch hồ nộ hống quanh quẩn ở trong sơ cốc không ít thiên hạ minh tiểu nhân càng là tại đạo này trong tiếng gầm giống tức giận sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng cho dù là tê thiên côn chờ một đám võ học tiểu nhân cũng nhịn không được thân thể khẽ run lên. Bất quá may ra, đã đạt đến phá hạng cấp bậc hám sơn quyền trở võ học tiểu nhân lại không có bị ảnh hưởng quá lớn à o h à o giống giận hướng về trong sơn cốc bạch hổ phóng đi có hám sơn quyền thân thể của bọn hắn trước binh lính h ắ n hắn võ học tiểu nhân cũng là à o h à o lấy lại tinh thần kêu gọi thiên hạ minh cái khác tiểu nhân à o h à o hướng về bạch hổ d ế tới t cùng lúc đó trường thanh công cùng dịch kiếm thuật cũng là vội vàng bắt đầu thao tác thiên lôi nỗ pháo đem to lớn tên nọ an trí tại nỗ pháo phía trên làm lấy chuẩn bị bắn đông đông đông trong sơ cốc bạch hổ điên cùng giống giận thân thể cao lớn liền cái kia vách đá đ tức thì bị bạch hổ cái đôi u q u é t t r ú n g tiếng đêu thảm thiết thậm chí đều không c o i c h u y ệ n tới thì hóa thành thịt nát giải đầy toàn bộ đại điện chỉ một thoáng mùi máu tươi tỏ khắp tại cả cái trong sơ g ố c nương theo lấy từng đợt hổ gầm ngoại trừ hám sơn quyền mấy cái đã đạt đến ngũ cấp võ học tiểu nhân h ắ n hắn võ học tiểu nhân vẹn vẹn chỉ là tại cùng bạch hổ giao phong đợt thứ nhất thì đã bị t h ư ơ n g tổn không nhỏ cố trường ca nhìn lấy tình cảnh này cũng là nhịn không được mi đầu hơi hơi nhăn lại bạch hổ thực lực vẫn là quá mạnh một chút trừ phi là ngũ cấp võ học tiểu nhân bằng không mà nói đối mặt với bạch hổ cuối cùng vẫn là có chút t ự lực bất quá cố trường ca ánh mắt rơi vào cựu trọng phong vân bộ trên thân tại tu hành lôi động chín nghìn bước về sau cựu trọng phong vân bộ vẹn vẹn chỉ là đem nhập môn đẳng cấp thì đạt đến tứ cấp đã đăng phong tạo cực nương tựa theo thân pháp võ học đặc thù tính ngược lại cũng có thể tại cùng bạch hổ giao phong bên trong không bị tổn thương đến nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở đó thật muốn muốn thương tổn đến bạch hổ vẫn là chỉ có thể dựa vào hám sơn quyền cùng liệt địa hành thung cùng bất động như sơn pháp mới có thể làm đến thi nhìn thiên lôi nỗ phá uy lực cố trường ca nói ánh mắt rơi vào trường thanh công cùng dịch kiếm thuật trên thân giờ phút này tên n ỏ đã bị trường thanh công cùng dịch kiếm thuật thành công a n chứa vào thiên lôi nỗ pháo phía trên chính đang ra sức ngắm chuẩn lấy chỉ là cứ việc trong sơn c ố c vị trí có hạn thế nhưng là bạch h ổ không ngừng di động làm cho nhắm chuẩn độ khó khăn vô hạn cất cao dù là trường thanh công cùng dịch kiếm thuật đã tận khả năng đang nhắm vào nhưng như trước vẫn là không cách nào triệt để chính xác phát sạn theo thời gian trôi qua thiên hạ minh tiểu nhân thương vong càng ngày càng nặng thậm chí không ít người đều n ả y mầm p h ấ ý. thật sự là bạch h ổ thực lực quá mức cường đại cho dù là những cái kia võ học tiểu nhân đều hứng chịu tới không nhỏ thương、thế. thậm chí thì liền hám sơn quyền bốn cái tiểu ra hỏa trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số thương thế tiếp tục trì hoan đi xuống cũng không phải cái gì biện pháp t ố a ta cố trường ca mi đầu hơi hơi nhăn lại cố trường ca có thể phát hiện dịch kiếm thuật cùng trường thanh công tự nhiên cũng có thể phát hiện cái này một điểm dịch kiếm thuật to mày cuối cùng đối với sơn cốc giống lớn một tiếng tựa hồ tại chỉ huy những cái kia võ học tiểu nhân theo dịch kiếm thuật âm thanh v a n g lên những cái kia còn chưa phá hạn võ học tiểu trên mặt người hiện ra một chút ngon sắc sau đó gào thét lớn hướng về bạch hổ sắt đi đại có một loại không muốn mạng cảm giác đón bạch hổ sát phạt trực tiếp đem bạch hổ b à o quanh vây khốn rất hiển nhiên cái này là chuẩn bị lấy mạng đổi mạng cứ việc này lại dẫn đến võ học tiểu nhân chết đi muốn một lần nữa trở về càng là cần thời gian một tuần nhưng nếu như có thể thành công đem bạch hổ c h ắ m giết hết thể đều là đáng giá húng chi lần này bọn hắn xuất thủ lần tiếp theo muốn đối bạch hổ xuất thủ liền càng thêm khó khăn dù sao bạch hổ không phải người ngu bị người để mắt tới khẳng định sẽ chuyển di trận điện có võ học tiểu nhân không sợ chết sông đi lên bạch hổ có thể hoạt động phạm vi không ngừng thu nhỏ nhằm chuẩn độ khó khăn cũng là ở thời điểm này không ngừng giảm xuống trường thanh công cùng dịch kiếm thuật thấy thế vội vàng thao tác thiên lôi cung nọ tiến hành nắm chuẩn ẩm bạch hồ gầm nhẹ một tiếng móng nuốt hung hăng vô u xuống trực tiếp đem tê thiên côn thân thể xé rách võ học tiểu nhân xuất hiện tử vong những thứ này võ học tiểu nhân vốn cũng không phải là bạch hồ đối thủ lại thêm trên người có thương càng là không muốn mạng đem bạch hồ bao bọc vây quanh theo thời gian trôi qua chỉ sẽ có càng ngày càng nhiều võ học tiểu nhân chết đi từng đạo từng đạo trầm đồ c â m thanh nộ tung càng ngày càng nhiều võ học tiểu nhân nào thám chết tại bạch hồ sát phạt phía dưới Thậm chí thì chí l i ề n h á m s ơ nha quên bọn người có c ú t lung l y sắp đổ, mà cũng là cũng ở trường h ờ i điểm này, t thanh công c ù ngồi dịch kiếm thuật hai kiếm người m đầu đầy h ô cuối cùng là đem chính xác nhắm chuẩn nhắm là đem tại Bạch Hồ thiên r ê n t â n nha nha! Trường Thanh Công n g ồ tại t i lôi nỗ pháo phía trên hướng về phía trong sơn cốc bạch hồ gầm nhẹ sau một khắc to lớn tên n ỏ tùy theo mà phát động tên n ỏ lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt sẽ rách không khí bốn phía nương theo lấy từng đợt tâm bạo thanh nổ vang bạch hồ gắt gao nhìn chăm chú lên hướng về chính mình đánh tới tên nọ to lớn trong con mắt có một vẻ, vẻ sợ hai hiện hiện nó không ngừng n g ầ m nhẹ nhưng mà lại vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản tên n ỏ đánh giết ẩm tên n ỏ rơi vào bạch hổ cái k i a thân thể cao lớn bên trong lực lượng khổng lồ cứ thế mà xuyên thủng bạch hổ thân thể liên đ ố i lấy bạch hổ cái k i a thân thể cao lớn hung hăng đập vào vách đá phía trên làm cho toàn bộ vách đá đều nhỏ nhỏ run dày lên nồng đ ậ m máu tươi từ bạch hổ trong thân thể chạy sôi xuống tới giải đầy cả cái sơn cốc đại địa nhìn lấy tình cảnh này tất cả võ học tiểu nhân cùng thiên hạ minh tiểu nhân đây mới là thở dài một hơi đặc mông ngồi trên mặt đất sau một lát trong sơn cốc vang lên từng đợt tiếng hoan bạch hổ chết hô cố trường ca thật dài nôn thở một hơi nói thật tình cảnh này để cố trường ca cái này còn chúng nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương bất quá may ra bạch hổ cuối cùng vẫn là bị võ học tiểu nhân bọn hắn giết chết nhìn lấy bạch hổ thi thể cố trường ca hai con mắt bên trong có vẻ cuồng nhiệt tuân gia hiện ra cũng không biết bạch hổ lại có thể mang đến cho ta dạng gì để thăng cố trường ca nói hình ảnh bên trong võ học tiểu nhân giờ phút này cũng là hào hào vây ở bạch hổ bên người cùng bạch hổ cái kia thân thể cao lớn so sánh võ học tiểu nhân ngược lại tựa như là con mèo nhỏ đồng dạng có thể cũng chính là những thứ này con mèo nhỏ cứ thế mà đem giống như voi lớn đồng dạng bạch hổ chém giết chương 62, bạch hổ tinh huyết lục cấp hám sơ quyền chương 62, bạch hổ tinh huyết lục cấp hám sơ quyền một đ á m tiểu nhân vây quanh ở bạch hổ bên cạnh thi thể trường thanh công cùng dịch kiếm thuật cũng là theo trên sơn cốc đến nơi này trường thanh công nuốt ve bạch hổ xem xét bạch hổ thân thể lại l à phát hiện bạch hổ da lông cực kỳ cứng cỏi thậm chí có thể ngăn cản vũ khí lạnh công kích cho dù là trường thanh công đều cần dùng rất lớn khí lực mới có thể đem bạch hổ da lông mở ra cũng chính bởi vì vậy bạch hổ mới là có thể tại thiên hạ minh cùng một đám võ học tiểu nhân vây công phía dưới kiên trì thời gian lâu như vậy nếu như không phải thiên lôi n ỗ pháo còn thật không cách nào chém giết bạch hổ cái này bạch hổ g a lông ngược lại là có thể dùng để chế thành áo t r à n g loại hình đồ vật mặc lên người có thể hữu hiệu ngăn cản phần lớn công kích kể từ đó võ học tiểu nhân thực lực còn có thể để thang một đoạn cố trường ca đồng dạng cũng là đang quan sát hình ảnh bên trong bạch hổ ngay sau đó trường thanh công đem bạch hổ mở ra ra hiệu một bên hám sơn quyền đem kỳ lân tí đặt ở bạch hổ máu tươi bên trong muốn xem một chút bạch hổ hết có làm được cái gì dù sao lúc trước hám sơn quyền cũng là lây dính kỳ lân huyết về sau lúc này mới đem cái kia kỳ lân t í giác tỉnh đi ra chẳng qua là khi hám sơn quyền đem cánh tay của mình đặt ở bạch h ổ huyết chi bên trong thời điểm hết thể đều không có có bất kỳ biến hóa nào bạch h ổ huyết không có dùng a cố trường ca xứng sở mi đầu không khỏi nhựu chặt cố trường ca vốn cho rằng đám thánh thú này máu tươi đối tại võ học tiểu nhân đều có nhất định diệu dụng kể từ đó mà nói cũng có thể làm cho những thư này võ học tiểu nhân để thăng rất nhiều nhưng là hiện tại xem ra bạch hồ huyết rõ ràng so ra kem trước đó kỳ lân huyết cố t r ư ở n g ca nội tâm t h o á n g có chút thất vọng dù sao thì trước mắt mà nói bạch hổ trên thân duy nhất hữu dụng cũng chính là cái kia da lông đến mức huyết nhục ố t r ư ở n g ca suy tư thời điểm trường thanh công đã đem bạch hổ theo bụng trực tiếp xé ra một cố nồng đậm mùi máu tươi lại lần nữa tỏ khắp mà ra không ít tiểu nhân càng là trực tiếp buồn nôn ừ m đây là cố t r ư ở n g ca ánh mắt rơi vào bạch hổ thể nội lại là bất ngờ phát hiện tại bạch hổ thể nội lại có năm dọn cực kỳ nồng đậm máu tươi tản ra từng đợt hào quang màu bạch kim ở trong đó lộ ra đến mức dị thường dễ thấy bạch hổ tinh huyết a cố trường ca suy tư mà cái này trường thanh công đã đem cái k i a năm giọt bạch hổ tinh huyết lấy ra ngoài nhất thời một cô cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động theo bạch hổ tinh huyết bên trong tàn mắt ra lập tức chính là hấp dẫn những thứ này võ học tiểu nhân ánh mắt không ít võ học tiểu nhân nhìn hướng cái k i a bạch hổ tinh huyết thời điểm nhịn không được liếm liếm b ờ môi của mình có một loại muốn đem cái k i a bạch hổ tinh huyết thôn vệ cảm giác trường thanh công đồng dạng là sinh ra loại cảm giác này chỉ là gãi đầu một cái có chút đoán không được cái này bạch hổ tinh huyết đến cùng có làm được cái gì trường thanh công nhãn cầu đi lòng vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào hám sơn quyển t r ê thân chỉ hám sơn quyền lại là chỉ cái k i a bạch hổ tinh huyết đối với hám sơn quyền nói thứ gì giống như là đang nói ngươi đi thử một chút cái đồ chơi này có làm được cái gì hám sơn quyền nghe vậy cũng không có không vui chỉ là khờ cười một tiếng hấp tấp đi tới trường thành công trước mặt trực tiếp đem một d ọ n bạch hổ tinh huyết n u ố t xuống sau một khắc một cỗ nồng đậm năng lượng trực tiếp tại hám sơn quyền thể nội nổ tung hám sơn quyền không kịp phản ứng quá nhiều trực tiếp vận chuyển mã ngư quyền bắt đầu luyện hóa thể nội bạch hổ tinh huyết cùng lúc đó hiện thực thế giới cố trường ca càng là có thể cảm nhận được chính mình thể nội chuyển đến từng đợt sóng nhiệt sóng nhiệt bên trong càng là có một cỗ sắc bén chi khí tản mắt ra ngay sau đó nao hải bên trong hám sơn quyền cũng là chuyển đến võ học c ả n g lộ đây là cố trường ca trong lòng hơi chấn động một chút hám sơn quyền tiến độ vậy mà tại để thăng mặt khác còn có một loại đặc thù lực lượng tại ta thể nội sinh ra cố trường ca không nghĩ quá nhiều trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa nao hải bên trong c ả n g lộ theo thời gian trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu cố trường ca chậm rãi mở ra hai con người cố trường ca ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của mình bên trong tại cái kia trong lòng bàn tay lại là có một luồng bạch kim chi khí hiện hiện tại cái kia bạch kim chi khí bên trong càng là nương theo lấy từng đợt phong mang tựa như có thể cắt đoạn thiên hạ hết thệ sự vật đầu dạng đây là kim hành chi lực c u n g hỏa kỳ lân hỏa hành chi lực một dạng đặc thù năng lực cố trường ca ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến sáng ngời lên cùng lúc đó q u â n hiệp thế giới bên trong hám sơn quyền cũng làm ở ra hai con người một cố cường han ba động cũng là tự hám sơn quyền bên trong g à o thét mà ra cố trường sinh thu vi luyện huyết cảnh bảy mươi hai một trăm h á m sơn quyền lv sáu bốn mươi sáu một trăm trường thanh công lv năm bốn mươi hai một trăm l i n ệ t địa hành thung lv năm tám mươi năm một trăm bất động như sơn pháp lv năm một trăm sông s á o số lần không có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới h á m sơn quyền tăng lên tới lục cấp cố trường ca trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cho nên đây chính là bạch hổ tinh huyết diệu dụng a không chỉ có để cho ta nắm giữ kim hành chi lực thậm chí còn để h á m sơn quyền đẳng cấp theo ngũ cấp tăng lên tới lục cấp lục cấp hãm sơn quyền cố trường ca hít mắt lại đã siêu việt luyện huyết võ học phạm chủ uy lực có thể so với đoán cốt võ học cố trường ca ánh mắt nhất thời biến đến lửa nóng phải biết đoán cốt võ học tu luyện độ khó khăn cũng không phải là khí huyết võ học cùng luyện huyết võ học đơn giản như vậy bình thường võ giả cho dù là đoán cốt cảnh võ giả muốn nhập môn một môn đoán cốt võ học cũng phải cần rất lâu có thể nắm giữ một môn đoán cốt võ học liền đã tốt vô cùng mà hiện nay h á m sơn quyền tại trên u y năng đã có thể so với bình thường đoán cốt võ học có thể thấy được cái này bạch hổ tinh huyết diệu dụng mặc dù nói một giọt tinh huyết mang đến kim hành chi lực còn có chút nhỏ yếu c h n g ta vừa mới giác tỉnh hỏa hành chi lực thời điểm không sai bị lắm nhưng còn có bốn giọt bạch hổ tinh huyết ta cố t r ư ở n g ca lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào q u ầ n hiệp thế giới hình ảnh bên trong trường thanh công nhìn lấy hám sơn q u y ề n biến hóa cũng minh bạch bạch hổ tinh huyết diệu dụng sau đó đem mặt khác ba giọt phân biệt giao cho liệt địa hành tùng bất động như sơn pháp cùng cựu trọng phong vân bộ chỗ lấy đem bên trong một giọt giao cho cựu trọng phong vân bộ thì là bởi vì cựu trọng phong vân bộ đã bắt đầu tu hành lôi động chín bước một khi đem dung hội còn thông tu hành tốc độ đem về so với hắn hắn vó học tiến độ càng nhanh lại có lấy bạch hổ tinh huyết phụ trợ loại tốc độ này còn sẽ tăng lên gấp đội nhìn lấy ba người sử dụng đồng thời hạ bạch hổ tinh huyết về sau giọt cuối cùng bạch hổ tinh huyết trường thành công cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình luyện hóa dù sao trường thành công cũng đạt tới ngũ cấp thuộc về phá hạng cấp công pháp một khi có chỗ đột phá thậm chí có thể so với một số tam giai công pháp đủ để khiến đến cố trường ca tu hành tốc độ biến đến càng nhanh bốn cái võ học tiểu nhân nuốt vào bạch hổ tinh huyết về sau nhất thời ở trong thung lũng này luyện hóa lên từng sợi kim hành chi lực cũng là theo trên người của bọn hắn di tản đi ra Khủng bố đột nhiên g Có c này giọt cố h h trường ca ánh mắt bị dịch kiếm thuật hấp dẫn theo những cái kia võ học trên người tiểu nhân bắt đầu tỏ khắp ra kim hành chi lực thời điểm dịch kiếm thuật ánh mắt lập tức chính là bị những cái kia kim hành chi lực hấp dẫn chỉ thấy dịch kiếm thuật chậm rãi vươn tay những cái kia theo võ học trên người tiểu nhân tỏ khắp đi ra kim hành chi lực vậy mà hướng về dịch kiếm thuật vị trí t ụ đến sau một khắc chính là tràn vào dịch kiếm thuật thể nội ngay sau đó cố trường ca mà có thể nhìn đến một đạo phụ đề tại tầm mắt của chính mình bên trong hiện hiện dịch kiếm thuật cảm nộ kim hành chi lực tiến độ năm dịch kiếm thuật cảm nộ kim hành chi lực đề thăng đến lv năm dịch kiếm thuật cảm nộ kim hành chi lực tiến độ hai từng đạo từng đạo phụ đề hiện hiện tại cái kia hệ thống mặt bảng vị trí dịch kiếm thuật đẳng cấp trong nháy mắt theo trước đó lv bốn tăng lên tới hiện nay lv năm cái này dịch kiếm thuật lại có thể cảm lộ những thứ này kim hành chi lực cố trường ca hơi kinh ngạc chỉ thấy hình ảnh bên trong dịch kiếm thuật lẳng lặng xếp bằng ở nguyên địa bốn phía tỏ khắp đi ra kim hành chi lực không ngừng tràn vào dịch kiếm thuật thể nội thậm chí theo dịch kiếm thuật đẳng cấp tăng lên tới lv năm về sau bạch hổ trong thi thể vậy mà cũng bắt đầu tỏ khắp ra một chút kim hành chi lực tràn vào dịch kiếm thuật thể nội lập tức liền làm đến dịch kiếm thuật tiến độ tại thời khắc này trong n g á y mắt tăng vọt cố trường ca khỏe miệm dần dần buộc vòng quanh một vệ đường cong nhìn tới hôm nay thu hoạch có chút lớn a cố trường ca vốn cho rằng năm dọn bạch hổ tinh huyết có thể làm cho những cái kia phá hạn võ học công pháp cùng c ử u trọng phong vân bộ tăng lên như vậy đủ rồi lại là chưa từng nghĩ dịch kiếm thuật vậy mà như thế đ ặ c thủ còn có thể cảm lộ bên trong thiên địa kim hành chi lực thời gian từng chút từng chút chuyển rời rất nhanh trường thanh công bọn hắn cũng là thành công đem bạch hổ tinh huyết lực lượng triệt để luyện hóa liên đối lấy dịch kiếm thuật cũng là theo kim hành chi lực cảm lộ bên trong lấy lại tinh thần nhìn đến đây thời điểm cố trường sinh tu vi luyện huyết cảnh bảy mươi hai một trăm h á m x u t quyền lv s 46-100 t r ư ờ n g thanh công lv s 32-100 ư i h t t l i ệ t địa hành thung lv s 55-100 bất động như sư pháp lv s 1 1 m 0 t dịch kiếm thuật lv s 1 1 m 0 t t i n cựu trọng phong vân bộ lv 5 86-100 s á n ô n g sao số lần không có thể mô phỏng thế giới quần hiệp thế giới năm môn lục cấp võ học công pháp mà lại cựu trọng phong vân bộ khoảng cách lục cấp công pháp chỉ kém một điểm cuối cùng tiến độ chỉ cần đến đón lấy cựu trọng phong vân bộ thật tốt tu luyện lôi động chín bước một cách tự nhiên liền có thể bước vào lục cấp cố trường ca nội tâm đột nhiên một mảnh hòa nhiệt lục cấp thế nhưng là có thể so với đoán cốt võ học cảnh giới vi n ă n g a cho dù là đoán cốt võ giả đều chưa hẳn có thể nắm giữ chính mình lại là lập tức thì nắm giữ năm môn thậm chí không bao lâu cũng là lục môn hiện tại ta cố trường ca nhẹ nhàng mở ra bàn tay nồng đậm kim hành chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn còn tuấn tản ra một cỗ cực kỳ khí tức sắp bén làm cho không khí bốn phía đều tránh không kịp kim hành chi lực càng phát ra nồng nặc nhìn trong tay kim hành chi lực cố trường ca trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm có lẽ chờ đem quần hiệp thế giới bên trong tứ kỳ toàn bộ săn giết lời nói ta đem sẽ nhận được một loại cực kỳ khủng bố đ ề thăng thậm chí còn có diệu dụng cố trường ca lầm bầm lầu đầu nói bất quá tứ kỳ không phải dễ dàng như vậy săn giết độ khó là một chút muốn tại quần hiệp thế giới bên trong bắt tung tích của bọn hắn mới là khó khăn nhất ngược lại cũng không thể cuối cùng hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem thể nội kim hành chi lực triệt để luyện hóa trường không mới là bất quá muốn triệt để đem tiêu hóa vẫn là muốn mượn nhờ n h ị thái tu luyện thất mới được cố trường ca nói sau đó đi ra túc xá tìm được triệu thừa phòng thân thỉnh một tháng n h ị thái tu luyện thất đối với cố t r ư ở n g ca t h ỉ n h cầu triệu thừa phong tự nhiên sẽ không tự tuyển tại giang nam nhất trung cực kỳ c h â n quý nghị thái tu luyện thất đ ặ t ở giang nam doanh vốn là nhằm vào những cái này t h i ề n tiêu cơ sở đãi ngộ một trong nhất là cố t r ư ở n g ca dạng này giang nam doanh trước mười tồn tại càng là sẽ không có bất kỳ độ khó khăn rất nhanh cố t r ư ở n g ca đi tới giang nam doanh nghị thái tu luyện thất đem hoàn cảnh mô phỏng thành thích hợp kim hành chi lực hoàn cảnh sau đó bắt đầu tiêu hóa não hải bên trong võ học c ả n g ngộ cùng luyện hóa thể nội kim hành chi lực thời gian phi tốc trôi qua trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua nghị thái tu luyện thất bên trong cố trường ca lẳng lặng xếp bằng ở một mảnh tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị kim qua bên trong chiến trường từng đợt phong mang lôi c u ố n lấy sóng nhiệt không ngừng theo cố trường ca thể nội gào thét mà ra t h ể nội có dồi dào khí huyết tại cố trường ca trong thân thể không ngừng chạy xuôi theo giống như lao nhanh dòng sông phát ra từng đợt oanh minh bỗng nhiên ở giữa cố trường ca mở ra hai con ngươi một cố cường hạn khí huyết ba động trong n g á y mắt theo cố trường ca thể nội gào thét mà ra tựa như viễn cổ manh thú phát ra gầm nhẹ đồng dạng cùng lúc đó tại cố trưởng mạnh thú phát ra gầm n h đồng dạng cùng lúc hòa hành chi lực cùng kim hành chi lực đan vào một chỗ bán ra vô tận uy năng luyện huyết chín tầng cố trường ca nhẹ nhàng nói nhìn về phía trước mắt hư không hệ thống mặt bảng chậm rãi hiện hiện ký chủ cố trường sinh thu vi luyện huyết cảnh chín mươi sáu một trăm h á m sân quyền lv sáu bảy mươi sáu một trăm trường thanh công lv sáu năm mươi ba một trăm l i ệ t địa hành thung lv sáu tám mươi một trăm bất động như sân pháp lv sáu bốn mươi hai một trăm dịch kiếm thuật lv sáu ba mươi một một t r ă m cựu trọng phong vân bộ lv sáu sông sao số lần không có thể mô phỏng thế giới q u â n hiệp thế giới cựu trọng phong vân bộ cũng đã l ụ c cấp tại phương diện tốc độ có thể so với tam giai thân pháp võ học nhập môn cố trường ca mỉm cười cảm thụ một phen chính mình hiện nay tình huống hiện tại ta tại không dựa vào tụ lực tình huống phía dưới n ư ơ n g t ự a theo những thứ này phá hạn võ học thậm chí có thể sánh ngang thường quy đoán cốt ba tầng võ giả cố trường ca tự tin cười một tiếng mặc dù nói luyện huyết cảnh cùng đoán cốt cảnh ở giữa t r a n l ệ rất lớn cho dù là mười cái luyện huyết đỉnh phong võ giả đều chưa hẳn là một cái mới vào đoán cốt võ giả đối thủ nhưng cố t r ư ở n g ca nắm giữ võ học thật sự là quá kinh khủng nếu như đem liệt địa h à n h thung s ú c thế đến cực hạn toàn lực nhất kích phía dưới thậm chí có thể có thể so với thường quy đoán cốt sáu tầng v õ giả chương sáu mươi b ố lần thứ hai khảo hạch bắt đầu giả lập không gian chương sáu mươi b ố lần thứ hai khảo hạch bắt đầu giả lập không gian cảm thụ được thể nội cái k i a r ồ i r à o lực lượng cố t r ư ở n g ca khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên không thể không nói chính là lần này để thăng quá mức kinh khủng không nói thoát thai hoa cốt nhưng cũng là một lần bay vọt về chất đúng rồi hơi kém quên đi một ít chuyện cố trường ca vỗ chán một cái một tháng này cố trường ca đều là tại dựa vào nghị thái tu luyện thất luyện hóa thể nội kim hành chi lực cùng tiêu hóa não hải bên trong võ học càng lộ tăng cao tu vi ngược lại là quên đi võ học trốn đi sự tình đến mức hiện nay võ học sông sáo số lần đều tích lũy đến bốn lần trước đó tê thiên côn đoạn hồn đao những tiểu tử này chết tại vây quét bạch hổ quá trình bên trong thì chả là đem bọn hắn đưa trở về đi cố trường ca nói sử dụng bốn lần sông sáo số lần thành công đem chết đi tê thiên côn chờ bốn cái võ học tiểu nhân cùng nhau đưa vào quần hiệp thế giới bên trong làm xong đây hết thể về sau cố trường ca đây mới là vô vũ cái mông kết thúc n h ị thái tu luyện thất tu hành đi ra tu luyện thất cố t r ư ở n g ca chính là phát hiện đồng hồ của chính mình bên trong truyền đến rất nhiều tin tức có lâm mặc vân thương thế khôi phục về sau cảm kích cũng có triệu thừa phong một số thăm hỏi bất quá cố t r ư ở n g ca phần lớn thời giờ đều tại tu hành tự nhiên không dành chú ý những thứ này bây giờ ấn mở đồng hồ từng cái đáp lại những người này tin tức về sau cái này mới nhìn đến triệu thừa phong lại cho mình phát đưa tới một tin tức tiểu tử ngươi tiến vào thì không ra ngoài đúng không tranh thủ thời gian tới lần thứ hai khảo hạch bắt đầu tin tức về sau còn kèm theo một vị trí cùng nhau gửi đi cho cố trường ca ừng là hơi kém đem kiện này sự tình quên đi giang nam doanh mỗi tháng còn muốn tiến hành một lần khảo hạch cố trường ca lấy lại tinh thần mà lúc này đây triệu thừa phong có lẽ cũng là biết được một tháng này đều đợi tại nghị thái tu luyện thất đối tại giang nam doanh một tháng biến hóa hoặc nhiều hoặc ít có chút không rõ ràng càng đem một phần tư liệu gửi đi cho cố trường ca cố trường ca ấn mở cái kia một phần tư liệu lại là phát hiện cái này một phần tư liệu lại là hiện nay giang nam doanh mười vị trí đầu tiên kêu tu v i tin tức ừ m lao triệu vậy mà đem cái này cho ta cố trường ca hơi kinh ngạc bất quá cũng có thể nhìn ra được triệu thừa phong xem ra là muốn mình tại lần này trong khảo nghiệm càng tiến một bước ca cố trường ca cũng không thèm để ý ấn mở tư liệu kiểm tra một hồi những thứ này mượn vị trí đầu tiên kêu tin tức trong đó cùng n mưu thần cùng là thiên khải cao trung bành thiếu hoa lần trước trong k h ả o hạch xếp hạng thứ bảy như trước vẫn là luyện huyết chín tầng tu vi bất quá lại là có thiên tinh người chuyên trúc nhiệm lực khá khó xử quấn nhưng cố trường ca cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền đem chú ý lực rơi vào giang nam doanh chức ba phía trên giang nam doanh chức ba thành viên đều là lam tinh nhân tộc sau lưng có cường đại võ giả chỗ dựa tự nhiên cũng đi là võ giả chi đạo trọng yếu nhất chính là ba người này ngoại trừ nắm giữ phá hạn võ học bên ngoài cũng đều g i á tỉnh năng lực thiên phú. cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại luyện huyết cảnh cùng đoàn cốt cảnh ở giữa trinh lệch giống như danh trời một khi đột phá đoàn cốt cái tiêu chính là một phương khác tiết n i ệ a nhìn thoáng qua về sau cố trường ca lại là quét qua những người còn lại tư liệu lại là phát hiện giang nam danh ba mươi vị trí đầu trong danh sách trừ mình ra vậy mà toàn bộ đều là có cường đại bối cảnh thân phận quý tộc những cái kia cũng giống như mình người không có bất kỳ bối gì xếp hạng cuối cùng vẫn là yếu rất nhiều bất quá cố t r ư ở n g ca cũng, cũng không thèm để ý nhìn lướt qua về sau đóng lại đồng hồ phía trên tin tức dựa theo triệu thừa phong gửi đi vị trí nhanh chóng đi tới rất nhanh cố t r ư ở n g ca chính là đi tới một chỗ nhà xưởng đồng dạng trong kiến trúc giờ phút này kiến trúc bên trong đã có không ít người ở bên trong chờ đợi lâm mặc vân khi nhìn đến cố t r ư ở n g ca trước tiên thì cười đi tới còn lại thiên tiêu doanh thành viên càng là chú ý tới cố t r ư ở n g ca chỉ bất quá so với lần trước khảo hạch tình huống lần này bọn hắn nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt càng nhiều vẫn là vẻ kính sợ dù sao có thể tiến vào trước mười ngon nhân hơn nữa còn là lấy luyện huyết bảy tầng tu vi bước vào trước mười cũng không phải cái gì lương tiện h à. thậm chí thì liền ngưu thần khi nhìn đến cố trường ca thời điểm cũng không khỏi đến tránh né mấy phân đứng ở đám người đằng sau không dám nhìn thẳng cố trường ca tồn tại lúc này cố trường ca mới là nhìn quanh nhà máy trong phòng tình huống lại là phát hiện nhà máy trong phòng trưng bày không ít cùng loại với khoang thuyền đồng dạng đồ vật đã người đã đông đủ vậy liền không nhiều lời đúng lúc này nhà xưởng trên đài cao triệu thừa phong thân ảnh hiện, hiện hắn dùng đến một loại nhỏ không thể thấy ánh mắt quét qua cố trường ca về sau cất cao giọng nói lần này khảo hạch áp dụng giả lập đối chiến phương thức tiến hành sau đó tất cả mọi người đi vào giả lập thương trong phòng đến lúc đó sẽ có hệ thống an bài cho các ngươi lần này đối thủ chiến đấu kết thúc về sau một lần nữa phân phối xếp hạng triệu thưa phong nói xong r a hiệu mọi người có thể mỗi người tìm tìm một cái giả lập thương p h ò n g sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì lần trước khảo hạch thời điểm không ít giang nam doanh thành viên đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế mà lại phần lớn người tại lúc khảo hạch không dám vung tay ra tới cái này tự nhiên không phải giang nam doanh giáo quan muốn xem đến dứt khoát chính là tại lần này dùng giả lập không gian thủ đoạn để bọn hắn tại bên trong không gian nào tiến hành lấy lam tinh bây giờ khoa kỹ mà nói giả lập không gian không chỉ có có thể mô phỏng ra toàn bộ của bọn họ thực lực cho dù là tại giả lập không gian nội chế tử cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng gì kể từ đó thành viên đều có thể vung tay vung chân trong danh o điệu giáo quan tự nhiên cũng có thể càng thêm trực quan nhìn đến trong danh o điệu thành viên thực lực chân thật có chút ý tứ cố trường ca mi đầu hơi n h ữ cùng lâm mặc vân hai người mỗi người tiến nhập một cái giả lập thương bên trong nằm xuống ngay sau đó giả lập thương bên trong liền là có từng cây mảnh khảnh xúc tu rơi vào cố trường ca trên thân tựa như tại quét nhìn cái gì sau một khắc cố trường ca cảm h h í n là c thụ một chút trạng thái bản thân thoáng có chút kinh ngạc vậy mà đem ta tu vi cùng trạng thái thân thể đều cho mô phỏng đi ra thậm chí cố trường ca kéo dưới một cây chân của mình lông hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác đau đớn đều chân thực như thế cố trường ca ngắm nhìn một phía hai con mắt bên trong hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc ngay tại cố trường ca kinh ngạc thời điểm lôi đại k h ô n g g i a n bên n t r o g một vệ sáu mươi lăm n xuất hiện ở cố trường ca thời người gian thực thứ tư chiến hùng lực chương sáu mươi lăm thời gian thực thứ tư chiến hùng lực tại sao là người a người tới nhìn lấy cố trường ca khuôn mặt đáng chất và phần cố trường ca cũng là nhận ra thân phận của đối phương vào tháng trước trong khảo hạch xếp hạng 27, hiện nay cũng là có luyện huyết bảy tầng định phong tu vi cũng coi là hiếm có thiên t i ê u chỉ là củng cố trường ca so sánh theo r n cũng có c vẹn vẹn thân, thân ảnh của người nọ vỡ nát tại không gian một bên lại là có một phần bản danh sách lạc nhiên ở giữa hiện hiện cố trường ca tên bất ngờ ở trong đó tên về sau càng là theo cố trường ca đánh bại đối thủ nhiều hơn một cái một chữ tại danh sách kia phía trên xếp hạng cũng là trong nháy mắt rơi vào thứ mười vị trí nhìn lấy bản g danh sách cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại thời gian thực xếp hạng a đã như thế cố t r ư ở n g ca nhuyết miệng cười một tiếng ta nhưng là hăng hái nhi ẩm lại là một đạo trầm đục gâm thanh nổ tung cố t r ư ở n g ca chỗ lôi đài phía trên một đạo thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát cùng lúc đó bản g danh sách phía trên cố t r ư ở n g ca tên về sau con số cũng là l ạ n g y ê n ở giữa biến hóa biến thành mười một mười nhất liên thắng theo tiến vào giả lập không gian đến bây giờ bất quá mười phút đồng hồ không đến thời gian cố trường ca đã liên tiếp đánh bại mười một người nội danh chữ về sau con số biến hóa bên ngoài thậm chí thì liền tại cái kia thời gian thực xếp hạng bảng phía trên thứ tự cũng là theo trước đó thứ mười tăng lên tới hiện nay thứ năm cũng không tệ lắm chỉ bất quá thứ năm còn xa xa không đạt được ta mục tiêu a cố trường ca ngắm nhìn bảng danh sách nội tâm lại là có một đoàn h ỏ a d i ễ m bắt đầu cháy rừng rực thứ năm còn thiếu rất nhiều Trước ba hơi kém ý tứ cố trường ca muốn là đang đ ỉ n h mà cũng là ở thời điểm này lôi đại không gian bên trong lại là một bóng người lấp lói lên ngay sau đó một đạo cố trường ca cực kỳ thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cố trường ca trước mặt v à n thiếu hoa cố trường ca mi đầu hơi n h i u b à n h thiếu hoa tự nhiên cũng là chú ý tới cố trường ca hai con mắt bên trong nhiều một chút vẻ mặt nghiêm trọng không nghĩ tới b à n h thiếu hoa vừa mới mở miệng lại là đồng từ đột nhiên c o vào cố trường ca đã hóa thành một đạo tản ảnh trong nháy mắt hướng về chính mình lao đến ngoa tạo người không giảng võ đức b à n h thiếu hoa mắng to một tiếng vội vàng vận chuyển tinh thần của mình niệm lực trong nháy mắt h ó a thành một thanh vô hình chiến đ ao lôi cuốn lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố hung hăng hướng về cố trường ca c h ẳ n tới đây là vành thiếu hoa nắm giữ một môn nhị giai niệm lực võ học đã đạt đến phá hạn tri cảnh cũng chính bởi vì vậy mới là có thể tại thiên khải cao trung bên trong xếp hạng đệ nhất thậm chí tại giang nam doanh đều có thể duy trì thứ bảy vị trí nhưng chính là mãnh liệt như vậy thủ đoạn cố trường ca lại tựa như không có trông thấy đồng dạng cái kia vô hình n i ệ m lực chiến đao vẹn vẹn chỉ là rơi vào cố trường ca trên thân trong nháy mắt chính là bị một đạo nhạt năng lượng màu vàng ngăn cản sau một khắc cố trường ca nằm đấm trong nháy mắt đập vào bành thiếu hoa mặt trên cửa ẩm quen thuộc trầm đục gâm thanh nổ tung liên đối lấy bành thiếu hoa thân thể đều trong nháy mắt nổ bể ra tới mười hai liên thắng cùng lúc đó thời gian thực xếp hạng bảng phía trên cố t r ư ở n g ca xếp hạng cũng là trong nháy mắt tăng lên tới thứ tư tên thành tích không phải cái này ra họa như thế h u n g lắc sao cùng lúc đó tại cái kia giả lập thương trong phòng mấy cái giáo quan tính cả triệu thừa phong nhìn lấy màn ảnh trước mắt trong màn hình rõ ràng là từng vị giang nam doanh thành viên giao thủ hình ảnh vừa mới cố t r ư ở n g ca m i ệ u sắt bành thiếu hoa hình ảnh tự nhiên cũng là rơi vào trong mắt của bọn hắn dù là thân là giang nam doanh giáo quan bọn hắn tại nhìn thấy từng màn thời điểm vẫn là không nhịn được từng đợt đau răng quá hưng mãnh nếu như không phải cố t r ư ở n g ca thân phận bậy tại nơi này bọn hắn thậm chí cảm thấy đến cố t r ư ở n g ca cũng là một đầu hất lên ra người hứng thú một bên triệu thừa phong không nói gì chỉ là nhét lên khỏe miệng vẫn là bại lộ triệu thừa phong giờ phút này nội tâm mừng rỡ thứ tư tên sau đó phải đối mặt nhưng chính là b a tên kia ba người này cũng không phải dễ đối phó như vậy triệu thừa phong trong lòng suy tư trên chán lại mang theo một chút vẻ lo lắng h ắ n tự nhiên là muốn xem đến cố t r ư ở n g ca đưa thân trước ba nhưng hết lần này tới lần khác trước ba bà tên kia đều không phải là cái gì tốt đối phó ngay tại triệu thừa phong trong lòng suy tư thời điểm hình ảnh bên trong cố trường ca cái kế tiếp đối thủ đã xuất hiện lôi đài phía trên một đạo cực kỳ thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên hiện hiện bàn chân đạp tại mặt đất làm cho lôi đài đều nhỏ nhỏ run dày lên cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại nhận ra thân phận của đối phương giang nam doanh thứ ba hùng lực l u y ệ n huyết chín tầm đỉnh phong tu vi nắm giữ một môn phá hạn võ học đồng thời giác tỉnh năng lực thiên phú công kích lực cực kỳ khủng bố cố trường ca hùng lực nhìn lấy cố trường ca trước là hơi kinh ngạc tại nhìn thoáng qua một bên thời gian thực xếp hạng bảng về sau k h o miệng lại là lộ ra một vệ nụ cười có chút ý tứ lại có thể vọt tới thứ tư tiền đến c h ắ c không được có thể xứng đôi đến ta bất quá nhìn đến ta ngươi hôm nay con đường thì dừng bước tại này hùng lực cười chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có chút dữ tợn sau một khắc tại cái kia hùng lực sau lưng một đầu màu vàng kim man hùng hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện man hùng điên cuồng đập lấy bộ ngực của mình b ắ n ra một cố cường hãn năng lượng ba động am hiểu công kích lực a cố trường ca não hải bên trong nổi lên triệu thừa phong cho tư liệu của hắn hùng lực man hùng năng lực thiên phú làm đến hắn công kích lực cực kỳ khủng bố thậm chí thì liền bài danh đệ nhị cái kia ra hỏa cũng không dám né kháng nhưng là có một cái khuyết điểm trí mạng c á ừm có chút ý tứ vậy mà lựa chọn cùng ta cứng đôi cứng ha ha ha lão tử ưa thích hùng lực cười lớn một tiếng vừa xài bước ra đột nhiên hướng về cố trường ca đánh tới cố trường ca tự nhiên cũng là không sợ chút nào hai đầu kỳ thú hư ảnh trong nháy mắt lôi cuốn lấy h ỏ a hành c h i lực cùng kim hành c h i lực tràn vào cố trường ca thể nội sau một khắc hai người nắm đấm đồng thời vung lên lại là cùng nhau rơi xuống đụng vào nhau ẩm một đạo trầm thấp trầm đục trong nháy mắt quanh của da nương theo lấy cường hãn dư âm k h u ấ y động mà ra lực lượng của hai người tại thời khắc này trong nháy mắt tiết ra chỉ là ngay tại hai người nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt hùng lực sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cố trường ca nắm đấm tựa như đào sắc bén kiếm đồng dạng làm cho hắm nắm đấm trong nháy mắt biến đến máu thịt bé bét lên không đợi hắm phản ứng một cô nóng rực lực lượng trong nháy mắt đem hùng lực bao khỏa liên đối lấy thân thể của hắn cùng nhau đốt cháy phai mờ chương 66, tốc độ vô song lý thanh phong tatua h chương 66, tốc độ vô song lý thanh phong tatua h ừm tatua h hùng lực nhìn lấy không có một hai lôi đại không gian không khỏi nhớ tới vừa mới cái kia kinh khủng h o a d i ễ m thủy triều cơ hồ là muốn đem cả người hắn thôn vệ trong lúc nhất thời lại là làm cho hùng lực hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc đây là hắn lần thứ hai về mặt sức mạnh như thế nhanh chóng bị thua tại một người đến mức lần thứ nhất hùng lực ánh mắt rơi vào thời gian thực xếp hạ n g bảng phía trên đệ nhất tên vị trí đệ nhất tên trương văn khiếu mười sáu phân trương văn khiếu a đây chính là làm người tuyệt vọng đối thủ hùng lực cười khổ một tiếng chỉ l à nhưng lại không biết vì sao vừa mới nói ra những lời này thời điểm hắn không khỏi nghĩ đến vừa mới cố trường ca cũng không biết cái này gia hỏa muốn là cùng trương văn khiếu sau khi giao thủ đến cùng người nào càng hơn một bậc hùng lực nhìn chằm chằm cái kia thời gian thực xếp hạ n g bảng tự lẩm bẩm hô cái này gia hỏa man hùng chi lực còn thật đáng sợ nếu như không phải võ học tiểu nhân nhóm đánh chết bạch h ổ làm cho ta lại giác tỉnh kim hành chi lực nếu không vẹn vẹn chỉ là dựa vào lấy h ỏ a kỳ lân mà nói còn thật chưa hẳn có thể về mặt sức mạnh nghiền ép h ắ n cố trường ca thật dài nôn thở m ộ t hơi có điều đây cũng là xây dựng ở ta chưa từng vận dụng xúc thế tình huống phía dưới và n g không mà nói cố trường ca cười nhạt một tiếng ánh mắt lại lần nữa rơi vào phía trước lôi đài cái kế tiếp đối thủ thì là ai đâu cố trường ca nội tâm dần dần chờ mong hai con mắt bên trong chiến ý cũng là càng phát ra nồng đậm cùng lúc đó giả lập thương trong phòng từng vị giáo quan bao gồm triệu thừa phong giờ phút này càng là nhìn lấy màn ảnh trước mắt hình ảnh trận mắt hôm n ồ m cái này thắng cái này ra hỏa vậy mà về mặt sức mạnh cứ thế mà nghiền ép hùng lực t kẻ này vậy mà khủng bố như vậy t r ú n g m ặ t của huấn luyện viên sắc có chút đặc sắc thì liền triệu thừa phong cũng không nghĩ tới cố trường ca lại có thể chiến thắng hùng lực thậm chí còn thắng được như thế quả quyết thực lực như thế chẳng phải là chỉ cần không gặp được cái kia ra hỏa cố trường ca đã ở vào thế bất bại triệu thừa phong nội tâm chấn động không ngừng đồng thời cũng kích động và phần làm bình dân đi ra giáo quan hắn có thể quá muốn thấy cảnh này a đến mức t gian hơi hơi người người vẹn vẹn giang nam doanh thứ hai lý thanh phong so với hùng lực công phạt vô song lý thanh phong cơ hồ là giang nam doanh công nhận tốc độ đệ nhất nhân cho dù là xếp hạng đệ nhất trương văn thiếu cùng cảnh giới tình huống phía dưới tốc độ đều không kịp trước mắt lý thanh phong thường thường xuất thủ thời điểm đối thủ đều còn không có phát giác tới liền đã bị thua có thể nói lý thanh phong tồn tại so với hùng lực uy hiếp còn muốn càng lớn chỉ là cố trưởng ca khi nhìn đến lý thanh phong thời điểm hai con mắt bên trong lại cũng không có bao nhiêu e ngại có v ẻ n vẹn chỉ là một vệ chiến y tuân gia hiện ra sau một khắc cựu trọng phong vân bộ dâm ra c ố trưởng ca cả người thân ảnh tựa như phong vân trong nháy mắt biến hóa lên đồng thời liệt đ i ệ hành tùng đã tại thời khắc này bắt đầu xúc thế Ồ, người thân pháp này tạo nghệ ngược lại là lệnh ta hưng thú lý thanh phong tự nhiên nhận biết cố trường ca chỉ là khi nhìn đến cố trường ca vậy mà ở trước mặt mình thi triển thân pháp lại là để lý thanh phong cười chỉ bất quá như trước vẫn là quan công trước mặt múa đại đao a lý thanh phong cười nhạt một tiếng cả người lại là trong nháy mắt tựa như dung n h ậ p phiến thiên địa này đồng dạng vậy mà trực tiếp biến mất tại cố trường ca trong tầm mắt lý thanh phong cái này ra hỏa thân pháp tạo nghệ thật không đơn giản à hắn thân pháp võ học thế nhưng là đã đạt đến phá hạn tầm thứ cho dù là không bằng một số đoán cốt võ học cũng so với phần lớn nhị giai thân pháp mạnh hơn nhiều lắm kho trong phòng những cái kia giáo quan nhìn lấy màn hình bên trong hình ảnh không khỏi lắc đầu tại lý thanh phong trước mặt đ ù a nghịch thân pháp đây không phải tăng thêm trò cười a trừ phi kẻ này thân pháp có thể sánh vai tam giai thân pháp bằng không mà nói chỉ có bị lý thanh phong t r e o một phần một giáo quan hai tay khoanh trước ngực mở miệng cười triệu thưa phong mi đầu hơi hơi n h ă n lại hắn đang muốn phản bác cái gì thời điểm lại là nghe thấy bên cạnh giáo quan tại thời khắc này kinh hô lên làm sao có thể triệu thưa phong s ứ n g sở đột nhiên nhìn về phía màn hình lại là nhìn đến lý thanh phong biến mất trong n g á y mắt cố t r ư ờ n g ca thân ảnh vậy mà đột nhiên tăng nhanh tốc độ nếu như nói trước đó còn có thể nhìn đến cố t r ư ờ n g ca tàn ảnh như vậy giờ phút này cố t r ư ờ n g ca tàn ảnh vậy mà cũng đã biến mất giống như thật hóa thành phong vân gào thét tại bên trong không gian ả o tình cảnh này muốn là đặt ở giang nam doanh một đám thành viên trước mặt sợ là không có bao nhiêu người có thể bắt được bọn hắn hai người tung tích khả năng đầy đủ tại giang nam doanh đảm nhiệm giáo quan đều là thân thủ không tầm thường người a lấy thị lực của bọn họ tự nhiên có thể đầy đủ phát giác được hai người tung tích có thể cũng chính bởi vì vậy lại là làm cho những thứ này giáo quan nội tâm nhức l、so、một giáo quan nhịn không được kinh hô hai con mắt bên trong đã bị vẻ kinh ngạc chỗ bổ sung cái này triệu thưa phong nhìn lấy tình cảnh này trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nói cái gì chỉ có cái kia tràn ngập khiếp sợ sắc mặt có thể nói rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này cái này ra hỏa lý thanh phong thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên thì tại những cái kia giáo quan nói chuyện với nhau thời điểm hắn củng cố trường ca đã giao thủ mấy lần mỗi một lần cố trường ca vậy mà đều có thể bởi theo chính mình tốc độ cái này ngược lại làm cho lý thanh phong có có lực không dùng được cảm giác dường như chiêu thức của mình đã tại đối phương dự đoán phía dưới mà xuất hiện loại này tình huống chỉ có hai loại khả năng một loại là tu vi của đối phương trên mình mà một loại khác thì là đối phương tốc độ còn cao hơn mình cũng mặc kệ là cái gì loại đều đủ để, để lý thanh phong cả người trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn tốc độ cũng không tệ chỉ là cái kia kết thúc đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt tại lý thanh phong bên thai bên trong nổ vang ra đến lý thanh phong đồng tử hơi hơi co r ụ t lại sau một khắc lại là nhìn đến một cái nắm đấm không ngừng tại tầm mắt của chính mình bên trong phóng đại gia cuối cùng bỏ thêm vào chính mình toàn bộ tầm mắt đau đớn kịch liệt tràn ngập tại lý thanh phong nao hải bên trong thì liền thần sắc tại thời khắc này đều từng đợt hoảng hốt chờ lý thanh phong lấy lại tinh thần thời điểm lại là phát hiện mình đã thân ở một mảnh không có một hai lôi đài không gian bên trong ta thua chương s á đám người tâm tư trận chiến cuối cùng chương s á đám người tâm tư trận chiến cuối cùng lý thanh phong cả người lộ ra cực kỳ mờ mịt không chỉ là lý thanh phong giờ phút này nhà kho bên trong những cái kia giáo quan cũng là nguyên một đám trầm mặc không nói nhìn hướng cái kia trong màn hình ánh mắt phức tạp và t h ầ n kẻ này thiên phú sau một lát mới là có giáo quan chật vật m ở miệng khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng một cái bình thường bình dân xuất thân lại có thể liên tiếp đánh bại hùng lực cùng lý thanh phong đây rốt cuộc là cái gì quái vật một chúng giáo quan trong lòng rung động loại này thiên phú cho dù là đặt ở toàn bộ đại hạ đều xem như đệ nhất thê đội yêu nghiệt đi chỉ có triệu thừa phong hai con mắt bên trong hỏa nhiệt và phần nội tâm kích động đến thậm chí thì liền thân thể đều nhịn không được run tốt liền để đám người kia nhìn cho kỹ chân chính thiên tài xưa nay sẽ không bị bối cảnh trói buộc quý tộc như thế nào cái khác chủng tộc người lại như thế nào chỉ cần thiên tư thông tuệ chính mình là chính mình lớn nhất bối cảnh triệu thừa phong trong lòng tiêu gạo cùng lúc đó nhà kho bên trong không ít giả lập thương lại là ở thời điểm này từ từ mở ra giả lập thương phía dưới không ít giang nam doanh thành viên hữu khí vô lực ngồi thẳng người bọn hắn đều là tại lần này trong khảo hạch thất bại nhiều lần cuối cùng hệ thống không có xứng đôi đối thủ lui ra ngoài trong đó không thiếu một số ba mươi vị trí đầu thành viên n h u thần cũng là một người trong đó chẳng qua là khi n h u thần theo giả lập không gian lui lúc đi ra vừa tốt thấy được trong màn hình cố trường ca đánh bại lý thanh phong một màn kia trong nháy mắt liền để n h u thần cả người xương sống đều phát lệnh làm sao có thể cái này ra hỏa làm sao liền lý thanh phong đều có thể đánh bại giả nhất định là giả n h u thần toàn bộ nội tâm của người càng là trực tiếp ở thời điểm này nhấc lên từng đợt sóng to do lớn hắn thực sự là nghĩ không ra cố trường ca lại không sai đã tới mức độ này tùy theo mà đến n h ư u thần trong lòng càng là có một loại tên là tâm tình sợ hãi vợn quanh tại hắn náo hải bên trong như thần hối hận hắn hối hận t r e o chọc cố trường ca trước đó ngưu thần chỉ là đem cố trường ca coi như là một cái hảo vận bình dân thôi tức liền là đệ đệ của mình tại cố trường ca trước mặt t a n quả đắng vẫn như cũ chưa từng đem ngưu thần coi như một chuyện mà bây giờ ngưu thần thậm chí đều có chút không dám nhìn trong màn hình cố trường ca thân ảnh thì trong lòng mọi người ý nghĩ không đồng nhất thời điểm giả lập không gian bên trong cố trường ca cũng nên đón chính mình cái cuối cùng đối thủ trương văn hiếu đoán cốt hai tầng giang nam doanh đệ nhất nhân không nghĩ tới n g ư ờ i lại có thể liên tiếp đánh bại hùng lực cùng lý thanh phong trương văn khiếu mặc dù là giang nam doanh đệ nhất nhân nhưng toàn bộ người trên thân không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo ngược lại cho người ta một loại cực kỳ tốt trung đụng cảm giác giờ phút này hắn nhìn hướng cố trường ca ánh mắt cũng tràn ngập tò mò cố trường ca não hải bên trong không khỏi nổi lên triệu thừa phong cho mình những tài liệu kia trương văn khiếu tuy nhiên chỉ có đoán cốt hai tầng tu vi nhưng là nương tựa theo phá hạn võ học cùng năng lực thiên phú thực hạn bạo phát tình huống phía dưới càng là có thể sánh ngang thường quy đoán cốt chín、so、tầng a Cố t r ư ờ n nhẹ nhàng g ca mở m i ệ n con ngươi g hai chậm rãi liếc m ắ trương t ô n g về t r ớ c t r ư văn khiếu xuất hiện tại lôi đài phía trên một khắc này cố trưởng ca liền đã vận chuyển liệt địa hành thung bắt đầu xúc thế giờ khắc này đã tụ lực đến ba tầng có chút ý tứ đây chính là ngươi trước đánh bại la minh hào phá hạn võ học đi rõ ràng chỉ có luyện hết u y bảy tầng thế nhưng là xúc thế cực hạn về sau lại là liền l a n minh h ả o đều không phải là đối thủ của ngươi trương văn khiếu có chút tò mò nhìn cố trường ca cho dù là cố trường ca giờ phút này đã hướng về hắn đánh tới nhưng trương văn khiếu lại là thành thạo dễ dàng chính là đỡ được cố trường ca s ắ p phạt vẹn vẹn chỉ là trình độ này có thể còn còn thiếu rất nhiều nha trương văn khiếu mở miệng cười cố trường ca không nói gì chỉ là yên lặng tụ lực khi thế trên người cùng sau lưng hai đạo hư ảnh càng phát ra cường hãn sáu tầng xúc thế cố trường ca lại lần nữa một quyền quét ngang mà ra uy năng so với trước đó lại là lại lần nữa tăng g ọ t mấy lần trương văn khiếu ánh mắt lập tức thì sáng ngời lên như vậy sát phạt chi lực thậm chí đã vượt qua hùng lực nhưng như trước vẫn là chưa đủ trương văn khiếu nói một trường rơi xuống nhìn như phổ thông một trường lại là trong nháy mắt đem cố trường ca sát phạt cứ thế mà hóa giải vẫn là nắm chặt thời gian đi ta cái này người từ trước đến nay không thích lãng phí thời gian muốn là còn không có để cho ta đ ầ y ý một trận chiến này người thì thua trương văn khiếu cười híp mắt mở miệng chỉ là cái kia trong tơi cười lại là tràn ngập một cỗ tự tin mãnh liệt ừ cố trường ca lệnh hư một tiếng cựu trọng phong vân bộ vận chuyển tới cực hạng lục cấp cựu trọng phong vân bộ phía dưới đã có thể so với đoán cốt võ học nhập môn trình độ tốc độ quá nhanh thậm chí vượt qua trước đó cùng lý thanh phong giao thủ trình độ tốc độ cũng không tệ bất quá tại đoán cốt cánh trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý trương văn khiếu nhàn nhạt mở miệng bàn chân điểm nhẹ phía dưới trong nháy mắt đi theo cố trưởng ca tốc độ cố trưởng ca không nói gì chỉ là một vị xuất kích thể nội khí thế cùng thiên phú chi lực còn đang không ngừng đập ra kinh khủng lực lượng thậm chí làm cho cái kia lôi đại đều đang run r u y mà trương văn k i ế u ánh mắt cũng là tại thời khắc này không khỏi hơi hơi nhau lại h ắ n vậy mà tại cố trường ca trên thân cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm có chút ý tứ trương văn khiếu liếm môi một cái hai con mắt bên trong cũng là nhiều một vẹn vẻ c ủ a nhiệt ngay lúc này cố trường ca sát phạt trong nháy mắt một trận ngay sau đó một cố cực kỳ cường hãn ba động trong nháy mắt gào thét mà ra chín tầng xúc thế giờ k h ắ c này liệt địa hành thung tại cố trường ca vận chuyển phía dưới xúc thế đến cực hạ kinh khủng lực lượng thậm chí dẫn tới không khí bốn phía đều trong nháy mắt phai mở tạo thành một cái chân không khu vực hám sơ quyền lôi cuốn lấy họa hành chi lực cùng kim hành chi lực nắm đấm trong nháy mắt quét ngang mà ra một bên này hội tụ cố trường ca toàn bộ lực lượng. trương ụ cố t văn khiếu cũng t không lại khinh thị cố trường ca mà là chân chính đem cố trường ca trở thành đối thủ chỉ là ngay tại hai người sát phạt sắp hạ xuống xong cố trường ca khỏe miệng lại là nổi lên một vệ tường cong một thanh trường kiếm lặng yên ở giữa gào thét mà ra không người điều động lại là trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm quang sáng trói dịch kiếm thuật trương văn khiếu sắc mặt hơi đổi t o à n thân tu vi tại thời khắc này trong nháy mắt bắn ra khí huyết gào thét tựa như hóa thành khải giáp trọi cứng hạ cái k i a sáng trói kiếm quang chương 68, giang nam doanh đệ nhất đánh vỡ thiết luật chương 68, giang nam doanh đệ nhất đánh vỡ thiết luật ẩm kinh khủng lực lượng rơi vào trương văn khiếu trên thân lại là làm cho trương văn khiếu khí huyết chấn động hơi kém một n g ụ m máu phun ra ngoài cái này liền là của ngươi thủ đoạn a mặc dù không tệ nhưng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ta trương văn khiếu khé quát một tiếng sát phạt lại chưa từng có bất kỳ dừng lại nhanh chóng tới gần cố trường ca Chỉ là ngay tại trương ạ i t văn khiếu n ắ mở đấm sắp cùng c to hai mắt nhìn nhưng rất nhanh một cố đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập trương văn khiếu lại não làm cho trương văn khiếu khuôn mặt tại thời khắc này đều biến đến dữ tợn sau một khắc trương văn khiếu ở ngực trực tiếp bị xuyên thủng thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại bên trong thiên địa hô cố trường ca lẳng lặng đứng tại chỗ thật dài phun ra một ngụm trọc khí cười khổ ở giữa lại là đem ánh mắt rơi vào bộ ngực của mình phía trên chỉ thấy cái kia trên lồng ngực một cái rõ ràng quyền ấn đã vỡ vụn ra thịt huyết nhục ó thể nhìn đến bạch c ố t âm u cái này ra hỏa không hổ là giang nam doanh đệ nhất nhân a nếu như không phải dựa vào bất động như sơn pháp khủng bố phòng ngự lực lấy thương đ ộ thường ta còn thật không phải là đối thủ của hắn thậm chí hơi kém đồng quy vô tận giả lập không gian chân thực cảm giác đau đ ớ n làm cho cố trường ca nhịn không được thẳ qua một hồi lâu mới là có một vệ bạch quang t r ợ t lóe lên đem cố trưởng ca thường thế chữa trị cho đến giờ phút này cố trưởng ca mới là đem ánh mắt rơi vào cái k i a thời gian thực bản g danh sách phía trên đệ nhất tên cố trưởng ca mười lăm tháng thấy cảnh này cố trưởng ca khỏe miệng hơi hơi dâng lên nương theo lấy nụ cười sán lạn tràn ngập toàn bộ gương mặt giả lập thương trong phòng lặng ngắt như tờ dường như một cây châm r ứ t xuống đều có thể rõ ràng nghe thấy mặc kệ là những cái k i a giáo quan vẫn là giang nam doanh thành viên đều gắt gao nhìn chăm chú lên trong màn hình, hình ảnh trương văn hiếu vậy mà cũng bại một giáo quan nỉ non phá vỡ giả lập thương trong phòng yên tĩnh ưng ngụ không ít người tại thời khắc này càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt phải biết đây chính là trương văn khiếu a cho dù là bài danh đệ nhị lý thanh phong tại trương văn khiếu trước mặt đều chỉ có bị thua xuống trảng càng là giang nam danh o những cái k i u bình dân thành viên cùng quý tộc thành viên ngưỡng vọng tồn tại bây giờ cũng là bị cố trường ca đánh bại cứ việc cố trường ca sau cùng cũng nhận rất thương thế nghiêm trọng có thể như trước vẫn là đánh bại trương văn khiếu a tất cả mọi người rất rõ ràng từ giờ trở đi giang nam danh đệ nhất nhân danh hảo thì phải rơi vào cố trường ca c h i n thân trong góc nhu thần nhìn lấy cái kia trong màn hình cố trường ca hai con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ hối hận cảm xúc càng là không ngừng trong lòng của hắn hiện lên cái này ra hỏa cái này ra hỏa làm sao lại như thế khủng bố nếu như nói trước đó cố trường ca đánh bại lý thanh phong để nhu thần tâm sinh sợ hãi như vậy hiện tại nhu thần đối với cố trường ca có vẹn vẹn chỉ là vô tận tuyệt vọng đó là mãi mãi cũng không thể vượt qua tuyệt vọng mọi người ở đây tâm tư không đồng nhất thời điểm độc thuộc về trương văn khiếu củng cố trường ca khoang i ả lập ở thời điểm này từ từ mở ra trương văn k i ế u dẫn đầu theo k h o a n giả lập bên trong đi ra cả người trầm mặc không nói phụ cận người đều có thể cảm nhận được trương văn khiếu thần sắc có chút tâm trầm rất hiển nhiên bị cố trường ca đánh bại trương văn khiếu nội tâm cũng là phi thường không dễ chịu rất nhanh cố trường ca cũng là theo khoang giả lập đi ra mới vừa đi ra trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều là rơi vào cố trường ca trên thân cố trường ca tại trong những ánh mắt này chỉ cảm nhận được một loại tên là k í n h ý thần sắc trường ca lúc này lâm mạc vân hưng phấn chạy tới nói thật hắn cũng không nghĩ tới cố trường ca lại có thể đánh bại trương văn k i ế u chiếm c giang nam doanh đệ nhất nhân thứ tự ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta giang nam doanh đệ nhất nhân mà lại hơn nữa còn là ba mươi năm đến nay một cái duy nhất lấy bình dân thân phận trở thành giang nam doanh đệ nhất nhân người lâm mạc vân lộ ra kích động v ạ n phần trưởng bối của hắn tuy nhiên cũng là võ giả nhưng thực lực cũng không tính quá cao tự nhiên cũng không tính là thân phận quý tộc cho nên khi nhìn đến cố trường ca lấy được thành tích như vậy thời điểm lâm mạc vân cũng là có một loại tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra không chỉ là lâm mạc vân giang nam doanh cái khác bình dân thành viên đồng dạng là cảm nhận được vẻ tự hào lấy bình dân thân phận cầm tới đệ nhất tên a cái này tại giang nam doanh bên trong cứ thế mà phá vỡ giang nam doanh ba mươi năm đến nay một mực bị quý tộc từ hệ thống lĩnh ghi chép cái này đủ để khiến đến bọn hắn những thứ này cùng là bình dân xuất thân thành viên làm mà tự hào đến mức những quý tộc kia tự lệ nguyên một đám ánh mắt phức tạp đồng thời nhưng cũng là ở thời điểm này t ú i đầu cố trường ca lấy lại tinh thần nhìn trước mắt kích động lâm mặc vân trước đó hắn cũng tại thời gian thực xếp hạng bảng phía trên chú ý tới lâm mặc vân xếp hạng mặc dù nói lần trước khảo hạch làm cho lâm mặc vân trọng thương nhưng may ra có chính mình đưa qua liệu thương tài nguyên cũng coi là không phá thì không xây được đi vậy mà một lần hành động tu luyện đến luyện hết bảy tầng tu vi thậm chí thì liền lôi động chín nghìn bước cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới cũng chính bởi vì vậy cái này ra hỏa vậy mà tại lần này trong khảo hạch cứ thế mà xâm nhập ba mươi vị trí đầu vị trí c h ỉ cứ cố trường ca nhập danh o khảo hạch thứ tự người cũng không tệ cố trường ca c ư ờ i cùng lâm mặc vân bắt đầu trò chuyện chỉ là hai người cũng không có trò chuyện bao lâu cũng là bị thanh n â m của một người đánh gãy cố trường ca cố trường ca nhìn qua trương văn khiếu đứng tại khoang giả lập bên cạnh thần sắc bình tĩnh nhìn lấy chính mình lần tiếp theo ta sẽ đoạt lại thuộc về ta vị trí nói xong trương văn khiếu cũng không dừng lại thêm đi thẳng giả lập t h ư phòng cố trường ca mi đầu hơi nhữu khoe miệng nhưng cũng là dơ lên mấy phân mặc dù nói lần này chính mình chỉ là thẳng thắng nhưng cố trường ca cũng có tự tin lần tiếp theo khảo hạch thời điểm chính mình tất nhiên sẽ không như là hiện tại như vậy trương văn khiếu muốn đánh bại chính mình cũng không có dễ dàng như vậy cười cười cố trường ca chính là cùng lâm mặc vân đi ra giả lập thương p h ò n g bất quá ngay tại cố trường ca chân trước cùng lâm mặc vân rời đi giả lập thương p h ò n g chân sau triệu thừa phong lại là đem cố trường ca gọi lại giáo quan có chuyện gì à? cố trường ca nhẹ giọng hỏi đến tại lâm mặc m â y khi nhìn đến triệu thừa phong chỉ là gọi lại cố trường ca về sau chính là tự mình rời đi triệu thừa phong nhìn trước mắt cố trường ca đó là càng xem càng hài lòng cuối cùng tại cố trường ca dần dần ánh mắt quái dị phía dưới ho khan một tiếng về sau nói ra nguyên do ta gọi lại ngươi đây kỳ thật thì làm u ố n nói cho ngươi theo tháng sau bắt đầu chúng ta giang nam doanh liền sẽ tiến vào cái kế tiếp giai đoạn chương sáu mươi chín bất d i ệ t pháp phá h ạ đ o á n c ố t cảnh chương sáu mươi chín bất d i ệ t pháp phá h ạ đ o á n c ố t cảnh tiếp theo giai đoạn cố trường ca không khỏi s ư n g sở đây cũng không phải hắn đủ khả năng biết được triệu thưa phong nhẹ gật đầu đúng vậy theo tháng sau bắt đầu giang nam doanh tiến vào tiếp theo giai đoạn nhưng nguyên bản ta đối tại giang nam doanh tại tiếp theo giai đoạn đủ khả năng lấy được thành tích cũng không coi trọng nhưng triệu thưa phong lời nói xoay chuyển thẳng đến thấy được ngươi ta đột nhiên đối giang nam doanh tiếp theo giai đoạn thành tích so sánh nhìn kỹ đương nhiên càng nhiều vẫn là coi trọng ngươi triệu thưa phong cười nhìn hướng cố t r ư ở n g ca ánh mắt càng phát ra hài lòng cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi hơi nhăn lại cho nên tiếp theo giai đoạn đến cùng là làm sao một cái tình huống triệu thưa phong giải thích nói mặc kệ là giang nam doanh vẫn là những thành thị khác huấn luyện doanh kỳ thật đều là đồng dạng thuộc về tinh hà doanh còn hạt cho nên theo tiếp theo giai đoạn bắt đầu giang nam doanh liền sẽ cùng cái khác phụ cận mấy cái tòa thành thị huấn luyện doanh cùng một chỗ khai triển khảo hạch chất thí lấy đoàn thể phương thức tiến hành huấn luyện doanh ở giữa đối kháng đương nhiên đối kháng về sau thành tích cũng quyết định mỗi cái huấn luyện doanh có thể hay không bị càng nhiều tài nguyên n h ư vậy. mặc kệ là đối với huấn luyện doanh giáo quan mà nói còn là đối với các ngươi những thứ này huấn luyện doanh thành viên mà nói đều là có quan hệ rất lớn cố trường ca hiểu rõ nhưng cũng có một chút n g h i hoặc thế nhưng là cái này cùng nhìn kỹ ta có quan hệ gì nếu là đoàn đội đối kháng tự mình một người cũng vô pháp chiến thắng cái khác huấn luyện doanh thành viên a tại loại tình huống này hẳn là đoàn đội tác chiến càng trọng yếu hơn triệu thưa phong tự nhiên là nhìn ra cố trường ca không hiểu vội văn nói trước đó giang nam doanh có thể nói là năm bẻ bảy mảng kỳ thật cái này n g ư ờ i cũng đã đã nhìn ra quý tộc tử đệ cùng bình dân tử đệ ở giữa thiên nhiên thì tồn tại hiếm k h í c h quý tộc tử đệ xem thường những cái k i u bình dân tử đệ mà những cái k i u bình dân tử đệ đối với quý tộc tử đệ cũng dị thường không c ă m lòng tại loại tình huống này hai người ở giữa liền càng thêm không có khả năng chung sống hòa bình cho nên hàng năm giang nam doanh tại cùng hắn huấn luyện của hắn doanh đối kháng thời điểm thường thường phối hợp trình độ rất kém cỏi hắn huấn luyện của hắn doanh tuy nhiên cũng không thiếu có tình huống như vậy xuất hiện nhưng trên tổng thể so với giang nam doanh mà nói cũng tốt hơn nhiều triệu t h ừ a phong đang nói ra những lời này thời điểm nhiều ít vẫn là có chút tâm hỏng theo lý thuyết loại chuyện này hẳn là bọn hắn những thứ này giáo quan phụ trách nhưng hết lần này tới lần khác giang nam doanh nhưng vẫn là cái này đức hạnh cũng là cùng giáo quan có nhất định quan hệ nhưng là người khác biệt người xuất hiện phá vỡ giang nam doanh quý tộc tử đệ chiếm cư cao vị thăng bằng người tồn tại sẽ là quý tộc tử đệ cùng bình dân tử đệ ở giữa tốt nhất điều hóa thuốc người những cái kia quý tộc tử đệ cho dù là không tam lỏng lại cũng không dám tại bên ngoài cùng người đối n ị c h mà thậm chí â thì cũng liền tại lần này trong khảo hạch chính mình cũng không có thấy hắn tựa như là tại trốn tránh chính mình một dạng trầm ngâm một phen về sau cố trường ca hướng về phía triệu thừa phong nhẹ gật đầu thấy cảnh này triệu thừa phong nết miệng cười một tiếng lại là cùng triệu thừa phong trao đổi một chút có quan hệ giang nam danh o cái kế tiếp giai đoạn huấn luyện về sau cố trường ca chính là quay trở về chính mình trong túc xá triệu hồi ra hệ thống ánh mắt rơi vào quần hiệp thế giới bên trong theo cố trường ca thu hoạch được hệ thống đến bây giờ cố trường ca cũng là đến một chút chính mình hiện nay trốn đi võ học đã đạt đến mười ba môn cái này mười ba môn võ học trốn đi làm đến cố trường ca các loại võ học đều có chỗ trải qua đ ặ t ở cố trường ca hiện nay cảnh giới này bên trong ngược lại cũng tính được là là một cái vũ khí đại sư cố trường ca liếc qua một bên hệ thống mặt bảng khi nhìn đến các loại võ học tiến độ thời điểm mi đầu hơi nhũ bất d i ệ t pháp vậy mà cũng muốn tăng lên đến ngũ cấp nghĩ tới đây cố t r ư ở n g ca ấn mở ràng nam doanh đổi lấy danh sách sử dụng lần này khen thưởng tích phân cố t r ư ở n g ca hối đoái một cái tam giải đoán cốt đan chỉ bất quá cái này một cái đoán cốt đan cố t r ư ở n g ca cũng không phải là cho mình dùng mà là chuẩn bị cho bất d i ệ t pháp dùng có đoán cốt đan bất d i ệ t pháp tự nhiên có thể đầy đủ một lần hành động đ ể thăng đến ngũ cấp đến lúc đó chính mình chiến lược tự nhiên có thể đầy đủ càng tiến một bước rất nhanh có công tác nhân viên đem đoán cốt đan đưa tới cố trường ca đem thu hồi về sau chính là chờ đợi số lần đổi mới trước đó vì đem những cái kia võ học tiểu nhân phục sinh cố trường ca đã sắp sửa đến toàn bộ hao hết hiện nay cũng chỉ có thể chờ đợi lấy lần tiếp theo số lần đổi mới bất quá cũng không có để cố trường ca chờ thời gian quá dài vẹn vẹn chỉ là đi qua ba ngày võ học trốn đi số lần chính là đổi mới cố trường ca tùy tiện tìm một môn còn chưa trải qua binh khí võ học đem trốn đi tại q u ầ n hiệp thế giới bên trong đồng thời đem đoán cốt đan cũng là để vào trong đó sau một lát q u ầ n hiệp thế giới bên trong thiên hạ minh bên trong bất d i ệ t pháp thành công lấy được cố trường ca đưa tới đoán cốt đan bất d i ệ t pháp hướng về phía bầu trời c u i đầu sau đó chính là cười ha hả mang theo cái kia một cái đoán cốt đan đi tới chính mình trong tu luyện mất tất h trực tiếp đem đoán cốt đan phục d ụ n g rồi vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một n é n nhang cố trường ca nhất thời cảm giác trong đầu của chính mình hiện lên rất nhiều võ học cảm n ộ nương theo lấy những thứ này võ học cảm n ộ xuất hiện thậm chí thì liền thể nội cũng có được một cô ấm áp năng lượng bắt đầu ở cố trường ca trong thân thể chạy xuôi đây là cố trường ca ánh mắt sáng lên bất d i ệ t pháp phục d ụ n g đoán cốt đan tự nhiên cũng là có thể phản hồi cho mình một bộ phận cũng chỉ như trước đó hám sơn quyền bọn hắn phục dụng bạch hổ tinh huyết cùng kỳ lần quả thời điểm không có chút do dự nào Cố theo phụ đề hiện hiện mắt hải cố trường ca thân thể hơi chấn động một chút một cổ mánh liệt khí huyết ba động cũng là tại thời khắc này gào thét mà ra khí huyết cọ rửa cố trường ca thân thể cuối cùng chui vào cốt cách bên trong tết d ạ i cảm giác chuyến khắp cố trường ca toàn thân cao thấp ẩm ẩm thể nội khí huyết khuấy động nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh vang vọng cố t r ư ở n g ca thân thể sau một khắc cố t r ư ở n g ca chậm rãi mở ra hai con người khỏe miệng cũng là tại thời khắc này hơi hơi dâng lên đ o á n cốt cảnh tiếng nói vừa ra thời khắc một cố độc thuộc về đ o á n cốt cảnh tu vi trong nháy mắt theo cố t r ư ở n g ca thể nội gào thét mà ra quanh quẩn tại trong cả căn phòng Trưng Thiên Thần trưởng trưng Thiên Thần trưởng Phượng. Phượng. Long. đoán, Long. đoán. Cố trưởng ca Cố ca suy suy cố trường ca cũng đã đem tu vi để thăng đến luyện huyết chín tầng định p h o n g khoảng cách đoán cốt đã không xa nếu như đoán cốt đan để cố trường ca chính mình sử dụng cũng có thể đột phá đoán cốt có thể lại không có cho bất diệt pháp dùng ích lợi đại cố trường ca hít thở sâu một hơi củng cố một phen tự thân tu vi về sau ánh mắt lại lần nữa rơi vào quần hiệp thế giới bên trong quần hiệp thế giới thiên hạ minh một chỗ căn phòng bí ẩn bên trong trường thanh công lẳng lặng xếp bằng ở trên bộ đoàn mà tại trường thanh công trước mặt thì là trưng bày từng quyển từng quyển cố trường ca mỗi lần trốn đi võ học thời điểm đưa vào võ học mà trường thanh công tựa hồ tại tu hành lấy một loại nào đó võ học cả người ở ngực đột nhiên p h ồ n g lên l ê nhưng n lại rất nhanh bình phục đi xuống cố trường ca đầu tiên là nhìn trong chốc lát trường thanh công lại là t r o n g coi toàn bộ thiên hạ minh đem trong khoảng thời gian này thiên hạ minh tình huống tiến hành hiểu rõ nhất định theo lần trước thiên hạ minh giết chết bạch hồ trường thanh công c h ờ một đám phá hạn võ học được tăng lên về sau thiên hạ minh chỉnh thể thực lực tăng lên thêm một bước xứ được thiên hạ minh tại quần hiệp thế giới bên trong lại lần nữa mở rộng mà thiên hạ minh nhân viên chức vị cũng là đạt được thay đổi như trước vẫn là trường thanh công đảm nhiệm thiên hạ minh minh chủ tri vị mà tại trường thanh công dưới trướng thì là cái khác mười hai cửa võ học tiểu nhân cũng vì trường thành công d ư ớ i chướng mười hai đại tướng người giang hồ x ư ơ n g thập nhị kinh hoàng trong đó lại là lấy hám sơn quyền cầm đầu ngũ đại phá hạn võ học cường h ạ n nhất phụ trách c h ấ n thủ thiên hạ minh đông nam tây b ắ c bốn cái phương vị hắn bên trong thiên hạ minh toàn bộ thì là dịch kiếm thuật phụ trách thống lĩnh toàn cục mà võ học tiểu nhân nhóm tu hành cũng là tại trường thành công cùng dịch kiếm thuật thống lĩnh phía dưới tìm được thích hợp bọn hắn tu hành phương thức trừ cái đó ra thiên hạ minh cũng bắt đầu tìm kiếm thiên địa tứ kỳ mặt khác hai kỳ c ứ việc trước đó chưa có thể tìm tới thiên phượng cùng thần long tung tích nhưng là theo thiên hạ minh mãnh liệt phát triển thiên phượng cùng thần long tin tức cũng là từng chút từng chút bị thiên hạ minh d ò thăm căn cứ thiên hạ minh chỗ d ò thăm tin tức nhìn thiên phượng hình như là quần hiệp thế giới sinh ra mới bắt đầu liền đã đản sinh sinh linh vị cách tại quần hiệp thế giới bên trong rất cao thọ nguyên càng là đạt đến kinh khủng hai trăm năm mỗi khi hai trăm năm đến thời điểm thiên phượng liền sẽ n í ế t bản đem tự thân hóa thành một cái p ư ợ n g chứng tiến vào trạng thái ngủ say bên trong không bao lâu liền sẽ một lần nữa khôi phục phá xác mà ra đản sinh ra mới thiên p ư ợ n g trọng yếu nhất chính là t hiện nay thiên hạ minh thế lực không ngừng phát triển lãnh địa không ngừng mở rộng phía dưới mạng lưới tình báo cũng là đạt được tốt hơn hoàn thiện đã tại quân hiệp thế giới bên trong tìm được thiên phượng tung tích tại dịch kiếm thuật chủ tính chung phía dưới thiên hạ minh theo những thứ này tung tích từng chút từng chút xác định thiên phượng vị trí trừ cái đó ra chính là thiên hạ minh do tham thần long tin tức nếu như nói thiên phượng là quần hiệp thế giới sinh ra mới bắt đầu thì đản sinh sinh linh như vậy thần long càng giống là một cái theo thế giới khác mà đến sinh vật thần long đến cùng là làm sao đản sinh tại toàn bộ quần hiệp thế giới bên trong không ai có thể biết tự theo thần long xuất hiện tại quần hiệp thế giới đến nay hiện nay đã có chừng một n g h n năm nhiều năm tại cái này hơn một nghìn năm trong thời gian quần hiệp thế giới bên trong cũng không thiếu có cường giả để mắt tới thần long mấy trăm năm trước từng có một vị quần hiệp thế giới đỉnh tiêm cường giả xuất lĩnh quần hiệp thế giới trên một vạn người đội ngũ chuẩn bị thảo phạt thần long đem thần long chém giết nhưng cuối cùng vị k i ê u đỉnh tiêm cường giả tính cả trên một vạn người đội ngũ lại không ai có thể còn sống trở về toàn quân bị diệt bởi vậy có thể thấy được thần long chỗ kinh khủng tại biết được thiên hạ minh tin tức về sau cố trường ca nhịn không được vớt vớt mi tâm của mình như thế nhìn tới mặc kệ là thiên phượng cũng tốt thần long cũng được đều không phải là dễ dàng như vậy có thể chống lại sinh vật bất quá thiên phượng hơi tốt một chút nếu như có thể ở tại vừa mới phá sắc mà ra thời điểm xuất thủ ở tại suy yếu nhất trạng thái phía dưới đánh chết xác suất thì lớn hơn một chút đến mức cái này thần long cố trường ca ánh mắt hơi hơi nhau lại rơi vào trong trầm tư theo thiên địa tứ kỳ tin tức dần dần xuất hiện tại cố trường ca trước mặt cố trường ca trong lòng cũng loáng thoáng có suy đoán có lẽ làm chính mình đem thiên địa tứ kỳ toàn bộ chém giết về sau liền có thể thu hoạch được phía dưới một cái thế giới tin tức dù sao hiện nay quân hiệp thế giới trừ ra thiên địa tứ kỳ có thể mang đến cho mình tăng lên không nhỏ bên ngoài cái khác ích lợi đã rất nhỏ trọng yếu nhất chính là theo trường thành công bọn hắn đã tới phá hạn về sau tăng lên tốc độ cũng hạ thấp rất nhiều giống như là đã đụng chạm đến cái này thế giới giàn ngược cũng hoặc là quân hiệp thế giới thiên địa linh khí đã không cách nào trèo trống trường thành công bọn hắn tiếp tục tăng lên lục cấp võ học tiểu nhân tại quân hiệp thế giới bên trong đã coi là tiếp cận trần nhà đồng dạng tồn tại phía dưới một cái thế giới a cố trưởng K. a xoa mi tâm một cái tay khắc ngón tay nhẹ nhàng gõ vang lên mặt bàn nếu quả như thật như cùng ta suy đoán như vậy như vậy phía dưới một cái thế giới thế giới đẳng cấp cũng hoặc là nói linh khí nồng đậm hẳn là tại quân hiệp thế giới phía trên chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn trèo chống trường thành công bọn hắn những thứ này phá hạ n cấp võ học tốt hơn để thăng kể từ đó các loại mở ra phía dưới một cái thế giới về sau ngược lại là có thể để trưởng thành công bọn hắn những thứ này phá h ạ n võ học dẫn trước tiến vào bên trong những cái kia còn chưa phá hạn võ học thì là lưu tại quần hiệp thế giới bên trong có thể càng thêm an toàn để thăng đẳng cấp đợi đến phá hạn về sau lại đi đến tân thế giới cùng trường thành công bọn hắn hội hợp kể từ đó hiệu suất càng lớn hơn cố trường ca nhẹ nhàng nói quả thật tân thế giới khả năng thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm càng tốt hơn để thăng nhưng đừng quên bất kỳ một cái nào tân thế giới thường thường đều nương theo lấy nguy hiểm cho dù là quần hiệp thế giới cố trường ca lần thứ nhất trốn đi hám sơn quyền thời điểm không hay là chết một lần a cứ làm như thế hiện tại trọng yếu nhất vẫn là quần hiệp thế giới mặt khác hai kỳ đây là cố trường ca đầu tiên là xứ sở sau đó rất nhanh chính là phản ứng lại đây cũng là quần hiệp thế giới võ học tiểu nhân nhóm phía trên giao cho mình giống nhau trước đó kỳ lẫn quả chương bảy mươi một thiên phượng lâm vũ mật đàm chương bảy mươi một thiên phượng lâm vũ mật đàm cố trường ca ánh mắt rơi vào quần hiệp thế giới hình ảnh bên trong n g u y ơ i lai、like, ngay tại trước đây không lâu thiên hạ minh tiểu nhân nhóm đang tìm kiếm thiên v ư ợ n g tung tích thời điểm tìm được cái này một cái đặc thù l ô n g vũ dịch kiếm thuật tại cầm tới về sau chính là giao cho trường thành công chỉ là trường thành công nghiên cứu một phen về sau lại không có thể theo chiếc lông chim này bên trong nghiên cứu ra cái gì đến cuối cùng phía trên giao cho cố trường ca cố trường ca nhìn trước mắt chiếc lông chim này cái này một cái lông chim chẳng lẽ lúc đó v ư ợ n g l ô n g vũ cố trường ca suy đoán dù sao tại quần hiệp thế giới bên trong đặc thù sinh linh không phải rất nhiều chiếc lông chim này bên trong có đặc thù năng lượng ba động ngoại trừ thiên địa tứ kỳ bên ngoài tuyệt đối không có khả năng là cái khác sinh vật trên thân lông vũ cố trưởng ca trầm ngâm một phen trong phòng tìm được một cái kiểm c h ắ c dụng cụ cố trưởng ca đem cái này một cái lông chim để đặt tại dụng cụ bên trong chuẩn bị kiểm c h ắ c một chút lông vũ bên trong năng lượng rất nhanh máy móc đi qua một phen quét hình về sau liền là cho cố trưởng ca một phần tư liệu phản hồi nhìn lấy máy móc bên trong số liệu cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại cái này một cái lông chim bên trong vậy mà ẩn chứa như thế cường liệt sinh cơ thậm chí so với luyện huyết đình phong võ giả sinh cơ còn muốn càng thêm đồng hẳn không có những sinh vật khác có thể nắm giữ như thế cường lệ i t sinh cơ đi. chiếc lông chim này quả nhiên là thiên phượng cố trường ca hai con mắt bên trong lóe lên một vệ ánh sáng nhạt theo trên dụng cụ đem lông vũ gỡ xuống một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem lông vũ vỡ nát lông vũ tuy nhiên ẩn chứa cường đại sinh cơ nhưng lại không thể rút ra nói trắng ra là cũng là vô dụng tìm được căn này thiên phượng lông vũ xem ra khoảng cách tìm tới thiên phượng tung tích đã không xa đến lúc đó nếu như có thể đem thiên p ư ợ n g chặt chết nói không chừng cũng sẽ cùng hỏa kỳ lân cung bạch hổ một dạng để cho ta nắm giữ loại thứ ba đặc thù năng lực đến lúc đó ta chiến lực sẽ còn càng thêm cường đại. Cố t r ư lúc đó săn rết bạch hổ đều tổn thất mấy cái võ học tiểu nhân vẫn là muốn làm một số chuẩn bị mới có thể tại săn rết thiên v ư ợ n g thời điểm bổ sung võ học tiểu nhân cố trường ca nói trong lòng đã có quyết định giang nam doanh một chỗ trong túc xá như thần đợi tại chính mình trong túc xá sắc m ặ tâm trầm ngối xếp bằng ở trên giường toàn bộ người trên thân cũng không có trước đó mới vừa tiến vào giang nam doanh loại kiệt kiệt ngao chi k h í theo lần thứ nhất khảo hạch thời điểm như thần bị cố trường ca đánh bại như thần vẫn biểu hiện rất là điệu thấp rất ít xuất hiện tại cố trường ca trong tầm mắt nhất là làm lần thứ hai khảo hạch cố trường ca thành công lấy được đệ nhất tên về sau như thần cũng là biến đến càng thêm điệu thấp thậm chí cũng bắt đầu trốn tranh cố trường ca đáng chết cái này bình dân sao có thể có như thế cường đại thiên phú nhu thần ngồi xếp bằng ở trên giường sắc mặt không cam lòng nắm chặt nắm đấm mặc dù hắn hiện tại có chút e ngại cố trường ca nhưng nhu thần nội tâm vẫn có chút không cam lòng làm thiên tinh người nhu thần từ trước đến nay thì xem thường đại hạ người nhất là đại hạ nhiều năm như vậy cho thiên tinh người ưu đãi chính sách càng làm cho phần lớn thiên tinh người đem đại hạ người coi như dễ khi dễ nhu thần tự nhiên cũng là một thành viên trong đó chớ đừng nói chi là đại hạ bên trong phổ thông bình dân tại nhu thần trong mắt những người này thì cùng bọn hắn thiên tinh người đã từng n ỗ b ộ c không hề khác gì nhau có thể cho dù là trong lòng lại có không cam lòng n h u thần cũng chỉ có thể tại địa phương không người phát tiết lại là vạn vạn không dám biểu hiện ra ngoài đông đông ngay tại n h u thần trong lòng không cam lòng thời điểm đột nhiên từng đợt tiếng đập cửa vang lên n h u thần nhất thời cảnh giác đột nhiên nhìn về phía cửa phòng ai n h u thần trên người có một luồng khí tức nguy hiểm tỏ khắp ta thanh â m quen thuộc chuyển đến n h u thần lúc này mới bông l ò n g cảnh giác đi xuống giường mở cửa phòng ra lại là nhìn đến bành thiếu hoa một mặt bình tĩnh đi đến bành thiếu hoa đi vào như thần túc xá nhìn quanh một tuần sau mở miệng cười làm sao cái này biến đến chán chờ rồi như thần nắm chặt nằm đấm trên mặt biểu lộ vẫn là đem phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng thể hiện ra bành thiếu hoa tự mình ngồi ở trên ghế salon ánh mắt rơi vào ngưu thần trên thân thế nhưng là còn đang suy nghĩ cố t r ư ở n g ca sự tỉnh ngưu thần s ư n g sở sau đó rất nhanh chính là thu hồi ánh mắt chẳng mặc không nói hắn c ù n g cố t r ư ở n g ca ở giữa ân đoán bành thiếu hoa rất rõ ràng cũng rất rõ ràng ngưu thần hiện nay nội tâm là bực nào dậy vào cùng không cam lòng mặc dù nói cái này ra hỏa đánh bại trương văn hiếu nhưng cuối cùng chỉ là lam tinh nhân của tôi đừng quên chúng ta thiên tinh người dựa vào sinh tồn bản sự Bành lời ế u hoa này h h n n vừa vỗ c nói ra lưu thần hô hấp trong nháy mắt biến đến nóng rực nếu như nói la tinh nhân tộc thiên phú dị bởi người có thể giác tỉnh thiên phú năng lực như vậy bọn hắn thiên tinh người trời sinh thì có được tinh thần niệm lực cũng coi là năng lực thiên phú một loại mà niệm lực thiên phú thì là tại tinh thần nhiệm lực phía trên càng cường đại hơn một loại đặc thù năng lực không phải thiên phú tuyệt hảo thiên tinh người không cảm nhận được tình một khi rất tỉnh thậm chí có thể siêu việt phần lớn lam tinh nhân tộc năng lực thiên phú hiện tại ta cho dù là trương văn khiếu tên kia cũng không phải là đối thủ của ta bành thiếu hoa nhàn nhạt mở miệng trên mặt lại là có một cương quyết c h i sắc cố trường ca tuy nhiên đánh bại trương văn khiếu nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cái kia đã là cố trường ca mức cực hạn hiện nay ta đã xưa đâu bằng này cái kia cố trường ca bất quá là dễ như trở bàn tay thôi lập tức giang nam doanh liền muốn tranh đoạt đoàn đội quyền lãnh đạo Ta hy vọng chương ó t ể đạt đ ợ c trợ i b ả n mươi hai o n ó ánh m ắ thù trừng trừng rơi khen thưởng đoàn cốt ba tầng h ậ chương bảy mươi trừ tâm hai đặc thù khen thưởng đoàn cốt ba tầng theo cố ngay bành thiếu hoa nhu thần nắm chắc quả đấm ở thời điểm này chậm rãi rán ra hắn đón b à n h thiếu hoa ánh mắt n h ế t miệng cười một tiếng t ố t đối với ngưu thần mà nói hắn củng cố trường ca ở giữa ân đoán tự nhiên không có khả năng tùy tiện tiêu trừ có thể ngưu thần cũng không muốn nhìn thấy cố trường ca có thể thuận lợi như vậy đi xuống dù sao cố trường ca càng là thuận lợi đối với hắn mà nói thì càng dày v ò bây giờ b à n h thiếu hoa g ắ á c tỉnh niệm lực thiên phú cũng là để ngưu thần thấy được có thể chèn ép cố trường ca hy vọng cho nên liền là không chút do dự đáp ứng xuống b à n h thiếu hoa khỏe miệng ý cười càng phát ra nồng nặc h ắ n đứng dậy vô vô n ư u thần bà vai yên tâm đi ngoại trừ chúng ta thiên khải cao chung người bên ngoài mặt khác thiên tinh cao chung người cũng sẽ phối hợp chúng ta đến lúc đó không chỉ có muốn hung hăng chèn ép một chút cố t r ư ở n g ca thậm chí muốn khiến cái này làm tinh người nhìn một chút chúng ta thiên tinh người lợi hại nói b à n h thiếu hoa hai con mắt bên trong lõe lên một chút tạc khốc giáo quan ngươi tìm ta có chuyện gì a cố t r ư ở n g ca cửa túc xá cố t r ư ở n g ca nhìn lấy người tới lại là nhìn lấy ngoài cửa phòng cảnh s á t đêm tối gió mạnh cố t r ư ở n g ca rơi vào trong trầm mặc làm sao triệu thừa phong mỗi một lần tìm đến mình đều là khoảng thời gian này chẳng lẽ cái này ra hỏa có cái gì dở hơi triệu thừa phong tự nhiên không biết cố trường ca ý nghĩ Phát Háo tay ta tới tìm nói, ngươi cũng là vì t i ế phòng t e o o giai đ ngừa trước đó giang nam doanh năm b ệ b ả y mảng tình huống lại lần nữa phát phát sinh lần này khảo hạch đệ nhất danh tướng sẽ thu hoạch được giang nam doanh tuyệt đối chỉ huy quyền đương nhiên chỉ huy quyền là chỉ huy quyền có thể hay không để cho giang nam doanh người thật tin phục vẫn là muốn nhìn lần này khảo hạch tình huống triệu thưa phong nói ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy cố trường ca cho nên nếu như ngươi muốn để giang nam doanh tại về sau đoàn đội chiến bên trong trở thành bên chắc như thép cầm tới đệ nhất tên là tiếp theo trọng yếu nhất chính là còn muốn tại lần này thi đấu bên trong để bọn hắn không lời nào để nói mặt khác nếu như có thể tại đoàn đội chiến bên trong lấy được nếu thắng tinh hà doanh bên kia cũng sẽ có khen thưởng phát xuống đến mức khen thưởng cụ thể là cái gì ta cũng không biết nhưng theo tinh hà doanh phát xuống khen thưởng cho dù là ta đều trông mà t h è m a nghe triệu thừa phong cố trưởng ca my đầu hơi nhữu cũng là hứng thú đặc thù khen thưởng vẫn là theo tinh hà doanh trực tiếp phát xuống được ta đã biết cố trưởng ca mỉm cười Nhìn trường thần lấy cố ca sau ắ tự tin, Triệu t h ừ Phong phi Hắn hiện thể thường thứ hai thi sao cũng trường tin, lần cười. cố ca liền đã có là là mỉm tại đối tự đ dù ấ thời đó i liền ể m cố ca c trường đã t hai ể đánh bại Trương Văn trường Hiếu, bại lấy cố c c á kia i tuyệt thế t h ê người phú. thứ ba thi đấu thời h Lần n tuyệt ba điểm đối đấu sẽ k ô để đó hắn thất vọng. Sau đó hai vọng. n g Sau lại là nói chuyện với nhau một phen về sau triệu thừa phong mới là rời đi cố trường ca tốc xá dung nhập trong đêm tối thời gian phi tốc trôi qua trong n g á y mắt chính là bốn phía thời gian trôi qua nghĩ thái tu luyện thất bên trong cố trường ca chậm rãi mở ra hai con người nồng đậm ký huyết vẩn quanh tại cố trường ca bù phía nếu như có thể thông qua cố trường ca thân thể mà có thể phát hiện cố trường ca xương cốt lại có một t ầ n giống g như bạch ngọc quang huy cái này chính là đoán cốt võ giả tiêu chí hô cố trường ca thật dài phun ra một ngụm trọc khí tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng nổi lên ký chủ cố trường sinh tu h vi đoán c ố t cảnh ba mươi mốt một trăm h á m sân quyền lv sáu năm mươi lăm một trăm trường thanh công lv sáu bốn mươi mốt một trăm l i ệ t địa hành h u n g lv sáu sáu mươi lăm một trăm h bất động như sân pháp lv sáu Kiếm thuật, LV6, 1100. 1100. Dịch thuật, kiếm LV6, bốn phía o n văn g LV5, bộ, thời gian đề thăng hai cái cảnh giới nhất là cố trường ca hiện nay vẫn là đoàn cốt võ giả cái này tốc độ đã coi là phi thường khủng bố chỉ là đáng tiếc quần hiệp thế giới hẳn là đạt tới giảng buộc giai đoạn phá hạn võ học tăng lên độ khó khăn cao hơn m bốn lần trốn đi số lần cũng đủ rồi hoàn toàn có thể trèo c r ố n g bốn cái phá hạn võ học tiểu nhân trọng sinh bất quá quân hiệp thế giới vẫn là muốn thả một chút hiện tại trọng yếu nhất vẫn là lần thứ ba khảo hạch tinh hạ doanh đặc thù khen thưởng cái này chỉ huy quyền nhất định phải cầm số a cố trường ca nhau mắt lại hai con mắt bên trong có một vệ tán t khốc loay qua Cùng triệu thừa phòng trao đổi về sau cố t r ư ở n g ca đối với tinh hà doanh đặc thù khen thưởng đó là tình thế bắt buộc nếu có người từ đó d ở t r ò để cho mình bỏ lỡ cái k i a m ộ t phần đặc thù khen thưởng cố t r ư ở n g ca cũng sẽ không k h á c h khí đem bọn hắn đánh phục ca cố t r ư ở n g ca khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên đứng dậy lại là có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt gào thét mà ra sau đó mở ra cửa phòng tu luyện hướng về giả lập thương phòng phương hướng đi đến chờ cố t r ư ở n g ca đến giả lập thương phòng thời điểm bốn phía đã có không ít giang nam doanh thành viên cố trường ca đến làm cho nhà kho bên trong đống nhiên thì an tĩnh không ít không ít người nhìn hướng cố trường ca ánh mắt phức tạp không thôi cố t r ư ở n g ca nhìn lướt qua lại là phát hiện tại nhà kho một góc như thần cùng b ả n h thiếu hoa t r ở rang nam doanh số lượng không nhiều thiên tinh người tựa như ô m nhau đồng dạng đứng chung một chỗ có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của mình như thần nhất thời t ú i l ầ u xuống không dám nhìn thẳng cố t r ư ở n g ca ánh mắt đối với cái này cố t r ư ở n g ca cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua chính là nhìn về phía cái k h á c chỗ đối với cố t r ư ở n g ca mà nói bại tướng dưới tay cho tới bây giờ không đáng cố t r ư ở n g ca để ý sau một lát lâm mạc vân cũng là xuất hiện ở giả lập t h ư phòng khi nhìn đến cố trường ca thời điểm cũng là cười đi tới lần này thi đấu sợ là độ khó khăn có chút cao Theo ta được biết, được lâm, lâm mạc vân nói ánh mắt rơi vào cố trường ca trên thân hắn biết rõ những người này chỗ lấy lập tức đột nhiên thành tựu đoán q cốt hơn phân nửa vẫn là lần trước thi đấu bên trong cố trường ca đối bọn hắn kích thích dù sao bọn hắn làm quý tộc tử đệ lại là để cố trường ca lấy được đệ nhất bất kể là ai trong lòng đều là nín thở ra một hơi chuẩn bị tại lần này trong khảo hạch phát tiết ra ngoài không nói đem cố trường ca như thế nào ít nhất cũng phải đem đệ nhất tên vị trí c ấ p về Trương giả lập đến ạ ngạo đại ngạo i Tiêu triệu giả Tiêu triệu đào đào đ sát. sát. thừa Trương thừa phòng. phòng. lập thời điểm khảo hạch lúc mới bắt đầu ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút nhi dù sao bọn g i a hòa này quá sĩ diện lâm mặc vân nhắc nhở lấy cố trường ca chỉ là đối với lâm mặc vân những lời này cố trường ca lại là cười không nói lần trước khảo hạch chính mình bất quá là luyện huyết trí tầng liền có thể đem bọn hắn chấn áp tại dưới thân thể của mình chớ đừng nói chi là chính mình hiện nay đã đoán cốt ba tầng nương tựa theo lục môn phá hạn võ học những người này còn thật không có bị cố trường ca để vào mắt đối với cố trường ca mà nói hắn lần này thi đấu khảo hạch chỉ có một mục tiêu cầm tới đệ nhất đem giang nam danh o tất cả thành viên triệt để đánh phục chỉ có dạng này chính mình mới có thể tại sau này đoàn đội chiến bên trong lấy được tốt thành tích cầm tới tinh hà doanh đặc thù khen thưởng ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm đột nhiên một đạo thân ảnh thu vào cố trường ca tầm mắt trương văn khiếu trương văn khiếu đi vào cố trường ca trước mặt thần xác chăm chú nhìn qua cố trường ca lần trước tuy nhiên bại cho ngươi nhưng là lần này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào cố trường ca nhìn lấy trương văn khiếu ánh mắt hơi hơi nhau lại lấy cố trường ca hiện nay tu vi tự nhiên có thể đầy đủ phát giác được trương văn khiếu khí tức trên thân so với trước đó càng thêm cường đại đoán cốt bốn tầng a cái này ra hỏa thiên phú cũng không tệ a cố trường ca trong lòng thoáng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh chính như trước đó cố trường ca trước đó ý nghĩ đồng dạng bất kỳ bại tướng dưới tay cũng sẽ không bị cố trường ca để vào mắt ta chờ cố trường ca hướng về phía đối phương mỉm cười trương văn k i ế u nhìn thật sâu liếp một chút cố trường ca chính là thu hồi ánh mắt của mình đi tới một chỗ khoang dạ lập phụ cận không có chờ quá lâu thời gian rất nhanh giang nam doanh hắn hắn giáo quan cũng là hào hào xuất hiện ở giả lập thương trong phòng triệu thưa phong ánh mắt quét qua b ố n phía nhàn nhạt mở miệng lần này khảo hạch như trước vẫn là tại bên trong không gian nào tiến hành áp dụng đại đảo sát phương thức tiến hành các ngươi đem về bị để đặt tại giả lập không gian không cùng vị trí chờ khảo hạch sau khi bắt đầu giả lập không gian đem lại không ngừng thu nhỏ trong lúc đó các ngươi cần đánh bại doanh địa cái khác thành viên đồng thời đợi tại an toàn không gian bên trong sau cùng căn cứ các ngươi tại đại đảo sát bên trong đánh bại thành viên số lượng cùng kiên trì thời gian phân chia lần này khảo hạch xếp hạng mặt khác ta tin t giang nam doanh tức s ắ p mở ra tiếp theo giai đoạn huấn luyện ai có thể tại lần này đ ạ i đào s á t bên trong thu hoạch được đệ nhất tên thành tích liền có thể thu hoạch được giang nam doanh tiếp theo giai đoạn quyền lãnh đạo phải nói ta cũng nói rồi muốn tại giang nam doanh bên trong tranh thủ càng nhiều quyền lực càng nhiều tài nguyên thì mỗi người nỗ lực hiện tại tất cả mọi người tiến vào khoang giả lập chuẩn bị tiến hành khảo hạch triệu thưa phong thanh â m quanh quẩn tại giả lập thương trong phòng tiếng nói vừa ra mọi người cũng là hào, hào tiến nhập khoang giả lập bên trong cô trưởng ca tự nhiên cũng là không ngoại lệ có trước đó kinh nghiệm cô trưởng ca cũng không sinh chắc chát theo lấy mắt tối sầm lại rất nhanh chính là thích những khoang giả lập vặn vẹo cảm giác rất nhanh cố trường ca trong tầm mắt dần dần có quang huy thu vào một bức tranh trong nháy mắt thu vào cố trường ca trong tầm mắt trước mắt là một mảnh cắt vàng đầy trời chi cảnh c u â n phong c u ố n sạch lấy cắt vàng rơi vào người r a thị t phía trên x i n h thương yêu không dứt giả lập không gian mô phỏng càng ngày càng chân thật thậm chí thì liền cắt vàng rơi vào trên người đều có loại này chân thực cảm giác cố trường ca cảm khái một tiếng ánh mắt lại là hướng về một chỗ nhìn qua cố trường ca phát hiện tại bên cạnh mình lại có một cái bảng danh sách bảng danh sách phía trên bất ngờ có giang nam doanh đông đạo thành viên tên cố trường ca tên tự nhiên là đứng hàng bản g danh sách đệ nhất tên vị trí chỉ là vẹn vẹn đi qua mười mấy giây bản g danh sách phía trên xếp hạng lại là trực tiếp phát sinh biến hóa đệ nhất tên trương văn khiếu hai thứ hai tên lý thanh phong một lúc này mới mười mấy giây cố trường ca tên liền là xuất hiện ở bản g danh sách vị thứ bảy nhanh như vậy cũng đã bắt đầu đối với những khác người xuất thủ a xem ra ta cũng phải bắt gấp thời gian a cố trường ca mỉm cười bàn chân chuyển rời trong nháy mắt cả người lại là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại là đã cách trước đó vị trí có xa mấy chục thước mà tại cố trường ca trước mặt thì là có một cái giang nam doanh thành viên sắc mặt hoảng sợ nhìn qua hắn cố trường ca người kia hét lên một tiếng cố trường ca lại là không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng trong nháy mắt một quyển quét ngang mà ra kinh k h ủ n g lực lượng trực tiếp bạo phát người kia thậm chí đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cả người thân thể đã trong nháy mắt nổ t u n g biến mất tại bên trong không gian nào chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm lại là phát hiện mình khoang dạ lập đã mở ra về tới hiện thực thế giới bên trong hắn não hải trống g i n g chỉ có mấy cái suy nghĩ không ngừng trong đầu vân quanh ta là ai ta ở đâu ta đã làm gì không chỉ là hắn theo thời gian trôi qua giả lập thương trong phòng cũng là có nguyên một đám khoang giả lập ở thời điểm này bị mở ra đây đều là đã bị đào thải giang nam doanh thành viên giả lập thương trong phòng những cái kia giáo quan nhìn lấy những thứ này vài phút đều không có kiên trì nổi thành viên không khỏi sắc mặt trầm xuống lạnh hừ một tiếng v ậ t không thành khí nhanh như vậy thì bị đào thải một đám giang nam doanh thành viên túi đầu lại là đáng chát vô cùng không có cách ai bảo bọn họ xui xẻo như vậy gặp trong doanh địa những cái kia ngoan nhân đâu giáo quan nhóm theo cái này chút kẻ xui xẻo trên thân thu hồi ánh mắt rơi vào trong màn hình trong màn hình cố t r ư ở n g ca chờ một đám giang nam doanh tiên tiêu ả o ả o tại giả lập không gian bên trong chỗ hết tài năng không ngừng đánh bại cái khác giang nam doanh thành viên hướng về an toàn khu vực bên trong lao đi không tệ vẹn vẹn chỉ là ba phút trương văn khiếu liền đã đào thải bốn người một mực duy trì tại đệ nhất tên vị trí xem ra lần trước thi đấu kết thúc về sau trương văn khiếu cũng là có tăng lên a ta ngược lại thật ra cảm thấy lý t h ừ a phong cũng không tệ lắm loại này đ ạ i đ à o sát hình thức bên trong lý thanh phong loại này am hiểu tốc độ võ giả thật sự là quá chiếm ư ư thế rất có thể cầm tới lần này đệ nhất tên tốc độ nhanh lại có thể thế nào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể đều là phi công ta ngược lại thật ra cảm thấy hùng lực có cơ hội trước đó hắn không phải trương văn khiếu đối thủ là bởi vì không có đột phá đoán cốt hiện tại hùng lực lực lượng thế nhưng là cường hãn hơn a từng vị giáo q u a n nhìn lấy màn hình bên trong thân ảnh áo áo đem chính mình nhìn người tốt chọn nói ra tán thưởng một phen triệu thưa phong nghe đồng liêu cười lạnh một tiếng thì tính sao đừng quên lần trước đệ nhất tên thế nhưng là cố trường ca lần này đệ nhất tên cũng chỉ có thể là cố trường ca chương bảy mươi b ố ẩn hình tri pháp cố trường kvs bạch tiêu chương bảy mươi b ố ẩn hình tri pháp Cố theo r ư ờ n g K.V.S. b ạ c Tiêu. Triệu Thưa p một, một giáo quan mở miệng còn lại giáo quan cũng là hào hào đem chính mình nhìn người tốt lấy ra củng cố trường ca làm lên so sánh bất quá những thứ này giáo quan cùng triệu thừa phong xem trọng người trong đều là làm tinh nhân tộc cũng không có ngưu thần bành thiếu hoa bọn hắn dù sao g i a n g nam doanh giáo quan cũng đều là làm tinh nhân tộc đối với bảnh thiếu hoa bọn hắn những cái này thiên tinh người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bài xích một số theo giáo quan ở giữa tranh luận thời gian cũng là tại từng chút từng chút trôi qua rất nhanh mười mấy cái phút đi qua bên trong không gian ả o cố t r ư ờ n g ca thân ảnh giống như quỷ mị đồng d ạ n g xuất hiện tại một cái g i a n g nam doanh thành viên sau lưng một quyền quân nang kinh khủng lực lượng tiết ra trong nháy mắt đem thân ảnh vỡ nát làm xong đây hết thệ thời điểm cố t r ư ờ n g ca ánh mắt rơi vào một bên áp dụng xếp hạng bảng phía trên mười phút đi qua toàn bộ rang nam doanh người đã đào thái tiếp gần một nửa người mà tại bảng danh sách phía trên cố trường ca tên càng là thật cao treo ở đệ nhất tên phía trên tại cố trường ca về sau mới là trương văn khiếu lý thanh phong bọn người chỉ là tích phân phía trên cố trường ca lại là đã cùng trương văn khiếu bọn hắn kéo ra tranh l ệ n h như thế vẫn chưa đủ h a muốn triệt để đem bọn hắn đánh p h ụ ta cùng bọn hắn ở giữa tranh l ệ n h liền phải để bọn hắn tuyệt vọng nhất là trước m ộ ư ơ i đám người kia nguyên một đám kiệt ngao đến không được tốt nhất đều thu thập một lần mới tốt cố trường ca nhẹ nhàng nói thân ảnh lại biến mất tại bên trong thiên địa cùng lúc đó làm trương văn k i ế u bọn người nhìn lấy thời gian thực xếp hạng bảng tin tức phía trên thời điểm mi đầu đều là n h i u chặt cố trường ca cái này ra hỏa thích phân tích lũy làm sao nhanh như vậy cứ việc trong lòng có chút không hiểu bọn hắn cũng không có dừng lại chính mình động tác mà chính là kích phát ra bọn hắn lòng hào thắng hào hào bắt đầu nắm chặt thời gian tìm kiếm những đối thủ khác để thằng chính mình tích phân cùng lúc đó tại giả lập không gian một chỗ b à n h thiếu hoa ngưu thần đám người thân ảnh lại là không biết cái gì thời điểm hội tụ ở cùng nhau nhìn trước mắt năm người b à n h thiếu hoa mỉm cười chư vị đến đón lấy sẽ phải tề tâm hiệp là nếu là có thể theo làm tinh người trong tay cầm tới tiếp theo giai đoạn chỉ huy quyền mới có thể để những cái kia l à m tinh người biết lúc trước l à m tinh có hết t h ể đều là chúng ta thiên tinh người cho bọn hắn mang tới bành thiếu hoa làm cho ngưu thần chờ người nội tâm một mảnh cuồng nhiệt thân là thiên tinh người bọn hắn tự nhiên là có được thuộc tại chính mình kiêu ngạo tại bọn hắn xem ra nếu như không phải bọn hắn lam tinh nhân tộc tại vũ trụ bên trong làm sao có thể có hiện nay như vậy địa vị đây hết t h ể đều là thiên tinh người mang cho bọn hắn nhìn lấy năm người bành thiếu hoa mỉm cười tâm niệm nhất động ở giữa một c ỗ r ồ i r à o tinh thần nghiệm lực trong nháy mắt gào thét mà ra tựa như hóa thành năng lượng hộ cháo trực tiếp đem năm người báo phủ nếu như giờ phút này từ bên ngoài hướng về năm người nhìn qua bất ngờ có thể phát hiện năm người thân ảnh liền tựa như hư không tiêu thất đồng dạng vậy mà tìm không thấy chút nào tung tích mà cái này chính là bành thiếu hoa chỗ giác tỉnh niệm lực thiên phú giả lập thương phòng bên trong giang nam danh o giáo quan tự nhiên cũng là chú ý tới nơi này mặc dù nói bành thiếu hoa niệm lực thiên phú có thể triệt để biến mất thân hình của bọn hắn nhưng dù sao cũng là tại bên trong không gian ả o một chúng giáo quan còn có thể nương tựa theo giả lập không gian quyền k h ô n g chế tại trong màn hình nhìn đến bọn hắn thân ảnh niệm lực thiên phú không có nghĩ đến cái này bành thiếu hoa vậy mà g i á tỉnh niệm lực thiên phú một giáo quan mi đầu hơi hơi nhăn lại trầm giọng nói lời này vừa nói ra còn lại giáo quan nguyên một đám hoặc nhiều hoặc ít cũng không khỏi đến như mày làm giang nam doanh giáo quan bọn hắn tự nhiên rõ ràng thiên tinh người thủ đoạn này niệm lực thiên phú cái này bành thiếu hoa niệm lực thiên phú lại có thể bí ẩn thân hình bành thiếu hoa bản thân liền là đoán c ố t tu vi lại là có ẩn nấp thân hình niệm lực thiên phú sợ là liền trương văn khiếu đều không phát hiện được vị trí của bọn hắn đi năm người này liên hợp cùng một chỗ đối với những người khác mà nói cũng không phải cái gì công việc tốt ta triệu thưa phong trầm rãi mở miệng thanh âm thoang có chút trầm thấp mặc dù bọn hắn mỗi người đều có nhìn người tốt cũng là hy vọng mỗi người nhìn người tốt cầm tới lần này đệ nhất tên nhưng là đối với thiên tinh người lại là nhiều ít có chút bài xích bây giờ khi nhìn đến bành thiếu hoa niệm lực thiên phú về sau bọn hắn trong lòng cũng là không khỏi lộn bột một chút tại loại này gần như vô giải niệm lực thiên phú phía dưới bành thiếu hoa bọn hắn năm người liên thủ đánh lén cho dù là trương văn khiếu cái này đoán cốt bốn tầng v õ giả đều chỉ có bị chém giết phần đối với bọn hắn mà nói trương văn khiếu cố trưởng ca bọn hắn cầm tới đệ nhất mặc kệ là bình dân thân phận vẫn là có bối cảnh nhưng ít ra cũng đều là làm t nhưng nếu như để bành thiếu hoa bọn hắn những cái này thiên tinh người thu hoạch được đệ nhất tên bao nhiêu cũng có chút chán g h é ta thiên tinh người gần nhất trong khoảng thời gian này thiên tinh người thế nhưng là càng ngày càng làm c à n a muốn là lại để cho bành thiếu hoa bọn hắn lấy được giang nam doanh đệ nhất không biết giang nam thành những ngày kia tinh nhân sẽ còn là cái gì sắp mặt một giáo quan lạnh hừ một tiếng hai con mắt bên trong có một vệ khó chịu chi sắc trợt lóe lên hy vọng những tiểu t ử này có thể có phát giác đi một giáo quan thở dài tất cả mọi người là rơi vào trong trơ mặc bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng tại niệm lực t i ê n phú phía dưới trừ phi là tu vi vượt qua bành thiếu hoa rất nhiều bằng không mà nói căn bản vô pháp phát giác được đây đối với trương văn khiếu cố trường ca bọn hắn mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào ngay tại một chúng giáo quan trầm mặc thời điểm giả lập không gian bên trong cố trường ca thân ảnh đã xuất hiện ở một chỗ nham trên đỉnh mà tại cố trường ca trước mặt thì là một cái thanh niên mặc áo trắng giờ phút này chính là một mặt chiến ý nhìn qua cố trường ca không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải ngươi thanh niên áo trắng hai con ngươi nóng rực nhìn qua cố trường ca một cố độc thuộc về đoán cốt cảnh tu vi trong nháy mắt di tản đi ra cố trường ca nhận ra người tới tên là bạch tiêu đối phương lần trước trong khảo hạch bởi vì chính mình quật khởi nguyên nhân đối phương theo thứ sáu tên rất xuống thứ bảy tên cũng là lâm mặc vân trước đó nói với chính mình bảy cái đoán cốt cảnh một trong Ừm. cố trường ca cùng bạch tiêu nhanh như vậy thì gặp chật chật chật có trò hay để nhìn cố trường ca thu hoạch tích phân tốc độ thật sự là quá nhanh hiện tại gặp đã đột phá đoán cốt bạch tiêu tốc độ hẳn là sẽ chậm lại đi giả lập thương phòng bên trong một chúng giáo quan tự nhiên cũng là chú ý tới tình cảnh này h o h o hiếu kỳ đem ánh mắt ném đi qua chương bảy mươi lăm đoán cốt cảnh miểu sát sự tính ra khác thường tất có yêu chương bảy mươi lăm Đoán cốt c ả mười phút cố trường ca đã liên tiếp đánh bại mười cái giang nam doanh thành viên cái này tốc độ thật sự là quá nhanh gặp bạch tiêu cũng nên chậm lại từng vị giáo quan ảo hào mở miệng thì liền triệu thừa phong cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu dù sao đoán cốt cảnh võ giả nhưng so với những cái tiên luyện huyết võ giả mạnh hơn nhiều lắm nói là chất biến đều không quá đáng chút nào tại bọn hắn xem ra cố trường ca tức mà có thể đánh bại bạch tiêu cũng cần phí tổn một chút thời gian giáo quan ở giữa trao đổi đồng thời những cái tia đã đào thải thành viên cũng là hào hào trao đổi đều coi là cố trường ca tốc độ sẽ theo gặp phải bạch tiêu về sau dần dần chậm lại chỉ là liền tại bọn hắn ở giữa nói chuyện với nhau thời điểm trong màn hình cố trường ca thân ảnh đã lấp lóe từng đạo từng đạo tàn ảnh tại cắt vàng đầy trời bên trong lộ ra đến mức dị thường trói mắt bạch tiêu hai con mắt bên trong cũng nhiều một vệt vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng h ắ n hít thở sâu một hơi thể nội khí huyết gào thét mà ra vườn quanh tại bốn phía ánh mắt lại là tại bắt lấy cố trường ca thân ảnh hắn biết được chính mình không phải cố trường ca đối thủ dù sao cho dù là hắn hiện tại cũng không phải trước đó trương văn khiếu đối thủ mà một tháng trước cố trường ca liền có thể đánh bại trương văn khiếu có thể mặc dù là như thế bạch tiêu cũng không cảm thấy mình sẽ thảm bại cho dù là muốn thua cũng muốn thua phân khích bạch tiêu trong lòng g á o thét lớn không sai mà vừa lúc này bạch tiêu đồng tử đột nhiên co vào hắn vẹn vẹn chỉ có thể nhìn đến một bóng người mờ ảo trợt lóe lên sau một khắc bạch tiêu vẹn vẹn chỉ là cảm giác mình toàn thân cao thấp đều toát ra lít nha lít nhít nổi ra gà cả người càng là nhịn không được lệnh run lên loại cảm giác này l i ê n tựa như đối mặt với sinh tử nguy cơ đồng dạng ẩm một cụ lực lượng cường đại trong nháy mắt hướng đánh vào bạch tiêu bụng đau đớn kịch liệt trong nháy mắt làm cho bạch tiêu mắt tối sầm lại ngay sau đó cả người ý thức đều biến đến mơ hồ mà tại giả lập thương phòng trong màn hình cố trường ca một quyền đánh vào bạch tiêu bụng vẹn vẹn chỉ là nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt bạch tiêu cả người thân thể liền tựa như phá toái công s ứ tại thời khắc này trực tiếp nổ tung hóa thành từng khối toáy phiến trong nháy mắt biến mất tại bên trong thiên địa. thắng đến một cái khoan giả g lập từ từ mở ra bạch tiêu mở mịt ngồi thẳng chính mình thân thể tựa hồ còn không có theo tình huống trước bên trong lấy lại tinh thần cái này thắng một giáo quan có chút chật vật n u ố t một ngụm nước bọn hoảng sợ nhìn qua trong màn hình cố t r ư ở n g ca đây chính là đoán cốt võ giả A. càng là xếp hạng thứ bảy đỉnh tiêm thiên tiêu lại còn là bị cố t r ư ở n g ca m i ệ u sát phải biết cho dù là một tháng trước trương văn khiếu đều làm không đến một bước này thậm chí là hiện nay trương văn khiếu muốn làm đến bước này đều tương đối khó khăn có thể mặc dù là như thế cố trường ca vẫn là làm được kẻ này từng vị giang nam doanh giáo quan hai mặt nhìn nhau thật sự là rất khó tin tưởng trước mắt tình cảnh này thì liên triệu thừa phong hai con mắt bên trong cũng là hoảng sợ và phần nội tâm đã nhắc lên từng đợt sóng to gió lớn cùng lúc đó tại g á i kia thời gian thực xếp hạng bảng phía trên cố trưởng ca tên về sau tích phân càng là trong nháy mắt tăng vọt trước đó bạch tiêu điểm số trực tiếp chống giống thêm t ạ i cố trưởng ca tên đằng sau mà khi những thứ này giáo quan cùng giang nam doanh thành viên khi nhìn đến cố trưởng ca tên về sau tích phân lúc tất cả mọi người lộ ra vẻ đọc dung cố trưởng ca tích phân đã là trương văn khiếu hai lần hai lần đây là khái niệm gì phải biết giang nam doanh thành viên tổng cộng cũng không cao hơn một trăm mà muốn tại tích phân siêu việt thứ hai tên hai lần ở trong đó độ khó khăn có thể nói là khó như lên trời có thể hết lần này tới lần khác cố trường ca vẫn là làm được nhìn lấy tích phân không ít giáo quan đều cảm giác có chút miệng đắng lơi ư khô lên bên trong không gian ả o tại đánh bại bạch tiêu về sau cố trường ca cũng không có dừng lại phản mà là tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm lấy cái khác giang nam doanh thành viên đối với cố trường ca mà nói đã muốn để giang nam doanh biến thành thùng sắt một khối như vậy phương thức tốt nhất cũng là lấy vô địch chi tư chấn áp toàn bộ giang nam doanh chỉ có dạng này chính mình mới có thể xuất lĩnh lấy giang nam doanh tại cùng cái k h á c doanh địa thiên kêu giao chiến thời điểm lấy được tốt thành tích cố trường ca liếc qua chính mình tích phân khi nhìn đến chính mình tích phân vượt qua t r ư ờ n g văn khiếu hai lần về sau cố trường ca thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng hai lần a còn chưa đủ đã bung ô tay ra tới vậy liền cho giang nam doanh một chút nho nhỏ rung động cố trường ca khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên chỉ có cố trường ca chính mình rõ ràng cho tới bây giờ hắn đều còn không hề sử dụng toàn lực a cố trường ca thân ảnh xuyên thẳng qua tại bên trong không gian nào đột nhiên chính là thấy được một cái thân ảnh quen thuộc nhìn đến lâm mặc vân cố trường ca vẫn còn có chút kinh ngạc dựa theo cố trường ca dự định chỉ cần là gặp phải người đều muốn đem hắn đào thải chỉ là lâm mặc vân cố trường ca suy tư một phen về sau cuối cùng vẫn không có tính toán xuất thủ chuẩn bị đem vòng qua lâm mặc vân tự nhiên cũng là phát hiện cái này một điểm lại cũng không có lộ ra chỉ là đang đến gần cố trường ca thời điểm vẫn là đối cố trường ca truyền đống nói trường ca ta tại bên trong không gian nào vẫn luôn không nhìn thấy ngưu thần cùng bành thiếu hoa bọn hắn nhưng là xếp hạng bảng phía trên tên của bọn hắn vẫn luôn tại ta luôn cảm thấy có chút vấn đề người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút dù sao n ư u thần có thể là đối ngươi hận thấu s ư ớ n g a ngự thần bành thiếu hoa cố trường ca m i đầu hơi nhữ lâm mặc vân không nhắc nhở cố trường ca còn thật quên cái này một gốc dạng ánh mắt liếc qua bành thiếu hoa tên của bọn hắn lại là phát hiện bọn hắn xếp hạng cũng không cao lắm xem ra cũng không có làm sao xuất thủ trọng yếu nhất chính là cố trường ca bất ngờ phát hiện r i a n g nam doanh bao quát ngự thần ở bên trong thiên tinh người vậy mà đều còn tại bản g danh sách phía trên có chút ý tứ a cố trường ca khỏe miệng hơi hơi dâng lên nhưng vẫn là ở trong lòng đem kiện này sự tình đi xuống sự tính ra khác thường tất có yêu cố nhiên cố t r ư ở n g ca cũng không có đem bọn hắn để vào mắt nhưng lưu cái tâm nhãn trung quy là không có sai sau khi trao đổi ngắn ngủi cố t r ư ở n g ca cũng là cùng lâm mặc vân nhanh chóng tách ra theo thời gian trôi qua đào thải giang nam doanh thành viên số lượng cũng là càng ngày càng nhiều cố t r ư ở n g ca cũng là phát hiện mình gặp phải những cái k i a thành viên chỉnh thể thực lực đều tăng lên không ít tại cùng lâm mặc vân sau khi tách ra cố t r ư ở n g ca cũng là lại lần nữa gặp hai cái đoán cốt cảnh mười vị trí đầu thiên tiêu bất quá cái k i a thực lực của hai người cùng bạch tiêu không sai bị lắm mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu hai người tự nhiên cũng là bị cố trường ca dễ dàng giải quyết chương bảy mươi sáu Bại tại r trương ư người ơ n văn nút đằng g ve khiếu, chim sau, trương 76, trương văn Hiếu, bỏ người bắt b xẻ trương bắt văn người khiếu, sau. bỏ ve chim xẻ nút đằng loại ấ y nay cố ca trường hiện đ á n tầng cốt tu vi, l tình h phá hạn công pháp, lục môn phá hạn võ học, làm đến trường ca chiến lược, thậm chí có thể sánh ngang thường quy đoán cốt 9 tầng chiến ê m một môn môn làm trường cốt tầng Tại t công đến ngang đoán loại lục cố ca lược, có lược. võ quy huống này cho dù là những thứ này giang nam doanh thiên tiêu đột phá đoán cốt cảnh vẫn như c ũ không phải cố trường ca đối thủ thời gian từng chút từng chút trôi qua giả lập không gian phạm vi cũng là đang không ngừng thu nhỏ xếp hạng bảng phía trên số lượng cũng là càng ngày càng ít thậm chí thì liền lâm m v c vân cũng là tại củng cố trường ca phân biệt về sau không có kiên trì bao nhiêu thời gian liền đã bị đào thải giờ phút này xếp hạng bảng phía trên cũng chỉ còn lại sau cùng m ộ ư ơ i một cái giang nam doanh thành viên giả lập thương phòng bên trong một chúng giáo quan nhìn lấy còn thừa không nhiều giả lập không gian diện tích mở miệng cười nhìn tới muốn tới cuối cùng quyết chiến lần này khảo hạch đệ nhất tên không bao lâu liền muốn phân ra thắng bại theo giáo quan thanh â m vang lên những cái kia đã bị đào thải thành viên cũng là hào, hào đem ánh mắt rơi vào hình ảnh bên trong cũng là có chút hiếu kỳ lần này đệ nhất tên là ai đến cùng là cố trường ca vẫn như c ũ bảo vệ vương miện vẫn là cái khác thiên tiêu thay vào đó liên tại bọn hắn nhìn hướng hình ảnh thời điểm rất nhanh hai đạo thân ảnh gặp gỡ trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người tại hoang mạc một chỗ đá vụn chi địa cố trường ca thân ảnh l ặ n g yên ở giữa hiện hiện mà tại cố trường ca phụ cận trương văn khiếu thân ảnh cũng là rất nhanh xuất hiện cuối cùng là gặp phải ngươi trương văn khiếu gắt gao nhìn chăm chú lên cố trường ca hai con mắt bên trong có một cố cường đại chiến ý hiện lên đi ra từ khi lần trước khảo hạch bị cố trường ca sau khi đánh bại trương văn khiếu có thể nói là quyết trí tự cường điên cùng tu hành chính là vì có thể lần tiếp theo trong khảo hạch đánh bại cố t r ư ở n g ca đoạt lại chính mình đệ nhất tên vị trí lần này ta sẽ không lại phớt lờ trương văn khiếu nắm chặt n ắ m đ ấ m gắt gao nhìn chăm chú lên cố t r ư ở n g ca cố t r ư ở n g ca cười nhạt một tiếng thậm chí đều không có nói cái gì trong nháy mắt hướng về trương văn khiếu giết tới tới tốt lắm trương văn khiếu hét lớn một tiếng đoán cốt bốn tầng tu vi trong nháy mắt khóe động mà ra rồi r à o khí huyết thậm chí c u ố n lên bốn phía bao cát tựa như tạo thành khí huyết vòi rồng đồng dạng ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo trầm đ ụ â m thanh độ tung trương văn khiếu cùng cố trường ca hai người đã chém giết ở cùng nhau giả lập thương phòng bên trong một giáo quan hai tay đặt sau lưng mở miệng cười trương văn khiếu thực lực càng ngày càng cường đại lần trước tuy nhiên sơ s u ấ t bị thua nhưng là trước đó không lâu thời điểm trương văn khiếu càng đem một môn đoán cốt võ học thành công nhập môn lại thêm hắn nắm giữ phá hạn võ học cho dù là thường quy đoán cốt bảy tầng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn nói không chừng trương văn khiếu có thể rửa sạch đ ụ c nhã thành công đoạt lại đệ nhất tên vị trí triệu t h ừ a phong liếc qua nói chuyện giáo quan người huấn luyện viên này cũng là quý tộc xuất thân hắn chỗ võ đạo thế ra cùng trương văn khiếu sau lưng võ đạo thế ra gia giao hảo tự nhiên cũng là nhìn kỹ trương văn khiếu một số đ trường ca thế nhưng là nắm giữ mấy cửa phá hạn võ học trước đó vẫn chỉ là luyện huyết cảnh hiện nay cũng đã đột phá đoạn cốt ta ngược lại thật ra cảm thấy cố trường ca tất thắng triệu t h ừ a phong khí thế không hề y ế u nói còn lại mấy cái giáo quan nhìn lấy tình cảnh này nhìn nhau cười một tiếng sau đó nhìn về phía trên màn hình a lý thanh phong bọn hắn làm sao cũng tại phụ cận một giáo quan đột nhiên mở miệng chỉ màn hình một góc nói ra mọi người thấy đi lại là nhìn đến tại trương văn khiếu cùng cố trường ca hai người giao thủ cách đó không xa lý thanh phong hùng lực cùng lần trước khảo hạch xếp hạng thứ năm vương tương không biết cái gì thời điểm chuyển hợp lại cùng nhau giờ phút này chính giấu kín thân ảnh len lén quan sát đến giữa hai người chiến đấu cái này bà tên tiểu g i a hỏa xem ra là chuẩn bị bọn n g ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau a một giáo quan mở miệng cười hai con mắt bên trong lại là có một vệ vẻ chờ mong đại đ à o sát bên trong vốn là không có bất kỳ cái gì quy tắc có thể nói mặc kệ là ôm nhau cũng tốt đánh lén cũng được chỉ cần có thể đứng tại sau cùng đều là phương pháp tốt trọng yếu nhất chính là hắn xem trọng cũng là ba người này một cái trong đó tự nhiên cũng là chờ mong v ạ n phần chỉ là so với hắn triệu thừa phong cùng nhìn kỹ trương văn khiếu giáo quan sát mặt thì biến đến có chút khó coi dù sao trương văn khiếu cùng cố trường ca ở giữa bất kể là ai thắng khẳng định đều là phải bị nhất định ảnh hưởng đến lúc đó lại muốn đối mặt ba người đánh lén cũng không phải cái gì công việc tốt ngay tại nguyên một đám giáo quan trong lòng mang khác biệt suy nghĩ thời điểm cố trường ca cùng trương văn khiếu giao phong đã đạt tới gây cấn giai đoạn trương văn khiếu thủ đoạn đều xuất hiện dù là đem cái kia phá hạn võ học xuất ra nhưng như c ũ chưa từng dùng chuyển cố trường ca mảy may trương văn khiếu nội tâm cũng là không khỏi n h ỏ hơi chầm xuống một cái. cái này ra hỏa trương văn k i ế u nhìn lấy cố trường ca cắn hàm rằng có chút không căm lòng lần trước giao thủ thời điểm hắn đều còn có thể thành thạo thế nhưng là lần giao thủ này hắn vậy mà tại cố trường ca trên thân cảm nhận được gáp lực lớn trương văn khiếu sắc mặt nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái đột nhiên k h ẽ quát một tiếng liền phong hổ khiếu sát trong một chớp mắt một đạo hổ gầm trong nháy mắt vang vọng đất trời vốn phía cùng phong t ự a n h ư có thể bị trương văn khiếu k h ô n g chế đồng dạng trong nháy mắt hoa thành một đầu cắt vàng ngưng tụ mà thành m á n h hổ lôi cuốn lấy một cố cực kỳ đáng sợ uy năng chung chung điệp điệp hướng về cố trường ca dễ tới kinh khủng lực lượng càng đem cái tia đại địa đều hạch xuất ra từng đạo từng đạo giữ tận dấu vết dường như bị hổ trào xẹt qua đồng dạng cố t r ư ở n g ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại lại là không khỏi liếm môi một cái cùng ngươi đánh ta đều nhanh ngủ thiết đi hiện tại nha mới cuối cùng là có chút ý tứ tiếng nói vừa ra cố t r ư ở n g ca khí thế trên người đột nhiên tăng v ọ t một đoạn ba tầng xúc thế bàn chân chuyển rời ở giữa nhà ánh sáng màu vàng bao phủ cố t r ư ở n g ca toàn thân cố t r ư ở n g ca dựng thẳng lên hai ngón loang thoáng ở giữa có kiếm quang lấp lóe sau một khắc giống như cánh ve đồng dạng lợi kiếm gào thét mà ra kiếm khí bén nhọn tựa như muốn đem không khí bốn phía đều cho phai mở đồng dạng phá hạn võ học dịch kiếm thuật diện cố trường ca hai ngón đối với cái kia cắt vàng ngưng tụ mà thành m á n h hổ nhẹ nhàng đẻ xuống trường kiếm giống như có thuộc tại linh trí của mình đối với cái kia cắt vàng m á n h hổ trong nháy mắt rơi xuống ẩm trong nháy mắt cắt vàng nổ tung nhưng lại tựa như hóa thành từng mai từng mai lợi khí hướng về cố trường ca đ á n h tới mà giữa không trung lợi kiếm nhưng cũng là lôi c u ố n lấy một cỗ phong mang đông nhiên hướng về t r ư ờ n g văn khiếu dễ tới t t r ư ờ n g văn khiếu đồng tử hơi hơi co dục lại hắn không nghĩ tới chính mình cái môn này đã nhập môn đoán cốt võ học lại bị cố trường ca dễ dàng như thế hóa giải còn không có đợi hắn kịp phản ứng kiếm quang lấp loe ở giữa đã có một đạo vết máu theo trương văn khiếu đỉnh đầu xuyên qua đến bàn chân trương văn khiếu thần sắc nao nao nhưng khi nhìn đến chính mình sát phạt phá vỡ c ố trưởng ca phòng ngự ở trên người hắn lưu lại không ít huyết động thời điểm nhưng vẫn là lộ ra một vệ nụ cười còn tốt làm bị thương ngươi tiếng nói vừa ra trương văn khiếu thân thể trong nháy mắt nổ t u n g hóa thành bột mịn tiêu tán tại bên trong thiên điện g Trương 77, 1, Trấn、Kinh、Tứ Tọa, trương 77, 1, Trấn、Kinh、Tứ Tọa, Kinh Kinh nhìn lấy c ố trường ca trên thân huyết động tại c ố trường ca khí huyết cọ giữa phía dưới rất nhanh chính là khép lại thần sắc cũng là dần dần biến đến phức tạp ai trương văn khiếu thở dài một hơi nếu như nói lần trước trương văn khiếu còn có điều lời khâm phục như vậy lần này giao thủ lại là để trương văn khiếu bại tâm phục khẩu phục ta không phải là đối thủ của hắn trương văn khiếu lắc đầu mà vừa lúc này c ố trường ca thanh em đột nhiên theo trong màn hình truyền đến ra đi đừng ở nơi đó trốn tránh trương văn khiếu s ữ n g sở không khỏi ngẩng đầu lên lại là phát hiện hắn cùng cố trường ca giao thủ cách đó không xa vậy mà trốn tránh lý thanh phong ba người Cái này, trương văn khiếu mi đầu hơi hơi nhăn lại hắn vậy mà không có phát hiện lý thanh phong bọn hắn ngược lại là cố t r ư ờ n g ca phát hiện trong lúc nhất thời trương văn khiếu cũng là nhìn ra chính mình cùng cố t r ư ờ n g ca ở giữa trên lệ n h cố t r ư ờ n g ca thanh em rơi xuống cách đó không xa lý thanh phong ba người liếc nhau một cái tựa như làm ra cái gì quyết định đồng dạng chậm d ã i đi ra đang đi ra trong n g á y mắt ba người vị trí lại là có chút an ý đem cố t r ư ờ n g ca bao vây lại tạo thành vây g i ế t chi thế bọn hắn muốn liên thủ trương văn khiếu nhìn lấy tình cảnh này mi đầu hơi hơi nhăn lại lạnh hừ một tiếng chúng ta võ giả muốn tranh thì dựa vào chính mình đến tranh thủ ba người liên thủ đối phó một người cho dù là thắng cũng lộ ra không phăng khoáng ba tên này khó coi trương văn khiếu đối với lý thanh phong ba người động tác có chút khó chịu làm quý tộc tử đệ hắn kiêu ngạo đồng thời cũng không thích lý thanh phong ba người hành động hắn thấy đây rõ ràng cũng là vô năng biểu hiện thắng không anh hùng cố trường ca cái này cũng trách không được chúng ta giáo quan bọn hắn nói lần này khảo hạch không có bất kỳ cái gì quy củ chúng ta cũng muốn tranh thủ càng c a o thứ tự cho nên lý thanh phong đứng ở đằng xa hướng về phía cố trường ca mở miệng đ ắ tội tiếng nói vừa ra ba người trong nháy mắt hướng về cố trường ca dễ tới t bọn hắn tự nhiên nhìn ra cố trường ca thương thế trên người chính đang nhanh chóng khép lại cho dù là ba người liên thủ bọn hắn đối với cố trường ca cũng có chút kiến kỵ tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không thể để cho cố trường ca khôi phục lại đình phong ba cái đoán cốt cảnh võ giả cùng nhau xuất thủ khí tức kinh khủng trong nháy mắt làm cho bốn phía c u ồ n phong đều biến đến c u ồ n bạo lên hùng lực sau lưng man hùng hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện g à o rú bên trong tay gấu đột nhiên hướng về cố trường ca rơi xuống lý thanh phong sau lưng giống như có thương hí lên ánh sáng màu xanh hóa thành phong nhận đông nhiên thẳng hướng cố vương tương tay cầm một thanh lợi kiếm kiếm q u a n g lóng lánh ở giữa sắp bén chi khí g à o thét mà ra nhìn lấy tình cảnh này dù là giả lập thương phòng bên trong những cái kia giáo quan cũng nhịn không được lắc đầu ba cái đoán cốt võ giả cùng nhau xuất thủ mà lại hiện tại cố trường ca tại cùng trương văn khiếu sau khi giao thủ nhận lấy một số bị thương tuy nhiên đã tại khôi phục mà dù sao thủ thường không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lược cái này phiền thoái triệu thừa phong m i đầu hơi hơi nhăn lại nhìn lấy màn hình bên trong hình ảnh thời điểm vẫn là không nhịn được nắm chặt nắm nấm nhìn ra được triệu thừa phong vẫn còn có chút lo lắng trường ca phiền t h á i lâm mạc vân cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua màn hình trên trán càng là có một cố vẻ lo lắng trực tiếp hiện lên đi ra phải biết hùng lực ba người thực lực thế nhưng là so với cố trường ca trước đó gặp phải bạch tiêu bọn hắn còn muốn càng thêm cường đại a ba người liên thủ phía dưới cho dù là trương văn khiếu đều chỉ có bị thua xuống tràng húng chi là bị thương cố trường ca không ít giang nam doanh thành viên càng là ở thời điểm này lắc đầu muốn làm một đối một lời nói cố trường ca còn thật liền cầm x u ố n g lần này khảo hạch đệ nhất nhưng là một đôi ba phần thắng rất thấp a đúng vậy à xem ra cái này đệ nhất tên muốn xuất hiện tại lý thanh phong bọn hắn ba người làm c h ú rồi mọi người hào hào nghị luật mà tại bên trong không gian ả o cố trường ca sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hướng về chính mình đánh tới lý thanh phong ba người cho dù l á sát phạt sắp rơi xuống cố trường ca lại là vẫn như cũ chưa từng có chút lo lắng ngược lại khỏe miệng ở thời điểm này hơi hơi dâng lên mấy người các ngươi cảm thấy ta đều phát hiện các ngươi chẳng lẽ thì không có một chút thủ đoạn a thanh âm nhàn nhạt theo cố trường ca trong miệng chuyển ra cái gì lý thanh phong ba người sắc mặt hơi đổi trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu hiện lên đi ra động thủ không thể cho hắn cơ hội thở dốc mặc dù không biết cố trường ca trong tay át c h ù bài là cái gì nhưng là ba người đều rất rõ ràng tuyệt đối không thể cho cố trường ca bất kỳ cơ hội nào t r â m thi sinh biến mà cũng là ở thời điểm này một mực chưa từng động đậy cố trường ca lại là đón ba người vị trí vừa xải bước ra trong một chớp mắt một cố khí thế cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra sáu tầng xúc thế ẩm ẩm kinh khủng khí huyết c u ố n lên từng đợt năng lượng phong bạo trong nháy mắt h ó a thành một cố lực lượng đáng sợ đón ba người chính là vào tới cựu trọng phong vân bộ cố trường ca thân ảnh l ạ nhiên ở giữa biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại là đã đi tới ba người trước mặt đón ba người sát phạt cố t r ư ở n g ca sau lưng kỳ lân hư ảnh cùng bạch hổ hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện nương theo lấy từng đợt gạo rú quanh quần da hám sơ quyền cao đến lục cấp hám sơ quyền đã có thể so với đoán cốt võ học nhập môn thậm chí còn tại trên của hắn ẩm một đạo trầm đủ cơm thanh nổ tung ngay sau đó toàn bộ giả lập thương phòng người cũng là có thể nhìn đến lý thanh phong ba người thân thể đã tại cố t r ư ở n g ca sát phạt phía dưới trong nháy mắt nổ tung hóa thành t ừ n g mai t ừ n g mai toại phiến tiêu tán tại bên trong thiên địa cái này giả lập thương phòng bên trong sở hữu người bao gồm những cái kia giáo quan đồng tử đột nhiên có vào trong lòng càng là nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn một quyền m i ệ n sát ba người hơn nữa còn là lý thanh phong hùng lực dạng này xếp hạng cực kỳ cao tuyệt thế yêu nghiệt lực lượng như vậy dạng này thực lực ưng ục nhà kho bên trong không biết là người nào đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt tất cả giang nam doanh thành viên mặt mũi tràn đầy đều bị v ẻ kinh ngạc chỗ bổ sung t ố t thực lực thật đáng sợ có giang nam doanh thành viên hoảng sợ mở miệng thậm chí có thể phát hiện thân thể của hắn đều đang run dày cái này đệ nhất tên vị trí thật là không phải cố trường ca không còn ai không biết là người nào đột nhiên nói một câu nói kia lại là làm cho không ít người ở thời điểm này lâm vào trong t r ư mặc mà cũng là ở thời điểm này nhà kho bên trong trong màn hình bất ngờ có thể nhìn đến có năm đạo bí ẩn thân ảnh giờ phút này lại là lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về cố trường ca vị trí vào tới cái này là là bành thiếu hoa bọn hắn đáng chết vậy mà đem những cái này thiên tinh người quên đi bọn này thiên tinh người khó tránh khỏi có chút thật là buồn nôn đi chương bảy mươi tám bắt lấy các ngươi cực hạn chi lực chương bảy mươi tám bắt lấy các ngươi cực hạn chi lực theo bành thiếu hoa bọn hắn thân ảnh tại trong màn hình hiện hiện thân ảnh không ít giang nam doanh thành viên sắc mặt đều biến đến có chút khó coi cố nhiên thiên tinh người cũng coi là quý tộc bối cảnh nhưng cuối cùng không phải làm tinh nhân tộc mặc kệ là bình dân vẫn là những cái tia quý tộc tử đệ đối với thiên tinh người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bài xích nhất là nhìn đến bành thiếu hoa bọn hắn dựa vào bí ẩn chi pháp tới gần cố trường ca chuẩn bị đánh lén cố trường ca thời điểm tất cả giang nam doanh thành viên đều biến đến khó coi thậm chí thì liền giả lập thương phòng bên trong giáo quan giờ phút này cũng là sắc mặt trầm xuống bọn này thiên tinh người là âm hiểm tiểu nhân vậy mà cũng âm hiểm nếu như không phải lên đầu ý、tứ. bọn hắn cũng xứng tiến vào ta tinh hà trong doanh một giáo quan lạnh h ừ một tiếng đối với bành thiếu hoa bọn hắn cũng là có chút khó chịu bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm nếu để cho bành thiếu hoa bọn hắn lấy được chỉ huy quyền cái khác doanh địa đồng liêu sợ là sẽ phải chê cười chúng ta giang nam doanh a cố trường ca đầu tiên là t h ụ thương lại là cùng hùng lực bọn hắn ba người giao thủ giờ phút này sợ là cũng phát huy cũng không được gì cái này phiền bại a từng vị giáo quan ảo h ảo vì cố trường ca lo lắng triệu thưa phong càng là cắn hàm răng năm chặt năm đấm t h ậ t vất v ả có thể nhìn đến cố trường ca cầm tới chỉ huy quyền để giang nam thành phố nhìn cho kỹ bình dân cũng có thể đản sinh ra thiên chi tiêu t ử thời điểm cũng là bị bành thiếu hoa bọn hắn q u ấ y mậu đẹp cái này khiến triệu thừa phong trong lòng làm sao có thể vui vẻ có thể mặc dù là như thế bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp dù sao đại đảo sát không có quy củ hạn chế đối phương có thể làm đến mức này cũng là đối phương bản sự hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chính là thấy a a a a s giờ chỉ còn lại một cái cố trường ca mà lại vốn là bị thương hắn lại là liên tiếp cùng hùng lực bọn hắn ba người giao thủ tất nhiên không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái lúc này chính là cơ hội của chúng ta tinh thần nhiệm lực phía dưới bành thiệu hoa nhìn cách đó không xa cố trường ca hai con mắt bên trong có một vệ tùng nhiệt hiện lên đi ra nếu là có thể cầm xuống chỉ huy quyền những thứ này hạ nhân đồng dạng l à m tinh người cũng chỉ có nghe chúng ta hiệu lệnh thậm chí những thành thị k h á c thiên tinh tộc người đều muốn bằng vào chúng ta làm ngạo đây chính là chúng ta dương danh thời điểm bành thiếu hoa thanh âm cùng nhiệt vô cùng cả người lộ ra phi thường kích động trong đám người mưu thần giờ phút này cũng là nắm chặt nằm đấm nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt càng là có một vệ vẽ hoán độc hiện lên đi ra Cố tiếp r ư ờ n g g ca. ờ khắc theo giai đoạn chỉ huy quyền đang ở trước mắt b à n h thiếu hoa hai con mắt bên trong có cuồng nhiệt hiện hiện mà tình cảnh này rơi vào giả lập thương phòng bên trong những cái kia giang nam doanh thành viên trong mắt thời điểm khiến đến bọn hắn trong lòng đều hiện ra phẫn nộ bị ngửi vậy mà dùng loại phương thức này cướp đoạt đệ nhất thiên tinh người quả nhiên đều không phải là vật gì tốt ôm nhau coi như xong còn dùng loại phương thức này ẩn tàng tự thân ngư ông đắc lợi đáng chết cố t r ư ở n g ca thật chẳng lẽ thì một chút phát giác đều không có a không ít giang nam doanh thành viên sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn cố nhiên lần này khảo hạch đệ nhất có thể cầm tới tiếp theo giai đoạn chỉ huy quyền nhưng chính như cố trường ca trước đó nói tới như vậy nếu như không cách nào triệt để đem những người này đánh phục cho dù là lấy được chỉ huy quyền sợ cũng là sẽ có không ít người lá mặt lá trái lúc này tại giang nam doanh mọi người thành viên trong lòng cho dù là bành thiếu hoa bọn hắn thật đánh bại cố trường ca lấy được đệ nhất chỉ huy quyền cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu người tin phục cho dù là trước đó hùng lực bọn hắn ba người hành động đều bị phần lớn giang nam doanh thành viên có chút khinh thường chớ đừng nói chi là bọn hắn vẫn là thiên t i n h người hỏng cố trường ca còn chưa kịp phản ứng lần này chẳng lẽ lại thật muốn để bọn hắn cầm tới chỉ huy quyền đến sao hình ảnh bên trong cố trường ca vẫn như c ũ là l ẳ n g lặng đứng tại chỗ Đối với đã với hình hình bên trong l không gian ảo bành thiếu hoa năm người trong nháy mắt xuất thủ cứ việc trong năm người chỉ có bành thiếu hoa một người là đoán cốt cảnh tu vi thế nhưng là tại tinh thần niệm lực thiên phú bao phủ phía dưới cho dù là xuất thủ cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức bao đậu trừ phi cố trường ca có đặc biệt mãnh liệt cảm giác hoặc là tu vi vượt qua bọn hắn quá nhiều có thể cố trường ca cuối cùng chỉ là đoán cốt ba tầng tu vi a ẩm nương theo lấy một đạo trầm đ ủ c c m thanh tại toàn bộ bên trong không gian nào quanh quần da b à n h thiếu hoa năm người s ắ p phạt trong nháy mắt rơi vào cố trường ca trên thân ngay tại tất cả mọi người coi là cố trường ca muốn bị trực tiếp đào thải lúc đi ra một màn màu đen cùng màu vàng nhà sen lẫn quang huy lặng yên ở giữa bao phủ cố trường ca toàn thân phá hạn võ học bất di pháp phá hạn võ học bất động như sân pháp một môn phòng ngự võ học một môn luyện thể võ học đến lúc đó đạt đến phá hạ cấp nhất là bất động như sơn pháp càng là đạt đến lục cấp có thể so với đoán cốt võ học nhập môn trình độ như tài nghệ như thế phía dưới cố trường ca phòng ngự đã sớm đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ cho dù là bành thiếu hoa bọn hắn năm người sát phạt cùng nhau rơi vào cố trường ca trên thân cũng vẹn vẹn chỉ là để cố trường ca thân thể khẽ r u n lên lùi lại mấy bước thôi nhưng cũng là ở thời điểm này cố trường ca khỏe miệng nổi lên một vệ nụ cười quý dị cuối cùng là bắt lấy các người a thanh em nhàn nhạt, nhạt rơi vào bành thiếu hoa năm người bên thai bên trong lại tựa như cựu hưu phía dưới diêm là ở thời điểm này mở miệng đầu dạng khiến đến bọn hắn tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi đến trầm xuống n g ư ờ i b à n h thiếu hoa mở to hai mắt nhìn đang muốn nói cái gì thời điểm có thể cố trường ca thế nhưng là không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào một cố cực kỳ mánh liệt khí thế trong nháy mắt gào thét mà ra chín tầng xúc thế cực hạn xúc thế hòa hành chi lực kim hành chi lực đan vào một chỗ b ắ n ra một cố cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động ẩm vang ở giữa cố trường ca một quyển quét ngang mà ra xúc thế đến cực hạn hám sân quyền tại thời khắc này bán ra trước nay chưa có y năng、Ấm、ẩm c ự trong m ắ t vàng trong đều chốc mắt mặc kệ là giả lập không gian vẫn là giả lập thương phòng bên trong đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong ánh mắt mọi người đều rơi vào cố trường ca chiến thân nhìn lấy cái kia lẳng lặng đứng tại trong hoang mạc thân ảnh thần sắc động dung vô cùng bành thiếu hoa năm người thân ảnh theo khoang giả lập bên trong đi ra nguyên một đám hai con mắt bên trong cũng là bị vẻ sợ hãi chỗ bổ sung cố trường ca lực lượng kinh khủng kia đã trở thành bọn hắn năm trái tim con người ma bùn phía giang nam danh o thành viên ánh mắt quét qua bành thiếu hoa bọn hắn ánh mắt lạnh leo không thôi càng làm a n g theo một c ô mánh liệt vẻ chán ghét Tốt. an tính giả lập thương phòng bên trong triệu thừa phong âm thanh v a n g lên triệu thừa phong sắc mặt hồng nhuận phân t ấ nhìn lấy màn hình bên trong cố trường ca kích động vỗ tay theo triệu thừa phong động tác còn lại giáo quan trần chờ một phen cũng là ảo chống động thủ trưởng tinh cả những cái kia giang nam doanh thành viên cũng là tại thời khắc này hào hào cống hiến ra tiếng vỗ tay của chính mình ẩm độc thuộc về cố trường ca khoang giả lập từ từ mở ra vừa ra tới chính là nghe thấy được giống như thủy triều đồng dạng tiếng vỗ tay cố trường ca đầu tiên là s ứ n g sở sau đó khỏe miệng nổi lên một vệ tường cong ánh mắt mọi người đều rơi vào cố trường ca trên thân trong ánh mắt không còn có hắn thần sắc của hắn có vẹn vẹn chỉ là vô tận vẽ kính nghệ tại cố trường ca rời đi giả lập không gian thời điểm bọn hắn tất cả mọi người có thể chú ý tới cái kia thời gian thực xếp hạng bản phía trên cố trường ca thành tích hai mươi bảy người đại biểu cho cố t r ư ở n g ca tại lần này trong khảo hạch cứ thế mà đánh bại 27 giang nam doanh thành viên thành công thu được đệ nhất trọng yếu nhất chính là cái này 27 người bên trong giang nam doanh trừ ra cố t r ư ở n g ca bên ngoài tất cả đoán cốt cảnh đều là bị cố t r ư ở n g ca một người đánh bại vẹn vẹn chỉ là cái này một điểm cố t r ư ở n g ca cũng đã là giang nam doanh hiện nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân hơn nữa còn là thuộc về đ ứ c gãy loại kia đệ nhất nếu như ta không có nhớ lầm giang nam doanh lần thứ ba khảo hạch tối cao ghi chép cũng bất quá là 22 người đi trên đại cao có giáo quan đột nhiên mở miệm chúng nhân trong lòng hơi đ ộ n g một chút ngay sau đó nội tâm lại lần nữa nhấc lên từng đợt thủy triều tối cao hai mươi hai người chẳng phải là nói cố t r ư ở n g ca càng là phá vỡ toàn bộ giang nam doanh ghi chép trong lúc nhất thời giả lập thương phòng bên trong vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm không ít người nhìn hướng cố t r ư ở n g ca ánh mắt cũng là càng phát ra hoảng sợ lên chúc mừng cố t r ư ở n g ca đánh vỡ phủ đùi đã lâu ghi chép triệu thưa phong mở miệng cười lại lần nữa dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt tràn đầy c u ồ n h i ệ t nếu như thế từ giờ trở đi giang nam doanh tiếp theo giai đoạn đoàn đội khảo hạch chỉ huy quyền giao cho cố trường ca triệu thừa phong trực tiếp đem kiện này sự tình quyết định xuống tới có cố trường ca cái kia chiến tích kinh khủng bày ở trước mặt không có người sẽ đần độn ở thời điểm này đi phản đối sở hữu người đối kết quả này đều là tâm phục khẩu phục cho dù là trương văn khiếu cũng không có bất kỳ cái gì hoán niệm nhìn lấy không có bất kỳ người nào phản đối triệu thừa phong thần sắc càng phát ra hài lòng hắn đầu tiên là đem lần này khảo hạch khen thưởng từng cái phân phát sau khi đi ra sau đó đứng ở trước mặt mọi người trầm giọng nói đã lần này khảo hạch đã kết thúc như vậy tiếp theo giai đoạn tình huống ta cũng có cần phải cùng các ngươi cố gắng nói một câu lời này vừa nói ra mọi người hào hào nhìn về phía triệu thừa p h o n g trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ mặt nghiêm trọng tiếp theo giai đoạn thế nhưng là giang nam doanh cùng cái khác lệ thuộc vào tinh hà doanh huấn luyện doanh ở giữa tỷ thi a có thể cũng không phải là trước đó khảo hạch đơn giản như vậy nếu như nói cái sau đại biểu là cá nhân là chính mình như vậy cái trước đã là đại biểu cá nhân đồng thời cũng là đại biểu toàn bộ giang nam doanh đại biểu toàn bộ giang nam thành phố thế hệ tuổi trẻ ở trong đó ý vị không thể tầm thường so sánh mặt khác tiếp theo giai đoạn đoàn đội chiến sẽ không ở bên trong không gian nào tiến hành mà chính là áp dụng cùng lần thứ nhất khảo hạch một dạng thực chiến khảo hạch triệu thưa phong thanh â m lại lần nữa vang lên chỉ là lúc này trong giọng nói của hắn nhiều một chút ý vị t h â m trường cái này cũng thì đại biểu cho thực chiến liền sẽ có lấy thương vong xuất hiện đồng thời mỗi một cái trong trại huấn luyện cũng có cho phép thương vong chỉ tiêu triệu thưa phong vừa nói sau đến giả lập thương phòng bên trong không ít người sắc mặt thì phát sinh biến hóa thương vong chỉ tiêu nói cách khác tiếp theo giai đoạn thực chiến khảo hạch là có khả năng người chết trong lúc nhất thời mặc kệ là một số bình dân xuất thân thành viên còn là có bối cảnh quý tộc thành viên cũng không khỏi đến hoảng loạn giáo quan có thể không tham gia a một cái thành viên giơ lên tay run r à y cánh tay hỏi triệu thưa phong nhàn nhạt liếc qua đối phương không thể theo các ngươi tiến vào giang nam doanh giờ k h á c này nhất định phải tham gia cái này có thể không phải do các ngươi h u ố n h ổ huấn luyện doanh cũng không muốn bồi dưỡng ra được người đ ề u mỗi một cái đều là phế vật triệu thưa phong cơ hồ là không chút khách k h í nói ra trực tiếp làm cho không ít người sắc mặt đều biến đến chẳng bệnh chỉ có những cái k i a đối với thực lực mình có nhất định tự tin người thần s á c mới không có bao nhiêu biến hóa đương nhiên chỉ cần đoàn đội thật tốt phối hợp tử vong s á t suất cũng không phải là rất lớn cho nên tại trước khi lên đường ta cũng sẽ để các ngươi cố gắng ma sát một phen đồng thời đem thực chiến khảo h ạ c h tình huống như thật nói cho các ngươi biết triệu thưa phong lời nói ở thời điểm này một chút nhu hòa một số mặc dù nói đều là giang nam doanh thiên tri tiêu tử nhưng đại bộ phận vẫn là không có kinh lịch qua chân thực sinh t ử nguy cơ xuất hiện loại này tình huống cũng là có thể lý giải đoàn đội chiến vị trí bị xác thực ổn định ở mai cốt chi điện mai cốt chi điệu tình huống cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm tổng hợp xuống tới cũng chính là tam d à i cường độ thôi trừ bọn người ra bên ngoài còn sẽ có lấy giang nam thành phố phụ cận năm tòa thành thị huấn luyện doanh cùng nhau tham gia mai cốt chi điệu nghe triệu thừa phong cố trưởng ca mi đầu hơi nhữ hắn đổ là chưa nghe nói qua nơi này bất quá tốt ở một bên lâm mặc vân nhìn ra cố trưởng ca ý nghĩ vội vàng giải thích nói mai cốt chi điệu là tiền kỳ làm tinh nhân tộc cùng hung thú tác chiến một chỗ địa điểm năm đó những cái kêu hung thú cũng là để làm tinh nhân tộc thương vong tham trọng không ít hung thú cùng nhân tộc cường giả đều chết tại bên trong lại thêm thiên địa linh khí dưới tác dụng dần dần biến thành một cái cực hắn địa điểm đặc biệt tại cái này mai cốt chi địa bên trong đã từng chết đi hung thú cũng sẽ hóa thành vong hồn hình thức tồn tại ở trong đó thậm chí cũng có một bộ phận nhân tộc tiên hiền ý thức lấy linh hồn thể hình thái xuất hiện tại mai cốt chi địa nói như vậy độ khó khăn cũng không phải là rất lớn càng nhiều cần cảnh giác vẫn là giáo quan trong miệng mặt khác năm cái huấn luyện doanh thành viên nghe lâm mạc vân cố t r ư ờ n g ca nhẹ gật đầu đối với cái này cái gọi là mai cốt chi địa cũng hiệu chút đỉnh chương tám mươi thái độ biến hóa võ học tiểu nhân ở hành động chương tám mươi thái độ biến hóa võ học tiểu nhân ở hành động trọng yếu nhất ngươi biết là cái gì không lâm mạc vân tiến tới cố trường ca bên người thần thần bí bí nói ra cái gì tại mai cốt chi địa bên trong nếu như có thể đạt được những cái kia nhân tộc tiên h i ề n nhật hạ liền có thể theo linh hồn của bọn hắn trong cơ thể lấy được đến truyền thừa của bọn hắn lâm mạc vân có chút kích động nói liền liên thanh điều cũng không khỏi đến cất cao mấy phân cố trường ca nghe vậy cũng là ánh mắt sáng lên đừng nhìn mai cốt chi địa cường độ chỉ có tam giai nhưng khi ban đầu cùng hung t h ú chém giết nhân tộc tiên hiển thực lực không chỉ có riêng chỉ có tam giai đoán cốt đơn giản như vậy a không thiếu có đoán cốt phía trên thậm chí là mạnh hơn tồn tại nếu như có thể thu hoạch được những n à y nhân tộc tiên hiển truyền thừa lời nói cho dù là giang nam doanh bất cứ người nào đều sẽ mừng rỡ như đ i ê n trong lúc nhất thời cố t r ư ở n g ca đối cái này mai cốt chi địa hứng thú cũng là càng phát ra nồng nặc chỉ là so với cố t r ư ở n g ca sự hưng phấn của bọn hắn trong góc b ả n h thiếu hoa năm người khi nghe thấy mai cốt chi địa bốn cái về sau lại làm mi đầu nhữ chặt làm sao đột nhiên thì càng đổi vị trí biến thành mai cốt chi địa rồi ngưu thần có chút không giải thích được nói mấy cái thiên tinh người liếc nhau một cái hai con mắt bên trong đều có một chút vẻ không hiểu phải biết hàng n ă mai g i n Nam doanh cùng g c á k h á cốt m chi n địa, địa, địa. địa bên trong mặc kệ là hung thú vẫn là lam tinh nhân tộc bọn hắn đều là l à m tinh bản thổ sinh linh tại loại tình huống này nhân tộc cùng hung thú ở giữa cô nhiên có nhất định ma sát nhưng đối đãi ngoại lai tinh cầu sinh linh đều sẽ sinh ra nhất định lý những cái kia làm tinh nhân tộc tiến vào mai cốt chi điệu chỉ lại nhận hung thú cử thị nhưng bọn hắn thiên tinh người không chỉ có phải bị hung thú cử thị thậm chí thì liền những cái kia nhân tộc tiên hiền ý thức đều sẽ đ ố i bọn hắn sinh ra căm thủ mà lại làm tinh nhân tộc tiên hiền ý thức càng là không thể nào đem chuyển thừa giao cho những cái này thiên tinh người tại loại tình huống này thiên tinh người tại mai cốt chi điệu bên trong không chỉ có nguy hiểm hệ số tăng lên rất nhiều mà lại hoàn toàn không có, có bất kỳ chỗ tốt nào trong lúc nhất thời b à n h thiếu hoa cùng ưu thần liếc nhau một cái bọn hắn có vẻ như nghĩ tới điều gì mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ địa điểm cải biến nhưng đại hạ đối thiên tinh người thái độ cũng phát sinh một chút cải biến b à n h thiếu hoa trong lòng nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái đừng nhìn chỉ là một cái yếu tớt cải biến nhưng nếu như tỉ mỉ mớn làm sao không là đại hạ cao tầng cũng hoặc là nói là làm tinh nhân tộc cao tầng đã bắt đầu chuyển biến đối thiên tinh người thái độ đây đối với thiên tinh người mà nói có thể chưa chắc là chuyện gì tốt ta trong lúc nhất thời mấy cái thiên tinh người trong lòng đều có khác biệt ý nghĩ trong đầu vật banh như thần ngồi ở trong góc túi đầu dắt lấy năm đấm chỉ huy quyền đặt ở cố trường ca trên thân địa điểm lại làm ai cốt chi địa dạng này đối thiên tinh người cực kỳ bất hữ thiện địa phương ta sợ là hắn nhìn g lấy à cái cố trường ca trầm giọng nói khoảng cách tiến về mai cốt chi điệu tham gia khảo hạch còn có thời gian một tuần cái này thời gian một tuần các ngươi bắt gấp thời gian ma sát một chút không cần chờ đến khảo hạch thời điểm ta nhìn thấy chính là một mảnh vụn cắt giang nam doanh Đến đón lập ấ y tức tuần, m ánh mắt mọi người đều rơi vào cố trường ca trên thân trở đợi lấy cố trường ca bàn giao chuyện sau đó cố t r ư ở n g ca nhìn thoáng qua thời gian ánh mắt rơi vào chỉ có mình có thể nhìn đến hệ thống mặt bằng phía trên mi đầu hơi hơi nhăn lại sau đó đối với mọi người khoát tay háo hôm nay coi như xong buổi sáng ngày mai tám điểm tại giả lập thương phòng tập hợp nói xong cố trường ca chính là vội vàng rời đi giả lập thương phòng ngay tại vừa mới hắn nhìn hướng hệ thống mặt bản g thời điểm lại là đã thông qua hình ảnh thấy được thiên hạ mình tự a hồ có hành động cho nên cố trường ca mới là cuốn cùng bận bị hoàng chuẩn bị trở về trong túc xá quan sát võ học tiểu nhân nhóm tình huống dù sao đối thiên v ư ợ n g xuất thủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì cho dù là đã có mấy cái phá hạ n cấp võ học tiểu nhân nhưng là muốn đánh giết thiên p ư ợ n g vẫn là không thể rời bỏ cố trường ca trốn đi số lần trợ giút vội vàng trở lại túc xá Cố t r ư ở nơi g đóng ca cửa l triệu o này ra chính là quần hiệp thế giới tích ngoài diện một chỗ băng nguyên khu vực cũng là thiên hạ m i n h tìm kiếm được thiên phượng tung tích chỗ lúc trước trường thanh công nộp lên cho cố trường ca cái tia thiên phượng lâm vũ bắt đầu từ cái này một mảnh băng nguyên bên trong tìm tới trải qua quá thiên hạ minh nhiều mặt tìm hiểu cuối cùng là bắt được thiên phượng tung tích chỗ căn cứ thiên hạ minh tình báo hệ thống thiên phượng rất có thể thì sinh tồn ở cái này một mảnh băng nguyên chỗ sâu một tòa hỏa sơn phụ cận thời khắc này băng nguyên bên trong trường thanh công cùng thiên hạ minh tất cả võ học tiểu người cũng đã hội tụ tại chỗ này băng nguyên ngay tại băng nguyên bên trong không ngừng thăm dò thiên phượng tung tích dù sao không phải một trăm phần trăm xác định thiên phượng vị trí cho nên còn cần tại băng nguyên bên trong thăm dò một chút thẳng đến triệt để xác định thiên phượng vị trí mới tốt tại trường thanh công chỉ huy phía dưới từ hám sơn quyền chỉ huy bảy cái võ học tiểu nhân lại thêm thiên hạ minh mấy trăm thành viên bắt đầu thăm dò thiên phượng vị trí mà trường thanh công thì là cùng hắn hắn võ học tiểu nhân cùng còn lại thiên hạ minh thành viên tìm một cái trú điểm dự n g trại đóng quân thuận tiện chỉ huy hám sơn quyền bọn hắn hành động ngay tại cố trường ca nhìn lấy võ học tiểu nhân nhóm tiến hành đâu vào đấy thăm dò thời điểm túc xá cửa phòng lại là ở thời điểm này gõ cố trường ca m i đầu hơi hơi nhăn lại nhìn thoáng qua quần hiệp thế giới tình huống về sau vẫn là mở ra túc xá cửa phòng lại là phát hiện lâm mặc vân xuất hiện ở cửa ư nhìn g Lâm Mạc Vân Mạc m cử n tự đề ì đỉnh đề phong thiên phượng. Trường Vân thời tự kỳ Lâm Mạc m cử h đỉnh phong thời thiên phượng. Nhìn kỳ lấy đột nhiên xuất hiện lâm mặc vân cố trường ca có chút không hiểu lâm mặc vân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái lúc này đến quay r ờ y ngươi thật sự là không có ý tứ chỉ là lâm mặc vân xoa xoa đôi bàn tay lộ ra đến nhiều ít có chút c â u n ệ ta vẫn là muốn tự đề cử mình một chút ta muốn trở thành trợ thủ của ngươi lâm mặc vân nói ánh mắt chờ mong nhìn lấy cố trường ca cố trường ca ngược lại là không nghĩ tới lâm mặc vân đến nơi này đến lại là vì chuyện như vậy cố trường ca cũng không có lập tức đáp ứng đối phương chỉ là lâm vào trong suy tư lâm mạc vân thấy thế cũng là vội và nói phụ thân ta từng tại đại hạ tinh giới trong quân nhật trước ta tại phụ thân ta mưa dầm thấm đất đối chỉ huy bố trận loại hình hơi có chút hiểu rõ dù sao cũng là đoàn đội chiến mặc kệ là vì giang nam doanh hay là vì chính ta ta đều muốn giang nam doanh thành tích càng đẹp mắt một số cái này đến phiên cố trường ca hơi kinh ngạc hắn cùng lâm mạc vân cũng quen biết thời gian dài như vậy lại là chưa từng nghĩ đối phương phụ thân lại còn là tinh giới con người phải biết m u ố nghe đi tinh vào i ớ đến đó cố trường ca hiểu rõ thần sắc cũng là thoáng có chút hay náy lâm mặc vân vừa cười vừa nói đây đều là thật lâu chuyện lúc trước không có gì đáng ngại nói lâm mặc vân thần sắc dần dần biến đến nghiêm túc ta sở dĩ tự đề cử mình cũng cũng không là vì cái gì quyền lực loại hình mà là ta thật am hiểu cái này phương hướng lấy giang nam doanh hiện nay tình huống n g ư ơ i có cao nhất chỉ huy quyền chỉ cần ngươi mở miệng những người kia tự nhiên thuận theo ta có một cái ý nghĩ cái kia chính là từ ngươi cùng giang nam doanh những cái kia đoán cốt võ giả tổ kiến một cái tiêm đao tiểu đội chuyên môn phụ trách công thành dù sao giang nam doanh những cái kia đoán cốt võ giả không phải dễ dàng như vậy có thể nghe theo người khác cũng chỉ có ngươi tồn tại mới có thể chấn nhất bọn hắn để bọn hắn ngoan ngoan nghe lời đến mức cái khác thì là giao cho ta đến cho các ngươi cung cấp thảm báo trợ giúp loại hình công tác lâm mặc vân rất nhanh liền đem chính mình ý nghĩ nói ra lại là nói rất nhiều liên quan tới đoàn đội tác chiến tin tức những tin tức này đều là trước kia cố trường ca chưa có tiếp xúc qua không nghĩ tới lâm mặc vân cái này ra hỏa ở cái này phía trên lại còn thật sự có chút tạo nghệ vẹn vẹn chỉ là nghe lâm mặc vân ở nơi đó chậm rãi mà nói cố trường ca cũng có thể biết được lâm mặc vân là thật có chút nhi bản sự ở trên người trường ca mặc dù nói hiện tại ngươi đã có tối cao chỉ huy quyền nhưng muốn để một đội ngũ triệt để ma sắt vẫn là cần nhất định biện pháp ngày mai ta có biện pháp tại ngày mai thời điểm để những cái k i a giang nam danh o người ngoan ngoãn nghe lời lâm mặc vân vũ bộ ngực cho cố t r ư ở n g ca làm cam đoan cố t r ư ở n g ca trầm ngâm một phen về sau lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng lâm mặc vân t h ỉ n h cầu thấy thế lâm mặc vân cũng là lộ ra một vệ nụ cười sau đó hai người lại là trao đổi một chút có quan hệ với đoàn đội tác chiến sự t ì n h đi qua một phen giao lưu cố t r ư ở n g ca cũng là càng phát ra khẳng định lâm mặc vân năng lực giao lưu kết thúc về sau lâm mặc vân cũng chính là rời đi cố trường ca túc xá có lâm mặc vân ngược lại là có thể tiết kiệm ta không ít thời gian để hắn làm p ụ tá coi như không tệ Cố trưởng ca Mạc trưởng rời nhìn Vân lấy Lâm đồng i lại rơi Thời hiệp giới tại kiếm dưới, triệt thân gật mắt thống trong. thế trong, trường thanh thuật trong. ảnh, nhìn không nhẹ ánh hệ hình ảnh khắc Hám sơn tại công cùng dịch kiếm thuật chỉ huy phía giới, đã triệt để xâm nhập xâm lần nữa bên này quần bên Sơn Quyển công cùng băng nguyên bên được đầu, đó đem đã để đ sau vào thời cũng là tìm được băng nguyên bên trong mấy cái tòa hỏa sơn đi qua phe mình dò xét về sau h á m sơn quyền cũng coi như là đem thiên phượng vị trí xác định chính như trước đó chỗ dò thăm tình báo như vậy thiên phượng lại còn thật sinh hoạt tại băng nguyên chỗ sâu một tòa hỏa sơn phụ cận giờ phút này cách ly hỏa sơn mấy km xa vị trí Hám s ơ ngay n sau đó đại điệu run nhẹ nhẹ nương theo lấy một nói màu đỏ thân ảnh trong nháy mắt theo trong núi lửa gào thét mà ra vụ cánh bay múa ở giữa không trung thân thể cao lớn cuốn lên từng đợt sóng nhiệt hỏa sơn bên trong rung nham cẳng là trong nháy mắt vẩy ra mà ra trực tiếp đem bốn phía tầng băng hòa tan làm cho toàn bộ thiên địa đều biến đến trắng xóa lên thông qua cái kia nồng đậm vũ khí vẫn như cũ có thể nhìn đến thiên phượng thân ảnh đó là một đầu có chừng một trăm l i n m to lớn toàn thân tản ra giống như hỏa diễm đồng dạng màu đỏ kỳ dị đại đ i ề u khí tức trên thân cực kỳ khủng bố vẹn vẹn chỉ là bay lượn giữa thiên địa đều tỏ khắp ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt u y áp bao phủ toàn bộ thiên địa cái này thiên phượng thực lực cố trường ca hai con mắt bên trong không khỏi nổi lên một vẹn vẻ mặt nghiêm trọng dựa theo thiên phượng thể tích đến xem thời khắc này thiên phượng sợ là đã là thực lực đến gần vô hạn tại thời khắc đỉnh cao khoảng cách hoa trứng cũng không có thời gian mấy năm tại thiên hạ minh trong tình báo thiên phượng thực lực căn mạnh thân thể cũng liền càng phát to lớn trước mắt thiên phượng thể tích chính là nhưng đã sắp tiếp cận đỉnh phong thời kỳ cái này phiền bại a cố trường ca vớt vớt mi tâm của mình thiên phượng thực lực thời khắc yếu đ ố i nhất không thể nghi ngờ là vừa mới phá sắc mà ra thời điểm khi đó thiên phượng thân thể rất nhỏ thực lực rất yếu cũng là lớn nhất dễ đối phó thời điểm đến mức hiện tại thì là thực lực tối cường khó đối phó nhất thời điểm dù là cố trường ca đã làm ra dự tính xấu nhất thế nhưng là khi nhìn đến cái kia khổng lồ thiên phượng thời điểm vẫn không khỏi rơi vào trong trầm mặc đỉnh phong thời kỳ thiên p ư ợ n g thật là võ học tiểu nhân có thể chống lại a ngay tại cố t r ư ở n g ca suy tư thời điểm quân hiệp thế giới bên trong thiên vượng cũng đã trên bầu trời không ngừng bay lượn giương cánh bay cao tựa hồ tại chơi đùa đồng dạng cố t r ư ở n g ca nhìn l ấ y thiên vượng thân ảnh đột nhiên ánh mắt hơi hơi n h a o lại cái này thiên vượng có vẻ như vẫn luôn tại hỏa sơn phạm vi bên trong không có xuất hiện tại băng nguyên bên trong cố t r ư ở n g ca đột nhiên phát hiện manh mối quả thật theo thiên vượng xông ra hỏa sơn đến bây giờ rõ ràng là thời gian hoạt động có thể hết lần này tới lần khác thiên vượng vẫn luôn đợi tại hỏa sơn phủ cận bay lượn một mực chưa từng tiến vào băng nguyên vị trí cũng hoặc là nói không có đến những cái kia lạnh lẽo chi đ i ệ chẳng lẽ thiên vượng nhiệt đối độ h t ấ phượng địa k u có chỗ kháng cự, cũng hoặc kháng ngại. là e n còn Trấn trưng còn Trấn trường nói, ngay sau đó ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến sáng người lên. Thiên g có có Cố ca đó đau đầu. đau đầu. sau thô thô mắt mắt thì áp áp bạo, bạo. ư v e ngại lạnh leo khí tức cũng hoặc là nói giảm xuống nhiệt độ có thể hữu hiệu hạn chế thiên v ư ợ n g là nhất định là như vậy lấy thiên v ư ợ n g thực lực chỉ cần không gặp được t h ầ n lòng ngang dọc toàn bộ quần hiệp thế giới đều không có vấn đề có thể hết lần này tới lần khác lại là chiếm cư tại cái này hỏa sơn phụ cận thậm chí không dám tùy tiện tiến vào băng nguyên khu vực nhất định là như vậy cố trường ca thấy được thiên phượng được điểm có nhược điểm thì càng dễ giải quyết dù là hiện tại thiên phượng ở vào đỉnh phong thời kỳ nhưng chỉ cần căn cứ nhược điểm của nó một dạng có rất lớn phần thắng nghĩ tới đây cố trường ca thối lui ra khỏi quần hiệp thế giới hình ảnh ấn mở r a n g nam doanh đổi lấy danh sách tại đem mấy cái từ mấu chốt đưa vào về sau rất nhanh một cái đồ vật chính là thu vào cố trường ca trong tầm mắt xương tức đạn hai trăm tích phân một cái xương tức đạn chính là đại hạ khoa kỹ phát triển nhiều năm như vậy nghiên cứu ra một loại có hiệu quả đặc biệt vũ khí nóng một khi phát xạ thậm chí có thể tạo thành đại diện tích băng xương bình thường đều là dùng tại đối phó những cái kia hỏa d i ễ m thuộc tính hung thú hiệu quả phi thường tốt trừ r a có thể tạo thành đại diện tích băng xương bên ngoài uy lực cũng là phi thường cường đại cho dù là đoán cốt cảnh võ giả bị xương tức đạn đánh trúng lời nói không chết cũng muốn lột một tầng ra loại vũ khí này cho dù là tại giang nam doanh bên trong cũng đều là thuộc về đặc thù tài nguyên không thể tùy tiện đổi lấy bất quá cố trường ca tìm được triệu thừa phong lấy sau đó phải đi mai cốt chi địa làm chuẩn bị vì lấy cớ về sau vẫn là để triệu thừa phong đồng ý ta đồng ý về đồng ý nhưng là loại vật này ngươi ngàn vạn không thể dùng linh tinh đối phó những cái kia hung thú linh hồn còn d tốt nhất vẫn là không muốn đối với những khác doanh địa thành viên vận dụng cái này vũ khí bằng không mà nói ta cũng muốn lưng trách nhiệm triệu t h ừ a phong tại đầu bên kia điện thoại dặn do cố t r ư ở n g ca sau đó thông qua quyền hạn của mình đồng ý cố t r ư ở n g ca thân thỉnh t h ế thế cố t r ư ở n g ca liên tục đáp ứng sau đó không chút do dự mua mấy viên xương tức đạn chờ công tác nhân viên đem xương tức đạn đưa đến túc xá về sau cố t r ư ở n g ca sử dụng một lần trốn đi số lần đem một môn đã nhập môn võ học tính cả những thứ này xương tức đạn cùng nhau đưa vào quần hiệp thế giới bên trong đồng thời đem tự mình phát hiện thiên phượng đ ư ợ điểm cùng xương tức đạn sử dụng phương thức cùng nhau cáo chi võ học tiểu nhân nhóm t hôm u được ư x sau cố trường ca theo trong i túc xá đi ra hướng về giả lập thương phòng bên trong đi đến làm cố trường ca đi vào giả lập thương phòng thời điểm lại là phát hiện giang nam doanh bên trong mọi người đã đang đợi chính mình thậm chí lâm mạc vân cũng không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở giả lập thương phòng bên trong đứng ở mọi người cầm đầu vị trí nhìn lấy lâm mặc vân cái k i a nụ cười trên mặt tựa như tại đợi chờ mình khi nhìn đến mình tới đến về sau lâm mặc vân càng là đối với lấy cố trưởng ca cúi đầu giáo quan có lệnh đến đón lấy hết thể hành động cần muốn nghe chỉ huy của ngươi chúng ta đã chờ ở đây có thể hay không cáo chi chúng ta tiếp xuống huấn luyện hạng mục công việc lâm mặc vân một phen trực tiếp đem cố trưởng ca đẩy đến trên mặt bàn đến thậm chí cường điệu nói rõ cố trưởng ca chỉ huy quyền người ở chỗ này cũng không phải người ngu tự nhiên minh bạch lâm mặc vân ý tứ ánh mắt rơi vào cố trưởng ca trên thân chờ đợi lấy cố trưởng ca chỉ huy đương nhiên cố trưởng ca hôm qua mặc dù ngay cả trạm hai mươi bảy người cố ầ m x u n trường ca m d o ánh n mắt n h quét qua mọi người đem những cái kia sắc mặt không phục người ghi xuống cố trường ca cũng hiểu biết lâm mặc vân cử động như vậy nói chắn ra là chính là cho chính mình lập uy đầu tiên là dùng ngôn ngữ thăm dò những người này ý nghĩ để cho mình đem nghe theo chính mình c ũ n g không nghe theo mình người tách đi ra kể từ đó liền có thể tinh chuẩn tìm tới những cái kia không tuân mệnh lệnh người chấn áp thô bạo cố trường ca chậm rãi đi tới trước mặt mọi người ánh mắt rơi vào mấy cái kia sắc mặt không cam lòng thành viên trên thân nhàn nhạt, nhạt mở miệng làm sao không muốn nghe mệnh lệnh của ta cố trường ca nhàn nhạt, nhạt mở miệng người là cái thá gì trong đám người có người vừa mới không cam lòng mở miệng sau một khắc mọi người chính là nhìn đến cố trường ca thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới vừa mới mở miệng người trước mặt Người, người kia đồng con kia hơi hơi co lại, hai tử rụt co một ắ t trong bên không khỏi hiện ra khỏi m vệt vẻ sợ hãi, chỉ là còn không còn có là đạo ợ i miệng, hắn hung hăng trưởng nằm mở đấm cố ca đã đập vào trầm đục nổ tung thân ảnh của người nọ trong nháy mắt bay ngược mà ra t r u n g đ i ệ p đập vào trên vách tường đem cái kia nhà kho vách tường đều đập ra một cái lỗ thủng trong nháy mắt toàn bộ giả lập thương phòng bên trong đều biến đến lặng ngắt như tờ cố trưởng ca xoa xoa chính mình nằm đấm để y tế phòng người tới đem hắn k i ê m đi còn có ai không phục đều đứng ra đi ta cũng không hy vọng ta tại phát ra mệnh lệnh thời điểm còn có người cùng ta đối n ị c h cố trường ca nói một đôi mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người dù là trương văn khiếu bọn hắn những thứ này đ o á n cốt cảnh võ giả tại phát giác được cố trường ca ánh mắt thời điểm thân thể cũng nhịn không được lùi lại một bước không có người mở miệng nhất là trước đó còn có chút không cam lòng quý tộc tử đệ theo cố trường ca xuất thủ nuốt một n g ụ m nước bọn không lại dám nói cái gì ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ đoàn đội chiến không phải ta chuyện của một cá nhân mà chính là toàn bộ giang nam doanh sự tỉnh đương nhiên giang nam doanh thành tích tốt đối với ta cũng có chỗ tốt ta cái này ghét nhất thì là người khác hủy ta cơ duyên cho nên nếu có người không nghe lời của ta muốn hủy ta cơ duyên cố trường ca nhét miệng cười một tiếng chỉ là cái nụ cười này thấy thế nào đều làm người có chút hại đến hoảng ta sẽ hủy hắn thanh âm nhàn nhạt rơi xuống kho trong phòng chỉ còn lại có mọi người cái kia có chút to khỏe tiếng hít thở bọn hắn lúc này mới là minh bạch cố trường ca là muốn cho bọn hắn đến thật rất tốt hy vọng tiếp sau đó các ngươi có thể bảo trì hiện tại cái này trạng thái nhìn lấy mọi người trầm mặc dáng vẻ cố trường ca khỏe miệng ý cười cũng là càng phát ra nồng n ặ n g hắn hướng về phía lâm mặc vân nhẹ gật đầu mặc vân cho bọn hắn nói một chút phân đội tình huống chương t á sơ bộ ma sát đánh giết thiên p ư ợ n g chương t á sơ bộ ma sát đánh giết thiên v ư ợ n g có cố trường ca lâm mặc vân tự nhiên không chút k h á c h k h í cứ việc phần lớn người đối tại lâm mặc vân đến an bài đội ngũ có phần có chút bất mãn mà dù sao là cố trường ca mở miệng bọn hắn cho dù là có chút bất mãn cũng chỉ có thể đem ý niệm trong lòng áp xuống tới vừa mới người kia t h ẳ n g trạng cũng còn rõ m ồ n một t r ư ớ c mắt ta cố trường ca ở chỗ này cho dù là khó chịu cũng phải cho ta áp xuống tới b â n g không mà nói vết xe đổ phía sau xe chi sư rất nhanh lâm mặc vân chính là cho mọi người phân tốt tiểu đội chính như tối hôm qua hắn cho cố trưởng ca nói tới như vậy đem đoán cốt võ giả phân chia tại một tiểu đội tác dụng chính là đoàn đội tiêm đao phụ trách khó khăn nhất công thành tác chiến trừ cái đó ra còn lại những cái kia luyện huyết cảnh thành viên thì là tại lâm mặc vân chỉ huy phía dưới phân làm trợ r ú t hậu cần cứu viện trở một loạt tiểu đội rõ ràng chỉ có không đến một trăm cái thành viên tại lâm mặc vân phân chia phía dưới vậy mà rất có một loại binh đoàn cảm giác đến mức lấy bành thiếu hoa làm chủ tiên tinh người thì là tại lâm mặc vân an bài phía dưới bị đơn độc phân chia tại một đội ngũ bên trong đối với tình cảnh này cố t r ư ở n g ca cũng không có nói cái gì dù sao cũng là ngoại tinh t r u n g tộc lại thêm cố t r ư ở n g ca đối bọn hắn bản thân thì không có h ả o cảm gì mà giang nam doanh cái khác thành viên cũng rất có a n ý không để ý đến tiên tinh người đội ngũ sau đó cố t r ư ở n g ca liền để cho mọi người tiến nhập bên trong không gian nào lâm mặc vân vì thế còn chuyên môn tìm tới mấy trận làm tinh tương đối đơn giản chiến dịch tiến hành mô phỏng dùng để bồi dưỡng giang nam doanh thành viên ở giữa a n ý trình độ từng cảnh tượng ấy đều bị cố t r ư ở n g ca nhìn ở trong mắt không thể không nói lâm mặc vân cái này ra hỏa còn thật thích hợp đi trong quân doanh đào tạo sâu một chút loại này chỉ huy thiên phú nhiều ít có chút lãng phí cố trưởng ca nội tâm vừa cười vừa nói rất nhanh một ngày mô phỏng huấn luyện kết thúc nương tựa theo lâm mặc vân tìm đến cái k i a mấy cái t r à n g chiến dịch mô phỏng cũng là làm cho giang nam doanh mỗi cái đội ngũ ở giữa ăn ý trình độ tăng lên rất nhiều tuy nhiên không đến mức như là chân chính binh đoàn như vậy nhưng so với trước đó năm vẻ bảy mảng giang nam doanh cũng đã tiến bộ rất nhiều cố trưởng ca thấy thế cũng là ra hiệu mọi người đi về nghỉ chờ đến ngày mai về sau tiếp tục huấn luyện sau khi phân phó xong cố trưởng ca chính là vội vội vàng vàng về tới trong túc xá đơn giản là quân hiệp thế giới bên trong võ học tiểu nhân nhóm chuẩn bị đối thiên phượng hạ thủ quân hiệp thế giới văn g nguyên hỏa sân chỗ thiên phượng cái kia thân thể cao lớn đứng tại hỏa sân miệng một đôi sắc bén con ngươi quét qua phía dưới giống như con kiến hôi đồng dạng võ học tiểu nhân cùng thiên hạ minh thành viên trường thanh công cùng dịch kiếm thuật thì là đứng tại mọi người về sau bên cạnh của bọn hắn thì là trưng bày trước đó cố trường ca đưa tới xương tức đạn sau một khắc theo trường thanh công một đạo n ộ hống bên cạnh thiên hạ minh thành viên nhất thời đem xương tức đạn ném mạnh mà ra từng mai từng mai không trải qua trăm cm dài xương tức đạn trong nháy mắt hướng về thiên p ư ợ n g vị trí và tới、Ghi. có lẽ là theo xương tức đạn bên trong cảm nhận được một chút nguy cơ thiên phượng trong nháy mắt phát ra một đạo bén nhọn hí lên vỗ cánh vung vẩy ở giữa nương theo lấy một cỗ sóng nhiệt đ á n h tới muốn đem cái kia xương tức đạn ngăn cản bên ngoài có thể thiên phượng dù sao không có được chứng kiến xương tức đạn tồn tại xương tức đạn tại giữa không t r ú n g đ ố n g nhiên nổ tung nhất thời toàn bộ bên trong thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống màu lam khí lưu gào thét mà ra lôi cuốn lấy cực thấp nhiệt độ trong nháy mắt đối với thiên phượng chính là đập vào mặt giang g i á c từng tầng từng tầng băng xương tại giữa không trung n ư n g kết liên đối lấy thiên p ư ợ n g lông vũ tại thời khắc này đều rất giống bị đông cứng đồng dạng cho dù là thiên phượng dưới chân hỏa sơn phụ cận đều theo từng mai từng mai s ư ơ n g tức đạn nổ tung trong nháy mắt ngưng kết ra từng tầng từng tầng bằng xương dường như vô tận băng nguyên tại thời khắc này phát động thế công muốn đem những thứ này hỏa sơn triệt để chìm ngập đồng dạng li thiên phượng tức giận t ê minh thanh càng phát ra trói thai sóng âm khuyết tán ra đến càng là làm cho bốn phía c u ố n lên từng đợt nóng rực phong bạo nhưng lại nhưng cũng có thể cảm nhận được theo thiên phượng vũ rực bị s ư ơ n g tức đạn năng lượng đánh trúng thiên p ư ợ n g khí tức ở thời điểm này đều suy yếu rất nhiều nhìn lấy tình cảnh này trường thanh công càng là hướng về phía hám sơn quyền bọn hắn giận gi lấy hám sơn quyền cầm đầu võ học tiểu nhân nhóm cũng là hào hào hướng về thiên phượng giết tới đến mức trường thanh công cùng dịch kiếm thuật thì là chuyển ra trước đó đối phó bạch hổ thiên lôi nỗ pháo bắt đầu nhắm chuẩn thiên phượng phụ trợ võ học tiểu nhân nhóm đánh giết thiên phượng cứ việc thiên phượng thực lực tại x ư ơ n g tức đạn dưới tác dụng bị suy yếu rất nhiều thậm chí còn nhận lấy không nhỏ thương thế có thể thiên phượng dù sao cũng là thiên địa tứ kỳ bên trong thực lực hai vị trí đầu tồn tại nhất là ở vào định phong thời kỳ so với trước đó bạch hổ cũng cường đại hơn mấy lần cứ việc võ học tiểu nhân nhóm phá hạn số lượng càng nhiều thế nhưng là đối mặt với thiên p ư ợ n g như trước vẫn là chiến đến vô cùng khó kh vẹn vẹn chỉ là một ấ bất nhất y nháy huy hiệp Pháp thân thể trong nháy mắt bị xé nước, hóa thành pha hết đủ, huy sái bên trong Thế thế, cố ca càng là không có chút nghiệm tới, diệt sái tiên điệp. tiếp xuống cố trong nước, bên trong trường càng nào, mắt tạm trực tâm bị do dự xé ca có là đủ, đ n lần nữa g lại đem b ấ diệt hiệp giới thế trong. Một Pháp đưa vào quần hiệp thế giới bên trong. Một lần nữa hàng lâm tại quần hiệp thế giới bên trong bất d i ệ t pháp giống giận lại lần nữa hướng về thiên phượng đánh tới đem cái kia tầng băng đều cho n h u n m đỏ thậm chí thì liền võ học tiểu nhân cũng tổn thất không ít vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái phút cố trường ca trốn đi số lần triệt để hao hết thậm chí cũng còn có hai cái võ học tiểu nhân bị thiên phượng mặt sát bởi vì không có trốn đi số lần mà không cách nào phục sinh lần này đại giới có chút đại bất quá may ra cố trường ca ánh mắt rơi vào hệ thống hình ảnh bên trong dù là thiên phượng ở vào đỉnh phong thời kỳ theo xương tức đạn lực lượng không ngừng tăng thêm từng vị võ học tiểu nhân không muốn mạng chém rết phía dưới thiên p ư ợ n g thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều thể nội sinh mệnh khí tức cũng là dần dần biến đến yếu ớ t Muốn Cố xong rồi. theo r trong ư n lòng g ca ơ i thời điểm kiếm động đ một cũng này, trường thanh công cùng dịch kiếm thuật cũng là thành công Mà chút. thuật dịch là là ở m thiên h lôi nộ p á n h ắ một ngay thiên phượng. Sau m khắc, pháo nỏ gào thét mà ra, trong nháy mắt rơi vào thiên phượng trên thân. mắt gào trong vào Theo nỏ trên mà một Ẩm. ra, rơi đạo trầm đ ủ cơm thanh nổ tung thiên vượng thân thể trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái to lớn lố máu nhìn lấy tình cảnh này cố t r ư ở n g ca trong đôi mắt cũng là trong nháy mắt có một vệt ánh sáng trợt l ó e lên cuối cùng là xong rồi cố t r ư ở n g ca kích động không thôi chương 8 á m hấp thu thiên phượng chi lực đoàn cốt năm tầng chương 8 á m hấp thu thiên phượng chi lực đoàn cốt năm tầng thiên địa tứ kỳ hiện nay bị võ học tiểu nhân nhóm giải quyết đã có tam kỳ h ỏ a kỳ lân cùng bạch hổ đều cho cố t r ư ở n g ca mang đến tăng lên rất nhiều hiện nay thiên phượng đã chết lại là không biết có thể cho cố t r ư ở n g ca mang đến dạng gì để thăng cố trường ca nhìn lấy thiên p ư ợ n g thi thể hai con mắt bên trong càng là có một vệt vẻ chờ mong hiện lên đi ra theo thiên vượng ban g nguyên hỏa sơn chố võ hiệp tiểu nhân nhóm càng là phát ra từng đợt tiếng hoan hô trường thanh công cùng dịch kiếm thuật đi tới lúc đó v ư ợ n g thi thể trước mặt còn không có đợi trường thanh công bọn hắn có hành động ban đầu b ả n đã chết đi thiên vượng trong thân thể lại là trong nháy mắt bắn ra một cỗ cực kỳ mánh liệt sinh mệnh ba động nhất thời dọa những thứ này võ học tiểu nhân nhảy một cái ngay sau đó tại cái kia một cỗ mánh liệt sinh cơ phía dưới thiên vượng thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ mạch quang tựa như hóa thành trùng kén đem thiên vượng dần dần bao vây lại thời gian dần trôi qua ánh sáng màu trắng dần dần tàn đi thiên vượng thi thể vị、trí. cũng chỉ còn lại có một viên màu trắng màu đỏ đường vân sen lẫn trứng mà tại thiên phượng trứng phụ cận thì là có bảy viên đỏ trắng hai sắc màu sen lẫn viên trâu trừ cái đó ra càng là có một cái thiên phượng lông vũ lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung cái này đánh chết thiên phượng về sau thu h o i t a cái kia lơ lửng tại giữa không trung viên trâu lại có như thế cường liệt sinh mệnh lực ba động trừ cái đó ra cái này một cái thiên phượng lông vũ cùng trước đó trường thành công bọn hắn tìm tới thiên phượng lông vũ cũng có chỗ khác biệt ẩn chứa mánh liệt sinh cơ đồng thời càng là có thể trực tiếp thôn vệ trong đó lực lượng cố trường sinh hơi kinh ngạc nhìn lấy lúc đó p ư ợ n g trứng phụ cận đồ vật chưa từng có đi thời gian bao lâu trường thanh công bọn hắn cũng là lấy lại tinh thần tại trường thanh công chỉ huy phía dưới võ học tiểu nhân nhóm bắt đầu đem thiên phượng chứng cùng thiên phượng chứng p h ụ cận đồ vật thận trọng mang về thiên hạ minh tại về tới thiên hạ minh về sau trường thanh công liền đem viên kia châu đồng dạng đồ vật cùng thiên phượng lông vũ lấy ra bày đặt ở một đám võ học tiểu nhân trước mặt sau đó trường thanh công bắt đầu phân phối thiên phượng lông vũ thì là rơi vào trường thanh công trong tay đến mức mặc khắc bảy viên ẩ n chứa mánh liệt sinh cơ viên châu thì là bị trường thanh công từng cái phân phối cho bảy đại phá hạn võ học hắn hắn võ học tiểu nhân mặc dù có chút â m nhưng bọn hắn cũng hiểu biết chỉ có những thứ này phá hạn võ học tăng lên mới có thể tốt hơn để t h ă n g cố t r ư ở n g ca thực lực tại phân phối xong về sau trường thanh công bắt đầu nếm thử thôn vệ thiên phượng vũ lông còn lại võ học tiểu nhân thì là hào hào bắt đầu thôn vệ những cái kỹ i ẩn chứa mánh liệt sinh cơ phương nguyên vẹn vẹn chỉ là trong n g a y mắt cố trường ca nhất thời cảm giác chính mình não hải bên trong hiện ra rất nhiều võ học cảm lộ rất hiển nhiên tại thiên phượng lông vũ cùng phượng nguyên gia trì phía dưới bọn hắn đã bắt đầu tăng lên trừ cái đó ra một cố mạnh liệt sinh cơ cũng không biết từ chỗ nào chui vào cố trường ca thể nội sinh cơ chỗ đến càng l à làm cho cố t r ư ở n g ca khí huyết cũng bắt đầu sôi trào cái này một cỗ sinh cơ thật cương đại cố t r ư ở n g ca hơi kinh ngạc phải nắm chắc thời gian nắm giữ thiên phượng lực lượng nếu như có thể đem thiên phượng lực lượng nắm giữ lời nói ta chiến l ự c còn sẽ tăng lên rất nhiều nghĩ tới đây cố t r ư ở n g ca cũng là vội vàng tìm được triệu thừa phong chuẩn bị thân thỉnh một chút nghĩ thái tu luyện thất nghĩ thái tu luyện thất đến đón lấy chẳng lẽ ngươi không cùng bọn hắn ma sát một chút rồi hả triệu thừa phong nghe cố trường ca yêu cầu mi đầu hơi hơi nhắc lại tại triệu thừa phong xem ra vốn là lưu cho giang nam doanh đoàn đội chiến ma sát thời gian thì không nhiều lắm giang nam doanh nếu như có thể nhiều một phần ma sát bọn hắn tại đoàn đội chiến bên trong liền có thể lấy được tốt hơn thành tích một người đề thăng trung pi là có hạn chỉ có đoàn đội ăn ý độ tăng lên mới có thể lấy được tốt hơn thành tích lúc này cố t r ư ờ n g ca lựa chọn một người tại nghị thái tu luyện thất bên trong tu hành nhiều ít có chút không không n o a n à. đối với triệu thừa phong lo lắng cố t r ư ờ n g ca cũng là lý giải dù sao đối phương thật vất vả tại trên người mình nhìn đến có thể đoàn tụ giang nam doanh hy vọng giang nam doanh thành tích rất có thể siêu việt trước kia chính mình lúc này hành động hoặc nhiều hoặc ít có chút như xe bị t u ộ xích nhưng chính mình vẫn là đến mượn nhờ nghĩ thái tu luyện thất mới có thể nhanh chóng nắm giữ thiên phượng năng lực à. ta sắp x ế c tỉnh tân thiên phú năng lực nếu như có thể thành công ta chiến lực còn sẽ tăng lên gấp bội cố t r ư ở n g ca bình tĩnh mở miệng triệu thừa phong hai con mắt bên trong lóe lên một chút hoảng sợ còn có thể để thăng gấp bội vừa nghĩ tới cố t r ư ở n g ca trước đó bên trong không gian nào triển hiện ra khủng bố chiến l ự c chấm ngâm một phen về sau triệu thừa phong vẫn đồng ý có thể nhưng phải nắm chặt thời gian ít nhất cũng phải trở lại thời gian một ngày ma sát một chút đội ngũ cố trường ca nhẹ gật đầu thuận tiện nói một câu ta không có ở đây trong khoảng thời gian này t đối với đ cố trường ca ta g i mà nói lâm mặc vân có thể tận lực ma sát một chút thì ma sát không được chở mình về đến về sau một dạng có thể giải quyết hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ thiên phượng đặc thù năng lực rất nhanh cố t r ư ở n g ca đi tới nghịch thiên tu luyện thất đem tu luyện thất mô phòng thành thích hợp thiên phượng hoàn cảnh ngồi xếp bằng ở trong đó nhanh chóng luyện hóa thể nội sinh cơ cùng não hải bên trong những cái kia võ học c ả m ngộ thời gian nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt hai ngày liền là đi qua nghĩ thái tu luyện thất bên trong cố t r ư ở n g ca l ặ n g lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia cả người hô hấp ở giữa đều tản ra một cố cường đại sinh cơ sinh cơ vườn quanh phía dưới càng là có một cố cường hãn khí huyết ba động gào thét mà ra bỗng nhiên ở giữa cố trường ca đột nhiên mở ra hai con người ẩm một đạo trầm đục nổ tung nương theo lấy một cố cường hãn ba động khoá sau lưng hỏa kỳ lân bạch hổ thậm chí là thiên phượng hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện tam kỳ thú hư ảnh thản a kinh khủng u y năng đoàn cốt nam tầng cố trường ca nhẹ nhàng mở miệng tâm niệm nhất động ở giữa hệ thống mặt bảng đông nhiên hiện hiện ký chủ cố trường sinh thu vi đoàn cốt cảnh năm mươi hai một trăm h á m sân quyền lv sáu tám mươi hai một trăm trường thanh công lv sáu bảy mươi sáu một trăm linh l ệ t địa hành hung lv sáu chín mươi sáu một trăm h bất động như sân pháp lv sáu năm mươi một trăm dịch kiếm t ậ t lv sáu Kiểu trọng bộ, LV6, 32, Bất bộ, cựu trọng phong vân bộ cùng bất d i ệ t pháp cũng đã thành công để thăng đến lúc cấp có thể so với đoán cốt võ học nhập môn cường độ hiện tại ta cho dù là giang nam doanh tất cả đoán cốt cảnh thành viên đồng loạt ra tay ta đều cố trường ca lấy ra lợi kiếm nhẹ nhàng tại trên cánh tay của mình dạch ra một đường vết rách máu tươi theo lỗ hổng chảy ra chỉ là vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở vết thương chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại ngoại trừ có thể khôi phục thương thế bên ngoài thì liền khí huyết khôi phục tốc độ tại thiên phượng hư ảnh ra chỉ phía dưới đều nhanh gấp b ộ i hiện tại nếu như ta gặp lại giả lập không gian c h ẳ n g cảnh cho dù là cùng trương văn khiếu giao thủ tổn thương cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục cố trường ca trên mặt lộ ra nụ cười đối với thiên phượng hư ảnh trường khống cũng là tăng thêm một bước cái này còn vẹn vẹn chỉ là bước đầu đề thăng nếu như ta đem thiên p ư ợ n g hư ảnh triệu h o á đi ra thương thế khôi phục tốc độ và khí huyết tốc độ hồi phục còn sẽ tăng lên theo tình huống nào đó tới nói trừ phi đối thủ thực lực viễn siêu tại ta bằng không mà nói ta trên cơ bản đứng ở thế bất bại nhanh hám sơn quyền bọn hắn đã đến gần vô hạn tại thất cấp nếu như có thể những thứ này võ học để thăng đến thất cấp ta chiến l ự c còn sẽ có càng tăng lên thêm một bước cố trường ca có chút hài lòng vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày thì có dạng này để thăng có thể nói là phi thường khủng bố thời gian cũng không còn nhiều lắm cái kia đi xem một cái giang nam doanh bọn gia hòa này cố trường ca có thể không có quên giang nam doanh những tên kia dù sao mình muốn thu hoạch được triệu thừa phong trong miệng cơ duyên vẫn là muốn mượn nhờ giang nam doanh đoàn tụ lực bằng không mà nói vẹn vẹn chỉ là chính mình một người là tuyệt đối không có khả năng tại đoàn đội chiến bên trong rút đến thứ nhất cố trường ca đi ra nghĩ thái tu luyện thất hướng về giả lập thương phòng đi đến làm cố trường ca đi vào giả lập thương phòng thời điểm bất ngờ thấy được nhà kho bên trong trong màn hình hình ảnh tại hình ảnh bên trong lâm mặc vân mang theo giang nam doanh những thành viên này chính tại khiêu chiến lam tinh nhân tộc một trận cũng không là rất lớn chiến l ĩ n dịch độ khó khăn cũng là bị lâm mặc vân khống chế tại tam gia trình độ tại lâm mặc vân dẫn dắt phía dưới cứ việc không có cố t r ư ở n g ca tham dự nhưng cũng đã có thể bước đầu phát giác được giang nam doanh đã bắt đầu có một số lực ngưng tụ tại thấy cảnh này thời điểm cố t r ư ở n g ca hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kinh ngạc lâm mặc vân cái này ra hỏa ngược lại là có chút thủ đoạn đó a vốn là cố t r ư ở n g ca còn có chút bận tâm chính mình không tại lâm mặc vân dù sao chỉ có luyện huyết cảnh tu vi làm sao có thể đầy đủ áp chế những cái kia kiệt ngao bất thuần đoán cốt cảnh thành viên nhưng hiện tại một nhìn cuối cùng vẫn là mình cả nghĩ quá rồi lâm mặc vân nghĩ đến cũng là có chính mình biện pháp cố trường ca cũng là thở dài một hơi lẳng lặng thông qua màn hình nhìn l ấ y giang nam doanh mô phỏng tình huống đại khái đi qua thời gian nửa tiếng tại lâm mặc vân chỉ huy phía dưới giang nam doanh thành viên cũng là chật vật đem trận này mô phỏng chiến dịch đánh thắng sau đó ảo hảo thối lui ra khỏi giả lập không gian từng đài khoang giả lập mở ra ngay sau đó một đám giang nam doanh thành viên cũng là ảo hảo đi ra khoang giả lập đồng thời cũng nhìn thấy đợi tại giả lập thương phòng bên trong cố trường ca khi nhìn đến cố trường ca trước tiên phần lớn trên mặt người đều là lộ ra một vệ vẽ kinh ngạc ngay sau đó cố trường ca có thể bén n h ạ phát rất được không ít người trên mặt vậy mà hiện ra một chút bất mãn tri sắc cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại đây là đối với ta không tham gia ma s á t mà bất mãn à. cố trường ca tự nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ chỉ là không biết sao thiên phượng hư ảnh cố trường ca là nhất định muốn nắm giữ chỉ có dạng này mới có thể để chính mình trở nên càng thêm cường đại cũng chỉ có dạng này mới có thể tại đoàn đội chiến bên trong lấy được tốt hơn thành tích trường ca lâm mạc vân cũng là theo khoang giả lập bên trong đi ra nhìn đến cố trường ca thời điểm sửng sốt một chút sau đó tựa như nghĩ tới điều gì vội vàng chạy tới cố trường ca bên người nhỏ giọng nói cái này mấy cái ngày ngươi không có tới không ít người đối ngươi vẫn còn có chút lời bán giận lâm mạc vân nhìn hướng cố trường ca trong ánh mắt cũng là có chút phức tạp kỳ thật lâm mạc vân nói đã so sánh h à n g xúc cũng không chỉ là không ít người cơ hồ giang nam doanh phần lớn người đều đối cố trường ca hành động cảm nhận được bất mãn hiện nay giang nam doanh đều đã sơ bộ nắm giữ lực ngưng tụ không ít người cũng bắt đầu mài đi mất phong mang của mình dung nhập đoàn trong đội thế nhưng là nắm giữ chỉ huy quyền cố trường ca nhưng vẫn không có tới tham gia đoàn đội ma sát ngược lại tự mình tu luyện cái này càng làm cho vốn là có chút đệ nén một số thành viên không khỏi bạo phát ra quả nhiên ngay tại lâm mạc vân thanh âm hạ xuống xong mấy bóng người cũng là hội tụ ở cùng nhau chẳng ù n n g a u h ư lẽ lại người đơn độc tu luyện mấy cái ngày liền có thể chỉ huy toàn bộ giang nam doanh cầm tới đoàn đội chiến đệ nhất thành tịch ta ta đối ngươi thực lực tâm phục khẩu phục nhưng là đối với việc này ta không phục trương văn khiếu tiếng nói vừa ra sau lưng lý thanh phong hùng lực đám người ánh mắt cũng là hảo hảo rơi vào cố trường ca trên thân mặc dù bọn hắn cũng không nói gì nhưng là cố trường ca cũng có thể nhìn ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng cố trường ca cũng không có ý định giải thích cái gì nết miệng mỉm cười nói thật các ngươi có thể nói lời như vậy nói rõ các ngươi đã bắt đầu d u n g nhập đoàn trong đội làm đoàn đội đội trưởng ta rất vui mừng đến tại trong miệng các ngươi không phục ta nghĩ ta có biện pháp để cho các ngươi tâm phục khẩu phục cố trường ca nói chậm rãi đứng d ậ y đón trương văn k i ứ u ánh mắt quét qua giang nam doanh những cái kia đoán cốt cảnh v õ giả cái này mấy cái ngày trôi qua cũng không biết có phải hay không là thi đấu về sau tài nguyên tới tay lại thêm đoàn đội chiến ma sắt mang tới áp lực làm cho giang nam doanh i ệ n nay đoán cốt cảnh vó giả dứt bỏ cố trường ca bên ngoài đã có t r ư ừ n g mười vị cố trường ca ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua sau đó n é t miệng cười một tiếng không nói không có bằng chứng ca mấy cái đi với ta giả lập không gian bên trong chơi chơi cố trường ca ngoài trương văn khiếu bọn hắn toàn bộ người dự liệu chính như cố trường ca vừa mới nói bọn hắn kỳ thật đã bắt đầu chậm rãi dung nhập đoàn trong đội mới sẽ nói lời như vậy nhưng ờ là hiện tại cố trường ca đột nhiên để bọn hắn đi giả lập không gian cái này cũng có chút ý vị sâu x a trương văn khiếu đồng ý hắn cũng rất muốn nhìn một chút cố trường ca mấy ngày nay đến cùng có thu hoạch gì vậy mà để hắn không để ý giang nam doanh ma sát hết lần này tới lần khác muốn độc từ tu hành nếu có thành quả hắn tự nhiên không nói hai lời chỉ khi nào không có cái gì thành quả thì trách không được hắn trường ca ngươi lâm mạc vân đại khái cũng hiểu biết cố trường ca ý nghĩ không khỏi kéo một chút cố trường ca ống tay áo có chút lo lắng nói ra sẽ có hay không có chút vô lễ đây chính là mười vị đoán cốt cảnh v õ giả hơn nữa còn có trương văn k i ế u bọc hắn lâm mạc vân cũng là có chút đạo lý dù sao lúc trước cố t r ư ở n g ca tuy nhiên tại giả lập không gian bên trong chém giết hai mươi bảy người thậm chí tất cả đoán cốt võ giả đều thua ở cố t r ư ở n g ca trong tay nhưng dù sao không phải cùng đi hơn nữa lúc ấy cố t r ư ở n g ca vẹn vẹn chỉ là đối mặt trương văn khiếu một người thì đã bị không nhỏ t h ư ơ n g thế hiện nay lập tức đối phó mười cái đoán cốt võ giả nhiều ít có chút không sáng suốt đ a đối mặt với lâm mặc vân lo lắng cố t r ư ở n g ca vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng dẫn đầu đi vào khoang giả lập bên trong mở ra giả lập không gian nhìn lấy cố trường ca như thế thoải mái những người khác tự nhiên cũng không nói nhảm h o hào tiến nhập khoang giả lập bên trong còn lại những cái k i a giang nam doanh luyện huyết cảnh thành viên nhìn lấy tình cảnh này cũng là không khỏi xì xào bàn tán cố trường ca cái này là muốn làm gì đâu đơn đ ấ u tất cả đoán cốt cảnh cái này sao có thể đúng vậy à mười cái đoán cốt cảnh võ giả còn có trương văn khiếu ác như chó l á c như vậy vẹn vẹn chỉ là cố trường ca trước đó biểu hiện đến xem hoàn toàn không phải là đối thủ à. ha ha không cần nói trước đó cố trường ca cho dù là đoán cốt sáu tầng võ giả tới đều chưa hẳn có thể làm đến cố trường ca có chút vô lễ à? không phải sao hiện tại chúng ta ở giữa đều có nhất định ăn ý mười cái đoán cốt võ giả ở giữa r ử a vào ăn ý phối hợp lại thêm kinh khủng như vậy chiến lược tuyệt đối không phải cố t r ư ở n g ca có thể so sánh cố t r ư ở n g ca đây là muốn chính mình rời lên hòn đá nện chân của mình à. mọi người hào hào mở miệng nhưng là đúng cố t r ư ở n g ca ý nghĩ k h ị t mũi coi thường tại bọn hắn xem ra cố t r ư ở n g ca cố nhiên cường đại nhưng còn không đến mức cường đại đến một người liền có thể chống lại mười cái đoán cốt cảnh võ giả cái này căn bản liền là chuyện không thể nào theo mọi người nghị luận tại cái tia giả lập thương phòng trong màn hình cũng là dần dần nổi lên giả lập không gian hình ảnh tại lâm mạc vân thiết chi phía dưới giả lập không gian phạm vi cũng không phải là rất lớn cùng bọn hắn lần thứ nhất tiến vào giả lập không gian thời điểm lôi đại không gian không xê xích bao nhiêu như thế không gian thu hẹp bên trong cố t r ư ờ n g ca liền từng cái đánh tan biện pháp đều không có c u ộ c tỷ thí này cố t r ư ờ n g ca phiền mái mọi người thấy không gian lớn nhỏ càng là l ấ p đầu nếu như là tại đại đ ả o sát hoàn cảnh như vậy bên trong cố t r ư ờ n g ca thắng sát xuất còn rất lớn thế nhưng là hiện nay cái này không gian thu hẹp bên trong cố t r ư ờ n g ca ngoại trừ cùng những người này cứng đối cứng bên ngoài lại cũng không có biện pháp nào khác mà cứng đôi thì chỉ có một con đường chết trong lúc nhất thời mọi người dường như đều đã thấy cố trường ca bị thua c h ẳ n g cảnh cùng lúc đó tại cái kia giả lập không gian bên trong cố trường ca l ặ n g lặng nhìn trước mắt trương văn khiếu mười người trương văn khiếu đứng tại trước mặt mọi người hít vào một hơi thật sâu về sau chậm rãi mở miệng đây chính là ngươi yêu cầu mà không phải chúng ta ép b u ộ c ngươi cố trường ca m ỉ m cười muốn đánh thì đánh nhiều như vậy nói nhảm làm gì trương văn khiếu m i đầu hơi hơi nhăn lại nhìn thật sâu liếc một chút cố trường ca về sau dứt khoát cũng không nói nhảm nữa trong một t r ớ c mắt thân ảnh nhanh chóng hướng về cố trường ca tới gần ở phía sau hắn hùng lực mấy người cũng là hào hào xuất thủ mười cái đoán cốt cảnh võ giả khí tức khóe động mà ra côn bạo khí huyết càng là cuốn lên từng đợt khí huyết phong bạo t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về cố trường ca đánh tới vẹn vẹn chỉ là bọn hắn khí huyết ba động thì cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ bình thường người thậm chí đều không thể tại cái này một cố khí huyết phong bạo phía dưới đứng ngưng theo hầu thế mà đối mặt với trương văn khiếu mười người liên thủ sát phạt cố trường ca khỏe miệng lại hơi hơi dâng lên không tệ cái này mấy cái này nhìn ra được các ngươi cũng có hào hào ở tại ma sát ăn ý trình độ so với trước đó tăng lên không ít nhưng vẹn, vẹn chỉ là nếu như vậy còn chưa đủ a cốt r ư năm g ca bước vừa ra, xài r t o n tầng tu t vi r o n giả nháy mắt gào thét mà ra, cùng đan thét khí huyết đan vào một chỗ, mắt mà một t gào vào bạo ra, ạ cố ca trưởng sau lưng tạo thành một lưng hư lân sau hỏa đạo kỳ n Đoán cốt 5 tầng. h cốt Giả lập thương phòng bên trong có người kinh hô mà ra nhìn hướng cốt r ư ờ n g ca trong ánh mắt nhiều một chút chấn kinh c h i sắc phải biết trước mấy ngày trước đó cốt r ư ờ n g ca mới vẹn vẹn chỉ là đoàn cốt ba tầng tu vi mà hiện nay vậy mà trực tiếp nhảy lên vượt ngang hai cái tiểu cảnh giới cái này tu hành tốc độ đoàn cốt năm tầng a trách không được ngươi không tham gia huấn luyện nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ để cho chúng ta thi phục trương văn khiếu cũng là cảm nhận được cố trường ca cái kia đáng sợ khí t ứ c chấn động trong lòng đồng thời vẫn là không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng trong một chớp mắt mười người sát phạt theo nhau mà tới lôi cuốn lấy lực lượng đáng sợ trong nháy mắt rơi vào cố trường ca trên thân mà cũng là tại thời khắc này cố trường ca sau lưng bạch hổ h ư ảnh thiên vượng h ư ảnh liên tiếp h i ệ n hiện màu vàng nhạt cùng ánh sáng màu đen sen lẫn tại cố trường ca trên thân bất động như sân pháp bất di ệ t pháp ẩm ẩm ẩm Từng đạo từng đạo trầm đ ủ c ô m thanh nổ tung mười người sát phạt đều rơi vào cố t r ư ở n g ca trên thân tha cho là có lục cấp bất động như sơn pháp cùng bất diệt pháp thế nhưng là tại mười người liên thủ sát phạt phía dưới cuối cùng vẫn là có vẻ hơi không đủ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cố t r ư ở n g ca trên thân huyết lục đều biến đến mơ hồ nhưng rất nhanh một cố cường đại sinh cơ quét qua những vết thương kia vị trí ngay sau đó cố t r ư ở n g ca vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại làm sao có thể trương văn k i ế u đám người đồng tử hơi hơi co g ụ c lại bọn hắn lại là không nghĩ tới cố trường ca khôi phục lực vậy mà như thế khủng bố còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh、thần. cố trưởng ca thanh â m cũng đã lại vào lúc này chậm rãi vang lên hiện tại tới phiên ta đi mọi người đột nhiên hướng về cố trưởng ca vị trí nhìn qua lại là thấy được cố trưởng ca khỏe miệng hơi hơi dâng lên một cổ manh liệt khí thế trong nháy mắt gào thét mà ra chín tầng xúc thế theo tiến vào giả lập không gian một khắc này bắt đầu cố trưởng ca liền đã vận chuyển liệt địa hành hung bây giờ vừa v ậ n xúc thế cực hạn sau một khắc cố trưởng ca nắm đấm quét ngang mà ra lôi cuốn lấy hỏa hành chi lực cùng kim hành chi lực trong nháy mắt bán ra hám sức quyền ẩm ẩm trong một chớp mắt tiếng oanh quanh quẩn tại toàn bộ giả lập không gian chương tám mươi bảy quy tâm tiến về mai cốt chi địa chương tám mươi bảy quy tâm tiến về mai cốt chi địa vô tận tiếng oanh minh tại giả lập không gian bên trong quanh quẩn mà cái k i a giả lập thương phòng bên trong lại là lặng ngắt như tờ dường như một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể rõ ràng có thể nghe ưng ục không biết là người nào đột nhiên n u ố t một ngụm nước bọt phá vỡ gian phòng bên trong yên tĩnh sở hữu người gắt gao nhìn chăm chú lên trong màn hình hình ảnh chỉ thấy theo cố t r ư ở n g ca một q u y ề n quét ngang mà ra kinh khủng lực lượng trực tiếp tại giả lập không gian bên trong nổ tung ra ngay sau đó mà có thể nhìn đến trương văn khiếu bọn người liền tựa như quần phong bạo vũ phía dưới quần quận bên trong một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng trong nháy mắt bị thổi thất linh bắt lạc liên đối lấy thân thể của bọn hắn càng là tại cái này một cố lực lượng đáng sợ phía dưới trong nháy mắt bị mạt sát cùng nhau biến mất tại giả lập không gian bên trong toàn bộ lôi đ à i không gian bên trong chỉ còn lại có cố trường ca một người lẳng lặng đứng ở nơi đó t ả n ra một cố làm cho người e ngại khi thế được thật đáng sợ có người chậm rãi mở miệng thanh âm lại là đang run dày đây chính là cố trường ca thực l ự ca lúc này mới mấy ngày mấy cái ngày vậy mà tăng lên đáng sợ như thế cái này sợ là so với trước mấy ngày khảo hạch thời điểm đều cường đại hơn mấy lần đi có người chật vật mở miệng trong thanh âm hoàn toàn đều là vẻ kinh ngạc t từng đạo từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh vang lên lại là có thể cảm nhận được tất cả mọi người nội tâm tại thời khắc này đều biến đến không còn bình tĩnh nữa sau một lát từng tòa khoang giả lập từ từ mở ra lộ ra trương văn khiếu bọn hắn thần sắc mở mịt rất hiển nhiên cho dù là cho tới bây giờ bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại bại thậm chí còn bại như thế quả quyết cố trường ca thân ảnh cũng là chậm rãi theo khoang giả lập bên trong đi ra khoe miệm cười nhìn hướng mọi người cho nên còn có ai không phục ca thương phòng bên trong lại lần nữa biến đến an tính lại không có người mở miệng càng không có người dám mở miệng bọn hắn trước đó khó chịu vẹn vẹn chỉ là bởi vì cố t r ư ở n g ca thân là đội trưởng lại chính mình không tới tham gia huấn luyện cái này tại bọn hắn xem ra rất dễ dàng ảnh hưởng giang nam doanh chỉnh thể thực lực dù sao bọn hắn cũng muốn giang nam doanh thu hoạch được càng thành tích cao nhưng là cố t r ư ở n g ca lại là lấy kinh khủng như vậy để thăng cáo chi bọn hắn cố t r ư ở n g ca làm sự t ì n h đây mới là đối giang nam doanh có lợi thật xin lỗi là chúng ta nhãn giới nhỏ hẹp trương văn khiếu hít vào một hơi thật sâu sắc mặt phức tạp nhìn hướng cố trường ca hùng lực bọn người thấy thế cũng là h ảo h ảo bắt đầu hướng cố t r ư ở n g ca xin lỗi cố t r ư ở n g ca thấy thế mỉm cười kỳ thật các ngươi đối với ta khó chịu ta ngược lại vui vẻ dù sao có thể chứng minh các ngươi cũng muốn giang nam doanh lấy được tốt thành tích nhưng là hiện tại còn có sau cùng mấy cái này g vẫn là nắm chặt thời gian huấn luyện đi lần này cũng không thể lại để cho giang nam doanh hạng cho đi cố t r ư ở n g ca không thể nghi ngờ là cho những người này trực tiếp điên c u ồ n g đồng dạng nguyên một đám cũng là trong nháy mắt t r â n phấn nhất là cố t r ư ở n g ca trước đó biểu hiện ra khủng bố chiến lực đã tại đám người trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa có dạng này một cái cường đại đội trưởng lo gì không thể tại lần này đoàn đội chiến bên trong lấy được tốt thành tích trong lúc nhất thời mọi người huấn luyện ý đồ càng phát ra mãnh liệt về sau liên tiếp mấy ngày cố trường ca cũng là theo chân giang nam doanh mọi người tại lâm mặc vân quy hoạch phía dưới từng cái tiến hành huấn luyện cố trường ca cũng là đối giang nam doanh mọi người càng phát ra quen thuộc mà giang nam doanh mọi người thì là đối cố trường ca càng phát tin phục tại nhiều lần mô phỏng trong khi huấn luyện rõ ràng đều phải tao nộ diện đội nguy cơ có thể cố trường ca tổng là có thể tại thời khắc nguy cơ đứng ra cứu vãn giang nam doanh đội ngũ tại trong nước lửa đây cũng là khiến đến bọn hắn trong lòng đối với sắp đến đoàn đội chiến càng phát ra tràn ngập lòng tin thời gian trôi qua rất nhanh mấy ngày sau giang nam doanh doanh địa cửa hai chiếc đi qua đặc thù cải tạo xe buýt lảng lạng dừng s á t ở cửa giang nam doanh một chúng giáo quan mang theo mọi người đi lên xe buýt về sau xe buýt chính là hướng về mai cốt chi địa phương hướng nhanh chóng chạy tới bên trong xe buýt một giáo quan nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần cố trường ca mở miệng cười nói thật có cố trường ca về sau ta đột nhiên đối lần này chúng ta giang nam doanh thành tích có không ít lòng tin triệu thừa phong nghe vậy trên mặt cũng là hiện ra một vệ vẻ kiêu ngạo biểu tình kia liền tựa như nam nói cũng không nhìn một chút là ai mang ra trước đó triệu thừa phong đối với cố trường ca thân thịnh nghị thái tu luyện thất v ẫ n là rất có phê bình kín áo nhưng là khi nhìn đến cố trường ca một t r ọ i mười hình ảnh về sau hắn cũng là thành thành thật thật ngậm miệng lại thậm chí đối với cố trường ca cũng là càng phát ra tín nhiệm xe buýt tốc độ xe rất nhanh mọi người trong lúc nói chuyện với nhau càng là không có cảm nhận được thời gian trôi qua rất nhanh xe buýt tốc độ xe cũng là chậm lại một mực tại nhắm mắt dưỡng thần cố trường ca cũng là tại thời khắc này chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn về phía bốn phía thông qua cửa sổ có thể nhìn đến bốn phía cây cối rậm rạp cắm rễ tại đại đ i ệ phía trên chỉ bất quá nhưng đều là trùi lùi cho người ta một loại âm u đầy t ử khí cảm giác thậm chí cho dù là ngồi tại bên trong xe buýt đều có thể nghe thấy như có như không tiếng gào thét theo cái kia rừng cây chỗ sâu chuyển đến nơi này cũng là mai cốt chi địa a cố t r ư ở n g ca có chút hiếu kỳ đánh giá b ố n phía Tốt, đến chỗ rồi tất cả mọi người xuống xe đi triệu t h ừ a phong đứng dậy vỗ tay một cái mang theo mọi người đi xuống xe buýt làm cố t r ư ở n g ca đi xuống xe buýt thời điểm lại là phát hiện tại bọn hắn cách đó không xa đã có mấy chiếc khác biệt xe buýt cũng sớm đã dừng sắt ở vị trí không xa ở nơi đó cũng là có không ít thân ảnh đứng ở nơi đó nghe các từ danh địa giáo quan nói chuyện hiện tại ta đến đem cho các ngươi giảng giải một chút mai cốt chi địa quy tắc triệu t h ừ a phong đem cố t r ư ở n g ca suy nghĩ kéo lại triệu t h ừ a phong lấy cái giang nam doanh giáo quan theo xe buýt bên trong khiến xuống tới một cái cái màu đen cái dương mở rừng ra thì là có nguyên một đám đồng hồ trồng chất ở trong đó triệu t h ừ a phong đem bên trong một cái đồng hồ đưa cho cố t r ư ở n g ca sở hữu người đều đ eo tốt đồng hồ đồng hồ sẽ ở các ngươi tiến vào mai cốt chi địa về sau ghi chép thành tích của các ngươi đồng thời lần này khảo hạch đem về có hai cái xếp hạ bảng theo thứ tự là đoàn đội xếp hạ bảng lấy và cá nhân xếp hạ bảng mặc kệ là cái nào xếp hạ bảng chỉ cần có thể đứng hàng đầu đều có thể thu hoạch được ban thưởng không ít thậm chí những phần thưởng này cho dù là chúng ta đều nóng mắt vô cùng nghe triệu thừa phong mọi người hai con ngươi nhất thời biến đến sáng bọn hắn tới tham gia đoàn đội chiến mục đích không phải là vì cái này à. mặt khác cũng là mai cốt chi tri địa triệu thừa phong thanh nhâm ở thời điểm này tiếp tục vang lên mai cốt chi địa có thể bị coi là đặc thù bí cảnh đi qua thời gian dài thiên địa linh khí cải tạo tạo thành đặc thù sinh vật lực trường mà mai cốt chi địa chính là tại cái này một loại đặc thù sinh vật lực trường bao khỏa phía dưới chương tám mươi tám câu cá chấp pháp Thiết tinh phái, chương 88, câu cá chấp pháp. Thiết tinh phái. tại phái, chương chấp pháp. phái, loại này cá câu đồng ặ c lực căn Cốt mục thù trường trộm Tri thật phủ phía giới, ngoại giới căn bản vô pháp nhìn trộm địa diện mục thật sự. dưới, ngoại bản Điện giới bao Mai vô đ thời cũng chính bởi vì loại này đặc thù lực trường làm đến mai cốt chi địa sẽ sinh ra ra cực kỳ đặc thù tàn niệm cùng di niệm những thứ này đặc thù tàn niệm cùng di niệm đối với võ giả có chỗ tốt nhất định đương nhiên mai cốt chi địa cũng không phải là đặc biệt ổn định loại này chỗ tốt cũng chỉ là nhằm vào một số tu vi tương đối yếu võ giả mà nói một khi vượt qua ba cấp tiến vào mai cốt chi địa rất dễ dàng gây nên mai cốt chi địa sụp đổ cho nên mới là có hiện nay đem khảo hạch địa điểm để đặt tại mai cốt chi điệu mục đích triệu thưa phong đối với giang nam doanh mọi người giải thích nói trừ cái đó ra đánh giết mai cốt chi điệu bên trong hung thú tàn hồn có thể thu hoạch được tích phần vì đoàn đội cùng cá nhân sáng tạo nhất định thành tích đương nhiên ngoại trừ mai cốt chi điệu bên trong những cái kia hung thú tàn hồn bên ngoài các ngươi còn cần thiết phải chú ý chính là cái khác huấn luyện doanh thành viên dù sao đoàn đội người nhanh chóng đào thải thì không cách nào tích lũy đầy đủ thành tích tại đoàn đội xếp hạng bảng phía trên thứ tự cũng sẽ giảm xuống triệu thưa phong đem lần này khảo hạch tất cả chỗ cần thiết phải chú cố trường ca bọn người cẩn thận nghe triệu thừa phong c a n dặn sau một lát một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt đ ố n g nhiên tại cái này một mảnh âm vũ đầy t ử khí trong rừng vang lên sở hữu người chuẩn bị tốt sau một phút tiến vào mai cốt chi đ ị a theo cái này một thanh âm rơi xuống bao quát giang nam doanh ở bên trong tất cả huấn luyện doanh đều lên tinh thần bắt đầu đeo tốt mỗi người giáo quan đưa tới đồng hồ cùng trang bị rất nhanh một phút đi qua tại cái kia rừng cây chỗ sâu tựa như màn sáng đồng dạng đồ vật bỗng nhiên nâng lên ngay sau đó một cố vạt bẹo không gian thu vào tất cả mọi người trong tầm mắt sở hữu người tiến vào mai cốt chi đ i ệ lên tiếng trước cái k i a một thanh â m ở thời điểm này lại lần nữa vang lên cố t r ư ở n g ca bọn người liếc nhau một cái sau đó nhanh chóng hướng về mai cốt chi điệu bên trong lao đi theo mai cốt chi điệu mở ra một khắc này đoàn đội chiến cũng đã bắt đầu nếu như có thể dẫn trước tiến vào mai cốt chi điệu tự nhiên cũng liền có thể chiếm cứ nhất định ưu thế không chỉ là cố t r ư ở n g ca bọn hắn cái khác mấy cái huấn luyện doanh thành viên cũng là hào hào tại mỗi người đội trưởng dẫn dắt phía dưới hướng về mai cốt chi điệu bên trong lao đi Ba ba ba. Từng đạo c h ọ n vẹn sáu cái huấn luyện doanh giáo quan giờ phút này lại là theo huấn luyện doanh thành viên tiến vào mai cốt chi địa về sau hào hào hội tụ ở cùng nhau cũng không biết là ai đột nhiên đỡ lấy một cái to lớn màn hình trong màn hình bị phân ra rất nhiều hình ảnh nhỏ hình ảnh bên trong đương nhiên đó là mai cốt chi địa bên trong tình huống một chúng giáo quan hội tụ vào một chỗ ánh mắt rơi vào cái kia trong màn hình cũng không biết lần này cái nào huấn luyện doanh có thể cầm tới đệ nhất ta thế nhưng là nghe nói lần này đoàn đội đệ nhất cùng cá nhân đệ nhất khen thưởng cũng không vừa a có giáo quan mở miệng cười cùng thảo luận người nào đệ nhất chẳng bằng suy nghĩ một chút có thể hay không đem đám người kia cho cầm ra đến đột nhiên một giáo quan lạnh mở miệng cười theo hắn thanh n â m rơi xuống cái khác mặt của huấn luyện viên sắc ở thời điểm này cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên thậm chí thì liền triệu thừa phong hai con mắt bên trong cũng bắt đầu có một vệ hào quang nhàn nhạt đang l ó e lên tựa h ồ nghĩ tới điều gì thiết tinh phái ừ lúc trước chúng ta thu lưu bọn hắn đã là nhìn lúc trước trên mặt mũi lại còn dám đối với chúng ta có ý tưởng quả thực thì là muốn chết triệu thừa phong cười lạnh một tiếng ha ha ha lão triệu quả nhiên vẫn là như vậy tình khí một cái vóc người thon gầy giáo quan chỉ triệu thừa phong cười vương ải tử đừng ở chỗ này nói ta chẳng lẽ ngơi thấy đám người kia động tác thì không có một chút ý nghĩa triệu t h ừ a phong nhàn nhạt liếc qua đối phương nói lao tử gọi vương bất ngữ cái gì người lùn vương bất ngữ căm tức nhìn triệu t h ừ a phong được rồi chớ ồ nào muốn đến lần này đem địa điểm thay đổi tại mai cốt chi đ ị a bên trong sự tình các ngươi cần phải đều rõ ràng đi một cái thần sắc bình tĩnh trung niên nhân ngăn lại hai người cãi lộn nhàn nhạt mở miệng theo người này mở miệng mọi người cũng là dần dần bình tĩnh trở lại hai con mắt bên trong càng là có một vệ sắc bén chi sắc hiện lên đi ra quả thật lần huấn luyện này doanh đoàn đội chiến địa điểm chỗ lấy sửa đổi tại mai cốt chi đ i ệ kỳ thật cũng là có cao tầng gia hiệu có câu c a ý nghĩ mà câu cá mục tiêu chính là những ngày kia tinh nhân thiên tinh người tổ tinh nhận lấy hủy d i ệ t tính đ ạ kích là lam tinh nhân tộc tiếp nạp thiên tinh người sở dĩ như vậy cũng là bởi vì lúc trước lam tinh nhân tộc khi tiến vào hiện nhân loại liên bang thời điểm ra không nhỏ khí lực cho nên mới tiếp nạp đối phương thế nhưng là theo thời gian trôi qua đại khái là lam tinh nhân tộc đối thiên tinh người thật sự là quá tốt tại một bộ phận thiên tinh người bên trong vậy mà có người muốn khôi phục đã từng thiên tinh người vinh quang tu hú chiếm tổ c h i m khách lấy lam tinh nhân tộc mà thay vào mà có dạng này cách nghĩ thiên tinh người thì là được xưng là thiết tinh phái tuy nhiên đôi m ớ i đại hạ mạng lưới tình báo có đáng tin tin tức tại mai cốt chi địa bên trong phát hiện một số thiết tinh phái thiên tinh người tung tích tựa hồ muốn sử dụng mai cốt chi địa làm một ít chuyện đây đối với đại hạ mà nói cũng không cách nào nhìn được cứ việc mai cốt chi địa chỉ là đã từng một chỗ chiến trường nhưng theo thiên địa linh khí cải tạo tạo thành đặc thù lực trường xem như chiến trường di tích mặc kệ là ý nghĩa vẫn là đối đại hạ có chân chính chỗ tốt mà nói đều không phải là thiên tinh người có thể n h ú n g chẳng cho nên mới là có hiện nay đem đoàn đội chiến địa điểm sửa đổi tại mai cốt chi địa sự t ì n h vì cái gì cũng là đem t h i ế t tinh phái người tìm tới trọng yếu nhất chính là có vẻ như lần này mấy cái trong trại huấn luyện thiên tinh người thì không thiếu có gia nhập t h i ế t tinh phái ra hỏa ừ tốt nhất đừng để cho ta bắt lấy bọn ra hỏa này muốn d ò n trộm ta đại hạ quả thực quả thực thì là muốn chết triệu t h ừ a phong cười lạnh một tiếng lại là có một cỗ sát khí mánh liệt theo triệu thừa phong trên thân gào thét mà ra ta nói ngươi cái lao g dạ kia có thể hay không đừng hơi một tí cứ như vậy đại tinh khí đừng quên ngoại trừ câu cá bên ngoài những tiểu tử kia an toàn cũng làm ư ờ i phần trọng yếu vương bất ngữ liếc một cái triệu thừa phong không chút khách khí nói ra triệu thừa phong lạnh h ừ một tiếng lại không có phản bác đối phương quả thật đem địa điểm sửa đổi tại mai cốt t r i địa trừ ra câu cá bên ngoài cũng còn có một món khác cực kỳ trọng yếu sự tình chương t á thanh niên tiêu tá rời khỏi đơn vị thiên tinh n g i chương t á thanh niên tiêu tá rời trong trại Tri người. người người thời người, khỏi thiên tinh mỗi cái kia thiết tinh phái thiên tinh người bắt tới, đồng thời cũng muốn xem một chút thiết tinh phái thiên tinh người, đến cùng tại Mai chấp pháp hắn huấn những chút đơn đem đồng đến Điệu đã muốn luyện cũng muốn cùng bên trong vị một, bắt một Cốt gì. Câu cá là làm xem dù sao tam giai phía trên cường giả tiến vào mai cốt chi địa nhưng là sẽ làm cho mai cốt chi địa sụp đổ cho nên chỉ có thể dựa vào huấn luyện doanh những tiểu tử này đến mức thứ hai cũng là muốn để trong trại huấn luyện những tiểu tử này thu hoạch được mai cốt chi địa truyền thừa mai cốt chi địa bên trong thi hài vô số lúc trước chiến dịch có thể là có không ít nhân loại tiền bối vẫn lạc trong đó thường thường võ giả tiến vào mai cốt chi địa đều có tương đối lớn cơ hội thu hoạch được truyền thừa cũng chính bởi vì vậy mai cốt chi địa thường thường đều là từ giang nam thành phố cùng phụ cận mấy cái tòa thành thị liên hợp trông coi đồng thời tiến hành duy trì chỉ có mỗi thời gian mười năm mới sẽ mở ra một lần lần này cũng coi là huấn luyện danh những t i ể u t ử này bắt kịp tốt thời gian hy vọng những t i ể u t ử này có thể ở bên trong co thu hoạch đi dù sao chúng ta cũ trong đại lục thế nhưng là đã thật lâu không có đ ả n sinh ra hạt giống tốt vương bất ngữ nhìn lấy màn hình bên trong hình ảnh không khỏi cảm khải nói triệu thưa phong cùng hắn hắn giáo quan lạ thường không có phản bác vương bất n ữ trọng h h ậ t để yếu n doanh thành viên t i vi nhất chính là hàng năm cao khảo cũ đại lục đều không thể cùng tân đại lục cùng tinh thành bên trong hạt giống tốt bằng được từng ấy năm tới nay như vậy đừng nói cao khảo trạng nguyên cho dù là cao khảo trước một trăm linh tên đều bị tân đại lục cùng tinh thành học sinh chứng cứ cũ đại lục một cái một trăm vị trí đầu đều không có làm huấn luyện danh o giáo quan bọn hắn cũng bức thiết muốn đánh vỡ cục diện này muốn xem đến bọn hắn cũ đại lục hạt giống tốt tại cao khảo bên trong lấy được tốt thành tích không cầu trả nguyên ít nhất cũng phải trùng kích trước một trăm a có thể cứ việc rất bất đắc dĩ vương bất ngữ bọn hắn cũng không thể không thừa nhận chính là tại tân đại lục cùng tinh thành mặc kệ là học sinh chất lượng vẫn là tài nguyên nội t ì n h đều không phải là bọn hắn cũ đại lục có thể so sánh mai cốt chi địa ngược lại là cho bọn hắn mang đến một chút hy vọng làm sao nguyên một đám đều không nói ngay tại từng vị giáo quan trầm mặc thời điểm đột nhiên một người mặc quân phục thanh niên cười ha h a đi tới nếu như nhìn kỹ lại là có thể phát hiện thanh niên quân hàm lại là thiếu tá dương thiếu tá theo quân phục thanh niên thân ảnh hiện hiện dù là những thứ này giáo quan niên kỷ còn tại đối phương phía trên có thể nguyên một đám cũng là ư ỡ n ngực đối với thanh niên kính một cái có lễ dương thiên t ề mỉm cười k h o á t tay áo đứng ở trước mặt mọi người ánh mắt rơi vào trong màn hình hai tay đặt sau lưng vừa cười vừa nói chư vị an tâm chớn vội lần này tình báo chân thực tính rất lớn chỉ cần bọn hắn t i ế t tinh phái người dám ở cái kia mai cốt chi địa chi bên trong hành động ta ắt có niềm tin đem bọn hắn triệt để cầm ra đến nói dương thiên tề hai con mắt bên trong lóe lên một vệ hàn ý theo dương thiên tề thanh â m rơi xuống từng vị giáo q u a n cũng bình tĩnh lại nhìn hướng dương thiên tề bóng lưng thời điểm càng là kính sợ không thôi nơi này chính là mai cốt chi địa a cố trường ca đứng tại âm u đầy t ử khí cây khô trong rừng so với trước đó ngoại giới châu đã thấy một màn kia thật đi tới mai cốt chi địa về sau rừng cây ngược lại thưa thất không ít thậm chí đi tại đại địa phía trên đều có thể dẫm lên không ít còn chưa sói mòn xương cốt toàn bộ trong thiên địa không có, có bất kỳ thanh em nào dường như một mảnh từ điện uy c ủ cũ lâm mặc vân phụ trách chỉ huy Tiêm đao tiểu đội theo ta cùng một chỗ vì đội ngũ mở đường. Rất nhanh, cố trưởng lấy lại tinh thần, thông thai thành thề thanh theo thai trưởng đội đội lại đối với giang nam doanh thành viên nói. mở nam âm đao đường. đáp nhanh, ca qua doanh ca. chỗ nghe phân phó Chỉnh nghe cùng cố cố ngũ Vâng. vì lấy lại sau một khắc trương văn khiếu chờ đoán cốt cảnh giang nam doanh thành viên nào hào đi tới cố trưởng ca bên người tại cố t r ư ở n g ca dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hướng về mai cốt chi địa chỗ sâu lao đi đến mức còn lại giang nam doanh thành viên thì là tại lâm mặc vân chỉ huy phía dưới nhanh chóng chia làm khác biệt tiểu đội đi theo tiêm đao tiểu đội nhanh chóng đi tới theo đội ngũ lâm mạc vân âm thanh vang lên cố trưởng ca cùng một bên trương văn khiếu bọn người liếc nhau một cái lại là phát hiện đối phương thần sắc cực kỳ bình tĩnh lao tử liền biết bọn này thiên tinh người không có nín cái gì tốt cái d á m cái này mới mới vừa tiến vào mai cốt chi địa thì một mình rời đi bọn hắn muốn làm gì hùng lực tính khí so sánh táo bạo lúc này thấp giống lên được rồi mặc kệ bọn hắn cố t r ư ở n g ca lắc đầu dù sao lâm mặc vân đem thiên tinh người đơn độc phân tại một đội ngũ bên trong mà lại đi qua nhiều ngày như vậy ma sát giang nam doanh thiếu đi bọn hắn những cái này thiên tinh người cũng không ảnh hưởng cái gì dù sao tại ma sát thời điểm bọn này thiên tinh người thì nguyên một đám lười biến dất không có dung nhập trong doanh đ i ệ còn là dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc ưu tiên đánh giết hung thú tản hồn tích lũy tích phân Cố trưởng ca trưởng cắn cắn khi n chóng h m tiến g lần vào mai n theo cốt chi địa về sau bành thiếu hoa đột nhiên thông báo bọn hắn để bọn hắn đi theo hắn đi bọn hắn bản muốn tự tuyển nhưng nhìn ra nam doanh những người kia đối bọn hắn khoảng cách cảm giác về sau lại là quỷ thần xui khiến đáp ứng bây giờ càng là hướng về bành thiếu hoa chỗ sâu như thần chờ n g ư ờ i nhưng trong lòng là không hiểu hiện ra một v ệ n dự cảm không tốt cái này ra hỏa đến cùng có chuyện gì đang gạt chúng ta như thần nội tâm càng phát ra bất an cuối cùng hắn cùng bên người thiền tinh người liếc nhau một cái hào hào dưng bước nhìn phía trước bành thiếu hoa thấp giọng nói bành thiếu hoa ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào còn có ngươi là không là là không phải đám người kia như thần hít vào một hơi thật sâu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cách đó không xa bành thiếu hoa chương chín mươi niệm lực tử ấn tiên hiện di niệm chương chín mươi niệm lực tử ấn tiên hiện di niệm b à n h thiếu hoa thân thể ngừng lại hắn chậm dai xoay người lại lại là mặt không thay đổi nhìn qua ngưu thần bọn người b à n h thiếu hoa tình cảnh này làm cho ngưu thần bọn người cực kỳ lạ lẫm liền tựa như lần thứ nhất nhận biết b à n h thiếu hoa đầu dạng người nói đúng b à n h thiếu hoa nhẹ nhàng mở miệng khoe miệng cũng là ở thời điểm này hơi hơi dơ lên mấy phân chỉ là tại cái này hoàn toàn t ĩ n h mịch c h i địa bên trong b à n h thiếu hoa cái biểu tình này lại là lộ ra cực kỳ k h i ế p người ngưu thần chờ trong lòng của người ta nhỏ hơi chầm xuống một cái một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra ta còn thực sự cũng là thiết tinh phái người bành thiếu hoa thanh âm tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch trong rừng chậm rãi vang lên một trận gió nhẹ quét lại là làm cho ngưu thần bọn người trên thân trong nháy mắt toát ra lít nha lít nhít nổi da gà người ngưu thần đám người đồng tử đột nhiên có vào làm thiên tinh người bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng thiết tinh phái đại biểu cho chính là cái gì có thể nói thiên tinh người tại làm tinh bên trong đ á i ngộ phát sinh biến hóa rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là thiết tinh phái tại thiên tinh người bên trong cũng có một bộ phận người đối với thiết tinh phái là bảo trì ác liệt thái độ làm sao muốn đem tin tức của ta tiết lộ ra ngoài bành thiếu hoa giống như cười mà không phải cười nhìn qua ngư ta đã tại trước mặt của các ngươi triển lộ thân phận mà lại các ngươi một đường theo ta tới ngươi cảm giác đến các ngươi trên thân cái này thiết tinh phái hiểm nghi có thể dựa xảy ra n h ư n thần chờ trong lòng của người ta đột nhiên chấm xuống càng là có vẻ tuyệt vọng hiện hiện đúng vậy à theo bọn hắn theo bành thiếu hoa thoát ly đội ngũ một khắc này bắt đầu trên người của bọn hắn đều vĩnh viễn có tẩy không rõ hiểm nghi cho dù là lúc này trở lại trong đội ngũ sợ là giang nam doanh tất cả mọi người sẽ không nhận nạp bọn hắn chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có đại hạ chấp pháp đội ngũ thanh t ẩ tại loại tình huống này bọn hắn là tiến cũng không được thối cũng không xong bọn n g ư u thần giống giận gắt gao nắm chặt nằm đấm nhìn lấy trước mắt v ả n h thiếu hoa hai con mắt bên trong cũng có một vệ hận ý hiện lên đi ra chỉ là ngay tại n g ư u thần tiếng nói hạ xuống xong n g ư u thần mi tâm chỗ đột nhiên có một đạo màu đen đường vân trong nháy mắt lóe lên một vệ thu quang theo ưu quang lấp lóe n g ư u thần cả người liền tựa như nhận lấy một loại nào đó không h i ể u thống khổ đồng dạng trong nháy mắt có g ắ p ngã xuống đất không d ậ y nổi a n g ư u thần thống khổ g ầ m thét khuôn mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng dữ tợn đây là niệm lực tử ấn cái gì thời điểm bốn phía cái khắc thiên tinh người nhìn lấy tình cảnh này hai con mắt bên trong hiện ra một chút vẻ kinh ngạc ở tại ánh mắt chỗ sâu càng là có một v ẻ hoảng sợ hiện lên đi ra n i ệ m lực tử ấn đối với bọn hắn thiên tinh người mà nói có thể không xa lạ gì a đây là thiên tinh người tại cường thịnh thời kỳ dùng để khống chế trong tộc những cái kia nô b ộ c thủ đoạn hữu hiệu nhất chỉ thấy bành thiếu hoa đứng tại trước mặt mọi người trong lòng bàn tay có một cỗ cực kỳ nồng đậm tinh thần n i ệ m lực hội tụ khoe miệng của hắn thoáng ánh lên nụ cười chư vị dứt khoát đều đi đến một bước này các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói chàng bằng theo ta cùng một chỗ bành thiếu hoa hai con mắt bên trong có một vệ hoa nhiệt lên, tái hiện thiên tinh vinh quang ngang ngong từng mai từng mai niệm lực tử ấn liên tiếp tại những cái này thiên tinh người trong mi tâm hiện hiện một cố cường đại niệm lực trong nháy mắt thông qua niệm lực tử ấn tác dụng tại thiên tinh trong cơ thể con người ngay sau đó những cái này thiên tinh người bao quát như thần hắn nhóm khí tức t r ê n thân lại là lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ tăng vọt niệm lực tử ấn ngoại trừ có thể dùng để khống chế người khác bên ngoài càng là có thể tiêu hao sinh linh tiềm lực cưỡng ép để thăng bọn hắn thực lực nhưng thực lực để thăng về sau bọn hắn thì không còn có bất luận cái gì tiến bộ có thể nói cả một đời đều chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới kia loại biện pháp này bình thường đều là thiên tinh người sử dụng nô bột cùng cái khác vũ trụ chủng tộc giao chiến thời điểm sử dụng lại chưa từng có một ngày thiên tinh người vậy mà đối với thiên tinh người vận dụng thủ đoạn như vậy như thần đám người sắc mặt cực kỳ không cam lòng có thể cho dù là dù không cam lòng đến đâu bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng biện pháp n h i ệ m lực tử ấn một khi gieo xuống bọn hắn ngoại trừ nghe theo bành thiếu hoa mệnh lệnh bên ngoài lại cũng không có biện pháp nào khác trong lúc nhất thời bao quát như thần ở bên trong một đám thiên tinh người sắc mặt như cho tản cùng lúc đó mike cốt chi địa bên trong giang nam doanh mọi người tại cố trường ca dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hướng về chỗ sâu lao đi chỉ là còn không có tiến lên thời gian bao lâu đột nhiên ở phía xa chuyển đến từng đạo từng đạo cực kỳ cường hãn năng lượng b a động cố t r ư ở n g ca ngừng thân thể giơ tay lên cánh tay sau lưng tiêm đao tiểu đội nhất thời dừng bước ánh mắt theo phía trước nhìn qua lại là có thể nhìn đến tại cái k i a phía trước cách đó không xa bảy tám đầu có chừng mấy mét lớn nhỏ hắc lang hung thú giờ phút này chính g ầ m thét hướng về một người mặc quân phục trung niên nhân đánh tới hắc lang hung thú trên thân tản ra lấy một cỗ có thể so với đoán cốt năm tầng tu vi ba động mà quân trang kia trung niên nhân tuy nhiên cũng là có đoán cốt năm tầng tu vi mà dù sao bị bảy tám đầu cùng cảnh giới hung thú dây dưa kéo lại đã đã rơi vào hạ phong là hung thú tàn hồn cùng tiên hiền di niệm trương văn khiếu t h ấ p giọng nói ra cố trường ca khẽ gật đầu động thủ tiếng nói vừa ra thời khắc cố trường ca thân ảnh giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt liền xông ra ngoài k h í tức kinh khủng trong nháy mắt bắn ra trương văn k i ế u bọn người tuy nhiên chầm nửa nhịp nhưng cũng là trong nháy mắt xuất thủ、Ấm、ẩm ẩm t r ọ vẹn mười một vị đoán cốt cảnh võ giả cùng nhau xuất thủ khí huyết rào động bốn phía p h â n g vân dù là cái kia hắc lang hung thú đều có đoán cốt năm tầng tu vi mà dù sao là tàn hồn mà giang nam doanh võ giả thường thường đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật hám s â n quyền cố t r ư ở n g ca dẫn đầu giết ra một quyền quét ngang mà ra hung hăng đập vào một đầu hắc lang trên thân trong nháy mắt liền đem hắn suy thủng sau lưng trương văn khiếu mấy người cũng là không cam lòng yếu thế ao hảo b ộ c phát ra chính mình cực hạn sát phạt đối mặt còn lại hắc lang hung thú vẹn vẹn chỉ là dùng không đến hai phút cái kia bao vây tiên hiền di niệm hung thú tàn hồn đã tại tiêm đao tiểu đội ra dưới tay ao ả o phai mở sau lưng trợ giúp tiểu đội cùng hậu cần tiểu đội chậm rãi theo tới cái k i a tiên hiền di niệm nhìn lấy trước mắt cố trường ca bọn người không khỏi s ư n g sở ngay sau đó tự a hầu nghĩ tới điều gì ánh mắt cũng là ở thời điểm này biến đến n u hòa m ấ y phân thế nhưng là ta nhân tộc hậu bối cố trường ca đối với tiên hiền di niệm hơi hơi cúi đầu hậu bối cố trường ca bãi kiến tiền bối hậu bối trương văn hiếu giang nam danh o mọi người đều là như là cố trường ca đồng dạng cùng kính hành lễ ha ha ha ha t u t rất tốt tiên hiền di niệm cười lớn một tiếng sau đó thận trọng dò hỏi ta nhân tộc có thể thoát khỏi hung thú thai t ư ơ n g tiên hiền di niệm hai con mắt bên trong có một chút mong đợi c h i s ắ c h i ể n hiện chỉ là cái kia mong đợi bên trong lại còn có một vệ xoắn suýt h i ể n hiện chương chín mươi mốt tiên hiền phản hồi trương văn khiếu hoàng sợ chương chín mươi mốt tiên hiền phản hồi trương văn khiếu hoàng sợ cố trường ca trầm mặc hắn tuy nhiên không đã từng trải qua tiên hiền di niệm đã từng thời đại nhưng là từ văn bản bên trong cũng có thể biết được lúc đó niên đại đó là cỡ nào thảm nhiệt đối với tiên hiền di niệm mà nói hắn chờ mong nhân tộc chiến thắng hung thú ngày đó xuất hiện nhưng cũng đang xoắn suýt lấy vạn vừa nghe thấy tin tức xấu cố trường ca hít vào một hơi thật sâu đại hạ nhân tộc đã quét sạch hung thú hôm nay nhân tộc đã đi ra làm tình tiến nhập tinh tế thời đại tiên hiển di niệm s ứ n g sở dù là cái kia hư huyễn thân ả n h tại thời khắc này vậy mà đều nhỏ nhỏ run rẩy lên loáng h ắ n g ở giữa tựa như có thể trông thấy có hư huyễn nước mắt ở tại hai con mắt bên trong lấp lóe tiên hiển di niệm thân ảnh lại là tại thời khắc này đ ố n g nhiên phá thoái hóa thành một cỗ dồi dào tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ b ộ t phía giang nam doanh tất cả mọi người bao phủ tại cái này một cỗ tinh thần lực phía dưới sau một lát tinh thần lực tiêu tán mọi người cũng là theo cái kia một cỗ tinh thần lực bên trong lấy lại tinh thần ta linh hồn lực giống như tăng lên một chút giang nam doanh bên trong có người đột nhiên mở miệng đúng vậy a ta cũng cảm giác ta tinh thần lực tăng lên một chút chờ một chút vì cái gì ở trong đầu của ta vậy mà xuất hiện xa lạ ký ức rồi t thật là đau từng vị giang nam doanh thành viên vỗ đầu của mình tựa hồ còn đang tiêu hóa cái kia tăng trưởng về sau linh hồn lực cùng não hải bên trong ký ức hình ảnh mà cố trường ca vẹn vẹn chỉ là một cái h o à n g hốt ở giữa chính là khôi phục bình tĩnh những ký ức kia là vị tiền bối này chiến đấu kinh nghiệm chỗ hội tụ hình ảnh ngược lại là cùng võ học tiểu nhân phản hồi mà đến võ học cảm n ộ không sai bịt lắm cố trường ca m ỉ m cười làm người cầm đầu hắn hấp thu linh hồn chi lực cùng chiến đấu cảm n ộ không thể nghi ngờ là nhiều nhất nhưng là tầm t h ư ờ n g thời khắc cố trường ca thì thường xuyên bị võ học tiểu nhân phản hồi cho nên vẹn vẹn chỉ là một cái hoảng hốt ở giữa thì khôi phục bình thường cố trường ca liếc qua chính mình hệ thống mặt bảng Phát hiện một cố trường i ế n độ vậy mà theo ca nhìn nghiệm, t g lấy ê n tiến Những n một Ừm. thứ số độ. hệ thống mặt bảng biến hóa đã đối cái này tiên hiền di niệm mang tới chỗ tốt có một cái đại khá hiểu rõ Cố trưởng ca bốn trưởng ngắm nhìn phía, đại là khái đi qua mấy cái phút trương văn khiếu dẫn đầu luyện hóa não hải bên trong tiên hiển phản hồi chính lộ ra mừng rỡ biểu lộ thời điểm lại là phát hiện cố trưởng ca ở một bên cảnh giới có vẻ như đã có một đoạn thời gian một vệt vẻ kinh hãi theo trương văn khiếu trong ánh mắt lưu lộ ra người đã vậy còn quá nhanh liền đem di niệm linh hồn chi lực luyện hóa trương văn khiếu có chút khó có thể tin phải biết cho dù là hắn đều là hao tốn tốt mấy cái phút mới là đem linh hồn chi lực luyện hóa cái này tốc độ đã phi thường khủng bố mà cố trường ca rõ ràng còn tại tốt vài phút trước đó liền đã làm được tương đương v ớ i đối phương căn bản cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian cái này tốc độ dù là trương văn khiếu nội tâm cũng nhịn không được nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn cái này rất khó a cố trường ca nhún b a i trương văn khiếu thật là phiền a tốt muốn đánh người trương văn khiếu c h ọ n vẹn hít thở sâu tốt mấy hơi thở mới là đem trong lòng cái kia một cỗ phiền muốn áp chế xuống tới cố trường ca cười cười mở mở cho đ ù a lại nói ngươi đối cái này mai cốt chi địa hiểu bao nhiêu thừa dịp hiện tại giang nam doanh cái khác thành viên còn tại luyện hóa linh hồn chi lực cố trường ca cũng muốn đối mai cốt chi địa hiểu rõ hơn một số tuy nhiên theo triệu thừa phong trong miệng biết được mai cốt chi địa một bộ phận tin tức nhưng nếu như có thể xâm nhập hiểu rõ lời nói đối lần này khảo hạch cũng là có chỗ tốt trương văn khiếu trầm âm một phen mai cốt chi điệu bình thường tới nói mười năm mới sẽ mở ra một lần mà lại mỗi một lần mở ra đều chỉ có đoán cốt cảnh võ giả mới có thể tiến vào bên trong ta cũng không biết vì sao lần này khảo hạch địa điểm sẽ đặt tại mai cốt chi đ i ệ cố trường ca trong lòng hơi đ ộ n g một chút chỉ có đoán cốt cảnh võ giả có thể tiến vào nhưng vì sao giang nam doanh thậm chí là cái khác năm cái trong doanh địa đều có không ít luyện huyết võ giả vì sao lại để bọn hắn tiến vào mai cốt chi điệu chẳng lẽ ngoại trừ khảo hạch bên ngoài còn có mục đích khác cố trường ca trong lòng có suy tính đến mức đối mai cốt chi điệu hiểu rõ kỳ thật cũng chính là giáo quan giảng thuật những cái kia nơi này hung t h ú tàn hồn thậm chí là tiên hiển di niệm đều là tại đặc thù nào đó tình huống phía dưới dựa vào mai cốt chi đ i ệ đặc thù lực trường hình thành đánh giết mai cốt chi đ i ệ hung thù tàn hồn có thể biên độ nhỏ để thăng võ giả tinh thần lực. cũng h o đã đã trương văn khiếu n c lực, bao tiếp tục nói lại là hấp dẫn cô trường ca lòng hiếu kỳ trương văn khiếu tự nhiên sẽ hiểu cố trường ca ý nghĩ tiếp tục nói đại hạ đã đi ra làm tình mà võ giả muốn đi ra làm tình liền cần có trình độ nhất định linh hồn cường độ bằng không mà nói thì vĩnh viễn không cách nào đi ra làm t ì n h mà đề thăng linh hồn chi lực phương pháp rất ít mai cốt chi địa là một chỗ g i a nam g n doanh những thành viên này đại bộ phận đều là lần đầu tiên tiêu hóa loại này linh hồn chi lực cho nên cần cần rất nhiều thời gian đến thích ư ớ n g ngược lại là ngươi ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh thì thích ư ớ n g xuống trương văn khiếu nhìn hướng cố trường ca ánh mắt thoáng có chút phức tạp h ắ n tự nhiên không phải lần đầu tiên như vậy cho nên mới có thể tại mấy cái phút thì thích lứng xuống tới có thể cố trường ca một cái bình dân xuất thân lại có thể nhanh như vậy thích ứng thì chỉ có thể nói rõ c ố trường ca linh hồn chi lực cũng dị thường cường hãn hoặc là nói đúng linh hồn chi lực đề thăng có rất lớn độ thích ứng cũng mặc kệ cái t r ư ớ c vẫn là cái sau đều biểu lộ cố trường ca đáng sợ chương chín mươi hai mai cốt chi địa đề thăng phương thức chương chín mươi hai mai cốt chi địa đề thăng phương thức đối với trương văn khiếu cái kia ánh mắt phức tạp cố trường ca chỉ là cười nhạt một tiếng người khác không biết nhưng là cố trường ca lại là biết được chính mình hiện nay đây hết thảy hoàn toàn đều là võ học tiểu nhân mang tới mình tại lần thứ nhất tiếp nhận võ học tiểu nhân phản hồi thời điểm cũng là hao tốn không ít thời gian mới là t h í c hứng xuống tới chỉ là theo võ học phản hồi càng phát ra nhiều lần cũng là làm cho cố t r ư ở n g ca có thể tại thời gian cực ngắn bên trong thì khôi phục bình thường nhưng chuyện này cũng là nói rõ võ học tiểu nhân tại trong lúc bất chi bất giác đã đem cố t r ư ở n g ca linh hồn cường độ tăng lên tới trình độ nhất định không nghĩ tới võ học tiểu nhân trốn đi phản hồi vậy mà tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong gia tăng ta linh hồn cường độ chỉ là đáng tiếc không có kiểm chắc linh hồn lực máy móc không phải vậy ngược lại là rất muốn nhìn một chút hiện nay ta linh hồn cường độ đến cùng đạt tới cái gì tầm thứ cố trường ca có chút kết nối dù sao trương văn khiếu trước đó nói cái kêu một phen bên trong Có, có m trở trở về về lúc này cố t r ư ở n g ca cũng là nghe thấy trương văn khiếu tiếp tục nói mà tại mai cốt chi địa bên trong bởi vì hung thú tàn có có hồn á về sau chỉ cần đem chém giết thì có thể có được phản hồi để thăng linh hồn của chúng ta lực trừ ra hung thú tàn hồn bên ngoài trọng yếu nhất chính là tiên hiền di niệm trương văn khiếu hít vào một hơi thật sâu trương h thời ầ n cũng này sắc là ở t điểm ị n h t mấy văn khiếu đang nói ra những lời này thời điểm cũng là mang theo một chút cảm kích dù sao muốn là cố trường ca nhịn không được trực tiếp xuất thủ bọn hắn nhưng là chưa hẳn có thể thu hoạch được cái cơ duyên này bất quá tuy nhiên biết được tăng lên biện pháp nhưng ở mai cốt chi địa bên trong có một bộ phận cực kỳ cường đại hung thú tàn hồn cùng tiên hiển di niệm vẫn luôn không ai có thể thu hoạch qua dù sao càng là cường đại tàn hồn cùng di niệm chém giết độ khó khăn thì càng cao nhất là muốn tiêu trừ tiên hiển di niệm chấp h nhiệm độ khó khăn càng là rất lớn đương nhiên nếu như có thể thu hoạch được những thứ này tiên hiển di niệm phản hồi đối với chúng ta đều có chỗ tốt rất lớn nghe trương văn khiếu cố trường ca nhẹ gật đầu đôi cái này mai cốt chi địa cũng coi là có một cái đ Ngay trong ạ i h n lúc nhất thời ánh mắt của bọn hắn không khỏi rơi vào trương văn khiếu trên thân trương văn khiếu tức giận nói đừng nhìn ta như vậy cái này ra hỏa thức tỉnh còn nhanh hơn ta、T. lời này vừa nói ra nhất thời truyền đến những thứ này đoán cốt võ giả hít vào khí lạnh thanh â m so trương văn khiếu còn nhanh nếu như nói bọn hắn trước đó trong ánh mắt chỉ có vẻ kinh ngạc như vậy hiện tại bọn hắn hai con mắt bên trong lại là nhiều một vẹn vẽ tôn k í n h đối cường giả tôn k í n h thức tỉnh về sau những người này cũng là tại cố trường ca chỉ huy phía dưới hào hào bắt đầu để phòng bốn phía chờ đợi lấy giang nam doanh cái khắc thành viên lần lượt thất tỉnh theo thời gian trôi qua giang nam doanh thành viên hào hào tỉnh lại đại bộ phận giang nam doanh thành viên đều là tu vi cao dẫn đầu thất tỉnh dù sao thực lực càng cao dù là không có tăng lên qua linh hồn lực cũng so với thấp cảnh giới võ giả linh hồn lực càng mạnh đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ tỷ như lâm mạc vân thức tỉnh tốc độ vậy mà so mấy cái đoán quất võ giả tốc độ còn phải nhanh hơn cái này cũng có thể nói rõ bọn hắn tại trên linh hồn thiên phú rất cao cố t r ư ở n g ca chờ đợi mọi người thức tỉnh quá trình bên trong cũng là tại cảm thụ được tự thân biến hóa linh hồn chi lực để thắng tuy nhiên so sánh yêu ớt nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác đối t ự thân trưởng khống trình độ biến cao tại loại tình huống này chiến lực cũng sẽ đối lập có tăng lên thời khắc này quần hiệp thế giới võ học tiểu nhân nhóm đem thiên phượng chém giết về sau không chỉ có đem thiên phượng tinh nguyên những vật này mang về thậm chí còn đem lúc đó phượng chứng cùng nhau mang về đây cũng là trường thanh công ý nghĩ trước đó chính là trường thanh công chỉ huy võ học tiểu nhân đem kỳ lân chứng mang về thiên hạ minh Cũng、chính ũ n g c bởi vì vậy trường thanh công bọn hắn cũng là bất ngờ phát hiện đem thiên phượng t r ứ n g cùng h ỏ a kỳ lân con non đặc t h u n g một chỗ thời điểm giữa song phương lại có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả thiên phượng t r ứ n g sinh cơ làm đến h ỏ a kỳ lân con non trưởng thành tốc độ đều thêm nhanh hơn một chút mà h ỏ a kỳ lân hỏa hành chi lực có vẻ như cũng tại t ừ dưỡng thiên phượng t r ứ n g tại phát giác được tình cảnh này về sau trường thanh công bọn hắn dứt khoát đem thiên phượng t r ứ n g tắt tại kỳ lân con non ổ bên trong để hai tên này cùng một chỗ ăn và ngủ ngủ trừ cái đó ra đem thiên p ư ợ n g tinh nguyên những thứ này sau khi thốn vệ võ học tiểu nhân nhóm thực lực cũng là tăng lên thêm một bước mỗi cái thôn phệ thiên phượng tinh nguyên cùng thôn phệ thiên phượng lông vũ trường thành công thể nội sinh cơ đều phải đến tăng lên rất nhiều khôi phục tốc độ cũng tăng lên không ít thiên hạ minh thực lực lại lần nữa để thăng nương tựa theo lại lần nữa để thăng thực lực thiên hạ minh cũng là trắng trận tại quần hiệp thế giới bên trong phát triển thế lực làm đến vốn là cường đại thiên hạ minh tại bây giờ quần hiệp thế giới bên trong địa vị càng phát ra siêu nhiên thế lực phát triển thiên hạ minh mạng lưới tình báo tiến một bước mở rộng bắt đầu trắng trận tại quần hiệp thế giới bên trong tìm kiếm thần long tung tích thiên địa tứ kỳ hiện nay đã có tam kỳ bị võ học tiểu nhân nhóm đánh bại. chương ỉ còn lại có cùng Cố thần long. lại sau t r chín mươi ba quý tộc tử đệ nội tỉnh thách ra hành động dạng thối lui ra khỏi q u ầ n hiệp thế giới hình ảnh cố t r ư ờ n g ca lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào đồng hồ phía trên cố trưởng ca đem đồng hồ bên trong thời gian thực xếp hạng bảng điệu đi ra nhìn lấy phía trên xếp hạng cố trường ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại giang nam doanh đoàn đội xếp hạng thứ ba cá nhân ta xếp hạng vậy mà chỉ có thứ bảy quả nhiên vẫn không thể xem nhẹ những người khác ca cố trường ca cảm khái phải biết chính mình cũng đã là giang nam doanh đệ nhất nhân nhưng là tại cá nhân xếp hạng bên trong vậy mà đều không có tiến trước sáu có thể thấy được cái khác mấy cái trong trại huấn luyện cũng là có so sánh yêu nghiệt ra hỏa không được mặc kệ là đoàn đội chiến xếp hạng vẫn là cá nhân xếp hạng đều cần tăng lên bằng không mà nói cái kia đặc thù khen thưởng thì không cầm được Cố tại r ư mai n cốt h chi nheo địa bên trong để thăng tích phân phương thức cũng là đánh rết hung thủ tàn hồn đánh bại tiên hiền di niệm hoặc là tiêu chửi tiên hiền di niệm trương văn khiếu xứng sở rơi vào trong trầm tư cuối cùng trương văn khiếu tựa như làm ra cái gì quyết định đồng dạng cắn răng một cái nói ra kỳ thật ta biết mai cốt chi đ ị a bên trong một số cường đại hung t h ú tàn hồn cùng tiên hiển di niệm địa điểm cố trưởng ca my đầu hơi nhũ hơi kinh ngạc kỳ thật ta cũng biết mấy cái lý thanh phong ho khan một tiếng về sau vừa cười vừa nói ta cũng biết hùng lực giơ lên hai tay nghe lời của mọi người cố trưởng ca rơi vào trong trầm mặc làm sao những người này đều biết thì chính mình không biết hợp lấy ta thành t i ể u xỉu rồi cố trưởng ca trong lòng không nhịn được nói t h ầ m có điều rất nhanh cố trưởng ca chính là kịm p h ả ứng mặc kệ là trương văn hiếu vẫn là lý thanh phong cũng hoặc là, là hùng lực bọn hắn đều là có quý tộc bối cảnh thiên tiêu đây chính là có bối cảnh chỗ ta nội tình hùng hậu như vậy liền mai cốt chi địa những địa điểm này cũng biết cố trường ca có chút hâm mộ ta có thể đem địa điểm cùng hưởng đi ra dù sao đây là đoàn đội chiến nếu như giang nam doanh có thể lấy được tốt thành tích chúng ta người người đều có thể đạt được lợi ích trương văn khiếu chậm rãi mở miệng ánh mắt quét qua cái khác quý tộc bối cảnh thành viên nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi có thể đem bọn ngươi biết điểm cống hiến đi ra bằng không mà nói chỉ có một mình ta lấy ra bao nhiêu trương văn khiếu thanh âm vừa mới rơi xuống lý thanh phong chính là không chút do dự mở miệng có thể dù sao cũng là đoàn đội chiến Cùng một chỗ đem những thứ này, cường chém chúng tích có càng cao. những này hung thú tàn hồn chém giết, chúng ta giang nam doanh thành đoạn gian giết, một đem mới một ma thứ thú ta thể Trải thời đại qua sau á t g i n nam doanh những người này, g đ ề đó ã bắt đầu c trương h tính. ể vì đoàn đội suy tính. Sau đó, suy Sau văn khiếu bọn người chính là lấy ra mai cốt chi địa địa đồ hào hào đem chính mình biết được cường đại hung thú tàn hồn cùng tiên hiền di niệm địa phương tại trên địa đồ tiêu chú đi ra tuy nhiên có mấy nơi trùng hợp nhưng là cố t r ư ở n g ca nhìn lấy phía trên địa điểm cũng là nhịn không được ánh mắt sáng lên nếu như có thể đem những địa điểm này hung thú tàn hồn toàn bộ chém giết đồng thời tiêu chử những cái kia tiên hiền di niệm chúng ta tích phân một trăm linh có thể trùng kích đệ nhất cố t r ư ở n g ca không biết cái khác danh o đ ị a biết bao nhiêu dạng này địa điểm nhưng chỉ vẹn vẹn lấy giang nam doanh biết được những địa điểm này đến nhìn thu hoạch được tích phân sẽ không thiếu đủ để cho giang nam doanh trùng kích đệ nhất bất quá còn có một cái tiền đề cái k i a chính là giang nam doanh cần đổi tại cái khác doanh địa xuất thủ trước đó đem những địa điểm này chiếm cứ dù sao vẹn vẹn chỉ là giang nam doanh bên trong chính là xuất hiện mấy cái trọng hợp địa điểm cái khác danh o đ ị a biết được địa điểm lại là không biết có thể hay không cùng giang nam doanh trùng hợp cho nên vẫn là muốn nắm chặt thời gian việc này không nên chậm trễ nắm chặt thời gian xuất phát đã định tốt sau đó phải chạy tới địa điểm về sau cố trường ca lúc này phân p h ó nói mọi người hào hào phụ họa mà lúc này đây lâm mặc vân lại là trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra kỳ thật ta có một cái ý nghĩ ánh mắt của mọi người nhìn về phía lâm mặc vân lâm mặc vân chậm rãi nói ra kỳ thật những cái kia cường giả địa điểm phần lớn vẫn là muốn theo dựa vào các người tiêm đao tiểu đội mới có thể xử lý chúng ta còn lại đội ngũ duy nhất có thể làm cũng là ở một bên kiềm chế q u á i dối tại loại tình huống này nói không chừng sẽ còn liên lụy các người cho nên ta cảm thấy những địa điểm này thì các người tiêm đao tiểu đội đi là được chúng ta những người còn lại thì là thanh lý mai cốt chi địa những cái kia phân tán hung thú tàn hồn cùng tiên h i ề n di niệm kể từ đó chúng ta còn có thể vì đoàn đội cống hiến một bộ phận thành tích bằng không mà nói chúng ta những người này chẳng phải là thành vương hữu lâm mạc vân nói lời rất ngay thẳng nhưng là thật sự bày ở giang nam doanh trước mặt vấn đề những cái kia cường đại hung thú tàn hồn địa điểm thực lực chí ít đều là đoán cốt bảy tầng thậm chí là tám tầng phía trên để giang nam doanh những thứ này luyện huyết võ giả liên hợp lại đối phó một hai cái đoán cốt một hai tầng hung thú tàn hồn cũng còn tốt có thể nếu để cho bọn hắn đối phó những thứ này chỉ là một chết trong lúc nhất thời á những mắt mọi mới mới một Lâm Mạc vân nói làm, trưởng trên thân, trưởng trưởng, quyết tư trưởng tư gật theo cốt ta giết của cố ca cố ca có cách. Cố ca cái cứ cảnh cùng ta cùng sao sau, kia dựa người rơi đội nói đi định phen nhẹ Vân đoán săn n vào về là h dù suy đầu, cái c kia ư ờ người đại hung thú tàn hồn. Những tàn n g còn lại theo lâm mặc vân bất quá bất kể như thế nào vẫn là lấy an toàn làm chủ gặp không thể địch hung thú cái kia rút lui thì rút lui gặp cái khác huấn luyện doanh người cũng không muốn cưỡng ép lên xung đột biết không cứ việc lâm mặc vân làm việc rất cẩn thận nhưng cố trường ca còn là để phân phó một câu lâm mặc vân nhẹ gật đầu thấy thế cố trường ca cũng không nói nhảm mang theo tiêm một điểm Lâm Mạc tìm kiếm đao địa lao chính là hướng về gần nhất một chỗ địa điểm lao đi. Những người còn lại thì là tại Lâm Mạc Vân dẫn dắt phía giới, bắt đầu tìm kiếm phụ cận đàn hung thú tàn hồn. theo tiểu thì tại dắt bắt thú chỗ phía phụ đội, đi. lại dưới, đầu lạc là là về rất nhanh cố trường ca đám người thân ảnh xuyên qua tĩnh mịch rừng tây đi tới một chỗ sơn cốc bên cạnh đều còn không có tiến vào sơn cốc bên trong cố trường ca bọn người chính là cảm nhận được một cỗ cường hãn khí t ứ c theo trong sơn cốc gào thét mà ra khí t ứ c cực kỳ côn g bạo tuyệt đối không phải tiên hiển di niệm sinh ra khí t ứ c cố trường ca nhìn thoáng qua địa đồ hai con mắt bên trong có một vệ tinh quang lấy ra chính là chỗ này xem ra vận khí của chúng ta còn không tìm kém nơi này còn không có cái khác huấn luyện doanh người đi tìm đến nắm chặt thời gian giải quyết đầu này h u n g thú tránh cho những người khác tới ngồi thu ngư ông chi lợi cố trường ca thấp giọng nói ra sau đó mang theo mọi người nhanh chóng lặn nhập trong sơ n cốc thàng đến bọn hắn tiến nhập sơn cốc về sau mới là phát hiện ở trong sơ n cốc một đầu có trường dài mười mấy mét màu đen cự mãng tàn hồn lặng lặng chiếm cứ tại sơn cốc chỗ sâu một hít một thở ở giữa tản ra một cố c u ầ n bạo khí tức chương chín mươi b ố mai phục xà quần kinh khủng cố trường ca chương chín mươi b ố mai phục xà quần kinh khủng cố trường ca đây là đây là tứ giai cảm thụ hung cự n thú n t sau khi chết hóa thành hung thú tàn hồn bởi vì mai cốt chi điệu bên trong đặc thù lực trường tồn tại làm cho này viễn siêu tam giai hung thú thậm chí là ta dân tộc tiên hiển sau khi chết cao nhất chiến lược cũng đều sẽ bị hạn chế tại tứ giai phía dưới có thể mặc dù là như thế tu vi bị hạn chế xuống dưới nhưng bởi vì những sinh linh này trước người tu vi viễn siêu tăng giai chiến đấu kinh nghiệm cũng không phải đoán cốt võ giả có thể so sánh dù là hiện nay chỉ có đoán cốt đỉnh phong tu vi thế nhưng viễn siêu cùng cảnh giới sinh linh trương văn khiếu thanh âm thoáng có chút nghiêm trọng nếu như vẹn vẹn chỉ là có thể so với thường quy đoán cốt đỉnh phong bọn hắn mười một người cùng nhau còn thật không sợ có thể hết lần này tới lần khác trước mắt màu đen cự mãng lại không phải thường quy đoán cốt đỉnh phong sinh linh có thể so sánh cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi nhau lại có chiến ý hiện lên đi ra vừa vặn nhìn một chút hiện tại ta cực hạn chiến lực đến cùng đạt đến cái gì tầm thứ phải biết cố trường ca vẫn là đoán cốt ba tầng thời điểm cực hạn chiến lược chính là có thể so với thường quy đoán cốt chín tầng hiện nay càng là có đoán cốt năm tầng tu vi còn nắm giữ thiên phượng h ư ảnh cùng cái k i a kinh khủng khôi phục năng lực lại thêm trước đó còn tiếp nhận một lần tiên h i ề n phản hồi đủ loại đề thang phía dưới đã không là trước kia cố trường ca có thể so sánh tốc chiến tốc thắng cố trường ca thấp giọng m ở m i ệ n g thân ảnh trong nháy mắt xông ra hóa thành một tia chớp màu đen nhanh chóng hướng về cái tia màu đen cự m ã n vị trí vọt tới sau l ư n g giang nam doanh thành viên cũng là hào hào xuất thủ trong một chớp mắt đoán cốt cảnh khí tức đan vào một chỗ cố u n lên trường ừ n đáng kinh phong. g đợt sợ t Cố ca thân ảnh dẫn đầu đã tới cái k i a màu đen cự mãng vị trí mà cũng là tại thời khắc này cái k i a màu đen cự mãng vậy mà bỗng nhiên mở ra hai con n g ư ờ i màu vàng kim tròng mặt dọc bên trong cố trường ca có thể rõ ràng phát giác được một vệ m i ệ mai tựa như đang c ư ờ i nhạo lấy cố trường ca đồng dạng cố trường ca trong lòng nhỏ hơi chầm xuống một cái có một cố dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra không tốt sau lưng lý thanh phong kinh hô một tiếng cố trường ca đột nhiên quay đầu lại lại là bất ngờ phát hiện sân cốc bốn phía đột nhiên toát ra từng cái từng cái màu đen cự mãng thân hình so với trước mắt đầu này muốn nhỏ rất nhiều thế nhưng là những thứ này màu đen cự mãng trên thân đều tản ra đoán cốt cảnh khí t ứ c lại là xà cốc ngoại trừ đầu này màu đen cự mãng bên ngoài lại còn có nhiều như thế tam d à i cự mãng trương văn khiếu sắc mặt có chút khó coi hắn tuy nhiên biết được cái này một cái địa điểm thế nhưng là tại gia tộc của hắn trong tình báo chỉ có cái này một đầu tứ d i a i hung thú hóa thành tàn hồn a căn bản không có cái khác cự mãng tin tức nguy rồi bị con xuất sinh này hố hùng lực có chút tức giận man hùng hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện gào thét ở giữa tay gấu hung hang rơi xuống đối với một đầu tam g i i cự mãng chính là dết tới cứ việc nơi này đều là giang nam doanh đoán cốt cảnh tinh anh thế nhưng là chỗ này xả trong cốc màu đen cự mãng số lượng thật sự là nhiều lắm mà lại mỗi một đầu đều có tam giai tu vi số lượng điệp ra phía dưới vậy mà cứ thế mà đem giang nam doanh những tinh anh này áp chế xuống thậm chí thì liền trương văn hiếu cũng là bị năm sáu đầu cùng cảnh giới cự mãng bao bọc vây quanh trong lúc nhất thời không cách nào xông phá phong tỏa ttt s ơ n cốc chỗ sâu cái kêu một đầu tứ giai cự mãng tàn hồn chậm rãi dựng lên đầu của mình ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cô trường ca nhìn hướng cô trường ca bọn hắn ánh mắt liền tựa như đang nhìn mỹ vị đồ ăn đồng dạng cố trưởng ca nghe bên người những cái kia giang nam doanh tinh anh tiếng kinh hô lại là nhìn lấy trước mắt màu đen cự mãng hai con mắt bên trong có một vệ sắc bén chi sắc trợt lóe lên tốt một cái x u ấ t sinh hơi kém lấy n g ư ờ i nói cố trưởng ca nhàn nhạt mở miệng thần s ắ c lại là tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh sau một khắc một cố cường hạn khí tức trong nháy mắt theo cố trưởng ca sau lưng gào thét mà ra hoa kỳ lân hư ảnh bạch hổ hư ảnh thiên phượng hư ảnh tam kỳ hư ảnh đồng thời hiện hiện ẩm ẩm ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đan vào một chỗ cố trường ca bản chân đột nhiên dùng lực cả người liền tựa như một cái như đạn pháo trong nháy mắt sông ngang mà ra ttt cự mãng nộ hống tựa như không nghĩ tới trước mắt đồ ăn cũng dám phản kháng chính mình mở ra miệng to như chậu máu có cùng bạo thiên địa linh khí theo miệng của nó bên trong gạo thét mà ra hóa thành màu đen quang trụ đột nhiên thẳng nhiên hướng cố trường ca Thế mà, đối mặt với đạo này màu đen quang trụ, cố trưởng mà, màu này đối đạo đen cố với quang ca lại là một quyển quét ngang mà ra lôi cuốn lấy hỏa hành chi lực cùng kim hành chi lực hám sơn quyển trong nháy mắt bạo phát ẩm theo một đạo trầm đục nổ tung cự mãng sát phạt trong nháy mắt bị cố t r ư ở n g ca tiêu trừ còn không có đợi màu đen cự mãng kịp phản ứng ngay sau đó cố t r ư ở n g ca thân ảnh đã lấp lóe đến cự mãng trước mặt tập trung cố t r ư ở n g ca băng lánh mở miệng lại lần nữa một q u y ề n quét ngang mà ra ẩm lại là một đạo trầm đục nổ tung ngay sau đó mà có thể nhìn đến cái k i a tứ giai cự mãng tàn ảnh thân thể vậy mà tại cố t r ư ở n g ca một q u y ề n này phía dưới cứ thế mà xuyên thủng đầu trong nháy mắt hóa thành từng mai từng mai linh hồn bài phiến tiêu tán giữa thiên địa làm xong đây hết thảy cố trường ca không có chút do dự nào trợ giút trương văn khiếu bọn người những cái tia đem trương văn khiếu bao bọc vây quanh khiến đến bọn hắn không thể làm gì thậm chí ở vào hạ phong cự mãng nhóm theo cố trường ca gia nhập chiến cục nhất thời phát sinh chớ biến hóa lớn một thanh lợi kiếm trong nháy mắt gào thét mà ra chém ra từng đạo từng đạo sáng trói kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều lôi c u ố n lấy kiếm khí sắp bén đem bốn phía tam giai cự mãng chém b ỡ tam kỳ hư ảnh không ngừng gào thét quyền ảnh đầy trời vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở đã có bốn năm đầu hung thú tàn hồn chết tại cố trường ca sát phạt p h í a dưới hô có cố trường ca gia nhập mọi người cũng là trong nhá x a cốc bên trong hung t h ú tàn hồn tại giang nam doanh mọi người liên hợp phía dưới hào hào bị chém giết làm xong đây hết thệ về sau hùng lực bọn người đặt mông ngồi trên mặt đất thảo bọn này x u ấ t sinh lại còn sẽ mai phục vì cái gì chúng ta lấy được tin tức không có nói nơi này còn có xà quần nếu như không phải cố trường ca chúng ta chỉ sợ cũng muốn b i ế t gì c h ú c ở đây rồi lý thanh phong cũng còn một mặt nghĩ mà sợ cứ việc lý thanh phong tốc độ tại giang nam doanh bên trong gần với c ố trường ca cho dù là trương văn khiếu đều chưa hẳn có thể tại phương diện tốc độ thủ thắng thế nhưng là tại nhiều như vậy xà quần vây quanh phía dưới lý thanh phong cũng là bất lực trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía cố trường ca hai con mắt bên trong bất chi bất giác nhiều một chút vẻ cảm kích c h ư ơ nếu g khủng thăng. chương khủng thăng. thất học, thất học. n bố bố đề thăng. Tam đại đề đại Tam Tam cấp cấp võ võ như nói bọn hắn trô lấy nghe cố trường ca chỉ huy vẹn vẹn chỉ là bởi vì cố trường ca thực lực cường đại như vậy hiện tại bọn hắn đối cố trường ca lại là sinh ra cảm kích cảm xúc bọn hắn đều rất rõ ràng nếu như không phải cố trường ca cường thế chém giết cái kia tứ giai cự mãng tàn hồn chờ đợi lấy bọn hắn sợ là chỉ có một con đường chết mặc dù nói đây chỉ là một lần khảo hạch nhưng trước khi đến triệu thừa phong thế nhưng là nói đoàn đ ộ i chiến là thật có tử vong trị tiêu đ ó à. bọn hắn chết ở chỗ này có thể không kỳ quái ngoại trừ cảm kích bên ngoài bọn hắn cũng là tiến một bước cảm nhận được cố trường ca c h â đáng sợ cái kêu tứ giai cự mãn g tàn hồn đổi lại bọn họ bất cứ người nào đến thậm chí là bọn hắn mười người đồng loạt ra tay đều chưa hẳn có thể có cố trường ca như vậy xử lý quả quyết cái này ra hỏa đến cùng là cái gì biến thái trương văn khiếu nhìn lấy cố trường ca thân ảnh nhịn không được thở dài một hơi tu hành tốc độ đáng sợ liền không nói chiến lược cũng đáng sợ như thế thậm chí thì liền linh hồn trình độ sợ là đều tại bọn hắn phía trên cùng cố trường ca so sánh trương văn khiếu lần thứ nhất cảm giác mình liền tựa như một cái phế vật ngay tại giang nam doanh trong lòng mọi người có khác biệt ý nghĩ thời điểm đột nhiên tại cái kia xả cốc chỗ sâu có một đạo hư huyên bóng người chậm d ã i đi ra trong nháy mắt làm cho giang nam doanh mọi người chính là cảnh giác cố trường ca cũng là đem ánh mắt của mình tìm đến phía bóng người kia vị trí đây là tiên hiện di niệm cố trường ca bọn người không khỏi x ư n g sở ánh mắt mọi người rơi vào trương văn k i ế u trên thân địa điểm này là trương văn khiếu nói ra được thế nhưng là trương văn khiếu cũng không có nói nơi này còn có tiên h i ể n di niệm à. trương văn khiếu mi đầu hơi hơi nhăn lại ta cũng không biết đại nhân nhà ta chỉ là nói cho ta biết nơi này có t ứ giai hung t h ú tàn hồn đến mức tiên h i ể n di niệm muốn đến đến đánh chết cự mãng mới có thể để cái này tiên h i ể n di niệm xuất hiện đi trước đó một mực không có người từng đánh chết đầu này cự mãng tàn hồn mọi người giật mình cố trường ca cũng là vội vàng hướng về phía cái k i a tiên h i ể n di niệm túi đầu hậu bối cố trường ca xin ra mắt tiền bối còn lại giang nam doanh thành viên cũng là ảo học cố trường ca bộ g á n g đối với tiên hiền di niệm túi đầu chỉ là tiên hiền di niệm ánh mắt chỉ là chừng chừng rơi vào cố trường ca trên thân mỉm cười tiểu g i a hỏa làm không tệ không nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày lão phu lại có thể nhìn đến bọn này xuất sinh t ử tại ta nhân tộc hậu bối trong tay đa tạng theo tiên hiền di tiếng đọc rơi xuống trong một chớp mắt tiên hiền di niệm thân thể trực tiếp phá thoái hóa thành từng đạo từng đạo sặc sỡ quan huy trong nháy mắt chui vào cố trường ca thể nội nhìn lấy tình huống tiên hiền di niệm làm sao đột nhiên phản hồi rồi chẳng lẽ lại đội trưởng hóa giải cái này tiên hiền di niệm chấp nghiệm có thể Cái c này là trương văn khiếu trong lòng cũng là hiếu kỳ nhưng cũng minh bạch đây là đọc thuộc về cố t r ư ở n g ca cơ duyên hà nội với bốn phía mọi người nói được rồi đội trưởng cơ duyên thì giao cho đội trưởng chính mình đi đề phòng buôn phía thuận tiện tiêu hóa một chút những cái kia hung thủ tàn hồn linh hồn chi lực mọi người nhẹ gật đầu tại mai cốt chi địa bên trong đánh rết hung thủ tàn hồn đối linh hồn lực cũng là có nhất định tăng lên a Cùng、lúc đó cố trường ca cũng bắt đầu tiêu hóa tiên h i ể n di niệm phản hồi tại cố trường ca não hải bên trong một vài bức hình ảnh bỗng nhiên hiện hiện hình ảnh bên trong bất ngờ cũng là cố trường ca bọn hắn chỗ chỗ này sơ g ố c chỉ bất quá nhân vật chính lại là hóa thành cái kia tiên h i ể n bộ dáng tiên h i ể n xâm nhập xà trong cốc chấp hành nhiệm vụ chính là muốn đem cái kia tứ giai cự mãng chém giết chỉ là tại thâm vào sơn cốc tìm được cái kia tứ giai cự mãng thời điểm tiên h i ể n lại là bị cố trường ca bọn hắn giống nhau như đúc tình cảnh cứ việc tiên hiền có thể cùng tứ giai cự mãng chống lại thế nhưng là theo rất nhiều tam giai cự mãng xuất hiện cũng là làm cho tiên hiền cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên. cuối cùng bị tứ giai cự mãn g thậm chí là cự mãn g nhóm chém giết tại trong sân cốc theo mai cốt chi địa đặc thù lực trường xuất hiện tiên hiền cũng là hóa thành di niệm một mực lưu tại cái này xả trong cốc mà cái này tiên hiền di niệm đương nhiên đó là chém giết cự mãn g cùng thanh lý những cái k i a cự mãn g nhóm cố trường ca tại chém giết tứ giai cự mãn g tàn hồn cùng phần lớn cự mãn g nhóm về sau trong lúc vô tình lại là hóa giải tiên hiền di niệm chấp nghiệm cái này mới có tiên hiền di niệm phản hồi theo cố trường ca đem não hải bên trong hình ảnh từng cái sau khi xem xong cũng là dần dần lấy lại tinh thần khôi phục bình thường bộ dáng vậy mà tăng lên rất nhiều cố t r ư ở n g ca cảm giác mình cả người ở thời điểm này vậy mà đều biến đến thanh minh rất nhiều thậm chí thì liền một số tu hành phía trên vấn đề thậm chí là võ học tạo nghệ đều theo linh hồn chi lực để t h ă n g cùng chiến đấu kinh nghiệm phản hồi tại thời khắc này tăng lên không ít cố t r ư ở n g ca tâm niệm nhất động triệu hoán ra hệ thống mặt bảng ký chủ cố trường sinh tu h vi đ o á n quốc cảnh năm mươi tám một trăm h á m sân quyền lv bảy một ư ơ i hai một trăm trường thanh công lv bảy một trăm l i ệ t địa hành thung lv bảy hai mươi một trăm bất động như sân pháp lv sáu 88100. Dịch kiếm thuật, kiếm l võ Kiểu diệt giới, hiệp giới. quân trọng Bất thể thế thế phong văn Sông lận, phỏng pháp, sao LV6, LV6, v bộ, số mô Có học tiến độ tăng lên không ít nhất là liệt địa hành thùng trường thành công cùng hám sơ quyền càng là đã để thăng đến thất cấp thất cấp võ học cường độ đã có thể so với đoán cốt võ học tiểu thành cố t r ư ở n g ca nhìn lấy hệ thống mặt b ả n g khóe miệng nổi lên một vệ nụ cười phải biết cho dù là tại giang nam doanh bên trong Cũng không có đ o á n cốt võ giả có thể đem một môn đ o á n cốt võ học tu luyện đến tiểu thành a hiện tại cố trường ca lại là làm được linh hồn chi lực đề thăng cảm giác của ta lực cũng tương ứng tăng lên không ít lại thêm thất cấp liệt địa hành thùng ta hiện nay chiến lực chí ít gấp bội trọng yếu nhất chính là lập tức liền có thể đột phá đ o á n cốt sáu tầng cố trường ca ánh mắt có ánh sáng hiện hiện hiện không thể không nói những thứ này tiên hiền di niệm phản hồi đối với võ học đề thăng thật sự là quá kinh khủng cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái tiên hiền di niệm nếu như có thể đạt được càng nhiều tiên hiền di niệm phản hồi nói không chừng có thể đem một bộ phận võ học đề thăng đến bắt cấp thậm chí là cựu cấp cố trường ca hít vào một hơi thật sâu đem nội tâm kích động áp chế xuống tới cố trường ca xem như phát hiện m a i cốt chi địa không chỉ có chỉ là c á c đại huấn luyện doanh ở giữa t ỷ thí càng là một cái thuộc tại chính mình cơ duyên chi địa một cái có thể nhanh chóng đề thăng tự thân võ học tạo nghệ thậm chí là tu v i cơ duyên chi địa sau một lát cố trường ca động tác bốn phía trương văn khiếu đ ắ n người ánh mắt cũng là lập tức rơi vào cố trường ca trên thân chương chín mươi sáu kỳ quái mê vụ thiết tinh phái kế hoạch chương chín mươi sáu kỳ quái mê vụ thiết tinh Trương một tiếng, biết một tiên phái hoạch. Nhanh như vậy. Trương văn Khiếu kinh hô phải chính hiển cái kế Văn cả vậy. đây là dù i niệm hồi tiếp hồi giờ, cái liền trực tiếp tiêu phản trường nhận phản đến cũng Mà mấy mà phút theo hóa. à. là cố ca trực bất vậy bây quá d là trương văn khiếu biết được cố trường ca linh hồn cường độ sợ là không thấp ở thời điểm này lại vẫn là lộ ra chấn kinh c h i sắc không chỉ là trương văn khiếu cái khác giang nam doanh thành viên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn vẫn là như thế trực quan cảm nhận được cố trường ca luyện hóa tốc độ cho nên cái này tiên hiền lúc còn sống đến cùng là cảnh giới gì trương văn khiếu có chút tò mò hỏi cố trường ca hồi tưởng lại não hải bên trong hình ảnh vừa cười vừa nói vị này tiên hiền lúc còn sống từng là tạng phủ cánh v õ giả hơn nữa còn là tu luyện đến tâm thần dấu cừng giả chỉ là không biết sao tại xâm nhập xà cốc cùng cái k i a tứ giai cự mãng giao thủ thời điểm bị cái khắc cự mãng nhóm p h ụ c kích cuối cùng chết tại cái này một vùng thung lũng bên trong nói xong cố trường ca nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu trịnh trọng túi đầu nếu như không phải nhân tộc tiên hiền che giả mang mọc liền sẽ không có đại hạ hiện nay cái bộ dáng này đại hạ nhân tộc đều vẫn còn hung thú hai hương trong nước sôi lửa bỏng cái này túi đầu cố trường ca cam tâm tình nguyện、T. tạng phủ cảnh võ giả trương văn khiếu hít vào một ngụm khí lạnh nhìn hướng cố trường ca ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ làm có quý tộc đ ố i cảnh trương văn khiếu tự nhiên sẽ h i ể u tạng phủ cảnh đại biểu cho cái gì khí huyết l u y ệ n huyết đoán cốt được xưng là phía dưới tam cảnh mà đoán cốt về sau tạng phủ cảnh chăm mạch cảnh khiếu huyệt cảnh thì là được xưng là bên trong tam cảnh đến bên trong tam cảnh cảnh giới này tại lam tinh bên trong đã coi là so sánh tồn tại cường đại cho dù là trương văn k i ế u sau lưng võ đạo thế ra bên trong tối cường giả cũng là bên trong tam cảnh tồn tại trọng yếu nhất chính là tại cao khảo bên trong bao năm qua cao khảo người nổi bật cũng đều có t ạ n phủ cảnh tu vi nói t r ắ n g ra là một u đại cao khảo bên trong chỗ hết tài năng lấy được tốt thành tích nhất định phải có t ạ n phủ cảnh tu vi hoặc là chiến lược mới được t ạ n phủ cảnh chiến đấu kinh nghiệm á hâm mộ trương văn khiếu bọn người hâm mộ nhìn qua cố trường ca cố trường ca cười cười được rồi ta cũng bất quá là vận khí tốt các ngươi những cái tia hung t h ú tàn hồn linh hồn lực l ư ợ n hóa tốt rồi hạ tốt chúng ta n ắ m chặt thời gian tiến về phía dưới một cái địa điểm lần này là ta nói không chừng lần tiếp theo thì đến phiên các ngươi trương văn khiếu bọn ngươi nghe vậy hai con ngươi cũng là dần dần biến đến lửa nóng lên mặc dù không có người kinh khủng như vậy linh hồn lực nhưng hung thú tàn hồn để t h ă n g vốn cũng không phải là rất lớn tự nhiên là luyện hóa xong trương văn khiếu cười sau đó tại cố trường ca dẫn dắt phía dưới nhanh chóng rời đi xà cốc hướng về mặt khác một chỗ địa điểm l a o đi có chút không đúng ngay tại cố trường ca bọn hắn rời đi xà cốc tiến về phía dưới một cái địa điểm quá trình bên trong cố trường ca lại là đột nhiên d ừ n g bước ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bốn phía chỉ thấy bên trong thiên địa không biết cái gì thời điểm vậy mà đã nổi lên một tầng mông lung mặc vụ trong sương mù trắng tựa hồ có đặc thù nào đó lực lượng tại suy yếu mọi người tầm mắt đồng thời thậm chí thì liền lực cảm giác của bọn hắn đều hứng chịu tới trình độ nhất định suy yếu phải biết cố trường ca vừa mới nhận lấy một cái tạng p h ụ cảnh tiên h i ề n phản hồi năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều thế nhưng là tại những xương trắng này bao phủ phía dưới vậy mà không cách nào đem tự thân năng lực nhận biết thôi phát đến cực h ạ n có vấn đề cố trường ca hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ thông qua thai nghe đối với mọi người nói những xương trắng này có chút đặc thù giữa chúng ta khoảng cách không muốn cách q u á xa ít nhất cũng phải nhìn đến đồng đội thân ảnh theo cố trường ca âm thanh vang lên trương văn khiếu bọn hắn cũng là hào hào đã nhận ra những xương trắng này không đơn giản Nguyên một đây á các sách cái khác m mặt một thần Trương trong trắng tình trưởng Trương tư thai biết, trong Ta biết. Ta Trong thai thành thanh chọc Khiếu, nhà cho những huống hỏi. Khiếu phen, nghe không nhà không chuyện không nghe, dần dần đầu, cũng biến đến ngưng chọc lên.、Trương、Văn Khiếu, trong nhà các người mặt có người nói ngươi xương này Văn nói người sau này.、Ta、cũng không biết. Ta cũng giống vậy. Trong thai nghe, vang lên cái khác thành viên sắc suy sau lắc có Cố ca có là do đối với ra, vậy. qua A. m đ â mới là l ạ a cố trưởng ca ánh mắt hơi hơi n h a o lại một bên cảnh giác b ộ t phía một bên nhanh chóng hướng về phía dưới một cái địa điểm lao đi đại não cũng là ở thời điểm này suy tư lên lấy trương văn khiếu bối cảnh của bọn hắn mà nói nếu như cái này bạch vụ rất thường gặp lời nói bọn hắn trong nhà mặt người khẳng định nói cho bọn hắn biết mà bọn hắn không biết hoặc là cũng là bọn hắn trong nhà mặt người chưa bao giờ gặp nhưng là cái này s á t suất rất nhỏ hoặc là cũng là mai cốt chi địa phát sinh biến cố cố trường ca suy tư lại là trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì đầu mối chỉ có thể thận trọng mang theo mọi người tại trong sương ngủ trắng xuyên thẳng qua hướng về phía dưới một cái địa điểm phương hướng lao đi cùng lúc đó tại mai cốt chi địa một chỗ tính mịch trong rừng một người mặc hắc bảo thân ảnh lẳng lặng đứng tại rừng cây một chỗ tại hắc bảo nhân trước mặt có một cái cực kỳ cổ g á i tế đàn lõe ra thăm thẳm hát quang trong tế đàn càng là có từng sợi màu trắng vũ khí từng điểm từng điểm khuyết tán ra đến tựa hồ muốn toàn bộ mai cốt chi địa đều lấp đầy đồng dạng quả thật cố trường ca bọn hắn nhìn đến những cái kia bạch vụ chính là xuất từ trước mắt cái này một tòa tế đàn mà tại cái kia hắc bảo nhân sau lưng bành thiếu hoa khỏe môi n ế t lên một vệ cung kính t h ầ n sắc ngươi nói các nơi h ấ n luyện danh tiến vào mai cốt chi địa đến cùng là phát hiện chúng ta mưu đồ vẫn là nói trùng hợp đâu hắc bảo nhân nhẹ nhàng mở miệng thanh âm lại là hơi có chút hẳn ọ n g trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được hắc bảo nhân là nam hay là nữ bành thiếu hoa cung kính hướng về phía hắc bảo nhân nói ra cho dù là bị phát hiện thì đã có sao ta thiết tinh phái có đại nhân tại chỗ thì sợ gì những thứ này huấn luyện danh o á miêu á cầu hắc bảo nhân khỏe miệng hơi hơi dâng lên lại vẫn lắc đầu một cái đáng tiếc vốn định muốn hội tụ mai cốt chi điệu tất cả tàn hồn cùng di niệm chế tạo ra một đầu tuyệt thế sinh linh lại là chưa từng n g h ĩ huấn luyện danh o lại vào lúc này tiến đến bành thiếu hoa mi đầu hơi hơi nhân lại dựa theo thiết tinh phái kế hoạch nếu như có thể đem m a i cốt c h i điệu bên trong tàn hồn cùng di niệm hội tụ vào một chỗ lấy đặc thù bí pháp sáng tạo ra sinh vật chí ít cũng sẽ là thượng tam cảnh tồn tại thậm chí rất có thể tại trên của hắn sinh linh như vậy bị bọn hắn thiết tinh phái k h ô n g chế đem sẽ trở thành bọn hắn thiết tinh phái cực kỳ trọng yếu trợ lực chỉ là ai biết huấn luyện danh o t i ế n b vào không thể nghi ngờ là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn tuy nhiên không biết bọn họ có phải hay không thật phát hiện tung tích của chúng ta nhưng là vì lý do an toàn vẫn là sớm đem cái này sinh linh đẩy nhanh quá trình chín đi đến thời điểm đại hạ người tiến đến cũng sẽ bị chúng ta hung h Hắc bành ả n thiếu nhàng chỉ hoa, hoa mi đầu hơi hơi nhăn lại có điều rất nhanh chính là giang hắn ra hà nội với hắc bảo nhân không người cúi đầu nhỏ mở miệng cười hết thể tự nhiên là dựa theo đại nhân kế hoạch đến ta cũng nguyện vì đại nhân đi theo làm thủy tùng bành thiếu hoa mà nói làm cho hắc bảo nhân cực kỳ hưởng thụ nhất thời khen ngợi đối phương một phen làm cho bành thiếu hoa nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc mà tại bành thiếu hoa phía sau của bọn hắn nhu thần bọn người tự nhiên cũng là rõ ràng nghe thấy bọn họ ở giữa trò chuyện bởi vì niệm lực tử ấn tồn tại mặc kệ là h á c bảo nhân vẫn là bành thiếu hoa đều không lo lắng chút nào giữa bọn hắn đối thoại bị nhu thần bọn hắn truyền ra ngoài dù sao chỉ cần bọn hắn m u ố n nhu thần bọn hắn một câu đều nói không nên lời đây chính là niệm lực tử ấn bá đạo chỗ đám người kia đám người kia chẳng lẽ là điên rồi phải không nhu thần nội tâm theo giữa hai người đối thoại đã nhắc lên từng đợt sóng to gió lớn dù là bị khống chế lại nhưng là trên mặt vẫn như cũ có vẻ kinh ngạc rõ ràng đối với thiên tinh người mà nói đại hạ không thể nghi ngờ là chúng ta thiên tinh người ân nhân ta tuy nhiên xem thường những cái kia lớn bình thường hạ nhân nhưng đối ân nhân xuất thủ cái này thật có thể sao như thần nội tâm động đung đưa thiên tinh tộc thiết tinh phái người vẫn luôn đắm chìm trong thiên tinh tộc vinh quang của ngày xưa bên trong thời thời khắc khắc đều nhớ muốn khôi phục thiên tinh người vinh quang cái này một điểm không có sai nhưng ở đại bộ phận thiên tinh người xem ra khôi phục thiên tinh người vinh quang cũng không phải đối với mình ân tộc hạ thủ a hiện nay đại hạ cũng sớm đã không phải lúc trước cần chúng ta thiên tinh tộc cùng với k h c chủng tộc chống đỡ mới có thể tiến vào hiện nhân loại liên b a n tồn tại bọn hắn thật coi là đại hạ không sẽ phát hiện động tác của bọn hắn a như thần nhìn lấy vẫn như cũ đắm chìm trong trong kế hoạch mà vô cùng hương phấn hắc bảo nhân cùng bành thiếu hoa hai người thần sắc dần dần biến đến đ ă n g chát đại hạ có thể không phải người ngu mà lại lam tinh vẫn là đại hạ địa bản mà lại lần này đem địa điểm sửa đổi tại mai cốt t r i địa vốn là rất kỳ quái chờ chút như thần cũng không biết có phải hay không là bởi vì tiềm lực hao hết lại là bị khống chế tình huống phía dưới làm đến đại não cực kỳ rõ ràng lấy đại hạ thực lực tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được thiết tinh phái động tác có thể hết lần này tới lần khác vẫn là để bọn hắn tiến hành, chẳng lẽ lại. hai hạ người này một khi thật đối mai cốt chi địa bên trong những cái kia lam tinh nhân tộc thiên kêu xuất thủ đại hạ đệ nhất cái diệt cũng là ngưu h gia về sau là cái khác thiên tinh người bành i a thậm chí là toàn bộ thiên tinh người n g ê u thần càng là nghĩ nội tâm cũng là càng phát ra hoảng sợ thậm chí là hối hận tại sao mình hết lần này tới lần khác muốn nghe b ả n h thiếu hoa cái này ra hỏa hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào cố trường ca sợ là theo lần thứ ba khảo hạch b ả n h thiếu hoa tìm tới chính mình khi đó niệm lực tử ấn liền đã gieo đi thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình đắm chìm trong cố trường ca hoảng sợ c ũ n g không cam lòng bên trong một chút cũng không có phát giác hiện nay niệm lực tử ấn bạo phát xuống chính mình ngoại trừ có thể tự mình suy nghĩ bên ngoài liền đối chính mình thân thể không chế đều làm không được ai n g u thần nội tâm thở thật g i i nội tâm đã hối hận không thôi sương lên mai cốt chi điệu bên ngoài t ừ n g vị đến từ khác biệt huấn luyện doanh giáo quan nhìn lấy màn hình bên trong hình ảnh thần sắc cũng là trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên xem ra thiết tinh phái những cái kia tạp chủng thật muốn đ ộ u thủ triệu t h ừ a phong nhàn nhạt mở miệng lại là tự mình đi tới một cái màu đen cái dương trước mặt đánh mở dương đập vào mi mắt lại là từng kiện từng kiện đặc thù trang bị triệu t h ừ a phong đem những thứ này đặc thù trang bị từng cái đeo đeo ở trên thân hắn hắn giáo quan thấy thế cũng là một vừa đến thuộc về mình màu đen cái dương trước mặt ào, ào đen trong dương trang bị đeo đeo ở trên thân làm xong đây hết thảy t ư n g vị giáo quan tại thời khắc này trong nh xếp hàng mà đứng báo cáo thượng tá chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cầm đầu giáo quan hét lớn một tiếng nương theo lấy một cỗ khí thế cường hãn gào thét mà ra thế mà dương thiên kỳ lại là hai tay đặt sau lưng lẳng lặng đứng tại cái kia màn hình trước mặt khoe miệng thoáng ánh lên nụ cười không nóng n ả y mọi người s ữ n g sở nhưng lại là nghe thấy dương thiên kỳ thanh â m tiếp tục vang lên chân chính cá lớn còn không có mắc câu đâu từng vị giáo quan liếc nhau một cái đều là nhìn ra đối phương hai con mắt bên trong vẻ kinh ngạc đều lúc này thiên tinh người chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác thế nhưng là triệu thưa phong muốn nói lại thôi dương thiên kỳ tựa như xem thấu triệu thừa phong ý nghĩ mỉm cười yên tâm đi trước đó những tiểu tử này đeo những cái kia đồng hồ bên trong ta đã lưu lại thủ đoạn một khi bị tử vong nguy cơ liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn truyền t ố n g đi ra n g h e đến đó triệu thừa phong cùng từng vị giáo quan cũng là mới thở dài một hơi cứ việc lần này đoàn đ ộ i chiến là đang câu cá câu những cái kia thiết tinh phái người nhưng có thể không cho huấn luyện doanh những tiểu tử này bị thương tổn thì tận lực không lớn dù sao cái này đều là bọn hắn tương lai hy vọng a dương thiên kỳ ánh mắt lại lần nữa rơi vào trong màn hình những thứ này thiết tinh phái người tập ngư vừa v ẫ n có thể để dùng cho những tiểu tử này gia tăng một số độ khó khăn cứng rắn đá mài đao thường thường có thể mài ra thứ nhất lưới đao sắp bén coi như làm vì cựu đại lục bồi dưỡng mấy cái cái hào hạt giống đi ra dương tiên kỳ nhẹ g i ọ n g nói mà lại đối với thiết tinh phái người mà nói những tiểu tử này cũng là tốt nhất ngồi nhử đến hiện nay bọn hắn sợ là cũng phát hiện một số manh mối lấy thiết tinh phái ý nghĩ bọn hắn thế nhưng là ướp gì hung hăng đem chúng ta đại hạ cắn một cái hy vọng có thể sử dụng những tiểu tử này câu ra càng nhiều cá tới đi dương tiên kỳ làm cho những thứ này giáo quan có chút không nghĩ ra câu ra càng nhiều cá chẳng lẽ thiết tinh phái tại cái này mai cốt chi điệu bên trong vẫn còn có kế hoạch hay sao cứ việc trong lòng không hiểu nhưng dương tiên h kỳ đã đều mở miệng bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự thông chi một chút đi để những tiểu tử này tận khả năng xuất thủ tiêu diệt toàn bộ mai cốt chi điệu tàn hồn cùng di niệm dương tiên h kỳ vừa dứt lời liền là có một giáo quan nhanh chóng đi tới một cái trang bị trước mặt thâu nhập một c h u ô i dấu hiệu về sau lúc này mới hướng về phía dương tiên kỳ nhẹ gật đầu làm xong đây hết thảy dương tiên kỳ ánh mắt hơi hơi nhau lại nhìn qua cái tia cơ hồ đã muốn bị bạch vụ bao trùn màn hình cũng không biết năm nay cựu đại lục bên trong có hay không một chút nhìn được tiểu gia hỏa ư nhiệm g đặc nhân vụ Tách trường có cố ca, không ra, gông siềng trường K, 98, đặc thù cá nhân n h i ệ lập tức lên tất cả mai cốt chi địa huấn luyện doanh thành viên tận khả năng diện sắt mai cốt chi địa hung thú tàn hồn cùng tiên hiền di niệm trong vòng ba ngày tích lũy tích phân tối cao giả khen thưởng ngũ giai tu luyện thất một tháng hưởng thụ tư cách nhìn đồng hồ đeo tay phía trên tin tức cố t r ư ở n g ca mi đầu hơi nhữ trong hai nghe cũng là chuyển đến trương văn khiếu thanh ấm kinh ngạc ngũ giai tu luyện thất cái này có thể là đồ tờ ta tại chúng ta phụ cận cái này thành thị bên trong căn bản cũng không có ngũ giai tu luyện thất nghe nói ngũ giai tu luyện thất hiệu quả có thể làm cho một cái đoán cốt cảnh một t ầ g v õ giả tại thời gian một tháng bên trong tăng lên tới đoán cốt chín tầng trọng yếu nhất chính là ngũ giai tầm thứ thậm chí phía trên tu luyện thất chỉ có tinh t h à n bên trong mới có nói cách khác thu được ngũ giai tu luyện thất một tháng tư cách càng là có thể tiến vào tinh thành nghe trương văn khiếu cái kia thanh ấm kinh ngạc cố t r ư ở n g ca trên mặt cũng là lộ ra một vệ t vẻ đọc dung tinh thành tại hiện nay đại hạ nhân tộc phân chia cựu đại lục tân đại lục cùng tinh thành nhưng nếu như muốn nói nơi nào tài nguyên rất phong phú nơi nào cường giả nhiều nhất không thể nghi ngờ là tinh thành mà muốn đi vào tinh thành cũng không phải sự tình đơn giản hoặc là thì là thông qua cao khảo thi đậu những cái kia tại tinh thành võ đạo học phủ hoặc là cũng là lấy cường đại thực lực đạt được tinh thành v à ở tư cách bằng không mà nói dưới tình huống bình thường người bình thường không cách nào tiến vào tinh thành làm cựu đại lục người cố trưởng ca trong lòng đối với tinh thành cũng là có một loại trờ mong ngũ giai tu luyện thất tinh thành a cố trưởng ca liếm liếm mở môi của mình đội trưởng đột nhiên trong hai nghe chuyển đến trương văn khiếu thanh âm thình kỳ thanh âm như có chút x o a n suýt có chuyện liền nói trương văn khiếu hít vào một hơi thật sâu ta cảm thấy chúng ta là thời điểm cách ra hả cố trưởng ca xứng sở trương văn khiếu rất nhanh chính là giải thích nói hiện tại ban bố dạng này nhiệm vụ đặc thù nhằm vào chính là cá nhân tích phân tích lũy chúng ta cùng ở bên cạnh ngươi kỳ thật cũng lấy không được bao nhiêu tích phân trương văn khiếu đang nói ra những lời này thời điểm nhiều ít vẫn là có chút bất đắc dĩ không có cách cố trường ca thực lực thật sự là quá mạnh cho dù là tại tiêm đao trong tiểu đội cơ hồ cũng là đứt gãy tồn tại tiêm đao tiểu đội mười cái đoán cốt cảnh tinh a n h chung vào một chỗ đều không phải là cố trường ca đối thủ c ù n g cố trường ca cùng một chỗ hành động theo cố trường ca trong tay căn bản là lấy không được bao nhiêu tích phân chớ đừng nói chi là hoàn thành cái này nhiệm vụ đ ặ thù nói xong trương văn khiếu có chút lúng túng nhìn lấy cô trường ca kỳ thật không chỉ là trương văn khiếu trong lòng nghĩ như vậy cái khác tiêm đao tiểu đội thành viên đồng dạng là ý nghĩ này không có cách đi theo cô trường ca bên người căn bản là đoạn không có a được thôi đối với trương văn khiếu bọn hắn ý nghĩ cô trường ca cũng có thể lý giải dù sao cũng là cá nhân đều có tư tâm của mình không chỉ có trương văn khiếu bọn hắn có cô trường ca chính mình cũng có nhiệm vụ đặc thù tuyên bố rõ ràng chính là muốn nhìn cá nhân năng lực lúc này người nào đều muốn chỉ có thể là thu hoạch tích phân dù sao đánh dấu những cái kia địa điểm cô trường ca cũng hiểu biết tự mình một người cũng được bọn hắn muốn rời khỏi cố trường ca đồng thời cố trường ca lại làm sao không cảm thấy trương văn khiếu bọn hắn liên lụy chính mình liền lấy hiện nay cái này mê vụ tới nói nếu như không phải là vì chiếu c ô tiêm đao tiểu đội lời nói cố trường ca tốc độ đã sớm tăng lên nói không chừng hiện tại cũng đã đến phía dưới một cái địa điểm đã như vậy vậy liền từ giờ trở đi tách ra hành động đi cố trường ca thoải mái đáp ứng trương văn khiếu thỉnh cầu tiêm đao tiểu đội mấy người l i ế c nhau một cái thở dài một hơi bọn hắn vẫn là lo lắng cố trường ca lấy chỉ huy quyền trong tay hắn làm lý do không để bọn hắn tách ra lại là chưa từng nghĩ cố trường ca như vậy thoải mái theo cố trường ca thanh em rơi xuống cố trường ca cũng chính là lại không cái gì nỗi lo về sau cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trương văn khiếu nhìn lấy đột nhiên biến mất cố trường ca trong lòng không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu rời đi cố trường ca thật là tốt hay xấu trương văn khiếu tìm không thấy đáp án hít vào một hơi thật sâu về sau ánh mắt cũng là dần dần biến đến kiên định lên cho dù là thân là quý tộc tử đệ ngũ giai tu luyện thất đối với trương văn khiếu mà nói cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh hắn cũng muốn vì tiền đồ của mình liều một phen ngay sau đó tiêm đao tiểu đội mọi người ở thời điểm này hảo hảo phân tán ra đến hướng về phương hướng khác nhau lao đi rời đi tiêm đao tiểu đội cố trường ca tốc độ trực tiếp kéo căng có thể suy yếu cảm giác cùng tầm mắt b ạ c h vụ dường như cũng không tiếp tục là cản trở đồng dạng cố trường ca liền tựa như một tia chớp màu đen nhanh chóng tại m a i cốt chi điệu bên trong xuyên qua n á o hải bên trong nổi lên trước đó trương văn khiếu bọn hắn chia sẻ đi ra cường đại hung thú tàn hồn địa điểm rất nhanh cố trường ca chính là xác định mấy cái cường đại nhất hung thú tàn hồn cùng tiên hiền di niệm địa điểm muốn để tích phân nhanh chóng tích lũy phương thức tốt nhất không có gì hơn cũng là đem cường đại nhất hung thú tàn hồn cùng tiên hiền di niệm giải quyết chỉ có dạ cố trường ca lầm bầm lầu đầu nói sau đó xác định phương hướng lại lần nữa tăng nhanh tốc độ vẹn vẹn chỉ là dùng mấy cái phút cố trường ca thân ảnh đã xuất hiện ở một chỗ dòng sông chỗ dòng sông chạy xiết không ngừng có màu trắng bọt nước nổi lên loáng thoáng ở giữa càng là có thể cảm nhận được tại dòng sông chỗ sâu có một cỗ cường đại khí tức tỏ khắp mà ra vẹn vẹn chỉ là khí tức mà nói dòng sông bên trong đầu này hung thú tàn hồn cường độ ngay tại cái kia cự mãng tàn hồn phía trên bất quá vẫn như c ũ đơn giản cố trường ca mỉm cười vừa xài bước ra hỏa hành chi lực gào thét mà ra nóng rượt nhiệt độ càng là cứ thế mà đem dòng sông mặt ngoài nước chảy nương theo lấy một đoàn nóng rực lực lượng đ ỗ n g nhiên nhập vào dòng sông bên trong ẩm nước sông t o i lên nương theo lấy một đầu có t r ư ừ n g cao mười mấy mét lớn giữ t ậ n ngư l o n g hung thú trong nháy mắt sông phá dòng sông đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên trong thiên đ i ệ m đi ra liền tốt cố trường ca m ỉ m cười sau lưng bạch hổ hư ảnh trong nháy mắt phát ra một đạo tiếng gầm g ừ sau một khắc cố trường ca thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở cái tiêng ngư l o n g hung thú trước mặt một q u y ề n quét ngang mà ra hám sơ quyền có thể so với đoán cốt võ học tiểu thành hám sơn quyền trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ、Ấm. vẹn vẹn chỉ là một đạo trầm đ ụ c â m thanh nổ tung ngư long hung thú thân thể trong nháy mắt bị cố t r ư ờ n g ca nắm đấm xuyên thủng liền mang theo cái kia ngư long hung thú cũng là tại thời khắc này đông nhiên hóa thành linh hồn pai phiến dung nhập cố t r ư ờ n g ca thể nội chương 99, c h i ế n tiên hiển mai cốt chi địa địa đồ chương 99, c h i ế n tiên hiển mai cốt chi địa, địa đồ ị a đ r ồ i g i a o tàn hồn pai phiến dung nhập cố t r ư ờ n g ca thể nội trong nháy mắt cố t r ư ờ n g ca chính là cảm nhận được chính mình linh hồn chi lực lại lần nữa đạt được tăng trưởng đáng tiếc hung thú tàn hồn chiến đấu kinh nghiệm không cách nào làm việc cho ta muốn, muốn tăng lên võ học tạo nghệ vẫn là đến dựa vào tiên hiền di niệm mới được cố trường ca rất nhanh lấy lại tinh thần có chút t i ế c nối lắc đầu thôi hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tích lũy tích phân trọng yếu nhất mặc kệ là hung thú tàn hồn vẫn là tiên hiền di niệm chỉ cần có thể gia tăng ta tích phân như vậy đủ rồi cố trường ca nói thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ tiếp tục hướng về phía dưới một cái địa điểm l ặ o đi cố trường ca rời đi về sau có chừng lấy mấy cái phút trương văn khiếu thân ảnh cũng là xuất hiện ở cái này một mảnh dòng sông khu vực trong chẳng qua là khi trương văn khiếu xuất hiện ở đây cảm nhận được bốn phía còn chưa tiêu tán hỏa hành chi lực cùng kim hành chi lực thời điểm trương văn khiếu rất nhanh chính là minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì vẫn là chậm một bước ca cố trường ca cái này ra hỏa thật sự là quá kinh khủng trương văn khiếu nắm chặt n ắ m đ ấ m mang trên mặt một vệ c ư ờ i khổ hắn lúc này là càng phát ra không biết rời đi cố trường ca là tốt hay xấu xem ra không thể theo cố trường ca ý nghĩ tới theo cố trường ca ý nghĩ đi căn bản là cầm không đến bất luận cái gì t í c h phân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đánh giết những cái k i a một chút yếu một ít hung t h ú tàn hồn cùng tiên hiền di niệm trương văn k i ế u trong lòng hơi động một chút sau đó rất nhanh chính là xác định phương hướng của mình nhanh chóng rời đi vừa vặn cùng cố trường ca phương hướng ngược lại trương văn khiếu rời đi không lâu sau đó lại là có giang nam doanh thành viên liên tiếp xuất hiện ở nơi này bọn hắn cũng là cùng trương văn khiếu một dạng phát hiện cố trường ca tung tích nguyên một đám bất đắc dĩ lại cũng làm ra cùng trương văn khiếu một dạng quyết định thế nhưng là ta nhân tộc hậu bối mai cốt chi địa một chỗ rộng lớn bên trong vùng bình nguyên một đạo hư h u y ễ n thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng giữa thiên địa một viên tảng đá phía trên tiên hiền di niệm chậm rãi mở ra hai con người nhìn về phía đứng ở trước mặt mình cố trường ca cố trường ca cung kính đối với tiên hiền di niệm túi đầu đại hạ hậu bối cố trường ca bãi kiến ta nhân tộc tiên hi ồ ta vậy mà cũng thành sau nhân khẩu bên trong tiên hiền a tiên hiền di niệm mở miệng cười nhưng lại là có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức trước hiền di niệm trên thân g á o thét mà ra khí tức vậy mà so với cố trường ca trước đó chém giết cự mãn g tàn hồn cùng ngư long tàn hồn đều m u ố n càng mạnh rõ ràng đều là đoán cốt đỉnh phong tu vi có thể hết lần này tới lần khác khí tức lại là một cái so một cái mạnh nếu là ta nhân tộc hậu bối liền để lão phu nhìn một chút hiện nay ta nhân tộc hậu bối đến cùng có năng lực gì coi như thỏa mãn một chút lao phu ý nghĩ này như thế nào tiên hiền di niệm cười lớn một tiếng nhìn hướng cố trường ca giao thủ Chẳng này lẽ là vị này tiên hiền c h ha ha ha, di niệm cười ố t lớn một tiếng thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới cố trường ca trước mặt cố trường ca mặt không đổi sắc cựu trọng phong vân bộ dâm ra cả người tựa như hóa thành hư vô mở mịn tầng mây đùng dạng tại bên trong chiến trường tùy ý xuyên qua tiên hiền di niệm hai con ngươi sáng lên thốt thân pháp nhưng chỉ vẹn vẹn là thân pháp còn còn thiếu rất nhiều tiên hiền di niệm tiếng nói vừa ra một quyền quét ngang mà ra lôi cuốn lấy vô tận rét lạnh chi lực tựa như muốn đem bốn phía hết t h ả đều cho đóng băng đồng dạng cố trường ca lấy hỏa hành chi lực lôi cuốn hám sơn quyền chống lại ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo trầm đ ủ c â m thanh tại bên trong chiến trường quanh quần ra vẹn vẹn chỉ là hai người chiến đấu sinh ra dư âm thậm chí đều làm đến bốn phía b ạ c vụ biến đến mở nhạc không ít quyền pháp không tệ nghĩ đến cũng là ta đại hạ thiên kiêu hàng ngũ đến để ta xem một chút người toàn lực tiên hiền di niệm cười lớn hai con mắt bên trong thưởng thức chi s ắ c lại là càng phát ra nồng nặc lên giống như là một một trường bối nhìn đến chính mình hậu bối thể hiện ra tuyệt thế thiên phú như vậy chỉ có thuần phí nhất thưởng thức nếu như thế tiền bối đã tội cố trường ca hít vào một hơi thật sâu trong một c h ư ớ c mắt một cô khí thế cực kỳ khủng bố trong nháy mắt theo cố trường ca trên thân gào thét mà ra chín tầng xúc thế cực hạn xúc thế cao đến thất cấp liệt địa hành tùng tại thời khắc này lại lần nữa bắn ra hắn sáng trói quan huy hống, hống hống lệ lệ lệ tam kỳ tiếng gào thét quanh quần giữa thiên địa bắn ra một cô đáng sợ cảm giác áp bách tiên hiển di niệm đầu tiên liền à sức sở, ngay sau ngay a đó h con mắt bên trong quang huy lại là cáng trong bên quang sáng lên. Tiên mắt phát Tốt, tốt, tốt. huy hiển lại là nói ba cái tốt chữ sau đó không sợ chút nào đón cô trường ca sát phạt trong nháy mắt vào tới ầm ầm từng đợt tiếng oanh minh giới tam kỳ đặc thù chi lực phía dưới tiên hiển di niệm thân ảnh đ ố n g nhiên phá t o á i hóa thành từng đạo từng đạo sặc sỡ năng lượng vài phiến trong nháy mắt tiêu tán thân thể phá t o á i phía dưới loáng h o n g ở giữa còn có thể nhìn đến tiên hiển di niệm trên mặt cái t i ê một chút vẻ hài lòng t á i phiến trôi nổi giữa thiên đ i ệ tựa như nhận lấy đặc thù nào đó lực lượng ảnh hưởng nhanh chóng chàn vậy à mà đưa tới cho ta một phần mai cốt chi địa địa đồ cố trường ca tại vị này tiên h i ể n di niệm ký ức bên trong có thể biết được vị này tiên hiền thân phận đương nhiên đó là đã từng mai cốt chi địa trận này chiến dịch cái nào đó chiến trường chỉ huy quan cũng chính bởi vì vậy mới là có thể nắm giữ địa đồ loại này hào đồ vật phải biết cho dù là trương văn khiếu bọn hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược biết được một ít chút thôi mà tại vị quan chỉ huy này tiên hiển trên bản đồ lại là tiêu chú toàn bộ mai cốt chi địa tại loại tình huống này cố trường ca biết được tin tức nhưng là so với trương văn khiếu bọn hắn còn muốn càng nhiều thậm chí thì liền hắn huấn luyện của hắn doanh thành viên đều cũng không sánh nổi cố trường ca hiệu suất tự nhiên cũng có thể so bọn hắn càng nhanh một số cố trường ca đem địa đồ một mực khắc tại chính mình não hải bên trong sau đó nhìn một chút chính mình võ học tiến độ về sau dựa theo trong địa đồ đánh dấu địa điểm nhanh chóng lao đi tại cố trường ca nhanh chóng phai mở tàn hồn cùng di niệm đồng thời mai cốt chi địa bên trong cái khác huấn luyện doanh thành viên cũng là ảo hảo bắt đầu hành động từng đầu cường đại hung thú tàn hồn thậm chí là tiên hiển di niệm ảo hảo bị những người này biến thành giải toàn bộ mai cốt chi địa bên trong tàn hồn cùng di niệm đều tại lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng giảm bớt bên trong Trưng 100, thiên tinh người xuất động. Hác bào nhân ý nghĩ, trưng 100, thiên tinh người xuất động. Hác bào nhân ý nghĩ. Hả? Mai cốt người động. nhân nghĩ, người động. nhân nghĩ, Hác Hác hả? chi Mai bào bào ý ý trên tế h đàn u quang không biết nguyên nhân gì vậy mà mở đi mấy phân chỉ có h ắ c bảo nhân mới là biết được xuất hiện loại này tình huống chỉ có thể cho thấy mai cốt chi địa bên trong tàn hồn cùng di niệm số lượng tại giảm bớt đáng chết h ắ c bảo nhân sắc mặt nhỏ hơi c h ầ m xuống một cái xem r a đại hạ quả nhiên biết được kế hoạch của chúng ta a h ắ c bảo nhân thanh âm ở thời điểm này có vẻ hơi âm u không thôi bất quá muốn dựa vào bọn này thằng nhãi con thì phá hư kế hoạch của ta nà mơ m h ắ c bảo nhân hai con mắt bên trong có một vệ tàn nhẫn nổi lên hắn nhìn về phía sau lưng bành thiếu hoa cùng với khác mấy cái thiên tinh n g i thản nhiên nói ngươi đi chặn đánh một chút những cái k i a v ấ n luyện doanh thằng ngãi con tuyệt đối không thể để bọn hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta nếu như kế hoạch xuất hiện cái gì sai lầm ngươi hẳn phải biết hậu quả bành thiếu hoa đám người sắc mặt hơi đổi tựa hầu nghĩ tới điều gì thì liền thân thể đều run rẩy mấy phân đương nhiên kế hoạch thành công các ngươi cũng sẽ nhận được tương ứng chỗ tốt đến lúc đó các ngươi chính là chúng ta thiên tinh tộc công thần h á c bảo nhân cũng là biết được như thế nào t r ư ở n g không nhân tâm đầu tiên là cho một bàn tay lại là cho bọn hắn một cái táo ngọn quả nhiên theo hát bảo nhân thanh em rơi xuống b à n h thiếu hoa trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra một vẹn vẽ kích động vâng chú ý ba cái kia đặc thù t ă n nghiệm càng là không thể bị bọn hắn phát hiện vậy sẽ là chúng ta bồi dưỡng đặc thù sinh linh trọng yếu nhất tài liệu h á c b à o nhân phân phò nói b à n h thiếu hoa bọn người nhẹ gật đầu những chuyện này bọn hắn trước đó liền đã biết được chật b à n h thiếu hoa chính là mang theo ngưu thần chờ một đám giang nam doanh thiên tinh người nhanh chóng rời đi cứ việc ngưu thần bọn hắn trong lòng cực kỳ không c a m l ò n g thế nhưng là tại niệm lực tử ấn khống chế phía dưới căn bản là không phải do bọn hắn không đồng ý đến mức cái khác thiên tinh người cũng là phân tán ra đến hướng về phương h theo bành n thiếu Mai Tri i Cốt đ hoa bọn hắn kỳ hiểu đám người rời đi hắc bảo nhân nhìn lấy trước mắt tế đàn hai con mắt bên trong dần dần có một vệ khắc quang huy đang nói lên ha ha một đám ngu ngốc hắc b à o nhân suy cười một tiếng trong hai t r ò n g mắt càng là có một vệt vẻ t r â m t r ọ c hiện hiện cái gì đặc thù sinh linh cùng sáng tạo ra một cái đặc thù sinh linh đến vì cái gì liền không thể thật tốt để thăng một chút chính mình đâu cùng đem lực lượng t r ú nhập một cái đặc thù sinh linh thể nội vì cái gì thì không thể chính mình đem nắm giữ hắc b à o nhân nói hai con mắt bên trong càng là có một vệt vẻ điên cùng nổi lên hắc b à o nhân chỗ lấy nguyện ý đi vào mai cốt chi địa đồng thời đại biểu thiết tinh phái chủ trì mai cốt chi địa nghi thức có thể không phải là vì thiết tinh phái trong miệng đặc thù sinh linh a càng nhiều hay là vì chính hắn vì có thể hoàn thành toàn bộ kế hoạch hắn càng là không tiếc đem tự thân phân hóa ra sáng tạo ra ba cái phân thân mặc dù nói phân hóa mở tới khiến cho hắc bảo nhân thực lực nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng suy yếu thậm chí thì liền bản thể thực lực cũng là suy yếu đến tứ giai có thể là vì có thể khống chế mai cốt chi địa bên trong ba cái kia đặc thù tàn niệm cũng chỉ có thể như thế khi tiến vào mai cốt chi địa về sau hắn càng đem tự thân bản thể lực lượng suy yếu lúc này mới tiến nhập mai cốt chi địa đem hết t h ạ đều bố trí tốt dựa vào thiết tinh phái đặc thù năng lực mai cốt chi địa bên trong ba cái kia đặc thù tàn niệm càng là đã bị h ắ n khống chế chỉ có hắn tự thân cùng phân thân của mình có thể khống chế những người khác cho dù là cùng là thiết tinh phái người đều làm không được nhìn lấy trước mắt đặc thù tế đàn hát bảo nhân hai con mắt bên trong càng là có một vệ gần như của nghiệt n thần sắc nổi lên chỉ cần có thể thành công đem cái k i a đặc thù sinh linh triệu hắn đi ra ta thì có thể mượn phân thân đối với hắn khống chế cưỡng ép đem đặc thù sinh linh tu vi chiếm thành của mình đến lúc đó ta thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh đến khi đó lại đem những cái này thiên tinh người đẩy đi ra để bọn hắn tiếp nhận đại hạ thanh tẩy mà ta thì là có thể mượn cái này khẽ hở lặng yên rời đi hát bảo nhân cười quái dị một tiếng hắn là thiết tinh phái không sai nhưng hắn cũng không phải một cái kẻ ngu muốn đ ố i kháng đại hạ chuyện không phải dễ dàng như vậy cho dù là đ ỉ n h phong thời kỳ thiên tinh tộc đều chưa hẳn có thể chống lại hiện nay đại hạ nhân tộc chớ đừng nói chi là hiện nay thiên tinh tộc thực lực vốn là không được vẹn vẹn chỉ là dựa vào lấy thiết tinh phái một chút k i ê m g người muốn dung chuyển đại hạ quái vật khổng lồ này cơ hội là không thể nào hắn sở dĩ như vậy bất quá là muốn sử dụng thiết tinh phái cái này thân phận lại sử dụng thủ đoạn của bọn hắn thành toàn mình thôi chỉ là cuối cùng vẫn là đáng tiếc hắc bảo nhân dần dần khôi phục bình thường nhìn trước mắt tế đàn chậm rãi m nếu như lại cho ta một đoạn thời gian liền có thể đem mai cốt chi địa mấy chục vạn tàn hồn di niệm bồi dưỡng được c à n g cường đại hơn đặc thù sinh linh đến lúc đó tại thôn vệ tu vi của đối phương về sau ta thậm chí có thể miễn cưỡng b ư ớ c vào kiểu giai mặc dù chỉ là dị dạng kiểu giai nhưng cuối cùng vẫn là kiểu giai tu vi có kiểu giai tu vi về sau liền có thể dựa vào nhục thân hoành độ vũ trụ tinh hạ vũ trụ to lớn thoát đi sau khi ra ngoài cho dù là đại hạ nhân tộc cũng không làm gì được ta hắc b à o nhân t h o á n g có chút tiết mới phải biết cho dù là dị dạng k i u giai đều đã có thể siêu thoát làm tình tiến vào vũ trụ tinh hà bên trong thậm chí tại hiện nhân loại liên bang bên trong cựu giai cường giả đều đã coi là trụ cột vững vàng đồng dạng tồn tại cố không sai kế hoạch này mười phần nguy hiểm nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm hắn muốn dựa vào tự thân đi đến cựu giai một bước kia tất nhiên là chuyện không thể nào chỉ có đi nhầm đường trọng yếu nhất chính là hắc b à o nhân não hải bên trong nổi lên một bóng người vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến cái kia một bóng người hắc b à o nhân liền không nhịn được thân thể run dày lên ta làm việc kế hoạch có thể là dựa theo vị kia chỉ thị tới chỉ cần ta có thể thuận lợi thành công vị kia cũng sẽ tiếp dẫn ta rời đi l a n tinh cho nên lần này kế hoạch tuyệt đối không thể thất bại chỉ có thể thành công hắc bảo nhân nói hai con mắt bên trong có một vẹn v ẻ kiên định hiện hiện thậm chí thì liền nội tâm cũng là bông lòng rất nhiều h á n thấy cứ việc đại hạ khả năng đã phát hiện một số manh mối có thể là muốn đi vào mai cốt chi địa cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy